hắn hoàn toàn như trước đây đúng giờ chỉ ít đến giờ làm việc trước đó hắn khẳng định sẽ chạy tới hoa h ư n g châu đ á o ca úc giống như ngày thường tiến về hứa yên hồng văn phòng còn không tiến vào tiêu hàng chính là nghe đến bên trong tiếng gầm gừ tiếng gầm gừ này lọt vào t a i trên mặt hắn tràn đầy vẻ cười khổ đại khái phán đoán ra là ai trong phòng làm việc hắn bất đắc dĩ lắc đầu biết hứa yên hồng b à y r a dạng này thân thích thực tế là b i a i thầm nghĩ hắn gõ cửa tiến vào trong văn phòng h ứ a n g ôn hiện tại chuyên chú rất tự nhiên sẽ không đem vào cửa tiêu hàng để vào mắt hắn khan dọ quát hứa yên hồng Ta n h ì n n g ư ơ i chính là đ muốn tài h chứng minh mình ít nhất phải xuất ra người trả giá cố gắng cho ta nhìn thế nhưng là ta căn bản không có từ trên người người nhìn thấy qua có cái gì cố gắng trả giá hứa yên hồng bình tĩnh nhìn hướng ôn hướng ôn nơi nào sẽ đi hứa yên hồng để vào mắt hắn chỉ cảm thấy mình đầy người tài hoa không chỗ phóng thích hứa yên hồng kia rõ ràng là kiếm cớ để ép chính mình nghĩ đến nơi này hắn càng phát phẫn nộ quát lên đừng tìm ta nói nhiều như vậy vô dụng hứa yên hồng ta nhìn ngươi chính là muốn chen ép ta ngươi nhìn ta có năng lực cảm thấy ta đối với ngươi có uy hiếp cho nên không nghĩ để ta ra mặt đúng hay không ngươi muốn chứng minh ta vô năng rất đơn giản chỉ cần ngươi đem vị trí nhường cho ta ngươi nhìn ta có thể hay không chứng minh cho ngươi xem cho dù tiêu hàng cảm thấy mình định lực rất tốt n g h e đến nơi này cũng không nhịn được cười ra tiếng cái này hướng ôn cũng là tự luyến đáng sợ ta đã cho ngươi chứng minh cơ hội của mình mà ngươi cũng cùng ra ra nói qua những chuyện này ra ra là thế nào cùng ngươi nói ta nghĩ chính ngươi vô cùng rõ ràng ngươi hiện đang vì cái gì lại lại tới đây hứa yên hồng đại mi n h í u lên nói nàng cảm thấy hứa ngôn đã không có thuốc nào cứu được hứa ngôn nghe tới hứa yên hồng trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được thật sự là hắn không biết trả lời như thế nào hắn đoạn thời gian trước lúc đầu chuẩn bị một chút lễ vật đi đưa cho hứa lạc phong sau đó lấy lòng hứa lạc phong về sau ngay tại hứa lạc phong trước mặt nói tốt hơn lời nói để hắn vì chính mình ra mặt ngồi tại hứa yên hồng trên vị trí này thế nhưng là ai biết tiêu hàng tại thọ yến bên trên vậy mà đưa ra trường sinh ngọc để không biết bao nhiêu người tay nắm lấy bảo bối không dám đưa ra ngoài hắn cũng là như thế hắn hận chết tiêu hàng nhưng mà nhưng cũng nhất định phải tìm hứa lạc phong tố khổ cái này một tố khổ không quan trọng hứa lạc phong đổ ập xuống đem hắn khiển trách một t r ầ u thậm chí để cho mình từ đây đừng có lại tìm hắn trong lòng của hắn có thể không nổi nóng cái này mới đi đến hứa yên hồng nơi này muốn cầm hứa yên hồng chút giận thuận tiện bức hứa yên hồng hạ vị chứng minh chính mình nếu như không phải hứa yên hồng tận lực nhằm vào nếu như không phải tiêu hàng tại thọ hiến bên trên đưa ra kia trường sinh ngọc hắn kết quả tuyệt sẽ không là như thế hắn cảm thấy đây hết thể đều là mình hứa yên hồng là thiếu mình càng là nghĩ đến cái này hắn càng tức giận chỉ cảm thấy chỉ cần mình ngồi tại cái này hoa hương châu đ á o cao ốc quản sự người trên vị trí này liền tuyệt đối phải so hứa yên hồng làm càng tốt hơn nghĩ đến nơi này hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra ra bên trên tuổi tác đầu góc đã sớm dỉ xét lời hắn nói ngươi cũng cảm thấy là chân lý ngươi lời ta nói là không im ngay nghe tới h ư ớ ngôn nói như vậy hứa yên hồng trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ nàng cho phép hứa ngôn ở đây náo thậm chí cho phép hứa ngôn trong công ty náo dù sao hứa ngôn lại không tốt cũng là hứa gia nhân thế nhưng là hứa ngôn vậy mà nói hứa là phong đây là nàng không cho phép hứa yên hồng gương mặt xinh đẹp ó m giận khẽ tiêu nói tiêu hàng hắn bây giờ không phải là công ty người ngươi biết phải làm sao ta minh bạch nghe tới hứa yên hồng p h ẫ n nộ tiêu hàng ánh mắt đặt ở hứa ngôn trên thân nói ra hứa tiên sinh mời ngươi rời đi thế nào ngươi muốn đuổi ta đi ngươi một cái bảo tiêu cũng dám đuổi ta đi t a hôm nay tự bất đi ta nhìn ngươi có thể thế nào ta hứa ngôn hét lớn muốn về mặt khí thế áp đảo tiêu hàng tiêu hàng mỉm cười nói hứa tiên sinh là muốn ép ta động thủ sao nghe nói như thế hứa ngôn chỉ cảm thấy toàn thân run một cái đối với tiêu hàng hắn có mấy phần hiểu rõ nào dám cùng tiêu hàng động thủ hắn trong lúc nhất thời h i ể u x ỉ u xuống dưới hung hắn nói tốt tốt tốt các ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận dứt lời lời này hứa ngôn chính là hung hăng một ném cửa quay người rời đi nhìn thấy hứa ngôn q a y người rời đi tiêu hàng chỉ cảm thấy hứa yên hồng sắc mặt khó coi biết hứa yên hồng là thật sự tức giận nhìn thấy hứa yên hồng kia ấm g i ậ n động lòng người bộ dáng hắn trong lòng hơi động lại là lần đầu tiên nhìn thấy hứa yên hồng cái dạng này mang đến cho hắn một cảm giác hứa yên hồng một mực là một cái ôn nhu điềm tĩnh không thích nổi giận nữ nhân thiểu thư cái này hướng ôn ngài đừng để ở trong lòng đi tiêu hàng ở bên cạnh quyết nhủ hứa yên hồng đại mi nhữ lên nhẹ thở ra một hơi hắn không nên nói ra già, già của ta không phải dứt lời lời này nàng liền phát hiện mình thất thố tiêu hàng là hộ vệ của mình mình sao có thể đem nội tâm một mặt triển lộ cho hắn nghĩ đến nơi này nàng nhẹ thở ra một hơi hòa hoãn một hạ tâm tình nhẹ nhàng nói không có gì ta không có đem việc này để ở trong lòng nói đến có một chuyện vẫn là phải nói cho ngươi làm sao rồi tiêu hàng mặt mũi tràn đầy kỳ quái ta luôn cảm thấy thục giao hai ngày này có chút là lạ hứa yên hồng nhẹ nói ngươi cùng nàng quan hệ tốt ta nghĩ ngươi sau khi tan việc nếu có thời gian liền đi nhiều bồi bồi nàng c h ư n g m t trăm mười một ngươi còn muốn nhục nhã ta tới khi nào cho dù hứa yên hồng không nhắc lên việc này tiêu hàng cũng cảm thấy hứa thục giao khoảng thời gian này là lạ nghe tới hứa yên hồng hắn càng thêm kiên định ý nghĩ này hắn nhất định phải đi gặp hứa thục giao c h ỉ ít tựa hồ từ lần trước đại bàng sám sự tình về sau hứa thục giao tựa như là biến thành người khác đồng dạng chẳng lẽ hứa thục giao biến thành dạng này thật cùng mình có quan hệ thầm nghĩ không thông tan tầm về sau hắn chính là đi tới hứa thục giao cửa nhà nhấn xuống chung cửa rất nhanh quản gia vội vàng xuống lầu nhìn thấy ngoài cửa tiêu hàng đối với tiêu hàng quản gia này một mực là ôm lấy một loại đối đại sắc ma thái độ hắn đối tiêu hàng không có cảm tình gì phát hiện là tiêu hàng đứng trước cửa nhà k h ô n ho hai tiếng lanh đọng nói tiêu tiên sinh xin hỏi ngươi có chuyện gì hứa thục giao trong nhà sao cách cái này cửa sát tiêu hàng khai môn kiến sân hỏi tiểu thư hôm nay nghỉ tất nhiên là ở nhà tiêu hàng tới đây là muốn gặp tiểu thư quản gia nếm thử tình nói ân tiêu hàng gật đầu lên tiếng quản gia cho dù đối tiêu hàng không có cảm tình gì nhưng cũng biết việc này phải làm cho hứa thục giao làm chủ chắp tay nói ra còn xin tiêu hàng tiên sinh chờ một lát một lát ta đến hỏi hạ tiểu thư nói chuyện quản gia liền vội vàng chạy lên lầu ước chừng năm phút lại lần nữa trở về thật xin lỗi tiêu hàng tiên sinh tiểu thư hiện tại có việc gấp không tiện gặp người quản gia huyện chuyển nói thật sự là hắn nói rất huyện chuyển bởi vì hứa thục giao nguyên thoại là cây vốn không muốn gặp tiêu hàng xem ra mình tiểu thư cũng minh bạch tiêu hàng là cái sắc ma sự thật minh bạch cũng tốt cái này tiêu hàng rõ ràng chính là cái tiểu bạch kiểm mình tiểu thư chớ để cho g i a hỏa này mặt ngoài tướng mạo cho mẹ hoặc nghe tới hứa thục giao có việc gấp tiêu hàng n g à người n nói có việc gấp a tốt a hắn có chút ngoài ý muốn dù sao hôm nay là thời gian nghỉ ngơi hứa thục giao bình thường cũng căn bản không có gì việc gấp cho dù có việc ấp cũng nên sẽ hạ lâu cùng chính mình nói một tiếng vậy mà hôm nay hứa thục giao chỉ là để quản gia về mình một câu giống là cây vốn không muốn gặp mình đồng dạng hồi t ư ở n g lại hứa thục giao vài ngày trước kia lãnh đ ạ m thân sắc tiêu hàng càng phát ra mê hoặc không nghĩ tới hắn bây giờ muốn thấy hứa thục giao đều khó như vậy a lắc đầu quản gia lúc này đã lên lầu hắn không công mà lui vốn định quay người rời đi lại nhìn thấy một chiếc xe rừng ở cửa biệt thự chặn đường đi của hắn lại hắn dừng bước lại tính toán đợi lấy xe rời đi lại đi nhưng mà vượt quá hắn dự liệu là trên xe đi xuống hai nữ nhân kia đầu tiên xuống xe người dài sinh đẹp động lòng người cho dù bên trên tuổi tác toàn thân vẫn như cũ thành thục quyến rũ khí tức nhìn kỹ nhưng chẳng phải là mẫu thân của hứa thục giao hàn nhạn t ừ trên xe bước xuống hàn nhạn vừa hay nhìn thấy tiêu hàng khi thấy tiêu hàng về sau hàn nhạn một mặt ngoài ý muốn nói tiêu hàng ngươi làm sao ở chỗ này ta dự định tới đây tìm thục giao tiêu hàng lung t u n g nói đối với tiêu hàng hàn nhạn thế nhưng là toàn thân hảo cảm nàng ôn hòa cười nói đến tìm thục giao a kia nhấn chuông cửa a ở bên ngoài làm gì bây giờ thời tiết lạnh vô cùng ở bên ngoài đường đông lạnh hỏng cái kia không cần thục giao có chút quan trọng sự tình ta liền không tiện đi vào tiêu hàng như nói thật nói h à n g nhạn t r ừ n g mắt nhìn nói chuyện gấp gáp thục giao cô gái nhỏ này có thể có chuyện khẩn cấp gì nàng trong nhà trừ chơi đùa chính là xem tv hoặc là chính là tô tô vẽ vẽ có thể có chuyện khẩn cấp gì được rồi ngươi cùng ta đi vào đi a di dạng này không tốt lắm đâu tiêu hàng ngưng lông mày nói hứa thục giao không tiện thấy mình mình dạng này bạo mội đi vào có cái gì tốt không tốt Nhà này là của t a ta ai tiến thế, t để đi để ngươi đi vào, ai còn dám không để ngươi Hàn nhạn mỉm cười nói. Nghe nói như cười i vào, dám mỉm ê u hàng như nếu sờ sờ cái cự mũi, nếu như lại t u muốn y ệ t tứ, thục mặt một Tốt, cũng coi cũng cùng không vặn, hắn lần. giao gặp là lộ vẻ không coi ý tứ. vừa vạn, hắn cũng muốn cùng hứa ý đi theo ta hàn nhạn đi ở phía trước dùng chìa khóa mở cửa rơi vào đường cùng tiêu hàng đi theo hàn nhạn tiến vào trong biệt thự phu nhân ngài trở về quản gia phát hiện hàn nhạn trở về vội vàng xuống lầu n g ê n h đón cái này n g ê n đón lúc hắn vừa hay nhìn thấy từ bên ngoài biệt thự tiến đến tiêu hàng ngẩn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mình phu nhân làm sao đem tiêu hàng cũng mang vào thật vất vả hứa thục g i a o mở mắt đuổi đi sắt ma này mình phu nhân đây là các ngươi sao có thể đem tiêu hàng cự tuyệt ở ngoài cửa tiêu hàng tốt bao nhiêu h ả i tử cái này bên ngoài thời tiết như thế lạnh thục g i a o đứa nhỏ này không khỏi cũng quá không hiểu chuyện sao có thể đem người ở bên ngoài làm đông lạnh hàn nhạn đại mi nhữ lên rất có răn d ạ y chi ý nói quản gia bị dạng này ruôi cho một trận khí quyển không dám thở vội vàng nói phu nhân là lôi của ta lần tiếp theo chú ý hàn nhạn bình tĩnh nói đúng Thục giao đứa n h h ỏ này n đâu, k o ả g t h ờ i gian nàng rồi. sao Ta này làm sao rồi? Ta trở về, cùng ũ cũng n trong phòng không ra. Tiểu thư trong phòng, về phần làm cái gì, ta cũng không、biết. Quản gia như nói thật nói. Hàn nhạn bất đắc gì nói, đứa nhỏ này, thật sự là lớn lên, g gì, gia ở lì làm là Tiểu thư ta biết. thật bất thật ra. đứa cái về đắc c sự mẫu thuộc â n nàng cũng có khoảng của có cách thế hệ. t i ê hàng, n g ư giao tuổi tắc không sai biệt lắm đi phòng nàng theo nàng chơi một hồi đi a di đi làm cơm buổi tối hôm nay ngươi liền trong nhà ăn cơm đi nói chuyện hàn nhạn thay đổi phong bếp quần áo hết sức vui vẻ lưu tiêu hàng trong nhà ăn cơm đối tiêu hàng cũng không có gì để phòng tâm lý dù sao tiêu hàng lần trước nhưng chính là cứu nàng một mạng cái này a di không tốt lắm đâu tiêu hàng lung túng nói có cái gì không tốt lắm trong nhà ăn bữa cơm mà thôi hàn nhạn trong mắt tràn ngập nghi hoặc tiêu hàng sờ sờ cái mũi ta nói là t h ụ ộ c dao hàn nhạn đứng tại chỗ mặt mũi tràn đầy kỳ quái hỏi tiêu hàng ngươi sẽ không là không có ý tứ cùng nữ hải tử nói chuyện a hàn nhạn nhìn thấy tiêu hàng có chút xấu hổ nhịn không được bật cười yên tâm tốt t h ụ ộ c dao đứa nhỏ này không có khó như vậy trung đụng các ngươi không là bạn tốt đâu cùng một chỗ chơi cũng không có gì đi tư tưởng của nàng ngược lại không có phong kiến như vậy húng chi đối với tiêu hàng nàng vẫn là rất t i ê n tâm nói chuyện nàng chính là tiến vào phong b ế p chỉ để lại lão quản gia kia đứng tại chỗ tất cả đều là sốt ruột làm sao mâu thân của hứa thục giao cũng yên tâm như vậy tiêu hàng chẳng lẽ cũng chỉ có hắn có thể nhìn ra tiêu hàng là cái sắc mà sao tiêu hàng không biết lão quản gia kia nghĩ như thế nào nhưng biết đối phương nhìn mình ánh mắt rất không thích hợp lại nhớ tới hàn nhạc hắn nhẹ thở ra một hơi đi hướng hứa thục giao gian phòng không có gõ cửa bởi vì cửa cũng không có khóa bên trên hắn đẩy cửa ra l i ê n tiến vào gian phòng bên trong khi đi tới gian phòng bên trong lúc hắn nhìn thấy chính yên tĩnh r ử a vào trên giường đọc sách hứa thuộc i a o có lẽ là bởi vì phần này cẩn thận khiến cho vừa rồi hàn nhạn trở về nàng đồng thời không có phát hiện mai cho đến tiêu hàng cứ như vậy đi tới trong phòng của nàng nàng vừa rồi bỗng dưng sững sờ một đôi ánh mắt sáng ngời trường đại đại nhìn xem tiêu hàng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc không biết tiêu hàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này ta hẳn không có để ngươi t i ề đến hứa thuộc dao đại mi nhữ lên nói tựa hồ có chút sinh khí nàng cùng quản gia nói qua nàng không muốn gặp tiêu hàng như vậy tiêu hàng lại là thế nào xuất hiện ở đây nhìn xem hiện tại hứa thục giao tiêu hàng vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng nói cái gì hứa thục giao trong nhà ăn mặc rất tùy ý bất quá cái này che giấu không được trên người nàng thanh xuân sức sống so với trước đây nàng rất tiến tĩnh tiến tính rất nhiều đó căn bản không giống như là trước kia hứa thục giao ta giống như không có, có chỗ ó c nào t r e o chọc đến ngươi đi tiêu hàng cười khổ nói không có hứa thục giao lãnh đạo nói vậy ngươi thái độ như vậy đây tính toán là cái gì tiêu hàng hỏi hứa thục giao bình tĩnh nói ta v ẫ n luôn là n d ạ g này. n g ư ơ i cảm thấy con mắt ta có vấn đề vẫn là trong trí nhớ có vấn đề tiêu hàng một mặt nghiêm túc n g ư ơ i bây giờ căn bản không giống như là trước kia n g ư ơ i trước kia ta là như thế nào hoặc bát đáng yêu có thể cho người mang đến vui vẻ kia là ta trở nên so trước kia thành thục người luôn luôn muốn lớn lên vô luận là người vẫn là ta đều là giống nhau hứa t h ụ c giao thần sắc không đổi nói đúng vậy a nàng cảm thấy nàng có lẽ là phải trở nên thành thục một chút trước kia nàng luôn luôn coi là chỉ cần có thể mang đến cho người khác vui vẻ lên tốt l ờ i nói nhiều một chút đây tính toán là cái gì chỉ đến bây giờ mới biết nguyên lai、like、nói nhiều bản thân liền không thể cho người ta mang đến vui vẻ sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng rất phiền mà thôi đã như vậy nàng lại vì cái gì không đổi yên tĩnh một chút không biết vì cái gì nàng bây giờ luôn cảm thấy có chút bực bội thành thục tiêu hàng t r a o mày nói thành thục căn bản không có minh xác định nghĩa ngươi thật cảm thấy ngươi bây giờ thành thục rồi không phải đâu hứa thục giao hỏi ngược lại không không đúng tiêu hàng hít sâu một hơi q u á t k h ẽ lấy nói hứa thục giao ngươi không phải loại người này ngươi cũng không nên là loại người này c h ỉ ít so với ngươi bây giờ ta vẫn cảm thấy trước kia ngươi càng khiến người ta thích một chút nghe tới tiêu hàng hứa thục g i a o đ ỗ n g dưng khẽ giật mình nàng vốn là đối tiêu hàng không có quá nhiều sức miễn dịch nghe nói như thế nàng càng là thân thể mềm mại run dậy nhìn chằm chằm tiêu hàng ánh mắt tràn ngập dị dạng so với mình bây giờ hắn càng thích mình trước kia ngươi còn muốn nhục nhã ta tới khi nào hứa thục g i a o thấp giọng hô giống như là một con sắp nổi giận thỏ con cái gì hứa thục dao cũng nhịn không được nữa khàn giọng hô tiêu hàng ngươi thật đủ rồi ngươi thật đủ n g ư ơ i cái này tính là gì n g ư ơ i chán ghét trước kia ta t ố t ta minh bạch ta là rất nhiều sẽ để cho người rất không thích có thể ta đổi ta đem mình trở nên tích chữ như vàng đem tất cả đều giấu ở trong bụng ngươi nhưng lại nói ngươi càng thích trước kia ta ngươi không phải đục n h ã ta vậy ngươi nói ngươi cái này lại là cái gì hắn chẳng lẽ là tại đùa bỡ tình cảm của mình sao lời này rơi xuống lúc nàng rốt cuộc khống chế không nổi khống chế không nổi nước mắt lưu lạc mà hạ từ lần kia tiêu hàng đuổi nàng rời đi về sau nàng chính là thất hồn lạc phách thật lâu không biết nên làm những gì không biết mình đã làm sai điều gì về sau nàng trở nên trầm mặc ít nói nàng cảm thấy nàng không phải là bởi vì tiêu hàng mà thay đổi mà là nàng cảm thấy dạng này rất tốt hoặc là nói nàng cũng không có có tâm tư đi mang đến cho người khác vui vẻ thậm chí ngay cả cười khí lực đều không có về sau nàng từ kia nghèo túng giai đoạn vượt qua đi qua nàng cảm thấy gặp lại tiêu hàng nàng hẳn là sẽ trở nên bình tĩnh rất nhiều coi như là trước kia chỉ là nhận biết qua một trận liền tốt nhưng đến bây giờ nàng mới phát hiện nàng sai sai rất thái quá nàng trở nên trầm mặc ít nói đích thật là vì tiêu hàng đồng thời tại đối mặt tiêu hàng lúc nàng vẫn là trước sau như một không có gì sức miễn dịch c h ư một trăm mười hai chúng ta về sau đừng gặp lại tiêu hàng không nghĩ tới hứa thục giao cảm xúc sẽ kích động như vậy biến hóa của đối phương là nàng không nghĩ tới nhìn xem nước mắt kia tích tích rơi xuống tiêu hàng biết kia là lệ thương t â m nước hắn biết lúc này mới biết được lần trước sự tỉnh là thật sự rõ ràng làm bị thương hứa thục giao trái tim hứa thục giao một lòng một ý giúp hắn mua quần áo nhưng mà mình lại muốn đuổi đối phương đi đ ổ i lại là ai chỉ sợ đều sẽ thương tâm đi nhưng mà hắn lại có lựa chọn gì hắn lúc ấy chỉ có thể nhận tâm đuổi hứa thục g i a o đi hiện tại nhìn chằm chằm hứa thục g i a o nước mắt tiêu hàng khó tránh khỏi có chút đau lòng vội vàng nói ta không có muốn nhục nhã ngươi ý tứ mà lại ta cũng chưa từng có chán ghét qua trước tia ngươi không có ta chẳng qua là cảm thấy ngươi bình thường rất ít thay quần áo muốn giúp ngươi mua mấy món quần áo mới để ngươi mặc thế nhưng là ngươi lại muốn đuổi ta đi ngươi còn nói ngươi không có chán ghét ta ngươi còn nói ngươi không có nhục nhã ta hứa thục dao lạnh như băng nói tiêu hàng trầm mặt lại hắn không biết nên giải thích thế nào chuyện này chẳng lẽ hắn muốn nói hắn đuổi hứa thục giao là đi vì cứu đối phương chỉ sợ hứa thục giao cũng căn bản sẽ không tin tưởng dạng này không có đầu mối lấy cớ đi thế nào không có lời gì để nói rồi không có cách nào giải thích sao tiêu hàng ngươi dạng này n ụ c nhã ta rất có ý tứ sao hứa thục giao lạnh giọng nói ta tiêu hàng đứng tại chỗ nghĩ muốn nói chuyện được rồi chuyện cho tới bây giờ cho dù giải thích còn có ý nghĩa gì mà lại ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi ngươi cũng biết ngươi mình ý nghĩ trong lòng chúng ta đều không cần nhiều lời trong lòng mình minh bạch liền tốt hứa thục giao dứt lời lời này chính là lao đi nước mắt rời khỏi phòng vừa rơi phòng nàng chính là nhìn thấy vừa vặn đi tới hàn nhạc nàng vội vàng túi lầu xuống không nghĩ để mẫu thân mình thấy được nàng đã mới vừa khóc bộ dáng xông vào trong nhà vệ sinh hàn nhạc nghi hoặc nhìn vội vàng hứa thục giao kỳ quái nói ra đứa nhỏ này lỗ mãng làm sao rồi thật là ta bình thường giáo dục nàng phải có điểm đại gia khuê tú đề phòng có ngồi ngồi tướng đi có đi tướng nhất là người khác đang ở nhà bên trong nàng làm sao liền không có chút nào nghe đâu nghĩ đến nơi này nàng k h ẽ t h ở ra một hơi đi tới hứa thục g i a o gian phòng bên trong nhìn thấy vậy thì thật là tốt xoay người tiêu hàng a di nhìn thấy hàn nhạc tiêu hàng n g ẩ người n vừa rồi làm sao rồi ta nghe tới thục g i a o hô cái gì hàn nhạc nói đứa nhỏ này luôn luôn như vậy không hiểu quy củ nói chuyện cũng không chú ý cái gì không có gì thục g i a o nàng khả năng cũng không có chú ý những thứ này tiêu hàng cười nói hàn nhạc lắc đầu nữ trọng tâm trường nói ra tiêu hàng à thục g i a o nàng bình thường liền cái này tính tình hỷ nộ vô thường không có cái nữ hải tử dạng ngươi đừng nóng giận không có gì t h u c dao nàng rất tốt ta làm sao lại tức giận đâu tiêu hàng ôn hòa nói nhìn thấy tiêu hàng ánh nắng t i ế u dung hàn nhạn trong lòng liền càng phát ra nhìn tiêu hàng t h u ậ n mắt thầm nghĩ hàn nhạn cười một tiếng t ố t làm cơm tốt ngươi tới dùng cơm đi ân t a ơn a di k h o ả n đãi tiêu hàng mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích được rồi cùng a di còn khách khí làm gì ngươi lần trước cứu a di sự t ì n h a di còn không hào h ả o cảm tạ ngươi hàn nhạn không để ý chút nào nói chỉ trước mắt trên bàn cơm mùi thơm nước mũi hứa thục g i a o từ trong nhà vệ sinh lúc đi ra đặc biệt tẩy một chút mặt chỉ là con mắt có chút từng đỏ sẽ không để cho người chú ý tới nàng vừa rồi khóc qua nàng làm như thế tự nhiên cũng là tránh hàn nhạn gây nên hiểu lầm gì đó ngồi tại trên bàn cơm hứa thục g i a o từ đầu tới đôi u đều không có, có nói một câu nàng túi đầu ngụm nhỏ ngụm nhỏ đang ăn cơm đồ ăn làm rất mỹ vị nhưng mà bầu không khí lại là cực kỳ xấu hổ cái này khiến hàn nhạn nhịn không được nói ra thục g i a o hôm nay khách nhân ở trong nhà đâu ngươi làm sao không nói câu nào quá không hiểu được lễ phép a di không có gì khả năng thuộc i a o hôm nay tầm tình không tốt tiêu hàng lúng túng nói cái kia thời gian không còn sớm ta ăn no nên đi hắn cảm thấy nếu như hắn nếu ngươi không đi khả năng hàn nhạn còn sẽ cảm thấy hứa thuộc i a o không biết lễ phép cái kia làm sao rồi là a di đồ ăn làm ăn không ngon sao mới ăn như thế một hồi ngươi muốn đi hàn nhạn nhìn tiêu hàng muốn đi không khỏi nói tiêu hàng mỉm cười nói không có a di làm đồ ăn ăn thật ngon chỉ là thời gian không còn sớm mà thôi đã ăn ngon liền lại ngồi xuống ăn chút đi dù sao Cũng k hứa ô Không hôm n này Hàn nhạn giữ lại nói. Không được, ta về nhà còn có chút những chuyện khác. Hôm nào lại đến、Asia、nơi này ăn ăn.、Tiêu、hàng cười nói.、Vậy、ngươi cần phải nhiều đến nhà. Hàn nhạn mừng nói ra, thục giao, ngươi đi tặng tặng tiêu hàng g giữ giao, vội về Vậy một cái hồi. lại lại Azi Tiêu cười phải đi tiêu đi. được, có chút khác, trực thục ta h ra, rỡ thục giao có lẽ thầm nghĩ qua cự tuyệt nhưng biết nếu như mình không đi đưa tiêu hàng mẫu thân mình khẳng định sẽ tức giận nói mình không hiểu được lễ tiết ân ta biết hứa thục giao chất p h á t nói một câu nàng đem đũa buông xuống đi gian phòng bên trong tùy tiện đổi một bộ quần áo chính là đi tại phía trước căn bản không chờ tiêu hàng a di gặp lại tiêu hàng cung t í n h nói nói chuyện hắn cũng rời đi v ệ tự h trên đường tiêu hàng cùng hứa thục giao đi cùng một chỗ thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua ven đường vô cùng h n tĩnh hứa thục giao tận lực chậm dần tốc độ tựa hồ là không có ý định cùng tiêu hàng sóng vai mà đi tiêu hàng tất nhiên là biết những này cũng không có nhiều lời cái gì cứ như vậy một mực có năm phút hai người từ đầu tới đôi u cũng không nói một câu không giống như là giống như trước đây hứa thục giao sẽ từ đầu nói đến đôi u lời nói nhịn không được để người vui vẻ bật cười chúng ta về sau không muốn gặp lại lúc này hứa thục g i a o đứng sau lưng tiêu hàng đột nhiên mở miệng nói ra nghe đến nơi này tiêu hàng mày nhăn lại hít sâu một hơi quay người nhìn về phía hứa thục g i a o hắn cứ như vậy nhìn xem hứa thục g i a o trước mắt không chuyển nửa ngày qua đi mới nói có một số việc ta không có cách nào giải thích cho dù giải thích ngươi cũng sẽ không cảm thấy đây là sự thật cho nên nếu như ngươi cảm thấy có thể giải khí liền đánh ta mắng ta tốt ta là sẽ không đánh trả nghe đến nơi này hứa thục g i a o thân thể mềm mại run lên con mắt nhìn chằm chằm tiêu hàng vậy mà không có cách nào từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn đến bất kỳ hư giả thân xác hắn vẫn là giống như trước đây chân thành tha thiết bắt đến đụng đến đ ến chỉ là đối phương cái này lại tính là cái gì đánh mắng nàng đích s á t nghĩ như vậy qua nhưng là nàng hạ thủ được sao nếu như ngươi thật không muốn gặp ta ta không lời nào để nói nhưng là ta vẫn là muốn nói cho ngươi ngươi là một cái hoạt bát đáng yêu nữ hải trong lòng ta ngươi vĩnh viễn cũng là như thế một nữ hải ta vẫn là càng thích trước tia ngươi cũng hy vọng ngươi có thể trở lại trước tia ngươi Ta t đi r ư ớ chương một c Tiêu h một trăm mười ba quỷ thủ ám sát tiêu hàng trong lòng là nghĩ hứa thục giao trở lại trước kia bộ dáng có lẽ hứa thục giao trước kia là có chút nói nhiều nhưng là trong mắt hắn hứa thục giao là một cái có thể làm người khác mang đến vui vẻ nữ hải đối phương giống như là một cái hoạt bát tinh linh vô h u vô lự không có gì phiền lòng sự tình nhìn thấy hứa thuộc dao tâm tình liền sẽ tốt lên rất nhiều bởi vì nàng rất ít thương tâm cùng với nàng như thế nào lại không thoải mái chỉ là thầm nghĩ tiêu hàng khó tránh khỏi thở dài một tiếng ngày thứ hai hắn vẫn là giống như ngày thường thật sớm đến đến công ty sau đó làm từng bước làm việc mãi cho đến tan tầm hứa yên hồng mỗi ngày muốn tại hắn sau khi đi chỉnh lý một chút những sự vật khác không đủ thời gian nửa tiếng liền sẽ cùng bảo tiêu cùng một c h ỗ trở lại hứa ra bên trong mà hứa yên hồng bản thân liền là một cái thông tình đạt lý nữ nhân cho nên sẽ để hắn thật sớm trở về lấy thuận tiện nghỉ ngơi về phần hứa yên hồng an toàn hắn cũng không từng lo lắng cái gì hứa yên hồng lúc làm việc những người hộ vệ kia không có cách nào tập kết cùng một chỗ nhưng khi hứa yên hồng trở lại hứa ra thời điểm những người hộ vệ này tụ họp lại bảo hộ hứa yên hồng không có gì sát thủ lại nhưng lấy cận thân đối hứa yên hồng cấu thành uy hiếp chính gây nên nhiều người lực lượng lớn cũng là đạo lý này bất quá nhiều người cũng có nhiều người phiên phức hứa yên hồng bản tính điệu thấp không thích trưng dương nàng mỗi lần ra ngoài tất nhiên là muốn dẫn lấy rất nhiều bảo tiêu mới sẽ an toàn thế nhưng là cái này mỗi ngày ra ngoài mang một đội ngũ bảo tiêu kia lại tính là cái gì sự tỉnh vì vậy nàng mới thuê chính mình hôm nay cùng thời gian khác đồng dạng tiêu hàng xuống lầu về sau chính là đi tới cao ốc bên ngoài lúc đầu chuẩn bị trực tiếp chạy tới trong nhà vậy mà lúc này lại là nghe tới hai tên bảo an tiếng nghị luận hôm nay đường cái đối diện kia tên ăn mày nhưng thật là kỳ quái nơi nào không n ố c không phải tại cái này một khối quả thực là ảnh hưởng bộ mặt thành phố ha ha cái này ăn mày cũng không n ố c hắn biết cái này một khối là phồn hoa khu vực ở đây ăn xin đây không phải là có thể kiếm nhiều một chút sao ăn mày tiêu hàng nghe tới ăn mày hai chữ lắc đầu đồng thời không có có mơ tưởng chuẩn bị băng qua đường nhưng mà ngay tại hắn chân trước bước ra sắt na nói đến ta hiện tại thật đúng là ao ước những tên khất cái kia ngồi ở chỗ đó một ngày vậy mà có thể không cần phí tâm tư kiếm mấy trăm khối thậm chí mấy ngàn khối có đôi khi ngẫm lại ta đều nghĩ làm ăn mày đầu năm nay lao thiên gia thật sự là không công bằng ngươi nhưng dẹp đi đi ăn mặc bẩn như vậy hề hề ngươi không cảm thấy buồn n ô n à. mà lại những tên khất cái kia chính là lấy người khác đồng tình tâm kiếm tiền tăng lương tâm việc này vẫn là đường làm tốt đúng ngươi chú ý tới không t i ê u tên ăn mày cánh tay một dài một ngắn rất là kỳ quái cái này ta còn thực sự không có chú ý tới ngươi xác định cánh tay một trận một ngắn nơi nào có dạng này người nếu quả thật có đây chẳng phải là người tàn tật rồi ngươi đây không phải nói nhạc à, không tàn tật a i làm ăn mày à. nghe tới những người an ninh này tiêu hàng trong lòng một cái lộ bộ ăn mày cánh tay một dài một ngắn quỷ thủ tiêu hàng đồng tử một cái kịch liệt co vào cái này t h i n h l i n h chính là quỷ thủ là thủ hán cấp tốc quay người chạy đến hai người an ninh này trước mặt tiêu tiên sinh hai người an ninh này đối tiêu hàng ngược lại là hết sức quen thuộc dưới mắt nhìn thấy đối phương vội vàng đi tới trước chân không khỏi nổi lên nghi ngờ các ngươi vừa rồi nói kia tên ăn mày cánh tay một dài một ngắn việc này là thật tiêu hàng ngưng lông mày nói đúng vậy à hắn một mực đối diện bên lề đường ngồi xuồng chúng ta ngay từ đầu còn không có chú ý về sau mới nhìn đến bất quá chỉ chốc lát tên ăn mày kia liền đi nghĩ đến là cảm thấy ăn xin không sai biệt lắm đi bảo an nói nghe đến nơi này tiêu hàng hít sâu một hơi x o n g quyền nắm chặt trên chán m ồ hơi nhỏ xuống hắn nơi nào có thể chấn định xuống tới quỷ thủ không sai tuyệt đối là quỷ thủ tiêu tiên sinh có chuyện gì sao không có gì nói là không có gì tiêu hàng lợi này rơi xuống một cái bước xa chính là xông vào trong các ốc sau đó lấy tốc độ cực nhanh chạy tới lầu sáu cái này nhìn thấy tiêu hàng kia tốc độ kinh người hai người nhao nhao chấn động vô cùng cái này không khỏi chạy cũng quá nhanh đi đây là cái gì tốc độ ngay tại tiêu hàng chú ý tới quỷ thủ có khả năng liền tại phụ cận thời điểm hoa hưng châu đáo cao ốc lầu sáu chỗ hứa yên hồng tại lầu sáu đại sảnh cùng một chút nữ nhân viên đứng chung một chỗ hứa tổng ngươi nhìn một chút đi tô mẫn đem một phần tư liệu giao cho hứa yên hồng hứa yên hồng tỉ mỉ nhìn thoáng qua mỉm cười nói nếu như vậy đi xuống năm nay buôn bán ngạch hẳn là có thể so với t r ư ớ c lớn tuổi ra hai lần dạng này phát triển có thể nói là nhanh hơn rất nhiều hy vọng mọi người cũng đều có thể cố gắng gấp đội đây đều là hứa tổng ngài lãnh đạo có phương tô mẫn cười một tiếng hứa yên hồng ôn hòa nói không có gì tô mẫn thầm nghĩ nói ra đúng Nước mỹ lâm nhiều nhãn hiệu cố ý tại chúng ta trong nước mở một nhà phân công ty, mục đích là cùng chúng hưng thương, thư, ngài có phải là muốn nhín chút thời gian cùng bọn hắn gặp một lần? cố mục đích tác. có chút Mỹ lâm mở một một Lâm là là hiệu hoa hợp phải thời nhiều. tại Tiểu ý ta ty, ta gặp vậy liền không cần những người mỹ này không có ăn cái gì hào tâm bọn hắn lâm nhiều nhãn hiệu cũng là chứ a danh công ty châu đ á o đồng thời tại cửa hàng châu đ á o nghiệp bên trên muốn so hoa hưng lợi hại nhiều bọn hắn có cố định k i m cương nơi phát ra hơn nữa là tự mình chế tác châu đ á o muốn so với chúng ta tiên tiến nhiều chúng ta nếu quả thật hợp tác với bọn họ bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ nghĩ biện pháp nuốt hết chúng ta hoa hưng từ đó lấy hoa hưng làm cơ sở từng bước chiếm lĩnh chúng ta hoa hạ quốc châu đ á o thị trường những chuyện này những người mỹ kia lại không phải lần đầu tiên làm hứa yên hồng niết miệng lên huệ phải nói nghe đến nơi này tô mẫn đ ô n g dưng khẽ giật mình không khỏi nhớ tới đã từng mỹ d u n g ngành nghề hiện tại mỹ d u n g ngành nghề c ự đầu phía sau màn người thao túng nhưng chẳng phải là nước mỹ trong nước ngành nghề từ người ngoại quốc dẫn đầu đối với người nước hoa mà nói quả thực là một loại t r â m trọng hứa ra mặc dù chủ yếu phát triển hạng mục không phải cửa hàng châu đáo nghiệp nhưng đối cửa hàng châu đáo nghiệp coi trọng tuyệt đối không tại cái khắc ngành nghề phía dưới nếu quả thật để người mỹ nuốt mất hoa hưng vậy ta tội danh coi như lớn ân bất quá ta ngược lại cũng không phải là không thể chơi đùa với bọn họ nếu như lâm nhiều ngành nghề thật sự có ý muốn hợp tác ngược lại cũng không phải là không thể được thôi qua mấy ngày ta sẽ tìm bọn hắn hứa yên hồng trong lòng phát sinh một kế tiểu y hiệp như hoa rất là mỹ lệ nàng tâm cao khí n ạ o như thế nào lại hướng quốc gia khác người khuất phục cho dù biết rõ những người kia mục đích nàng còn là muốn thử một chút về phần ai thắng ai thua còn nói không chính xác đâu tiểu thư ta minh mạch nếu như tiểu thư muốn gặp những người đó ta sẽ an bài chí ít những người này liên hệ ta rất nhiều lần hiển nhiên đối với hợp tác với chúng ta là sẽ không hết hy vọng tô mẫn bình tĩnh nói yên tâm bọn hắn sẽ không hết hy vọng cho dù lại qua thời gian nửa năm bọn hắn vẫn là sẽ không bỏ rơi chỉ cần bọn hắn nghĩ từng bước chiếm lĩnh hoa hạ quốc châu đáo thị trường hoa hưng là bọn hắn đầu tiên lựa chọn nhưng là có thể thành công hay không nhưng chính là ẩn số hứa yên hồng mười phần tự tin nói tô mẫn gương mặt xinh đẹp một điểm đối với mình tiểu thư năng lực mười phần tự tin mặc dù hứa yên hồng trẻ tuổi nhưng lại là một cái cực kỳ đáng sợ buôn bán thiên tài không không chỉ là buôn bán thiên tài hứa yên hồng là m ư ờ i hạng toàn năng không có cái gì là nạn g sẽ không thầm nghĩ lúc này cửa thang máy đột nhiên mở ra ngay sau đó một người mặc lôi thôi ăn mày từ cửa thang máy bên trong đi ra đây là ai ăn mày nhìn thấy cái này ăn mày đột nhiên tìm đến một chút nhân viên nghị luận ở mỹ khó tránh khỏi hơi kinh ngạc uy tiên sinh nơi này là không thể tùy tiện loạt tiến mọi ngươi rời đi bằng không ta liền muốn hô bảo ăn một cái nữ nhân viên định đem cái này ăn mày khu trục đi mà giờ này khác này hứa yên hồng một đôi con ngươi sáng ngời nhìn xem tên này ăn mày trong lòng nàng nói với mình nhất định phải tỉnh táo cái này tên ăn mày nàng nhận biết đối phương thình lình chính là quý thủ cũng chính là nhận biết đối phương hứa yên hồng mới biết mình tình cảnh hiện tại mười phần không ổ nàng đối với quỷ thủ không hiểu nhiều chỉ biết tiêu hàng đối nó đánh giá rất cao cũng chính là những n à y liền có thể biết quỷ thủ thực lực đáng sợ chỗ quỷ thủ tới đây mục đích chỉ sợ đúng là mình đi mà hết lần này tới lần khác nàng đã sớm để tiêu hàng trước đi nàng vốn là dự định phân phó xong những chuyện này liền trở về chí ít những người hộ vệ kia sẽ tụ họp lại thế nhưng là chính là thời gian này quỷ thủ bắt thời gian vừa đúng hoàn mỹ vô q u y ế t thừa dịp tiêu hàng không tại thừa dịp nàng còn không có chuẩn bị đi trở về nàng nên làm cái gì lúc này quỷ thủ trầm chập từ thang máy bên trong đi ra trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm cổ điện hai mắt băng lãnh kia là một đôi đối tính mệnh ôm lấy vô tình lạnh lùng ánh mắt hứa tiểu thư kết thúc quỷ thủ trầm d i a i nói ngữ khi âm lãnh phản phất tử vong tuyên cáo chỉ cần giết hứa yên hồng nữ nhi của hắn liền có thể đi nước mỹ bên trên nhất đại học tốt đạt được đãi ngộ tốt nhất hết thể đang ở trước mắt hắn vung động trường kiếm trong tay bước ra một bước nháy mắt đi tới hứa yên hồng trước mặt chuẩn bị một kiếm đâm chết hứa yên hồng sau đó n ê n ngang rời đi mắt thấy kiếm đã tiếp cận mình tất cả mọi người không có kịp phản ứng hứa yên hồng đồng dạng là như thế đối mặt phổ thông sát thủ nàng có thể làm được kịp phản ứng lui ra phía sau hai bước nhưng mà đối mặt quỷ thủ nàng ngay cả kịp phản ứng lui ra phía sau hai bước đều làm không được quỷ thủ liền đã đi tới trước mặt của nàng khi nàng hiểu được lúc thanh kiếm tia đã gần trong găng tấp sau một khắc nàng liền sẽ chết đi muốn chết rồi sao hứa yên hồng có chút thất sắc một sát na này nàng cảm thấy mình muốn chết rồi nhưng mà đột nhiên mặt khác một thanh trường kiếm hoành c h a n b ả o ngăn cản được quỷ thủ tiến công cái này trường kiếm khí thế hung hung tiến công chi thế cực kỳ rõ ràng chỉ là một kiếm ngăn cản ngay sau đó chính là đột nhiên nhất chuyển đâm về quỷ thủ biến cô bất thình lình khiến cho quỷ thủ liên tục lui ra phía sau mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện người trên nét mặt tràn đầy rung động cùng vẻ không cam lòng cái này đột ngột xuất hiện xáo trộn quỷ thủ kế hoạch nam nhân chính là tiêu hàng c h ư ơ n một trăm mười bốn một kiếm r a không người tranh phong a chỉ tới lúc này những nhân viên kia phương mới phản ứng được nhọn kêu ra tiếng không khỏi là bị hù hồn phi p h á c h tán hoặc là trốn ở dưới đáy b ả n cũng hoặc là chạy vào nhà vệ sinh tị nạn chỉ có tô mẫn tỉnh táo nhất dựa vào thời gian ngắn ngủi toàn thân run dày chạy đến điện thoại bên cạnh đi liên hệ những người hộ vệ kia lên lầu hiện tại nàng điện thoại vừa đánh xong liền quay đầu có chút không dám đi nhìn đưa ánh mắt đặt ở hứa yên hồng trên thân nàng cho là mình tiểu thư tính mệnh khó đảm bảo c h ỉ ít cái này quỷ thủ xuất thủ quá nhanh căn bản để người không kịp phản ứng nhưng mà nàng nghĩ như vậy giờ này khắc này tầm mắt của nàng bên trong đột nhiên thêm ra một người người này chính là tiêu hàng tiêu hàng đứng tại hứa yên hồng trước mặt mà quỷ thủ đã lui ra phía sau mấy bước không khó suy đoán ra là tiêu hàng xuất hiện bước lui quỷ thủ tiêu hàng mắt thấy tiêu hàng xuất thủ tô mẫn trong lòng vui mừng hứa yên hồng không nghĩ tới tiêu hàng đi mà quay lại nàng hô hấp r ồ n r ậ p ngực chầm bổng chập trùng một hồi lâu mới hỏi tiêu hàng cảm ơn ngươi tiểu thư ngươi không sao chứ tiêu hàng lo lắng hỏi nếu như ngươi không trở lại ta chỉ sợ là thật sự có sự tình cũng may ngươi kịp thời trở về đúng ngươi không phải đi sao tại sao lại trở về rồi hứa yên hồng kinh ngạc hỏi vừa rồi thật rất mạo hiểm nàng hoàn toàn là tại quỷ môn quan bên trên đi một vòng Thằng nếu không phải, tiêu h không h ằ n nếu g p ả t i hàng đống nhiên xuất hiện, mình bây giờ xuất bây cắn h chết nghe chuyện, thấy chút không thích hợp, chính là lên lầu nhìn một chút, không nghĩ tới. Cái này quỷ thủ quá thật đến. Tiêu Hàng ỉ sợ sớm dưới tới, một cảm một đã đi. đến. cái c Ta ít một Tiêu rồi nói vừa an lên lên này lầu là lầu quỷ quá bảo răng nói nói chuyện hắn bước ra một bước nói ra tiểu thư ngươi về sau đứng một chút để những cái kia nữ nhân viên cũng lùi ra sau một chút cái này quỷ thủ hết sức lợi hại các ngươi cách càng xa càng tốt ta minh bạch hứa yên hồng gấp vội vàng lui về phía sau một bước về phần những cái kia nữ nhân viên đã sớm trốn đi nơi nào cần nàng phân p h ố mà tiêu hàng tay cầm trường kiếm ánh mắt nhìn trừng trừng lấy quỷ thủ hắn nhìn xem quỷ thủ quỷ thủ cũng đang nhìn hắn ngươi là thế nào phát hiện ta đi tới quỷ thủ trầm giọng nói trong giọng nói tràn ngập sự không căm lòng phải biết hắn vì hôm nay làm chuẩn bị đầy đủ hắn đem mình sát thủ kinh nghiệm phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn đoán ra thời gian b ư ớ c lên trêu chọc tiêu hàng nguy hiểm cũng muốn giết hứa yên hồng vì chính là nữ nhi của mình thế nhưng là ai biết tiêu hàng vẫn là xuất hiện ngươi thật cho là ngươi làm thiên ý vô phùng ngươi sai tung tích của ngươi không có bị ta phát hiện nhưng lại bị những cái k ê u bảo an phát hiện tiêu hàng trầm giọng nói ta minh bạch quỷ thủ đầu tiên là sướng sở nhưng là lấy thông minh tài trí của hắn rất nhanh liền minh bạch nhiều tới đích xác hắn ngay từ đầu tại hoa hương châu đ á o cao ốc đối diện quan sát đến cao ốc chờ tiêu hàng giờ tan sở sau đó chui vào trong cao ốc những cái k ê u bảo an quan sát được hắn hắn ngay từ đầu không có cảm thấy thế nào hiện tại tưởng tượng chỉ sợ những cái k ê u bảo an hơn phân nửa là thuận miệng nói ra hắn đặc thủ nghị luận lên hắn tiêu hàng mới lấy phát hiện a nghĩ đến nơi này quỷ thủ nắm đấm nắm chặt thấm mắng mình vậy mà xem nhẹ những chi tiết này lần này là ta sai lầm nhưng là lần tiếp theo liền sẽ k h ô n g quỷ thủ lạnh giọng nói ngươi cảm thấy ngươi còn có lần nữa sao tiêu hàng hung hăng nói quỷ thủ lần trước ta gặp được ngươi vốn là không muốn cùng ngươi là địch ta cũng tin tưởng ngươi có cái này tự mình hiểu đấy chí ít ngươi sẽ không cùng ta là địch không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đem mục đích đánh tới trên người nàng nói đến đây ánh mắt của hắn càng phát ra băng lãnh cùng phẫn nộ nếu như không phải mình may mắn nghe tới những cái kêu bảo an nghị luận biết được những này chỉ sợ hiện tại hứa yên hồng sớm đã nhưng hương tiêu ngọc vẫn chết tại quỷ thủ trong tay đi càng là nghĩ đến cái này hắn càng cảm thấy tự trách đối quỷ thủ tràn ngập hận ý việc đã đến nước này đã không còn gì để nói quỷ thủ mở miệng nói ra ta muốn giết hứa yên hồng ngươi ngăn đó n ta chính là đối địch với ta ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sao tiêu hàng q u á t lên ai biết được không thử một chút như thế nào lại biết còn có cơ hội hay không quỷ tay nắm lấy trường kiếm chậm rãi nói ba năm trước đây ngươi có thể ngăn đó ta nhưng ba năm sau coi như chưa hẳn hắn trong lòng cũng không muốn cùng tiêu hàng giáo thủ bởi vì hắn biết tiêu hàng rất mạnh thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ mắt thấy để nữ nhi của hắn đi nước mỹ nhất đại học tốt chỉ thiếu chút nữa xa hắn sao sẽ từ bỏ tiêu hàng cứng rắn mà nói đã như vậy vậy liền để ta xem một chút ba năm này người tiến bộ bao nhiêu đi chúng ta cũng đúng lúc kết thúc ba năm trước đây trận kia không có kết thúc chém giết dứt lời lời này hắn chính là đột nhiên rút ra trường kiếm nhanh chóng phóng tới q u ỷ thủ không có bất kỳ cái gì e ngại cùng kiếm kỵ quỳ thủ trầm nói ta cũng muốn nhìn một chút ba năm sau ngươi tiến bộ bao nhiêu vừa vặn so liều một phen ngươi kiếm thuật của ta ai lợi hại hơn một bậc tiếng nói rơi thôi thời điểm tiêu hàng đã đi tới đối với tiêu hàng kia cực kỳ đáng sợ tốc độ quỷ thủ đồng thời không có bất kỳ cái gì xử trí không kịp để phòng thân sắc tại tiêu hàng tiến đến thời điểm hắn một tay nắm lấy chuỗi kiếm một tay nắm lấy lưỡi kiếm tranh một chút ngăn cản được tiêu hàng mãnh liệt tiến công sau đó thân thể một t h ấ p chuyển phòng thủ vì tiến công nháy mắt huy kiếm bổ về phía tiêu hàng hắn xuất thủ tàn nhẫn một chiêu một thức liền là vì nhằm vào tiêu hàng mà đi tiêu hàng há lại không biết ủy thủ ý đồ kéo một phát chuỗi kiếm ba một cái đột nhiên hai người rằng có cùng một chỗ đến mức đều là nháy mắt dừng tay nhao nhao lui ra phía sau bốn năm bước ngược lại là không có phân g i a thắng bại tới hiện tại miễn cưỡng ổn định thân hình quỷ thủ thần sắt như lúc ban đầu mở miệng nói ra n g ư ơ i đ ố i trường kiếm lý giải so ba năm trước đây càng cao thêm một bậc n g ư ơ i cũng tiến bộ không ít tiêu hàng quát khe nói ta đang nghĩ ngươi vì cái gì không xuất ra cái kia thanh tạ đa kiếm dù sao cái kia thanh tạ đa kiếm mới là ngươi thủ đoạn lợi hại nhất q u ỷ thủ cứng rắn nói hay là nói ngươi cảm thấy ngươi chỉ cần dùng trường kiếm trong tay tức có thể giải quyết ta bởi vì ba năm trước đây giao thủ qua một trận hà n đ ố i với tiêu hàng thủ đoạn vẫn là cực kỳ thấu hiểu tiêu hàng tổng cộng có ba đem vũ khí một là đoàn kiếm hai là trường kiếm ba là tạ đa kiếm đoàn kiếm lấy quỷ dị hung hiểm làm chủ bởi vì cái gọi là một t ứ c ngắn một t ứ c hiểm tiêu hàng đem đoạn kiếm hung cùng hiểm vận dụng vô cùng nhuẩn n h u ễ n hoàn mỹ vô khuyết mà trường kiếm thì là lấy hung mạnh t ả n nhẫn làm chủ hoàn toàn là công sát khắc địch vì chiến đấu mà chiến đấu nhưng mà hai cái này đều cũng không phải là đối phương chân chính trên ý nghĩa đáng sợ chỗ đối phương đáng sợ nhất chính là kia thanh thứ ba tạ đà kiếm thanh kiếm kia mới là đối phương chân chính để người tuyệt vọng địa phương một kiếm ra không người cùng tranh tài c h ư ơ n một trăm mười lăm sẽ là ai chứ tiêu hàng nhắm mắt lại giờ phút này bỗng dưng mở ra trầm giọng nói ra Ta không thích thanh kiếm kia, chỉ thế thôi.、Không、thích. Nếu là không xuất ra thanh t kia, ra kia, không kiếm Không không kiếm chỉ Nếu ngươi cảm là h ấ y ngươi sẽ là ta đối thủ a đối t sao? Quỷ thủ thần ủ t h sắc b ă n g lãnh mắt ngậm s ắ c khí trầm trầm nói ai biết được tiêu hàng quát lạnh nói ba năm trước đây có lẽ không được nhưng ba năm sau coi như chưa hẳn lời này rơi xuống hắn đột nhiên vào tới đi tới quỷ thủ trước mặt cái này khiến quỷ thủ một cái kinh hãi tiêu hàng tốc độ vậy mà so sánh vừa rồi phải nhanh ra rất nhiều đích xác ba năm trước đây tiêu hàng đối phó hắn nhất định phải át c h ù bài ra hết nhưng ba năm sau tiêu hàng muốn so ba năm trước đây mạnh không biết bao nhiêu ba năm đối với một người bình thường mà nói có lẽ không có gì cải biến nhưng đối với một thiên tài mà nói cải biến sẽ là bay vọt trong lòng nghĩ đến đây hắn cảnh giác không ít mắt thấy tiêu hàng đập vào mặt hắn nắm chặt trường kiếm chỉ một thoáng chính là một kiếm vung chạm k e n một tiếng hai đem vũ khí đụng vào nhau ma sát ra một chút hỏa hoa ngay sau đó hai người liền lại là giao thủ lại với nhau khó phân cao thấp hai người giao thủ thật là bất phân cao thấp tiêu hàng cũng biết là như thế hắn tạm thời trưởng không quyền chủ động một thanh trường kiếm tiến công lăng lệ hoặc là đâm hoặc là chạm mỗi một chiêu mỗi một thức đều rất có đem quỷ thủ ép về phía tuyệt lộ ý tứ mà quỷ thủ tùy cơ ứng biến năng lực cực kỳ đáng sợ điều này đại biểu lấy hắn kinh khủng kinh nghiệm thực chiến vô luận là tiêu hàng xuất ra cái dạng gì chiêu số đi đối phó hắn hắn tựa hồ cũng có biện pháp có thể ứng biến tới bất quá hai người đều rất rõ ràng cao thủ quyết đấu thắng bại phân ra thường thường là một sát na kia ở giữa công phu trong trước mắt hai người liền lại là giao thủ mười mấy hiệp cái này mười mấy hiệp hai người vẫn như cũng là khó phân trên dưới lúc này đột nhiên cửa thang máy mở ra ngay sau đó một đám bảo tiêu từ dưới lầu vật lên nhìn thấy cùng tiêu hàng chiến đấu quỷ thủ dự định đem quỷ thủ cho vây lại nhanh vây quanh hắn đừng để hắn trốn thoát quỷ thủ nhìn thấy những người hộ vệ này đi tới trong lòng giật mình cho mày hắn cùng tiêu hàng giao thủ nhìn như khó phân chiến giới nhưng hắn rõ ràng tiêu hàng đáng sợ nhất chính là kia thể lực đối phương phảng phất mãi mãi cũng đánh không mẹ ệ đồng dạng mình cùng nó giao thủ đánh sau nửa giờ thua tất nhiên là chính mình huống chi hôm nay tiêu hàng kia mấy lớn át chủ bài một cái đều không dùng ra thật dùng đến hắn sao lại dễ dàng như vậy thoát thân lại thêm dưới mắt những người hộ vệ này vây quanh hắn cắn răng một cái quan trong lòng biết mình hôm nay g i ế t hứa yên hồng là không thành chỉ có giả thoáng một đ â m tiêu hàng há lại không biết quỷ thủ ý đồ nhìn cũng chưa từng nhìn cái này tiến lên một đâm trực tiếp một kiếm đâm về quỷ thủ lồng ngực quỷ thủ mắt thấy tiêu hàng nhìn thấu mình ý đồ quá sợ hãi đến không kịp trốn tránh chỉ có thể thân thể có chút lệnh ra đem thụ thương địa phương biến thành cánh tay phốc phốc cánh tay máu tươi chạy xuôi quỷ thủ hít sâu một hơi chịu đựng đau đớn nơi nào còn dám dừng lại nhất thời trên mặt đất lộn một cái lập tức phóng tới cửa sổ cũng mặc kệ đây là lầu mấy mọi việc nhảy xuống nhìn thấy quỷ thủ thân hình linh mẫn trong nháy mắt liền chạy vô ảnh vô t u n g những người hộ vệ này nơi nào chịu từ bỏ bọn hắn đuổi tới bên cửa sổ nhìn về phía phía dưới cái này sát thủ thuận cao ốc bên ngoài đường ống cùng điều hòa không khí nhảy đến lầu b a đi một cái bảo tiêu hô hắn nói như vậy trong lòng miễn không được chấn kinh cái này sát thủ không khỏi cũng quá lợi hại một chút đúng là từ lầu sáu cũng dám nhảy đi xuống để người khó có thể tin đuổi theo mặt khác bảo tiêu nói đừng đi truy tuy là đổi kịp các ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn các ngươi ở đây che chở tiểu thư ta đuổi theo hắn tiêu hàng phân phó một câu liền cũng là từ lầu sáu cửa sổ nhảy xuống tìm không thấy bóng dáng cái này khiến cái này một đám bảo tiêu đứng tại chỗ mắt t r ậ n tròn tiêu hàng vậy mà cũng dám từ cao như vậy địa phương nhảy đi xuống bọn hắn từ trên cửa sổ một chút chỉ thấy tiêu hàng hành động uy tích cùng quỷ thủ không kém là bao nhiêu bất quá tốc độ so sánh quỷ thủ còn muốn càng thêm thắng qua một điểm tiêu hàng như thế nào như vậy dễ dàng bỏ qua quỷ thủ cái này quỷ thủ đã dám hành thích hứa yên hồng có một lần tất nhiên liền có lần thứ hai hắn không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ lấy hứa yên hồng không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương cái này quỷ thủ thật một lần không thành lại đến lần thứ hai lần thứ ba hắn làm sao có thể yên tâm hạ tốt nhất chính là đem quỷ thủ cho giết chết để tránh trừ hậu hoạn hắn động thủ tốc độ rất nhanh trong chớp mắt chính là theo tới lầu ba bởi vì tan tầm nguyên nhân cho nên trong công ty người không nhiều bất quá vẫn có một số người nhìn xem chung quanh nơi này hốt hoảng người tiêu hàng biết vừa rồi bọn hắn tất nhiên nhìn thấy quỷ thủ con mắt chằm chằm mặt đất bên trên máu hắn thuận vết máu đuổi theo chỉ là thuận vết máu này đi thẳng tới cao ốc bên ngoài đột nhiên phía trước chính là đường cái vết máu biến mất cái này khiến tiêu hàng nắm đấm nắm chặt không khỏi c h o mày hắn hít một hơi dài lại là biết để quỷ thủ cho thành công đ à o thoát cho dù trong lòng của hắn ít nhiều có chút không cam l ò n g nhưng mà đây cũng là chuyện không có cách nào khác mất dấu quỷ thủ hắn chỉ có một lần nữa về lên trên lầu giờ phút này hứa yên hồng bị một đám bảo tiêu bảo hộ ở trung ương những người hộ vệ này có thể nói là sợ hứa yên hồng xảy ra điều gì sai lầm cái này ăn mày là như thế nào đi vào trên lầu t ô mẫn nhịn không được quát lớn các ngươi chẳng lẽ đều không có mắt sao không nhìn thấy cái này ăn mày đi thang máy đi lên biết lần này nguy hiểm cỡ nào sao nếu như không phải tiêu hàng đi mà quay lại tiểu thư hiện tại đã bị sát thủ kia đắc thủ biết sao tô mẫn rất ít tức giận như vậy qua bình thường nàng một mực là cái hòa ái dễ gần bình dị gần gũi nữ nhân nhưng là hôm nay hứa yên hồng kém chút chết nàng sao lại không tức giận những người hộ vệ này phân bố tại các lớn trong tầng lầu ngày thường đưa đến tác dụng chính là phòng bị có muốn mưu đồ bất chính người ý đồ tiếp cận hứa yên hồng nhưng mà cái này quỷ tay cầm một thanh kiếm nên ngang tiền đến những người hộ vệ này là làm gì dưới mắt bị tô mẫn như vậy gian dạy những người hộ vệ này đ ầ y bụi đất lại là khí quyển không dám thở bọn hắn rõ ràng nghiêm túc quan sát qua mới là cái này ăn mày đến cùng lại như thế nào đi vào l ầ u sáu tô tỉ ngươi không nên tức giận tiêu hàng lúc này đi tới lúng túng nói tô mẫn nhìn thấy tiêu hàng đi tới hết giận không ít ôn thanh nói tiêu hàng ngươi đừng thay bọn hắn nói chuyện ta có thể không tức giận sao nếu như không phải ngươi kịp thời phát hiện thiểu thư nàng bọn hắn cũng không phải cố ý người này thực lực phi phạm không phải phổ thông sát thủ hắn chui vào cao ốc thủ đoạn cũng rất cao minh những người hộ vệ này không có phát hiện cũng là cực kỳ bình thường tiêu hàng chầm dai nói nghe tới tiêu hàng rút bọn hắn nói chuyện những người hộ vệ này tâm trong lặng lẽ cảm động không khỏi đối tiêu hàng nhiều hơn mấy phần cảm kích hứa yên hồng thì là đứng tại chỗ đại mi nhữ lên trong đầu nghĩ đến một việc không phải lần đầu tiên hứa yên hồng nhẹ giọng lẩm bẩm t i ể u thư làm sao rồi tiêu hàng nhìn thấy hứa yên hồng thần sắc rất không thích hợp nhịn không được hỏi nghe tới tiêu hàng tra hỏi hứa yên hồng đôi mắt sáng như nước chầm chầm nói khoảng thời gian này hành thích đã không phải lần đầu tiên cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới như thế một lần cùng trước kia không giống rất có quy luật phảng phất là một người tại phía sau màn phi thường muốn tính mạng của ta tiểu thư có ý tứ là những sát thủ này đều là một người phải tới tiêu hàng nghi ngờ hỏi h ứ a yên hồng gương mặt xinh đẹp một điểm như quả không có gì bất ngờ xảy ra hơn phân nửa là một người chỉ là rốt cuộc là người nào đến cùng là ai như vậy chấp nhất muốn giết nàng người muốn giết ta nhất định là cảm thấy ta có uy hiếp người c h ỉ ít ta uy hiếp được ích lợi của bọn hắn mà dạng này chấp nhất người tất nhiên là cảm thấy một khi diện trừ ta ích lợi của bọn hắn sẽ đạt tới tối đ ạ i hóa hứa yên hồng nhu nhu mi tâm nhẹ giọng lẩm bẩm như vậy sẽ là ai chứ dết ta liền có thể lên như diều gặp gió người hứa ra trần ra hẳn là đều có cơ hội đúng còn có mặc ra nếu như thích đô thị kiếm thánh bản cất chứa trang xin nhấn cờ tờ g lg vì thuận tiện lần sau đọc cũng có thể đem quyển sách tăng thêm vào mặt bản tăng thêm mặt bản mời mánh kích nơi này tăng thêm đổi mới nhắc nhở có chương mới nhất lúc sẽ gửi đi tin nhắn đến ngài hồng thư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 Đóa đóa Đối bảo hoa. h với tiêu à ngay mà nói, cái này nói, hán cái tử s chỉ là là uống rượu say, m ộ tại chút có cũng khủng khủng sự tình mà thôi, hấn thể. Nhưng là, đối với lâm bảo hoa mà nói, liền cũng không phải là như thế. một t điên điên đối giao liền với nói, liền lần Ngay sự mà lâm mà là, là bảo tiêu hàng đi về sau lâm bảo hoa đứng tại chỗ bất động nàng con ngươi nhất c h u y ể n tựa hồ nghe đến một chút động tĩnh ngay sau đó chính là ngồi tại tiêu hàng nguyên bản ngồi ở trên ghế không biết chờ đợi cái gì ước chừng một phút một tiếng hét thảm vang lên vừa rồi ý đ ồ đối nàng làm cái gì hán tử say vậy mà lại lần nữa trở về cái này hán tử say một lần nữa trở về không phải bình thường đi về tới mà là lăn trở về phía sau hắn có một cái tuổi trẻ nữ tử nữ tử này thân mặc một thân quần áo màu xanh lục nhưng cũng là tư sắc tuyệt hảo nhưng mà cùng lâm bảo hoa so sánh tuy là tư sắc tuyệt hảo cũng ảm đạm phai mở rất nhiều giờ phút này cái này trẻ tuổi nữ tử đứng tại hán tử say sau lưng tay cầm một cây bằng kiếm chậm dai nói ra nếu như ngươi tức thời liền tự mình bỏ lại đi nếu như chính ngươi không bỏ lại đi như vậy cũng đừng trách ta dễ ngươi là, là cái này hán tử say đã dọa khóc d ư ợ u kia cũng tỉnh một nửa bị cái này trẻ tuổi nữ tử dùng kiếm chỉ bị hù hồn phi phách tán vậy mà thật cứ như vậy leo đến lâm bảo hoa trước người cung chủ người ta đã mang về minh bấm nhẹ nhàng nói lâm bảo hoa khinh miệt nhìn thoáng qua cái này quỳ trên mặt đất khí quyển không dám thở hán tử say bình tĩnh nói minh bấm tốc độ của ngươi có chút chậm chỉ là một cái hán tử say mà thôi để chúng ta một phút cung chủ là minh bấm sai công viên này bên trong người có chút nhiều ta đang chờ thời cơ minh bấm cung kính nói biểu lộ chất phát lâm bảo hoa chậm dai nói thôi lời này rơi xuống lúc ánh mắt của nàng đặt ở hán tử say trên thân hai vị đại tỷ tha mạng tha mạng a hán tử say đã sắc khóc hắn toàn thân phát ru nói hắn vừa rồi uống một chút rượu đích thật là làm hồ đồ sự t ì n h hiện tại tỉnh rượu hắn cũng biết hắn vừa rồi sắc đảm bảo thiên nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới hai nữ nhân này như thế bưu hãn hắn chân trước vừa đi ngay sau đó cái này mình b ớ m liền cầm lấy một thanh kiếm ra hắn lúc ấy rượu còn không có tỉnh nhìn thấy đối phương cầm một thanh kiếm cũng không thèm để ý thậm chí muốn bừa g i n thế nhưng là ai biết mình bấm đi lên liền cho cánh tay hắn một kiếm triệt để đem hắn t h ứ c t ỉ n h hắn hiện tại toàn thân chạy sôi máu chật vật không chịu nổi lâm bảo hoa chậm d ã i nói tha mạng minh bướm hắn muốn mạng sống đâu hết thể nghe theo c u n g chủ phân phó minh bướm nói lâm bảo hoa nói ra thượng thanh cung c u n g chủ bị người lời xấu xa hạ c h ẳ n g là cái gì kẻ nhẹ tay cụt kẻ n ạ p chết minh bướm cứng rắn nói vậy là tốt rồi lạc thanh kiếm cho ta đi lâm bảo hoa lạnh như băng nói minh bướm vội và nói giết hắn bẩn cung chủ tay minh bướm đến liền tốt cũng đúng giết hắn bẩn tay của ta lâm bảo hoa cười một tiếng lời i ngươi đi. Minh ề n đến động từ thủ Dứt lời lời Bạch. l tha mạng, tha mạng. lời nói à là này y say. say Minh Bấm một mạng, mạng, đi kinh, Lời chính hướng hán Hán lớn, mạng. n thất hô tha tha bước lúc cứu tử tử còn chưa lên tiếng hắn chính là cảm giác toàn thân cứng đờ, đầu tối đen đúng là cái gì cũng không cảm giác được ngã trên mặt đất biến thành một bộ thi thể lạnh băng nhìn xem cái này đã hoàn toàn biến thành thi thể đại hán lâm bảo hoa thần sắc đạm mạc phản phất đối cái này sinh mệnh không có bất kỳ cái gì thương hại ta vừa rồi cùng hắn gặp mặt qua lâm bảo hoa nhét miệng lên bình tĩnh nói như vậy hắn hiện tại đã chết đi cung chủ xuất thủ hắn không có sống sót khả năng minh bướm ở bên nói lâm bảo hoa h ề phải nói thế nhưng là ta không có giết hắn cung chủ minh bướm bông dưng khẽ giật mình thế nào có ý kiến gì không lâm bảo hoa nghi ngờ hỏi minh bướm hít sâu một hơi nói không dám chỉ là minh bướm cảm thấy kỳ quái cung chủ cái này tiêu hàng cùng lâm thanh loan quan hệ không tầm thường mà lại căn cứ điều tra cái này tiêu hàng thiên phú dị bẩm lưu lại sợ là có hỏa lớn ta không nghĩ ra Cung chủ có cơ như hội tốt vậy, thanh Quyết, đều giao cho hắn. lâm đoá giết hiếu đ n n á lâm bảo hoa đoá đoá bảo hoa năm đó các nàng sư phó lấy tên lúc vì hai người lấy hai cái nhũ danh cùng hai cái đại danh nàng nhũ danh là lâm bảo hoa đại danh gọi là lâm phục tiên mà lâm thanh loan nhũ danh vì lâm đoá đoá đại danh thì là lâm thanh loan Các nàng tìm mỗi chỗ khác nàng ngay tìm biệt tại mỗi ở, lâm bảo hoa môi đỏ khẽ mở hồi tưởng lại mới một màn ta là dự định tới giết hắn nhưng là hắn lại từ cái này hắn tự say trên thân bảo hộ ta có phải là rất thú vị chỉ bằng hắn cũng muốn bảo vệ c u n g chủ thật sự là trò cười minh bấm đại mi n h í u lên nói nói đùa cái gì thượng thanh cung c u n g chủ lâm bảo hoa hoàn mỹ vô khuyết nữ nhân như thế nào cần người khác bảo hộ đích sắc rất thú vị ta lại làm sao có thể cần người khác bảo hộ nhưng mà sự t h ậ t là thật sự là hắn bảo hộ ta lâm bảo hoa bình tĩnh nói nam nhân bảo hộ nữ nhân là chuyện thiên kinh điệm nghĩa nghe tựa hồ còn rất có đạo lý thật sự là cảm giác không giống nhau ta là nên nói hắn ngây thơ đâu hay là nên nói hắn ngu xuẩn đâu minh bướm n g ẩ người n mình cũng chủ vậy mà tại vấn đề của người đàn ông này bên trên dây dưa lâu như vậy ta nghĩ sư mội ta có phải là chính là như vậy thích hà n lâm bảo hoa cứng rắn nói minh bướm trầm giọng nói ra lâm thanh loan đại nghịch bất đạo nàng thích người cũng quả quyết không phải người tốt lành gì thật sao đại nghịch bất đạo minh bướm ở trước mặt ta không cần dạng này che giấu người ta đều biết đại nghịch bất đạo người là ai cần gì phải nói sư mội ta đâu lâm bảo hoa lên tiếng nói mình mồ hôi nhỏ xuống, nghe nói như thế, ít nhiều có chút khẩn trương. hôi thế, chút bớm Bởi mồ có ít vâng ì đại bất đạo người, nịch bất là l m Bảo Hoa. Tốt, thời a Tốt, i g k h ô n c ò nói sớm, chúng ta cũng nên tìm sư tìm mội ta đi. Nàng một chúng cũng c không nên nàng ngày luôn luôn ta ta bất tử, ta đi, luôn luôn cách chầm Hoa nhẹ nào an Bảo tâm. Lâm nói. Vâng. Nói chuyện hai người cùng nhau rời khỏi nơi này thân ảnh biến mất dần dần chính là tìm không thấy bóng dáng chỉ để lại cái này hán tử say thi thể l ẻ loi hưu quảng rơi ở đây chương một trăm mười tám lâm thanh loan vui sướng hai ngày sau các trang web lớn bên trên xuất hiện hán tử say bị người giết chết tin tức cảnh sát hiện tại tham gia điều tra nhưng mà hai ngày lại đau khổ không có bất kỳ cái gì manh mối không có người biết cái này hung thủ giết người là ai tiêu hàng đối với những này đồng thời không chú ý cho nên k i a hán tử say chết hắn cũng là không có chút nào biết nếu như hắn biết nghĩ đến nhất định sẽ rất kinh ngạc mà cái này hai ngày hắn đôi hứa yên hồng bảo hộ muốn so trước kia còn phải cẩn thận rất nhiều người thời gian này tan tâm liền tốt không dùng tiên ta về đi có bọn hắn không là tốt rồi bọn hắn chỉ cần tập kết cùng một chỗ những sát thủ kia nghĩ tiếp c ậ ta cũng không phải là chuyện dễ dàng gì giờ phút này đứng tại hoa hưng châu báo cao ốc bãi đậu xe dưới đất một đám bảo tiêu bảo hộ hạng hứa yên hồng nhìn xem k i u c o n túi đeo lưng lớn tiêu hàng ôn nhu cười nói tiêu hàng lắc đầu nói tiểu thư không dùng kỳ thật ta sớm đi về nhà chậm chút về nhà đều là giống nhau ta vẫn là đưa tiểu thư trở về đi hắn hiện ở nơi nào có thể yên tâm hạng từ khi quỷ thủ sự tình qua đi hắn chính là cảnh giác rất nhiều tuyệt không còn dám có bất kỳ thư giãn sợ quỷ thủ đi mà quay lại lại giết một cái hồi mạ thương dù sao từ lần trước quỷ thủ trong mắt hắn nhìn thấy tất sát hứa yên hồng trái tim hắn tuyệt không cho phép hứa yên hồng thủ thương hứa yên hồng nhìn thấy tiêu hàng lo lắng t h ầ n sắc bật cười cái này cái nam nhân lo lắng bộ dáng cũng là rất thú vị cái này hai ngày tiêu hàng một mực kiên trì đưa nàng trở về nàng cũng cự tuyệt không được hào ý của đối phương tốt ta ta trở lại hứa ra liền an toàn đến lúc đó ngươi trở về liền tốt hứa yên hồng mỉm cười nói ân không có vấn đề tiêu hàng đáp ứng xuống cứ như vậy hắn một mực đưa hứa yên hồng trở lại hứa ra bên trong ngoài miệng nói đưa hứa yên hồng trở lại hứa ra hắn liền trở về nhưng là đưa hứa yên hồng trở lại hứa ra về sau hắn cũng không trở về mà là trốn ở trong tối mai cho đến chín giờ tối về sau mắt thấy k i a quỷ thủ đồng thời chưa từng xuất hiện khả năng phương mới xem như về đến nhà bên trong cứ như vậy liên tiếp vài ngày tiêu h à n g cũng không dám có bất kỳ thư giãn mỗi một lần đều là ám bên trong bảo hộ hứa yên hồng đến trong đêm mới có thể về nhà nghỉ ngơi hai tuần lễ sau quỷ thủ vẫn là không có hiện thân tiêu h à n g không biết quỷ thủ đến cùng là từ bỏ giết hứa yên hồng suy nghĩ vẫn là tại chờ đợi thời cơ vì vậy hắn một mực không dám cho mình lưu cái gì thời gian thở dốc một cho tới hôm nay hắn mới xem như miễn cưỡng đạt được một chút thời gian vừa phải đến thời gian hắn chính là đi tới cảm m ế n viện mồ côi từ khi lần trước những cái kia phá rỡ người thả vứt bỏ đối cảm m ế n viện mồ côi phá rỡ về sau trong cô nhi viện bọn nhỏ liền so trước kia vui vẻ rất nhiều liền ngay cả viên thanh cũng có phong phú khuôn mặt tươi cười bọn hắn yêu cầu xa vời cũng không cao tại cái này cái trong cô nhi viện ăn ngon uống ngon hết thể đều đầy đủ giống như trước đây tiêu hàng đi tới khiến cho những hải từ này rất là vui vẻ bọn hắn không khỏi là hô hào tiêu hàng ca ca đại ca ca loại hình dưới mắt tiêu hàng vừa tới đến trong cô nhi viện liền bị những hải tử này vây lại với nhau những hải tử này cũng chỉ thấy hắn mắt to nháy nha nháy chính là không nói một câu các ngươi những hải tử này ta biết các ngươi muốn ăn đường muốn ăn đường liền nói a như thế vây quanh ta không nói một lời là có ý gì tiêu hàng một mặt d ở khóc d ở cười vẫn là đại ca ca tốt nhất rồi đại ca ca ngươi không thấy được đại tỷ tỷ sao vừa rồi nàng mới tới qua đúng a đại tỷ tỷ vừa rồi tới qua đâu nàng cho chúng ta mua không ít ăn ngon đây này cái gì tiêu hàng nghe đến nơi này ngẩn người rút đem đường phát s o n g chính là t r o mày đại tỷ tỷ đến cùng là ai hắn đương nhiên biết là ai kia hơn phân nửa chính là lâm thanh loan đi c h ắ c không được những hải tử này chỉ là vây quanh mình không nói muốn đường sự tỉnh nguyên lai、like、vừa rồi lâm thanh loan đã phát qua tiêu hàng ngươi đến viên thanh nghe đến động tinh bên ngoài từ giữa phòng bên trong đi ra phát hiện là tiêu hàng khắp khuôn mặt là vui vẻ t h ầ n s ắ c viên a di tiêu hàng nhìn thấy viên thanh tôn kính nói viên thanh mỉm cười nói ngươi đến thật là đúng lúc ngươi trước khi tới thấy vị cô nương k i a không nàng chân trước vừa đi ngươi chân sau liền đến ngài là nói lâm thanh loan tiêu hàng không hiểu hỏi chính là nàng đâu viên thanh thổn thức không thôi nói cô nương này rất là thông tình đạt lý đâu đi tới trong cô nhi viện cho những hải tử này mua không ăn ít còn giúp ta nấu cơm giặt r ũ p h ụ ta đều không có ý tứ ngươi nói cô nương này dài xinh đẹp như vậy sinh lại như vậy thủy linh ta nơi nào có ý tốt để nàng làm loại này sống tiêu hàng trong đầu đồi hồi viên thanh nói ra viên á di nói nàng vừa đi sao đúng a n g ư ơ i bây giờ đuổi theo có lẽ còn có thể đuổi theo k ị p đâu viên thanh vội vàng nói ta biết tiêu hàng nghe đến nơi này nào dám trì hoãn thân hình loại lên chính là xông ra viện mồ côi hắn đương nhiên phải truy bởi vì hắn không biết lâm thanh loan đến cùng làm những gì đi tới cảm mến viện mồ côi đường chỉ có hai đầu hắn vừa mới tới kia một đầu không có gặp được lâm thanh loan như vậy dĩ nhiên chính là thứ hai con đường nghĩ đến nơi này hắn một đường đuổi theo quả nhiên không ra mười phút hắn chính là tại một đầu không người trên đường nhìn thấy thẳng đến đại đạo đi lên lâm thanh loan cùng cô bé kia tại n u lâm đoá đoá khi thấy kêu bóng hình áo trắng xinh đẹp tiêu hàng trầm giọng hô lâm thanh loan lúc này cũng phát hiện phía sau động tĩnh lôi kéo tại nhu tay đột nhiên xoay người lại là mặt lộ vẻ kinh hỷ sau đó thấp giọng nói ra tiêu hàng tiêu hàng nhìn thấy lâm thanh loan sắc mặt khó coi dù là nữ nhân này vẫn là trước sau như một mỹ lệ hắn quát khe nói ngươi đến cùng muốn làm cái gì ta nghĩ làm cái gì lâm thanh loan vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc không biết tiêu hàng rốt cuộc là ý gì nàng lại sẽ làm cái gì nàng làm hết thảy không trả đều là vì tiêu hàng ngươi đến viện mồ côi muốn làm cái gì ngươi đối những hải tử kia làm cái gì lại đối viên a di làm cái gì tiêu hàng q u á t khe nói nếu như ngươi dám làm tổn thương bọn hắn ta cam đoan đời này cũng sẽ không tha thứ ngươi lâm thanh loan thân thể mềm mại run lên lại là chỉ cảm thấy trong lòng tê dần trong mắt ngươi ta chính là loại người này sao lâm thanh loan nhẹ thở ra một hơi thần s á c cảm đảm nói nàng lúc này mới phát hiện nhất làm cho đau lòng người không phải bị hắn bài xích mà là bị hắn hiểu lầm nhìn thấy lâm thanh loan cái này thương tâm bộ dáng tiêu hàng chỉ cảm thấy có chút không đành lòng nhưng rất nhanh hắn liền nhớ lại đối phương g i ế t la ứ n g sơn một màn không khỏi s o n g quyền nắm chặt nói ra ngươi đến cùng muốn làm cái gì lâm thanh loan trong lòng ủy khuất rất ủy khuất nhưng mà nàng vẫn lạc cười tùy ý tiêu hàng như vậy khi dễ mình vũ nhục mình nàng lại còn là đối xử với hắn như thế ta không có muốn làm cái gì chỉ là nghĩ xem bọn hắn mà thôi lâm thanh loan ôn nhu nói ngươi thật hảo tâm như vậy tiêu hàng nghi ngờ hỏi lâm thanh loan ôn hòa nói ta có thể phát t h ệ ta từ không nghĩ tới đối với hắn làm cái gì tiêu hàng vẫn còn có chút không quá tin tưởng năm đó địa phương giết la ứ n g sơn từng màn còn tại trong đầu của hắn hắn vĩnh viễn quên không được một màn này vĩnh viễn thầm nghĩ hắn nhìn thật sâu một chút lâm thanh loan giống như trước đây ăn mặc một dạng khí tức chỉ là lâm thanh loan sắc mặt so trước kia tái nhuận rất nhiều tựa hồ là hoạn một cơn bệnh nặng nhìn đối phương kia mềm mại bộ dáng chỉ sợ không ai có thể n h ị n xuống tâm tới mấu chốt nhất chính là trên cổ tay của đối phương quấn quanh lấy băng vải tựa hồ là thụ một chút thương thế ngươi tay phải thủ đoạn làm sao rồi tiêu hàng ngưng lông mày hỏi ngươi là tại quan tâm ta sao lâm thanh loan vui mừng dâng lên mà hỏi nàng liền biết tiêu hàng là tại quan tâm nàng ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi tiêu hàng cứng rắn nói lâm thanh loan trong lòng cảm thấy thỏa mãn rất nhiều c h ỉ ít tiêu hàng còn tại quan tâm nàng như thế liền đầy đủ nàng muốn nói chuyện nhưng mà nhưng lại không biết như thế nào mở miệng cái này tổn thương là nàng cùng dương tuyết lúc giao thủ lưu lại nữ nhân kia rất lợi hại nàng cùng đối phương giao thủ mặc dù chiếm cứ thơ ư phong thế nhưng lại khó tránh khỏi vẫn là ăn một ít thiệt thòi cái này trên cổ tay thương thế dĩ nhiên chính là dương tuyết dùng trùy thủ ở trên người nàng lưu lại vẫn luôn rất đau nhưng mà khi tiêu hàng hỏi nàng thời điểm nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều thanh loan tỉ tỉ cùng người đánh nhau lúc này tại nhu đột nhiên vảnh lên miệng nhỏ nói ra còn là vì tiêu hàng ca ca ngươi đây thế nhưng là tiêu hàng ca ca ngươi cũng không biết thanh loan tỉ tỉ trong nội tâm nàng nghĩ đều là ngươi tại nhu lắm miệng lâm thanh loan đại mi nhữ lên vội và nói g n tại nhu thầm nói vốn chính là a thanh loan tỉ tỉ lúc ngủ ông ta đều sẽ ngậm tiêu hàng ca ca danh tự nghe đến nơi này lâm thanh loan chỉ cảm thấy khuôn mặt đỏ lên đứa nhỏ này làm sao nhiều lời như vậy ngươi cùng người giao thủ rồi tiêu hàng hỏi là ai hắn biết lâm thanh loan rất lợi hại có thể để cho thụ thương người là ai tiểu hai tử mê sảng mà thôi ngươi chớ để ở trong lòng ta cái này ta đây chỉ là một lần n g o ạ i ý muốn mà thôi lâm thanh loan vội vàng nói nàng không nghĩ để tiêu hàng biết những chuyện này tiêu hàng lạnh giọng nói ra ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều ngươi thụ thương ta sẽ chỉ càng vui vẻ hơn mà thôi há sẽ để ở trong lòng đối với tiêu hàng lâm thanh loan cũng không thèm để ý nàng cười một tiếng nhẹ nói cái kia ta trước đi lời này rơi xuống nàng liền lôi kéo tại nhu tay rời khỏi nơi này. Nhìn này. xem lâm thanh loan rời đi phương hướng tiêu hàng thật lâu không lên tiếng lâm thanh loan vẫn là lâm thanh loan cùng ba năm trước đây một dạng không dính khói l ử a trần gian đẹp làm say lòng người nàng toàn thân áo trắng phản phất không nhiễm thế gian tất cả không khiết c h i vật vốn là muốn chất vấn lâm thanh loan đến cùng nghĩ làm chút gì đó nhưng mà khi thấy bộ dáng của đối phương lúc hắn lại là tâm mềm luôn, luôn ra đối phương là một cái sẽ làm loại chuyện này người sao hắn không biết nếu như không phải đối phương giết la h ư ớ n sơn mà nếu như là nhìn xem tiêu tiểu yêu thần xác lại không giống như là trang hắn không biết lâm thanh loan hiện tại rất vui vẻ nữ nhân này quay người lúc nhét môi đỏ chỉ cảm thấy trong lòng đắc ý vui vẻ rất nhiều chí ít lần này tiêu hàng cùng nàng gặp nhau thái độ đối với nàng muốn so trước kia đã khá nhiều như vậy liền đại biểu cho nàng trả giá luôn luôn có hồi báo lâm thanh loan chỉ cần ngươi thực tình đợi hắn sớm muộn cũng có một ngày hắn là sẽ tha thứ ngươi lâm thanh loan tâm trong lặng lẽ nghĩ đến chương một trăm mười chín bốn quỷ môn trưởng lão cùng lúc đó biệt thự kia bên trong ngồi tại trên xe lăn mặc hải phong mặt mũi tràn đầy âm trầm hắn làm sao có thể vui vẻ lúc đầu coi là tên ăn mày kia quỷ thủ độc thủ liền sẽ không có vấn đề gì thế nhưng là ai biết cái này quỷ thủ lại còn thất bại phải biết vì lần này kế hoạch hắn không biết lãng phí bao nhiêu tinh lực cùng tài lực hắn tân tân khổ khổ sai người nhờ quan hệ miễn cưỡng làm tốt thủ tục có thể đem quỷ thủ nữ nhân mang đến nước mỹ bên trên nhất đại học tốt quỷ thủ lại còn thất bại hết lần này tới lần khác hắn còn đã đáp ứng đối phương vô luận thất bại hay là thành công hắn đều phải đáp ứng những điều kiện này nếu như hắn không đáp ứng quỷ thủ liền sẽ đem mục đích thả ở trên người hắn nhớ tới quỷ thủ kia thực lực đáng sợ mặc hải phong trong lòng liền khó tránh khỏi có chút sợ hãi hứa yên hồng bên người có một cái lợi hại như vậy bảo tiêu hắn nhưng không có quỷ thủ thật muốn giết mình ai có thể bảo vệ mình đáng ghét phế vật thật sự là phế vật mặc hải phong nghiến răng nghiến lợi lần này hắn hoàn toàn là mất cả t r í lẫn trải thầm nghĩ lúc này ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên tiến đến mặc hải phong trầm giọng nói vương tân từ ngoài cửa tiến đến n ữ khí cung kính nói thiếu ra chuyện gì mặc hải phong nghi ngờ hỏi có thể nghe ra hắn ngữ k h í không tốt lắm dáng vẻ vương tân tuần tự nói thiếu ra bên ngoài có người tìm ngươi không gặp mặc hải phong lạnh giọng nói hắn hiện tại nơi nào có tâm tình gặp người hắn có thể nhịn được không giết người cũng không tệ vương tân lung tùng nói cái kia thiếu ra hai người kia nói bọn hắn có thể trợ giúp thiếu ra giết tiêu hàng cái gì mặc hải phong dừng một chút chuyện này là thật vương tân cung kính nói bọn hắn là nói như vậy mặc hải phong rơi vào trầm từ bên trong bọn hắn là ai hắn từ là có chút cảnh giác phải biết nếu như cái này tiêu hàng có thể dễ dàng như vậy giết sẽ ngay cả đèn trộn đại bàng s á m chờ các lộ cao thủ đều liên tiếp thất bại sao mà bây giờ đột nhiên đụng tới hai người nói bọn hắn có thể giết tiêu hàng nói đùa cái gì cái này ta cũng không rõ ràng vương tân lúng túng nói mạc hải phong ngưng lông mày không chỉ nói có phải hay không là hứa yên hồng phát hiện cái gì cố ý tới thăm dò ta sao trong lòng của hắn ngàn vạn suy nghĩ suy nghĩ kỹ một hồi mới chậm rãi nói ra để bọn hắn vào đi vâng thiếu ra nghe tới mạc hải phong vương tân đứng dậy xuống dưới không chỉ trong chốc lát trở lại lúc vương tân sau lưng thêm ra hai người hai người này tất cả đều là ăn thân thể cường tráng tuổi chỗ trung niên mà trên thân thì là mặc một thân quần áo màu tím trang phục màu tím này ở giữa khắc lấy một cái khô lâu đồ án xem ra giống như là một loại tiêu chí khi thấy cái này khô lâu đồ án lúc mạc hải phong neo mắt lại không khỏi suy nghĩ sâu xa trong ấn tượng của hắn đồng thời không từng có cái gì thế lực là mang theo cái này khô lâu đồ án tiêu ký hai người này đến cùng là ai hai vị là ai mạc hải phong nhìn chằm chằm hai người này bình tĩnh nói hai người này liếc nhau một cái lập tức cũng không khách khí ngồi tại trên ghế salon nghe mạc hải p h o n g một người trong đó nói ra chúng ta là tứ quỷ cửa người tứ quỷ cửa ta nhưng chưa từng nghe nói qua mạc hải phong ngữ khí bất thiện nói nam tử mặc áo tím này cười lạnh nói ngươi chưa nghe nói qua không có nghĩa là không có mặc thiếu g i a cũng là người thông minh tin tưởng đạo lý này ngươi luôn luôn phải hiểu sao vậy thì tốt ta liền xem như trên đời này t h ậ t có tứ quỷ cửa loại vật này nhưng hai người cùng ta vốn không quen biết bây giờ lại nói muốn giút ta giết tiêu hàng ta cùng ti tại sao phải giết hắn hai vị có phải là tìm nhầm người mạc hải phong sờ sờ cái c ằ m chậm rãi nói nói chuyện vương tân giúp mạc hải phong cùng cái này tứ quỷ cửa hai người phân biệt rót một chén t r à nước áo tím nam nhân huệ phải nói mạc thiếu gia đây là đang thăm dò chúng ta sao có thể nói là thăm dò ta cùng tiêu hàng vốn là không thù h o á n các ngươi đi lên liền muốn nói g i ế t tiêu hàng đây chính là để ta rất kỳ quái đâu mạc hải phong thưởng thức trong chén c h i vật bình tĩnh nói nam tử áo tím mỉm cười nếu quả thật không có, có cửu hoán nghĩ đến mạc thiếu gia cũng sẽ không để hai người chúng ta tiến đến đi ta để các ngươi tiến đến chỉ là hiếu kỳ mà thôi nhưng chưa nói qua ta cùng tiêu hàng có thủ hắn gì mặc hải phong nói tới nói lui không nóng không đội nam tử hào tím n ế t miệng lên hắn đột nhiên động thủ ngay sau đó lóe lên ánh bạc mặc hải phong đồng tử một cái co vào đã thấy một cây chùy thủ vậy mà s á t tóc của hắn đâm vào phía sau trên vách tường nhìn đâm vào đi trình độ cũng có thể thấy được đối phương vại ra l ự c đạo các ngươi làm gì vương tân nhìn thấy cái này h o tím nam nhân nói động thủ liền động thủ quả thực giật này mình kích động nói Mặc Hải Phong khoát tay áo, nói, áo, tay vừa ư tưởng cười ơ rơi n Tân, Hiện tin chúng Nam nhạt nói. Phong nheo g tại, thiếu thể ta tử tím mắt trầm t chớ có kích Mặc có Hải độ. rồi. lại, Mặc ra áo vào rồi chiêu này hắn dám c a m đoan người này thực lực tuyệt đối mạnh đáng sợ chí ít đại bảng xám cùng đen trồn là tuyệt đối làm không được những này chỉ cần một giây đồng hồ tụ lực sau đó liền có thể hùng có đáng sợ như thế lực đạo giản làm cho người ta khó có thể tin cái này á o tím nam nhân là như thế nào làm được đối phương có như vậy thực lực đáng sợ sẽ là hứa yên hồng phái tới thăm dò làm sao có thể nếu như hứa yên hồng còn có người lợi hại như vậy tăng thêm tiêu hàng quỷ thủ còn có thể sống được trở về nghĩ đến đây mặc hải phong lộ ra ý cười hắn cũng có thể xác định hai người này không phải hứa yên hồng phái tới thăm dò hắn cái này khiến hắn triệt để yên tâm lại lên tiếng nói ra hai vị thật là lợi hại thân thủ cũng không biết hai vị họ gì tên gì dạng này cũng để cho mạc m ũ tốt xưng hô một chút không phải sao ta chính là tứ quỷ c ử a trưởng lão triệu nhân ta chính là tứ quỷ c ử a trưởng lão lưu trí triệu nhân lưu trí tứ quỷ cựa hộ pháp m ạ c hải phong cảm thấy mình xem ra thực sự để vương tân hảo hảo điều tra một chút liên quan tới tứ quỷ c ử a sự tình c h ỉ ít vẹn vẹn vừa rồi triệu nhân vừa rồi cái kia một tay không có sát thủ bảng xếp hạng trước năm thực lực sát thủ là tuyệt đối làm không được như vậy cái này tứ quỷ c ử a nhưng liền có chút môn đạo thầm nghĩ m ạ c hải phong cao giọng cười to đích xác ta là cùng tiêu hàng có cử oán ha ha ha triệu nhân mở miệng nói ra mặc thiếu ra sớm những n à y khai môn kiến sơn nói chuyện chẳng phải bất không thiếu thời gian sao mặc hải phong nói ra tha thứ tại hạ làm chuyện cẩn thận cẩn thận dù sao Cẩn thận chạy ẩ n t ậ n c h được vạn năm thuyền nha có thể lý giải như vậy hiện tại mạc thiếu gia có thể cùng chúng ta thương lượng một chút chuyện hợp tác rồi triệu nhân m è o mắt lại mạc hải phong nghi ngờ hỏi hai vị muốn cùng hợp tác tất nhiên là như thế mạc hải phong hiếu kỳ nói xem ra cái này hợp tác cần thiết đối phó đối tượng chính là tiêu hàng lấy mạc thiếu gia thông minh tài trí tin tưởng không cần tại hạ nhắc nhở đi triệu nhân c h ậ m t ừ tốn nói chỉ là ta càng thêm hiếu kỳ hai vị cùng tiêu hàng có thủ đ n l gì cũng để cho mạc mộ trong lòng hiếu kỳ dạng này chúng ta hợp tác sẽ càng thêm yên tâm dù sao hai vị xem ra thật sớm liền đã đem mặc m ố điều tra nhất thanh n h ị sở mạc hải phong bất động thanh sắc giảng đạo lưu chín nếm thử một miếng nước trà sau đó nói chúng ta tứ quỳ c ử a cùng tiêu hàng sư phó có huyết hải thâm cứu những lý do này tin tưởng hẳn là đã đủ rồi cùng kỳ sư phó có thủ mạc hải phong bừng tỉnh đại ngộ hắn đối tiêu hàng điều tra không ít biết đối phương có một cái sư phụ chỉ là đối phương k i ê u người sư phụ có khả năng điều tra đến tư liệu thực tế quá ít có ít hắn cẩn thận điều tra qua lại chưa thể đạt được cái gì hữu hiệu kết quả ra nói như vậy Các người mới đem mục đích, đánh người mới đem t ớ i i t ê u h à n g trên tại h â n m p h o n ạ n ó i thời gian i ó không trước bọn hắn nghe nói h hàng tiêu Không cái này hướng tận gió đánh xuất liên tục đầu cũng không dám bất quá ngay tại đoạn thời gian trước bọn hắn nghe nói cái này hướng tận gió đồ đệ ra đây chính là để bọn hắn lại kinh có tin mừng bọn hắn trả thù không được hướng tận gió còn sợ trả thù không được cái này tiêu hàng triệu nhân cứng rắn nói như vậy mạc thiếu gia cũng có thể thương lượng với chúng ta một chút chuyện hợp tác đi hợp tác tất nhiên là không có vấn đề chỉ là lấy hai vị thực lực thật nếu có năng lực g i ế t tiêu hàng chỉ sợ cũng sẽ không tìm ta thế nhưng là ta lại có thể làm cái gì mạc hải phong có chút không hiểu mà hỏi chúng ta đương nhiên có thể g i ế t tiêu hàng nhưng là điều kiện tiên quyết là chúng ta phải tìm tới nhược điểm của hắn hiện tại cùng mạc thiếu gia hợp tác nguyên nhân chính là chúng ta cần cái này tiêu hàng nhược điểm chúng ta mới biết tiêu hàng tại yến trong kinh thành có nhược điểm gì triệu nhân tiếu dung đột nhiên trở nên âm t r ầ m rất nhiều thì ra là thế mạc hải phong bừng tỉnh đại ngộ nữ nhân thân nhân người nhà còn có chờ một chút tin tưởng mạc thiếu gia bao nhiêu sẽ hiểu rõ một chút nhược điểm của hắn đi mạc hải phong thần sắc cấm lãnh đột nhiên lộ ra cười to có đương nhiên là có nhược điểm của hắn vậy quá tốt mạc thiếu gia đem những này nhược điểm nói cho chúng ta biết chúng ta tự nhiên là có thể nghĩ biện pháp giết hắn không không, không nói giết hắn có chút không văn nhã phải nói từ đây để hắn ở trên đời này biến mất triệu nhân âm trầm cười nói mạc hải phong sờ sờ cái cảm nói hai vị không nên gấp gáp à nếu là hợp tác ta tự sẽ đem nhược điểm của hắn nói cho các người biết mà các ngươi cũng được trợ giúp ta làm chút những chuyện khác nghĩ đến dạng này mới càng công bằng một chút không phải sao ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi giết hứa yên hồng triệu nhân kia không ngạc nhiên chút nào nói cùng triệu huynh thông minh như vậy người nói chuyện quả nhiên thông khoái mạc hải phong cười văn nói triệu nhân lười biếng nói chúng ta giết tiêu hàng sau đó tự sẽ tiện thể lấy đem kia hứa yên hồng cũng giết ngươi một cọp tâm sự mặc thiếu ra không cần phải lo lắng hai vị thật sự có tự tin có thể g i ế t tiêu hàng tha thứ ta nói thẳng cái này tiêu hàng thế nhưng là cực kỳ đáng sợ mặc hải phong có chút không quá tin tưởng nói chúng ta đương nhiên biết nhưng thực lực của chúng ta ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy triệu nhân niết miệng lên tràn đầy tự tin nói c h ư n một trăm hai mươi xuyên phá tầng này giấy bọn hắn đương nhiên biết tiêu hàng lợi hại làm làm kiếm thánh hướng tận gió thân truyền đồ đệ tiêu hàng nếu là không lợi hại sợ mới là quái sự bất quá cái này tiêu hàng lợi hại hơn nữa cũng mới mười chín tuổi mà thôi chưa đã có thành tựu bọn hắn lại có cái gì tốt e ngại muốn nói sợ hãi đó cũng là sợ hai hướng tận gió mới là nhớ tới năm đó hướng tận gió lấy lực lượng một người liền đem bọn hắn tứ q u ỷ cửa mười hai tên trưởng lao tất cả đều đánh giết chiến tích bọn hắn là vừa kinh vừa sợ ngay cả bọn hắn tứ q u ỷ cửa môn chủ cái thế h u n g uy nghe tới kiếm thánh hướng tận gió mấy chữ cũng là nghe tin đã sợ mất mật ngay cả dám cùng nó giao thủ cũng không dám đương nhiên cái này cũng gia tăng sự thù hận của bọn họ tiêu hàng phải chết mặc hải phong nhìn thấy triệu nhân cùng lưu trí như thế có tự tin trong lòng vui mừng nói hai thế năng có này tự tin vậy ta tự nhiên cũng sẽ dốc hết toàn lực đi trợ giúp hai vị cái này ư ợ t điểm ha ha hai vị hẳn là không biết cái này tiêu hàng còn có một người muội muội đi muội muội việc này chúng ta còn thật không biết triệu nhân ngạc nhiên nói bất kể như thế nào chỉ cần có nhược điểm như vậy hết thảy đều dễ làm rất nhiều mặc hải phong bờ môi k h ẽ nhúc ních thanh â m biến nhẹ đi nhiều cái này một hồi mấy người không biết trò chuyện thứ gì nhưng nhìn ba người t h ầ n sắc tựa hồ cũng hết sức hài lòng ha ha ha mặc thiếu ra quả thật là người thông minh một chiêu này rượu a nếu như dùng này biện pháp tuyệt không sợ tia tiêu hàng không mắc nhiêu triệu nhân cười lạnh nói mặc thiếu ra chúng ta nhất định sẽ hảo hảo cảm kích ngươi cảm kích chưa nói tới chúng ta chỉ là có cùng c h u n g địch nhân m à t h ô i chỉ cần hai vị thành công giết tiêu hàng đến lúc đó giúp ta giết hứa yên hồng liền có thể ngay sau tại hạ mạc ra nếu là có thể lên như diều gặp gió cũng tuyệt không quên tứ quỷ cửa c h ỗ t ố t mặc hải phong mỉm cười nói hắn tự nhiên không phải là đ ồ ngốc mắt thấy hai người này xuất từ tứ quỷ cửa tự nhiên cũng muốn cùng tứ quỷ cửa có chút hợp tác thật có hợp tác ngay sau ai còn dám chiêu chọc dẫn các nàng mạc ra nghe đến nơi này triệu nhân nhãn tình sáng lên nói mặc thiếu gia quả nhiên là người thông minh đã như vậy chúng ta hai vị cũng không nhiều lưu cáo tử tại hạ đi đứng không tiện liền bất tiện đưa tiễn vương tân còn không mau tiện khách mặc hải phong lên tiếng nói vâng thiếu gia vương tân vội vàng đứng dậy đưa tiễn rất nhanh nhìn thấy cái này triệu nhân cùng lưu trí hai người rời đi mặc hải phong trên mặt lộ ra ý cười ha ha ha ha hắn nhìn không được cười to lên kích động nói hứa yên hồng a hứa yên hồng ngươi không nghĩ tới sao vậy mà lại có người chủ động tới giúp ta quả nhiên là trời cũng giúp ta trời cũng giúp ta lần này ta ngược lại muốn xem xem ai còn có thể che chở ngươi tiêu hàng n h ì n c h ă m c h ă m phía trước lâm thanh loan rời đi nhẹ hít một hơi lâm thanh loan vẫn là giống như trước đây cũng đã từng hắn nhận biết cái tia lâm đoà đoà đồng dạng ôn nhu quan tâm có chi thức h i ể u lễ nghĩa phảng phất tế thủy nàng từ không tức giận cũng chưa từng sẽ nổi giận giống như là thế gian tốt nhất lễ nghi đều hội tụ tại trên người nàng nhìn đối phương luôn luôn kìm lòng không được nội tâm đều bị hòa tan có đôi khi hắn từng nghĩ mình có phải là hiểu lầm lâm thanh loan dù sao lâm thanh loan lại có lý do gì rết la h ứ n g sơn năm đó lại đến cùng xảy ra chuyện gì thế nhưng là ta đây là đang suy nghĩ gì lúc này tiêu hàng lại là chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy tội ác cảm giác loại này tội ác cảm giác rất nhanh liền càn quét toàn thân khiến cho hắn hô hấp khó khăn không biết mình làm được ngọn nguồn là đúng vẫn là sai ta lại bị nàng mẹ họ sao tiêu hàng tự l ầ m b ầ m lại là s o n g quyền nắm chặt hàm răng thẳng cắn hắn nghĩ như vậy còn thế nào đối mặt chết đi la h ứ n g sơn la h ư n g sơn khi còn bé cỡ nào yêu thương hắn cơ hồ có ăn có uống đều sẽ nhớ được hắn so sư phụ mình sư nương còn đ à o hắn mỗi một lần hắn bị thương gặp tội gì la ứng sơn đều là cái thứ nhất ra quan tâm mình nhiều khi hắn ở trên núi lạnh cho mình đưa ăn đưa ấm cũng đều là la ứng sơn hắn một mực đối la ứng sơn có một loại vi d i ệ u tình cảm thậm chí có đôi khi hắn sẽ coi la ứng sơn là làm cha đối đại giống nhau đối phương trung hậu trung thực làm việc chưa bao giờ lời hắn giận nhưng mà liền làm ộ t người như vậy bị lâm thanh loan cho giết lâm thanh loan tiêu hàng trong nội tâm đang x o a n suýt hắn hận mình hận mình vì cái gì từ đầu đến cuối không có cách nào làm được đối lâm thanh loan đậu thủ cho dù thật làm không được đối lâm thanh loan đậu thủ hắn vì cái gì còn sắp nhịn không được đi quan tâm đối phương thậm chí ngữ khí cũng dần dần trở nên phải ôn hòa hắn cái này chẳng phải là tại khoan dung cựu nhân ta nhớ tới la ứng sơn bộ dáng tiêu hàng chỉ cảm thấy trong lòng thật sâu đau nhức la thúc thúc thật xin lỗi tiêu hàng túi đầu xuống cắn r ă n g quát hắn vẫn là làm không được giết lâm thanh loan sao nghĩ thật lâu hắn mới quay người t h í c một hơi dài trở lại cảm mến trong cô nhi viện tiêu ạ trở thời tử tới, t lại viện côi điểm, hài kia cả mến viện mồ thời điểm, những hài tử kia nhao nhao sống hồ, hàng các a ngươi nhà. hàng trở Tiêu ca chúng n đường g cái c kia h ta biết rồi những hải tử này cười ngọt ngào nhìn thấy những hải tử này cười ra tiếng tiêu hàng cũng cảm thấy rất là thỏa mãn mà viên thanh nghe tới thanh âm cũng vội vàng từ giữa trong phòng ra tiêu hàng nhìn thấy cô nương kia rồi viên thanh nghi ngờ hỏi ân nhìn thấy tiêu hàng như nói thật nói viên thanh nhẹ thở ra một hơi nói tiêu hàng à cái cô nương này cũng rất tốt chỉ là trong lòng ngươi phải có một vài thích ai muốn cùng ai sống hết đời ngươi đều phải rõ rõ ràng ràng cái này tiêu hàng lúng túng nói viên a di ngươi hiểu lầm ta cùng nàng còn có hứa tiểu thư kỳ thật đều chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi cái gì ngươi cùng hứa tiểu thư là bằng hữu quan hệ viên thanh một mặt kinh ngạc ân tiêu hàng bất đắc di nói viên thanh không khỏi nói ra vậy ngươi nhưng g ư ơ i n phải cố mà c h â n quý hai người bọn họ nhà đều là không sai cô nương đâu viên a di ngươi cảm thấy lâm thanh loan nàng là hạ người gì tiêu hàng hỏi không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy thấy không rõ nhìn không thấu hắn hiểu rất rõ lâm thanh loan nhưng mà lúc này hắn lại nghĩ hỏi thăm hỏi thăm ý kiến của người khác ngươi cùng nàng nhận biết làm sao còn hỏi a di đâu viên thanh tràn đầy kỳ quái nhưng rất nhanh hiểu rõ ra biết tiêu hàng là để cho mình giúp nàng nhìn thích hợp hay không đâu nghĩ đến nơi này viên thanh rất là vui vẻ biết tiêu hàng muốn tìm kiếm ý kiến của mình vội vàng nói muốn ta nói lâm thanh loan dạng này nặng dâu đốt đèn lồng cũng không tìm tới đâu mà lại ta nhìn nàng đối ngươi thật sự có tâm nếu không nơi nào sẽ đến viện mồ côi như thế giúp t a gì. hai người các ngươi nha chính là kém một lớp giấy không có xuyên phá xuyên phá hết thể tự nhiên mà vậy liền tốt tiêu hàng biết viên thanh hiểu lầm hắn vốn là mê man g muốn hỏi một chút viên thanh như thế nào đối đ ạ i lâm thanh loan cái này cũng chắc hắn mình hiểu rõ nhất lâm thanh loan còn hỏi thăm viên thanh lâm thanh loan làm cái gì bất quá hồi tưởng lại viên thanh rất nhanh hắn chính là s ư ơ n g sở hai người các ngươi à chính là kém một lớp giấy không có xuyên phá xuyên phá hết thể tự nhiên mà vậy liền tốt hắn đột nhiên cảm thấy viên thanh rất có đạo lý hắn cùng lâm thanh loan ở giữa s á t thực chỉ kém một lớp giấy hắn năm lần bảy lượt không nghe lâm thanh loan giải thích nếu như nói hắn thật nghe đối phương giải thích xuyên phá tầng này giấy có phải là liền không có chuyện gì rồi chương một trăm hai mươi mốt thượng thanh quyết lâm thanh loan không nghĩ tới trong rừng sâu núi t h ẳ n này lại còn có ngôi loại cao thủ này tồn tại có thể trong tay ta vượt qua ba chiêu còn lông tóc không hao tổn cả cái sát thủ trong kinh doanh còn không có mấy người người trẻ tuổi người rất mạnh cái này trong núi sâu tràn ngập thiên nhiên khí thức hiếm thấy bị người đặt chân mà giờ khác này ba người đứng ở núi này bên trên cái này người nói chuyện nhìn qua bộ dáng chính là kia quỷ thủ trương bảo thông chỉ là hiện tại quỷ thủ biểu lộ ra khá là sạch sẽ rất nhiều cũng không như ba năm sau như vậy lôi thôi mà quỷ thủ hy vọng phương hướng có hai người kia đứng tại nhất người phía trước tay cầm một thanh tạ đa kiếm kiếm này mười phần cổ quái dường như thạch t i ế t làm thanh kiếm mười phần c ổ n g k ề n có lẽ là bởi vì trọng lượng nguyên nhân kiếm trên trôi kiếm có một đầu xiềng xích xiềng xích quấn quanh ở nam hải trên cánh tay vì nam hải cầm lên cái này tạ đã kiếm giảm mất rất nhiều độ khó nam hải này chính là ba năm trước đây tiêu hàng hắn chỉ có mười sáu tuổi xem ra so ba năm sau ngây ngô rất nhiều bởi vì là ở trên núi nguyên nhân tóc của hắn rất dài so với người bình thường dài rất nhiều mà sau lưng của hắn đứng một cô gái bị thương nữ tử này mặt mày như vẽ x i n h ngũ quan tinh mỹ dường như từ sương m g trong n g ọ n g đi ra nàng lúc này đứng sau lưng tiêu hàng nhẹ nhàng thở dốc trên cánh tay máu tơi ư g i ọ t g i ọ t rơi xuống xem ra kiểu yêu mê người mới nàng cho là mình sẽ chết dù sao loại này r ừ n g sâu núi t h ẳ m bên trong lại sẽ có người nào có thể cứu nàng nhưng mà nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra nàng được cứu vớt người cứu nàng là một cái nhỏ hơn nàng sáu bảy tuổi nam hải cô nương ngươi không sao chứ tiêu hàng ngưng lông mày nói ta không sao cảm ơn ngươi lâm thanh loan thấp giọng nói mặc dù có chút tổn thương nhưng hẳn là không có gì đáng ngại hán hắn rất lợi hại ngươi cẩn thận một chút tiêu hàng đưa ánh mắt đặt ở quỷ thủ trên thân n g ư ơ i tiên tiên cánh tay một dài một ngắn có thể đem kiếm pháp luyện đến loại trình độ này đúng là không dễ ta vốn không muốn cùng ngươi là địch bất quá ta sư nương nói qua nữ nhân là dùng để đau không phải dùng để khi n ụ tiêu hàng trầm giọng nói ra cho nên ngươi muốn giết nàng trước tiên cần phải qua ta một cửa này nữ nhân là dùng để đau không phải dùng để khi n ụ nghe câu nói này lâm thanh loan nhìn chằm chằm nam hải này bóng lưng nội tâm lại là tại một sát na kia thật sâu sở đông núc ních một lần kia tiêu hàng cứu lâm thanh loan hắn cùng quỷ thủ giao thủ rất nhiều hiệp cuối cùng thua một chiêu mang theo lâm thanh loan bỏ chạy lúc kia hắn còn không có dưỡng thành không thích xen vào việc của người khác thói quen nói một cách khác hắn vẫn còn con ít hắn chỉ nhớ rõ hắn sư nương đã nói với hắn nữ nhân là dùng để đau mà không phải dùng đến khi phụ như vậy thả trong đầu tiêu hàng từ là không thể nào quên mất vì vậy nhìn thấy quỷ thủ muốn giết lâm thanh loan lúc hắn không chút do dự lựa chọn xuất thủ cứu rút mà quỷ thủ cũng chính là hắn giao thủ người đầu tiên hoặc là nói cái thứ nhất đáng sợ cường giả một lần kia hắn đem hết toàn lực Cảm ơn ngươi. lâm ú c này, tiêu Hàng mang Tiêu theo l thanh loan một đ ư ờ n gương chạy có chuyện c mảnh Không nhân hộ nhân kinh nghĩa. Hàng rạp trốn tới một mảnh rạp trong tiên Tiêu hàng nết rậm rừng. nam nữ miệng bảo gì, địa là ờ đường i tiếng. đi tới một làm một Lâm Lâm Thanh trong Thanh Hắn cóng Loan rừng này. Loan g ư mặt xinh đẹp đỏ bừng nghe tới tiêu hàng nhẹ gật đầu nàng không biết mình vì sao như vậy công n ệ dù sao nam hải này vẫn chỉ là đứa bé nhỏ nàng rất rất nhiều nhưng là đối phương có nàng đi dòng g ã bốn giờ đường núi trong lúc đó không có chút nào nghỉ ngơi cái này cái nam nhân không có bất kỳ cái gì vẽ mệt mỏi cũng chưa từng có từng gì lâm ờ Người i giận. hoán con ta l u như vậy, trước nghỉ ngơi trước vậy, ộ thanh ồ i đi. Lâm t h loan lo lắng nói cũng tốt lại đi lên phía trước một giờ liền đến nhà ta đến lúc đó ta sẽ để cho sư phụ ta cùng thúc thúc còn có sư nương nghĩ biện pháp chuẩn bị cho tốt thương thế của ngươi tiêu hàng nết miệng cười một tiếng nói đúng hắn tại sao phải giết ngươi bởi vì trong tay của ta có vật hắn m u ố n lâm thanh loan suy nghĩ một chút như nói thật nói muốn đồ vật tiêu hàng trong lòng không hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều chờ một chút lúc này lâm thanh loan nhìn chằm chằm tiêu hàng lâm thanh loan nhẹ g ư thụ t h nhàng nói tiêu hàng nhìn thấy lâm thanh loan như thế giúp mình băng bó chỉ cảm thấy khuôn mặt có chút nóng hổi kia là trừ hắn sư nương bên ngoài hắn tiếp xúc đến một nữ nhân đầu tiên một cái tuổi trẻ mỹ lệ lại không chút nào để người sinh ra phản cảm nữ nhân hắn cứu lâm thanh loan về sau liền đem lâm thanh loan đưa đến sư phụ mình sư nương chỗ ở từ đó về sau lâm thanh loan nhận biết sư phụ của mình cùng sư nương cũng nhận biết mình thúc thúc la hướng sơn bởi vì thụ thương nguyên nhân lâm thanh loan tạm thời ở tại mình nơi đó dưỡng thương hai người cũng liền từ khi đó dần dần bắt đầu lẫn nhau nhận biết quen thuộc quan tâm lẫn hắn phát hiện lâm thanh loan là một cái cho tới bây giờ sẽ không tức giận nữ nhân đối phương nếu như nước đồng dạng ônu quan tâm hiểu c h i u có người đồng thời lâm thanh loan thích nhất chính là cười nàng cười lên rất đẹp luôn luôn sẽ để cho người nhịn không được say đắm ở trong đó đối lâm thanh loan hắn có một loại thập phần vi d i ệ u tình cảm loại cảm tình này hắn cũng không biết là cái gì chỉ cảm thấy cùng đối phương cùng một chỗ thật cao hứng cứ như vậy thời gian thoáng qua liền mất chỉ trước mắt chính là một tháng về sau hắn hoàn toàn như trước đây tiến về trên núi huấn luyện theo đạo lý đến nói hắn đi trên núi huấn luyện sẽ huấn luyện thời gian mười ngày liền sẽ trở về nhưng mà lần kia hắn gặp một chút phiền thoái muộn trở về ba ngày chỉ là muộn trở về ba ngày mà thôi hắn sư nương cùng sư phó là sẽ không lo lắng nhưng mà sư phụ hắn sư nương không lo lắng lâm thanh loan lại là hốt hoảng một mực đang tìm hắn hướng thúc thúc tiêu hàng giống như đã vài ngày cũng chưa trở lại lâm thanh loan nóng này tìm được hướng tận gió hướng tận gió chắp hai tay sau lưng nhìn xem phương xa chậm rãi nói mới muộn trở về ba ngày mà thôi không quan trọng năng lực của hắn ta vẫn là rất tin tưởng thế nhưng là lâm thanh loan đại mi nhữ lên nói không được hắn còn như vậy nhỏ ta phải đi tìm hắn hướng tận g ó không có ngăn cản nhìn xem lâm thanh loan rời đi phương hướng thì thào nói ra năm đó ta muộn trở về thời điểm sư nương của ngươi cũng là nghĩ như vậy ta tiêu h ạ n g thượng thanh cung thượng thanh cung xem ra thật đúng là duyên p h u ở lâm thanh loan vội vàng đi tới trên núi nàng tìm kiếm khắp nơi thời gian một ngày nàng cơ hồ đem cả tòa núi đều tìm một lần nhưng mà lại vẫn là không có tìm tới tiêu h ạ n g cái này khiến trong nội tâm nàng càng ngày càng sốt ruột không biết tiêu h ạ n g đến cùng xảy ra chuyện gì cũng không biết tiêu h ạ n g có phải là gặp cái gì nguy hiểm cứ như vậy nàng không có đầu mối tìm được một mảnh trong rừng rốt cục nàng nhìn thấy tiêu hàng khi tìm tới tiêu hàng thời điểm nàng nhìn thấy nam hải này vậy mà đầy người máu tươi ngã trên mặt đất cặp mắt kia nhìn lên bầu trời không núp ních mà bên cạnh hắn bảy hoành tám thụ nằm mười mấy bộ sói thi thể những này sói ngã trên mặt đất sớm đã như một mệnh ô hô tiêu hàng nhìn thấy dạng này tiêu hàng lâm thanh loan lên tiếng kinh hô đoa đoa tỉ nhìn thấy lâm thanh loan dạng này tiêu hàng trên mặt xuất hiện ngoài ý m u ố n nói làm sao ngươi tới rồi lâm thanh loan chạy đến tiêu hàng trước mặt nàng âm thanh run dậy mà nói ngươi ngươi không sao chứ đến cùng xảy ra chuyện gì không có gì chỉ là gặp được đàn sói mà thôi ta đem bọn hắn từ trên núi dẫn đến cái này tiêu hàng bật cười lớn lập tức c h ỉ cảm thấy thể lực tiêu hao nhắm chặt hai mắt té xịu quá khứ hắn chỉ cảm thấy mình tựa ở một bộ mềm mềm trên thân thể rất để người an tâm là lâm thanh loan c n hắn một đường về đến nhà bởi vì con hắn trở về nguyên nhân khiến động lâm thanh loan cũ thương thì thương miệng cũng chậm lại lâm thanh loan vết thương khép lại trình độ cứ như vậy dưỡng thương dùng thời gian nửa tháng lúc đầu trước kia hắn thủ thương thời điểm chiếu cố hắn đều là hắn sư nương nhưng mà lâm thanh loan triệt để thay thế hắn sư nương làm việc cơ hồ mỗi một ngày thậm chí ban ngày đến ban đêm đều đang chiếu cố lấy hắn không ngủ không nghỉ không có bất kỳ cái gì ngừng hắn nhớ được hắn thụ thương thời điểm lâm thanh loan ngồi tại bên giường cho cùng hắn nói chuyện phiếm bồi hắn nói chuyện ngẫu nhiên sẽ còn chọc hắn cười mãi cho đến có một ngày lâm thanh loan tự a hồ hạ quyết tâm nàng đem cửa phòng cùng cửa sổ đóng lại tự a hồ rất sợ hãi bị người phát hiện đồng dạng làm sao rồi nhìn thấy lâm thanh loan dạng này cảnh giác tiêu hàng kinh ngạc hỏi lâm thanh loan nhẹ hít một hơi từ trong ngực xuất ra một bản thật mọc sách sách này bị lâm thanh loan nắm trong tay phảng phất đương ra t r u y ề n bảo bối một dạng che chở mà cái này thật mỏng trên sách viết ba chữ thượng thanh quyết thượng thanh quyết đây là cái gì tiêu hàng không hiểu hỏi lâm thanh loan cười một tiếng vật rất quan trọng ủy thủ nghị từ trong tay của ta đạt được chính là cái vật này ta đem thứ này giao cho ngươi phía trên này ghi chép hai bộ quyền pháp trong đó một bộ tên là đường gió quyền chỉ có nam tính phương mới có thể luyện tập nhiều luyện tập sẽ đưa đến kéo dài tuổi thọ tăng cường thể chất hiệu quả thần kỳ như vậy tiêu hàng lần người dám nói kéo dài tuổi thọ đồng thời trong đó chân chính trên ý nghĩa tu tâm dưỡng tính bí quyết cũng thất truyền đương nhiên thần kỳ rồi đây chính là ta bảo vệ rất nhiều năm bảo bối đâu lâm thanh loan nợ nụ cười xinh đẹp t i ê chương à n g k một trăm hai mươi hai lâm thanh loan lựa chọn sai lầm mặc kệ người khác nghĩ như thế nào cùng với tiêu hàng khoảng thời gian này là nàng rời đi thượng thanh cung về sau cảm thấy thời gian tốt đẹp nhất tiêu hàng rất chân thành tha thiết cái gì cũng đều không hiểu không hiểu nam nữ tình cảm cũng không hiểu thói đời nóng lạnh lòng người khó lường nhưng lại biểu hiện lấy một bộ lao thành bộ dáng mà kỳ thật nàng biết tiêu hàng vẫn chỉ là một đứa bé đối phương là cái mười phần đáng yêu nam hải toàn thân còn mang theo tính trẻ con đối bất cứ người nào đều rất tốt đối nàng đồng dạng là như thế chỉ là bởi vì hướng tận gió huấn luyện lại thêm từ nhỏ đã là cô nhi khiến cho tiêu hàng căn bản không có bình thường hài tử như thế tuổi thơ so sánh nàng tại thượng thanh cung kia lục đục với nhau thời gian nàng cảm thấy nàng bây giờ hạnh phúc nhiều nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy trên thế giới này người với người là không có cách nào lý giải tựa như là nàng cùng nàng sư tỷ nhưng mà cùng với tiêu hàng nàng phát hiện nàng sai nàng nguyện ý đem mình nội tâm tiếng lòng thổ lộ cho tiêu hàng kỳ thật nàng chán ghét người khác gọi nàng lâm đoá đ o á không nói cho đúng trong lòng nàng có kháng cự nàng cảm thấy chỉ có cùng người thân cận nhất của mình mới có thể hô nhũ danh của nàng mà tiêu hàng gọi nàng lâm đoá đ o á thời điểm trong lòng nàng đồng thời không có kháng cự nói như vậy cái này thượng thanh quyết nhất định rất chân quý không được ta không thể nhận tiêu hàng thần sắc nghiêm túc nói lâm thanh loan nhẹ nhàng nói nói như vậy ngươi là muốn cự tuyệt tâm ý của ta rồi ta nhìn xem lâm thanh loan kêu kiểu yêu thần sắc tiêu hàng bất đắc gì nói tốt ta ta nhận lấy ân nhớ được muốn ngủ sớm một chút nha lâm thanh loan cười một tiếng k h o á t tay á o rời đi từ lâm thanh loan đem cái này thượng thanh quyết giao cho hắn về sau hắn liền bắt đầu luyện tập cái này thượng thanh quyết bên trên đường gió quyển đối với đường gió quyển tiêu hàng một mực ôm lấy nghi ngờ thái độ hắn không biết đường gió quyển đến cùng là quyển pháp gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nếu như nói cái này đường rõ quyền là nội gia quyền thế nhưng là cái này đường rõ quyền cùng nội gia quyền lại có chỗ khác biệt nhưng hắn tin tưởng vững chắc lâm thanh loan sẽ không hại hắn vì vậy quyền pháp này hắn một mực tại luyện tập mỗi một lần luyện tập thời điểm hắn đều sẽ thân thể hư thoát nhưng mà đợi phải nghỉ ngơi khi đi tới hắn liền sẽ phát hiện thân thể của hắn lại muốn so trước kia cường tráng rất nhiều rất là kỳ diệu hiệu quả hắn thể lực cũng càng ngày càng tốt so trước kia còn có sức sống cái này khiến hắn cảm thấy mừng rỡ cơ h ồ mỗi một ngày buổi sáng đều luyện tập cái này đường rõ quyền dần giả lâm i ề n n u thanh loan h cùng cùng đã dung nhập hắn sinh hoạt bên trong cùng mình sư phụ sư nương cùng la thuốc thuốc là một dạng nhưng mà chỉ tới có một ngày lâm thanh loan cùng la ứng sơn cùng nhau lên núi hái thuốc những dược vật này là trị liệu lâm thanh loan thương thế sau cùng dược vật chỉ cần những dược vật này hái được lâm thanh loan thương thế cũng sẽ triệt để khỏi hẳn có lẽ thương thế khỏi hẳn lâm thanh loan cũng không có lưu tại nơi này lý do bởi vì đường núi không quen cho nên la ứng sơn thì là bồi theo cùng đi tiêu hàng không quá yên tâm dù sao la ứng sơn chỉ là người bình thường hai người đi trên núi gặp được đàn sói rất có thể gặp nguy hiểm vì vậy tại lâm thanh loan cùng la ứng sơn hai ngày không có trở về thời điểm hắn cũng theo sát đi tới trên núi nhưng mà khi đi tới trên núi thời điểm hắn nhìn thấy hắn nhất không muốn nhìn thấy một màn lâm thanh loan tay cầm một thanh trường kiếm một kiếm đâm xuyên la ứ n g sơn thân thể khi thấy những ngày lúc con ngươi của hắn một cái kịch liệt co vào trên nét mặt tràn đầy khó có thể tin t h ầ n sắc hắn không thể tin được đây là sự thực nếu như có thể hắn tình nguyện mình là làm một giấc ngộng mộ. nhưng mà lao thiên lại nói cho đây là sự thật một cái để người mình đầy thương tích sự thật lâm thanh loan tại sao phải giết la ứ n g sơn đối phương vì cái gì phải làm như vậy ngươi nhìn thấy trước mắt những n à y tiêu hàng thân thể cứng đờ ngay tại chỗ lúc này la ứ n g sơn lạnh cả người máu tươi chảy xôi đã chết đi mà lâm thanh loan cũng nhìn thấy đi tới tiêu hàng khi thấy la ứng sơn thi thể ngã trên mặt đất lúc một khắc này tiêu hàng cảm giác phải thế giới của mình đều ưu ám người đang làm cái gì tiêu hàng khàn giọng gầm thét lên lâm thanh loan thân thể mềm mại run rẩy phát hiện tiêu hàng đi tới vội vàng nói tiêu hàng không không phải như ngươi nghĩ nàng không nghĩ tới hết lần này tới lần khác lúc này tiêu hàng xuất hiện vì cái gì vì cái gì tiêu hàng trầm giọng nói song quyền nắm chặt người nghe ta giải thích lâm thanh loan trong thanh â m tất cả đều là khẩn trương tiêu hàng vừa muốn nói chuyện đột nhiên hắn nhìn thấy lâm thanh loan phía sau lượn vòng lấy một con rắn cái này rắn là làn da màu tím nhưng chẳng phải là kia tử hoàn xà cái này tử hoàn xà cực kỳ hung ác hắn ở trên núi thời gian lâu dài tự nhiên cực kỳ rõ ràng phổ thông rắn là không sẽ chủ động đối người khởi xướng tiến công nhưng mà tử hoàn xà lại là khác biệt cho dù ngươi không đi t r e o chọc tử hoàn xà nó thậm chí cũng sẽ đối ngươi khởi xướng tiến công dưới mắt tử hoàn xà rõ ràng để mắt tới lâm thanh loan nhìn xem cái này dám to gan tiến vào mình địa bàn nữ nhân lâm thanh loan chỉ nghĩ cùng tiêu hàng giải thích những này lại nơi nào sẽ chú ý tới cái này t ử hoàn xà đột nhiên cái này t ử hoàn xà bắt đầu tiếp cận lâm thanh loan tựa hồ là quan sát được động tĩnh tiêu hàng muốn nhắc nhở lâm thanh loan nhưng mà lâm thanh loan lại một lòng nghĩ giải thích hướng phía trước di động một bước chính là một bước này kinh động kia chậm rãi tới gần t ử hoàn xà t ử hoàn xà bị kinh động lại nơi nào còn sẽ từ từ di động trực tiếp phảng phất tiễn một chút vọt ra ngoài lập tức n h à o về phía lâm thanh loan cẩn thận tiêu hàng tê cả ra đầu thân xác bên trong tất cả đều là khẩn trường giống to một tiếng trực tiếp chạy về phía lâm thanh loan t ử hoàn sa mở cái miệng rộng đột nhiên đánh tới hắn đột nhiên giữ chặt lâm thanh loan thân thể khiến cho lâm thanh loan tựa ở trong ngực của mình nhưng mà lâm thanh loan được cứu t ử hoàn sa miệng lớn lại là xinh xinh cắn lấy trên cánh tay của hắn lúc này tiêu hàng chỉ cảm thấy cánh tay tê dần b ỗ n g dưng từ trong ngộng bừng tỉnh hắn từ trong ngộng tỉnh lại nhìn lên trần nhà nhẹ thở ra m ộ t hơi nguyên lai、like、là mộng a tiêu hàng tự lẩm bẩm n g à y có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng hắn hôn qua đầy trong đầu nghĩ đều là lâm thanh loan đi ngủ tự nhiên mà vậy cũng mơ tới đối phương đương nhiên đây có lẽ là lời cớ bởi vì những năm gần đây hắn đã không phải lần đầu tiên mơ tới những này hiện tại nhìn xem mình tay hắn lắc đầu hắn không có cách nào tha thứ lâm thanh loan giết la ứng sơn c h ỉ ít hắn cảm thấy lâm thanh loan là mặt ngoài ônu nội tâm là ác độc có lẽ cũng chính là từ khi đó bắt đầu hắn quên mất hắn sư lời của mẹ hắn bắt đầu phiền c h á n sen vào việc của người khác cũng bắt đầu trở nên chán ghét phức tạp lâm thanh loan trong lòng của ngươi đến cùng nghĩ cái gì tiêu hàng trong lòng yên lặng nghĩ đến cái gọi là chậm công ra việc tinh tế ta khoảng thời gian này trả thái cho nên không dám viết quá nhanh sợ ảnh hưởng chất lượng nhưng là nhìn thấy các vị thúc canh ta nhất thời cảm thấy tinh thần tỏa sáng bởi vì cái gọi là không buộc phát không m u ố n phiếu các vị phiếu đề cử nguyện phiếu cùng thúc canh tốc độ tới đi ta cần muốn năng lượng năng lượng tốt liền có thể buộc phát c h ư một trăm hai mươi ba tìm kiếm tiêu xong giống như ngày thường đi hoa hương châu báo ca úc sau đó đưa hừa yên hồng về nhà chỉ là khác biệt chính là tiêu hàng trong lòng thêm ra rất nhiều tâm sự cái này tâm sự càng nhiều vẫn là lâm thanh loan nữ nhân kia liền phản phất tâm ma của hắn hắn nghĩ khắc chế nhưng mà rất nhiều chuyện bồi hồi trong đầu lại là v u n g đi không được không vung được cũng cắt không đứt c r ừ cái đó ra chính là mội mội của hắn sự tình trở lại yến bắc về sau liên quan tới mội mội của hắn tin tức chỉ đến bây giờ hắn còn không có đầu mối mội mội của hắn p h ả n phất b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đồng dạng không có chút nào manh mối hắn đương nhiên sẽ không như vậy đơn giản từ bỏ đồng dạng như thường bảo hộ hứa yên hồng đến mười giờ về sau mới trở lại yến kinh thị khu hắn đồng thời không có gấp về nhà mà l à tiến về kia chu xâm phòng ca múa bên trong càng la đến ban đêm phòng ca múa liền càng phát ra nóng nảy bên trong hoặc là khiêu vũ hoặc là ca hát mọi người ở đây tựa hồ không bị cản trở rất nhiều nữ nhân kia mặc cũng so bên ngoài bại lộ không ít cứ như vậy trang thường thường sẽ khiến nam người ở sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất cái này cũng dẫn đến phòng ca múa bên trong không thiếu có một chút không có hảo ý người cho nên nghĩ thoáng phòng ca múa nếu như không có chút bối cảnh không có điểm n ạ n h thực lực hiển nhiên là không thể nào giờ phút này đi tới phòng ca múa bên trong tiêu hàng bốn phía nhìn một vòng lại là không có tìm được chu xâm người thầm nghĩ hắn biết mình chỉ có tiến vào bên trong nhìn xem mới được suy nghĩ rơi xuống h ắ n chân trước vừa bước ra đột nhiên một đạo thanh âm chào hỏi vang lên tiểu soái ca có hứng thú tâm sự a lúc này một đ ăn mặc tiên diễm thành thục nữ nhân tới tiêu hàng trước mặt môi đỏ khẽ mở tràn đầy mị hoặc mọi người đều có không giống nhau yêu thích h i ệ n nhiên nàng thích tiêu hàng này trùng loại hình nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nữ nhân tiêu hàng có chút n g o à i ý mớn nữ nhân này bộ dáng không gọi được mỹ lệ nhưng có thể tính được là xinh đẹp lại phối hợp kia tiên diễm thành thục khí tức đối với nam nhân mà nói cũng là có rất có dụ h o ạ tính cho chuyện cái gì tiêu hàng ngưng lông mày hỏi cho chuyện cái gì đều có thể tâm sự nhân sinh tâm sự lý tưởng hoặc là nói tâm sự tỉ tỉ hôm nay mặc cái gì nội y ý nữ nhân cười trang điểm lộng lẫy rất có đùa dỡn hương vị tiêu hàng lắc đầu nói ra không hứng thú ai chớ đi nha nhìn thấy tiêu hàng cái này muốn đi nữ nhân có chút thất lạc t h ậ t vất v ả chọn một cái tuổi trẻ lại x o á i khí tiểu tử lại còn không để ý mình thật sự là mất hứng tiêu hàng ở sâu trong nội tâm còn là có vô ý thức cảnh giác cũng không phải hắn đối với nữ nhân này nội y không có hứng thú mà là tại một chút không đứng đắn trường hợp gặp được không đứng đắn người chào hỏi trong lòng của hắn bao nhiêu sẽ có chút kháng cự dưới mắt hắn xuyên qua đám người muốn đi vào bên trong ngược lại cũng không phải chuyện dễ dàng cái này phòng ta mua đến ban đêm chi hỏa bạo làm cho không người nào có thể tưởng tượng đám người chen trúc mà cưỡng ép chen b à o cũng là khiến cho tiêu hàng gặp một chút phiền thoái tiểu tử con mẹ nó ngươi không có mắt sao lúc này một cái lưng hùm vai gấu trên cánh tay mang theo hình xăm nam người quát lớn nói dám đụng lao tử ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn thật có lỗi tiêu hàng bình tĩnh nói một câu chính là dự định rời đi người chạy đi đâu đụng lao tử một câu xin lỗi coi như xong rồi cái này lưng hùn vai gấu nam nhân quát măng nói người muốn thế nào tiêu hàng ngưng lông mày nói nam nhân cười lạnh nói thế nào tiểu tử nói chuyện còn thật ngạnh kỳ h à hôm nay lão tử tính tình không tốt tính ngươi không may lúc đầu muốn đi ra ngoài tìm người vung chút giận hoạt động một chút gân cốt hiện tại xem ra tìm ngươi các minh đệ cho ta nhìn còn lại địa đừng chậm trễ lao tử thu thập hắn được rồi vương ca nghe cái này tên xăm mình người tiêu hàng bất đắc dĩ lắc đầu tên xăm mình người thì là nhìn về phía tiêu hàng hắn trên người có mùi rượu hiển nhiên là uống một chút rượu nắm lấy một người liền muốn thu thập cũng là hợp tình hợp lý bất quá hắn thu thập người khác tiêu hàng mặc kệ thu thập mình tiêu hàng liền không có mặc kệ đạo lý đứng yên đừng đúc đ í c h đúng bốn đụng xong lão tử còn cho lão tử trang kiên cường con mẹ nó ngươi cho là ngươi là ai cái này tên xăm mình người trầm giọng nói một đấm chính là vung x u ố n g dưới nhìn xem động tác này chậm dãi nằm đấm tiêu hàng nhắm mắt lại khi con mắt mở ra lúc bỗng dưng một quyền chính là đánh vào cái này tên xăm mình t ử phần bụng một quyền này l ự c đạo ngàn vạn nặng nề vô cùng trực tiếp đem nam nhân này đánh kêu lên thảm thiết lập tức ngã trên mặt đất vương ca ngươi không sao chứ ngươi làm sao rồi cái này tên xăm mình người bị tiêu hàng một quyền đánh ngã xuống đất hiển nhiên là dọa cái không nhẹ hắn hoảng sợ nói ra các ngươi còn đứng ngây đó làm gì tranh thủ thời gian động thủ a là là vương ca nói chuyện cái này tên xăm mình người mấy cái huynh đệ chính là dự định động thủ sửa chữa tiêu hàng nhưng vào lúc này đột nhiên từ phòng ca múa buồng trong lao ra mấy người phẫn nộ quát làm gì chứ dám ở chúng ta phòng ca múa đậu tủ h là không cho chúng ta xâm ca mặt mũi sao đi tại phía trước nhất chu x â m bình tĩnh nói xem ra ta khoảng thời gian này không có ra tựa hồ rất nhiều người đều cảm giác cho chúng ta phòng ca múa dễ khi dễ thích tại địa bàn của chúng ta nháo sự rồi x â m ca nhất định phải nghiêm trị không phải những n à y tiểu lưu manh không nhớ lâu đúng à mới ra ngoài hôn mấy năm mỗi ngày trương dương ư ơ n g lạnh không đem chúng ta những n à y lão tiền bối để vào mắt rồi chu x â m miệng bên trong hút thuốc chậm rãi nói ra để ta xem một chút là ai Lá gan lớn là dám nháo gan chúng Hàng cùng ta như nơi này nháo sự. Nói chuyện, hắn chính là đi tới vậy ở Tiêu hàng cùng kia tên xăm mình từ nơi này. đi sự. khi thấy tiêu hàng lúc chu sâm giật nảy mình lập tức vội vàng thuốc lá từ miệng bên trong lấy xuống vội vàng nói hàng ca gặp qua hàng ca mắt thấy chu sâm đều ngoan ngoãn hô hàng ca tuần này x â m người phía dưới cũng nhao nhao c ù n g kính vô cùng Hiện nhiên, Chu sâm cùng bọn hắn chuyện phương mình Hàng H Đối với đối phương gọi mình hàng ca, Tiêu cùng bọn ca, qua. Sâm bắt bất quá tại các ngươi phòng ca múa gặp một chút phiền thoái nhỏ hàng ca chuyện gì xảy ra chu sâm kinh ngạc hỏi ta không cẩn thận va vào một phát hắn cái này đích x á c là lỗi của ta nhưng ta đã xin lỗi hắn không nghĩ từ bỏ ý đồ muốn thu thập ta dừng lại cho nên liền xuất hiện một màn này tiêu hàng chầm dai nói cái này khiến chu sâm biểu lộ có chút âm lạnh lên tiêu hàng đến địa bàn của hắn tìm hắn vậy mà lại tại địa bàn của hắn gặp phải phiền thoái tia đối với hắn mà nói quả thực là vũ đủ. hắn một lần nữa thuốc lá thả ở trong miệng nói ra vương liệu ngươi mọc ra hơi thở rồi d á m ở lao tử phòng ca múa nhau sự cái này vương liệm hắn nhận biết bất quá là vùng này bất nhập lưu tiểu lưu manh mà thôi vốn là đồng hành hắn bao nhiêu muốn cho chút mặt mũi bất quá xem ra hắn cho cái này vương liệm mấy lần mặt mũi cái này vương liệm ngược lại là cảm thấy mình dễ khi dễ rất nhân nghĩa d á m ở mình phòng ca múa bên trong đồ nghịch tùy phong cái này sâm ca ta không phải cố ý ta không phải cố ý vương liệm bị hù hồn phi phách tán h i ệ n nhiên là biết chu sâm vi danh mấu chốt nhất chính là ngay cả chu sâm đều hâu người này là hàng ca hắn đến cùng là trêu chọc hạng người gì không phải cố ý ngươi biết hắn là ai sao chu sâm hung hắn nói hắn là lao tử ân nhân cứu mạng ngươi dám tuyên bố muốn thu thập hắn có phải là ta muốn dọn dẹp một chút ngươi để ngươi đánh bóng mắt chó của ngươi sâm ca ta biết sai ta thật biết sai người ta h cho ta đi ta lần sau cũng không dám lại vương liệm kích động nói đem hắn kéo xuống đi giao hấn một lần đã hắn biết sai liền phải cho hắn biết sai trừng phạt chu sâm khoát tay háo vâng sâm ca nói chuyện một nhóm người này chính là đem vương liệm mấy người cưỡng ép kéo ra ngoài vương liệm mấy người nào dám phản kháng dù sao nơi này chính là chu sâm địa bàn cái này nhưng làm vương liệm hối hận phát điên dù sao hắn cùng chu sâm mặc dù quan hệ không tốt nhưng tại vùng này cũng là có chút thế lực tại chu sâm nơi này gây chút chuyện chu sâm không đến mức sẽ như thế nào chính mình thế nhưng là ai biết hắn hôm nay vậy mà t r e o chọc một vị đại nhân vật ngay cả chu sâm đều phải hâu người này hàng ca bị chu sâm một đoàn người kéo xuống tiêu hàng đại khái cũng có thể đoán ra cái này vương liệm sẽ bị thu thập dừng lại hắn tự nhiên không có gì lòng thương hại bởi vì cái gọi là ác nhân tự có ác nhân trị nghĩ đến ý tứ chính là như thế đi Dưới mắt, chu sâm phái người đem kia vương l i ệ u kéo xuống lập tức liền cùng kính nói cái kia hàng ca ngài bây giờ tới đây là chuyện gì có chút chuyện quan trọng nơi này không tiện nói chuyện tiêu hàng nói nhanh mời hàng ca vào nhà chu sâm phân phò nói nói chuyện tiêu hàng cùng chu sâm chính là đi tới đơn độc bên trong phòng nhìn xem tiêu hàng như vậy ngưng trọng không muốn bị người thứ hai biết chu sâm liền biết tiêu hàng nhất định là muốn phân phó mình chút chuyện quan trọng hắn ngược lại là không có gì không tình nguyện dù sao tiêu hàng đã cứu mình một mạng cái này dựa theo trên đường quy củ hắn chính là vì tiêu hàng lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng là nguyện ý hằng ca có dặn dò gì chu sâm nghi ngờ hỏi ta muốn để ngươi giúp ta tìm một người tiêu hàng thần tình nghiêm túc tìm ngươi chu sâm nết miệng cười một tiếng mừng rỡ nói hằng ca ngươi liền nói tìm ai đi vùng này người ta quen biết có rất nhiều người ngài muốn tìm chỉ cần có bộ dáng ta cam đoan cho ngài điều tra nhất thanh n h ị sở tiêu cái gì họ gì lao bà là ai đảm bảo thoả thỏa tiêu hàng bật cười nói ta muốn ngươi tìm người cũng không có đơn giản như vậy hằng ca đây là ý gì chu sâm có chút một mực tiêu hàng vung tay lên ảo thuật lấy ra một tờ ảnh chụp đặt ở trên mặt bàn ngươi nhìn xem đi chu sâm nắm lên ảnh chụp nhìn kỹ lại là một cái tết tóc đuôi ngựa biện tiểu cô nương tại mùa đông bên trong xem ra hoạt bắt đáng yêu đây là chu sâm một mặt mế hoặc hắn là mội mội ta tiêu hàng ngưng trọng nói hàng ca m u ộ i muội chu sâm n là người nói hàng ca đây cũng là mười mấy năm trước ảnh chụp đi đúng tiêu hàng chậm rãi nói ra ta hiện tại chỉ có mười mấy năm trước ảnh chụp cái này chu sâm một mặt cười khổ có chút phát sầu cái này làm như thế nào tìm bởi vì cái gọi là nữ lớn mười tám biến cái này tiêu hàng chỉ có người mười mấy năm trước ảnh chụp cái này trên tấm ảnh tiểu la lỵ mười mấy năm sau đã sớm trưởng thành không biết cái gì bộ dáng cái này có thể để hắn như thế nào đi tìm chương một trăm hai mươi b ố mỹ ảnh bảo hộ tiêu hàng chậm rãi nói ra ta cùng mội mội ta đã rất nhiều năm không gặp cũng chỉ có tấm hình này hàng ca không có những đầu mối khác sao chu sâm không khỏi mà hỏi nàng gọi tiêu s o n g năm nay tuổi tác mười tám tuổi đã từng là cảm mến viện mồ côi thu dưỡng cô nhi sau bị một hộ gia đình giàu có thu dưỡng tại mấy năm trước cái này hộ gia đình giàu có cửa nát nhà tan nghe nói là khí ga trúng độc mà chết nhưng ta cảm thấy việc này có chút kỳ quặc về phần tiêu s o n g cũng chưa chết chỉ bất quá bây giờ tung tích không rõ tiêu hàng tuần tự nói hắn đã muốn để chu sâm giúp mình tìm người s ợ được đến manh mối tự nhiên làm u ố n một chữ không xuất toàn bộ đều báo cho chu sâm cái này chu sâm mặt mũi tràn đầy cười khổ trong lòng có chút sầu mượn thế nào rất khó sao tiêu hàng hỏi chu sâm liền vội vàng lắc đầu nói ra không không không, không khó hàng ca ngài lời nhắn nhủ sự tình ta nhất định cấp cho người tốt ngài muội muội ta chính là đảo ba thước đất a không ta chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng cho ngươi tìm được nghĩ đến nơi này chu sâm lau mồ hôi quả nhiên là không học thức thật đáng sợ hắn nghĩ nửa ngày cảm thấy dùng đảo ba thước đất không quá phù hợp nhưng là dùng còn lại từ hắn cũng nghĩ không ra được chỉ có thể lại dùng một câu lên núi đao xuống biển lửa vậy liền làm phiền ngươi tiêu hàng bình tĩnh nói nàng đối với ta mà nói rất trọng yếu nàng đối với ta mà nói rất trọng yếu nghe cái này đơn giản mấy chữ chu sâm không dám có cái gì m ậ mờ ta minh bạch hàng ca sau đó tiêu hàng lại cùng chu sâm nói tiêu s o n g đã từng địa chỉ cùng một chút tài liệu cụ thể tốt thời gian không còn sớm ta muốn đi tiêu hàng nói hàng ca không ở thêm một hồi sao ta để các huynh đệ rượu ngon thức ăn ngon chiêu đ ã i n g à i chu sâm vội vàng nói không cần tiêu hàng không có lưu thêm ý tứ nói chuyện chính là khoát tay h á o rời đi mắt thấy tiêu hàng không nghĩ tại phòng ca múa lưu thêm chu sâm cũng không có cách nào hắn cầm cái này tiêu s o n g ảnh trụt nhìn hồi lâu lập tức tự lẩm bẩm khí ga trúng độc mà chết không không nên hai cái người sống sờ sờ bị khí ga hô chết nói cái gì cũng là không thể nào thúng chi mấy năm trước đại hội nhân gia đã sớm không nên dùng khí ga mới đúng việc này có kỳ quặc có kỳ quặc tại đạo này bên trên chém rết rất nhiều năm đầu óc của hắn thế nhưng là cực kỳ thông minh nếu như không thông minh cũng không có cách nào ở đây đặt chân dưới mắt chỉ là hồi tưởng lại tiêu hàng nói tới một chút manh mối hắn liền cảm thấy kỳ quặc chỗ cái này hàng ca mội mội dưỡng phụ dưỡng mẫu có phải hay không là bị cừu gia giết chết xem ra cần phải trước từ nơi này điều tra lên như vậy liền điều tra cái này đại hội nhân gia có cái gì cựu nhân chu sâm tự nhủ khả năng thời gian dài chưa hẳn có thể điều tra ra được cái gì nhưng là một người có tiền đại hộ nhân ra không có thù gì người có quỷ mới tin ta phải hào hào phí phí đầu góc lao tam ngươi qua đây ta muốn phân phó ngươi một việc rời đi phòng ca múa tiêu hàng trực tiếp tiến về đường tiểu nghệ bệnh viện lần trước hắn vốn là muốn để đường tiểu nghệ giúp mình mở một chút thức chế độc rắn phương thuốc kết quả đường tiểu nghệ mất tích mà trở về lúc hắn lại không cẩn thận sờ đường tiểu nghệ kia ngạo nhân mềm lún kết quả liền chạy chối chết nơi nào có thể nhớ tới làm cho đối phương giúp mình hốt thuốc sự tình cái này phòng ca múa khoảng cách đường tiểu nghệ bệnh viện không xa mà đường tiểu nghệ lâu dài trực ca đêm cho nên suy đi nghĩ lại hắn rời đi phòng ca múa chính là tiến về bệnh viện chỉ trước mắt hắn chính là đi tới trong bệnh viện xin hỏi đường tiểu nghệ ở đây sao tiêu hàng nhìn thấy một người y tá vội vàng tiến lên hỏi ngươi muốn tìm đường tiểu nghệ a chờ một chút ta đi giúp ngươi hô cái này y tá đối tiêu hàng ngược lại là không có gì cảnh giác ngọt ngào cười một tiếng chính là ôm một đống bệnh nhân tư liệu đi hô đường tiểu nghệ đường tiểu nghệ có người tìm ngươi ước chừng một phút mặc một thân đồng phục y tá đường tiểu nghệ từ giữa phòng bên trong đi ra ai muốn tìm ta đường tiểu nghệ một mặt kỳ quái rất nhanh liền nhìn thấy đứng ở đại sành tiêu hàng tiêu hàng đường tiểu nghệ nhãn tình sáng lên lên tiếng hô trên nét mặt tràn đầy vui sướng tiêu hàng vừa định cùng đường tiểu nghệ chào hỏi nhưng là rất nhanh liền nhìn thấy đường tiểu nghệ người bên cạnh đích xác đường tiểu nghệ không chỉ một người bên cạnh nàng còn có một nữ nhân khác nữ nhân này thân mang một thân màu đen áo d a hùng ra khuôn mặt băng lãnh nhưng chẳng phải là kêu hắc ảnh tổ chức mỹ ảnh mỹ ảnh tiêu hàng nhìn thấy đối phương Châu mỹ ảnh, là. ảnh bình tĩnh nói nàng là cứu ảnh vương mấu chốt lúc đầu chúng ta là dự định để nàng một mực tại hắc ảnh tổ chức bên trong chỉ tới ảnh vương khỏi hẳn về sau chúng ta lại thả nàng tuy nói này sẽ hạn chế tự do của nàng nhưng là c h ỉ ít có thể cam đoan an toàn của nàng thế nhưng là ngươi lần trước đến bóng đen c ư ơ n g ép đem nàng mang đi x á o trộn kế hoạch của chúng ta chúng ta lo lắng an nguy của nàng tự nhiên phải lại tới đây bảo hộ an toàn của nàng kỳ thật ta không có gì nguy hiểm đường tiểu nghệ bất đắc dĩ thở ra một hơi trước kia có lẽ là như thế nhưng là ngươi có thể cứu ảnh vương nhưng cũng không phải là như thế mỹ ảnh mở miệng nói ra nghe đến nơi này tiêu hàng thần sắc có chút nghiêm túc m ị ảnh y tứ hắn tự nhiên có thể nghe rõ đối phương y tứ rất đơn giản cái này ảnh vương cựu địch tất nhiên là không ít dưới mắt ảnh vương bị trọng thương bên trên tuổi tác tất nhiên là không biết để bao nhiêu ảnh vương cựu nhân âm thầm hà giận nhưng mà lại đột nhiên xuất hiện một người có thể cứu ảnh vương những người này làm sao lại không đem mục đích phóng tới đường tiểu nghệ trên thân nghĩ đến nơi này tiêu hàng hít một hơi dài nói ra tiểu nghệ để m ị ảnh bảo hộ tại bên cạnh ngươi cũng tốt tiểu nghệ đường tiểu nghệ ngần người lúc nào giữa hai người xưng hô đã trong lúc bất chi bất giác trở nên thân thiết như vậy phải biết trước kia tiêu hàng xưng hô nàng thời điểm đều là hô đường tiểu nghệ thầm nghĩ đường tiểu nghệ hỏi ngươi hôm nay tới đây a ta là muốn cho ngươi giúp ta mở chút có thể ước chế trong cơ thể ta độc rán thuốc tiêu hàng n é t miệng cười một tiếng trước kia những cái kia lão bác sĩ kê đơn thuốc mặc dù cũng có thể có tác dụng nhưng ta luôn cảm thấy đáng tin cậy một chút n g h e đến nơi này đường tiểu nghệ đột nhiên trầm m ặ t lại nàng cảm thấy rất khó làm bởi vì nàng nhất định phải cứu ảnh vương thế nhưng là một khi tinh lực đặt ở ảnh vương thân lên nàng tất nhiên không có thời gian giúp tiêu hàng giải khai kia tử hoàn xà độc Cứu ảnh vương cấp bách hay ảnh tổ chức lớn như vậy không biết bao nhiêu người đều đang đợi mình cứu tốt ảnh vương đồng thời ảnh vương tình huống rõ ràng muốn so tiêu hàng kém rất nhiều nói như thế nào chính mình cũng trước tiên cần phải cứu ảnh vương lại có tiêu hàng thế nhưng là trong lòng nàng ảnh vương nơi nào có tiêu hàng trọng yếu hô ta hiện tại mộng tưởng chính là bạo những cái kia nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử mãi mãi cũng so ta nhiều như vậy mấy chương người các h i n h đệ các ngươi có thể ra sức một chút các ngươi chẳng lẽ không nghĩ cảm thụ một chút bạo người hoa cúc loại khoái cảm kia sao kỳ thật ta lúc đầu không muốn nói nhiều như vậy nhưng là ta biết có một câu ta nhất định phải nói không nói tả gấp ngày mai ba canh chương một trăm hai mươi lăm đường tiểu nghệ báo nổi nàng không khỏi có chút tự trách bởi vì ảnh vương sự tình nàng lại nhưng đã không có thời gian lại cân nhắc tiêu hàng tử hoàn xà độc sự tình dù sao tiêu hàng là như vậy tín nhiệm nàng nàng hẳn là trước đem ý nghĩ đặt ở tiêu hàng trên thân m ớ i đúng về phần ảnh vương đường tiểu nghệ nghĩ nghĩ thực tế không được trước để ở một bên mát mẹ lấy đi dù sao người kia một ngày hai ngày cũng không có gì nguy hiểm tính mạng đương nhiên nghĩ như vậy thời điểm nàng quên tiêu hàng một ngày hai ngày cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm ngươi nói trong cơ thể hắn có độc rắn m ỹ ảnh nghe tới tiêu hàng ngần người không khỏi có chút kỳ quái như thế nói đến lần trước tiêu hàng cùng nàng giao thủ vẫn là mang bệnh giao thủ rồi như vậy nàng cho dù thắng cũng là thắng mà không võ húng chi nàng còn thua thật đúng là một kiện mất mặt sự tình a ân không chỉ là độc rắn hơn nữa còn là tử hoàn x a độc đ ư ơ n g tiểu nghệ nhẹ thở ra một hơi như nói thật nói ngươi nói cái gì tử hoàn xà độc đây không có khả năng thuyết không có khả năng m ị ảnh nghe đến nơi này trong ánh mắt lóe lên chấn kinh lập tức liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng nói ra nếu như chỉ là phổ thông độc g i á n hắn có thể đứng ở chỗ này ta còn sẽ tin tưởng nhưng nếu như là tử hoàn x a độc hắn nơi nào còn có thể sống được húng chi tử hoàn x a tại rừng sâu núi thẳm bên trong nơi nào tốt như vậy gặp phải nàng cảm thấy mình có thể thua nhưng không nên thua mất mặt như vậy tiêu hàng bên trong tử hoàn x a độc kia nói tiêu hàng là cái bệnh nặng người đều không quá đáng ta vậy mà bại bởi một cái bệnh nặng người mỹ ảnh chỉ cảm thấy mặt nóng hổi mình đem hắc ảnh tổ chức mặt đều cho ném về tận nhà người biết tử hoàn xà đường tiểu nghệ kinh ngạc hỏi ân trước kia làm nhiệm vụ thời điểm gặp qua tử hoàn xà có kịch độc cho nên không ai dám tới gần mấu chốt nhất chính là loại này độc xà rất khó phát hiện bỏ lúc động tĩnh rất nhỏ mà lại rất trí mạng là nó cùng phổ thông rắn đồng dạng phổ thông rắn là nhân loại bạn b ả n thân bọn chúng không sẽ chủ động công kích nhân loại nhưng mà tử hoàn xà lại sẽ chủ động đi công kích bọn chúng trừ săn mồi bên ngoài lớn nhất niềm vui thú chính là giết chóc đồng thời bọn chúng càng thích cái đầu so với chúng nó vật lớn mỹ ảnh nói ra trước kia chúng ta bóng đen có một cái đội viên đã từng trúng qua tử hoàn sa độc hiện tại nó chết rồi tiêu hàng cười khổ nói không có đạt được kịp thời trị liệu bên trong loại kịch độc này đích thật là thập tử vô sinh ta xem như may mắn một chút đi không có bị tại chỗ giết chết đạt được kịp thời trị liệu nhưng là cho dù kịch độc đạt được ức chế ngươi nơi nào còn có thể nhảy nhót tương bừng đứng ở chỗ này thể chất so người bình thường còn tốt mỹ ảnh nghi ngờ hỏi khả năng ta càng thụ lao thiên chiếu cố một chút đi tiêu hàng nhịn không được cười lên hắn sở dĩ còn có thể kiện toàn đứng ở chỗ này tự nhiên là lâm thanh loan cho hắn bộ kia thượng thanh quyết bên trong ghi chép đường gió quyền chỉ bất quá những chuyện này hắn không nghĩ thổ lộ liền qua loa quá khứ tiêu hàng thật xin lỗi đường tiểu nghệ một mặt tự trách lập tức ngưng trọng nói ra ngươi yên tâm ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi nhưng ngươi bây giờ tâm tư muốn bao nhiêu đặt ở ảnh vương trên thân m ị ảnh đại mi nhữ lên nói ta nhất định phải cứu hắn đường tiểu nghệ nói m ị ảnh cảm thấy mình chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh nàng vừa rồi hung hăng phủ nhận tiêu hàng là bên trong tử hoàn sa độc kỳ thật cũng không là không tin tiêu hàng bên trong độc rắn mà là nàng sợ hãi đường tiểu nghệ vạn nhất đem tâm tư đều đặt ở tiêu hàng trên thân nơi nào còn có ý nghĩ lại đi giúp ảnh vương nghiên cứu trị liệu chi pháp đồ đần cũng nhìn ra nữ nhân này đối đãi tiêu hàng thái độ quả thực so với đời ảnh vương mạnh không biết bao nhiêu lần a nhưng là n g ư ờ i đem thời gian đều tiêu vào cứu trên người hắn ảnh vương làm sao bây giờ ngươi bây giờ không phải là phân tâm thời điểm ngươi là bác sĩ hẳn là không cần ta nhắc nhở cứu một cái bệnh nặng người bệnh là không thể phân tâm a mỹ ảnh lên tiếng nói vậy ngươi để hắn làm sao bây giờ đ ư ờ n g tiểu nghệ sắc mặt có chút khó coi m ị ảnh trầm rãi nói ra thể chất của hắn rất tốt độc rắn nhất thời bán hội không có cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp nói một cách khác hắn nhất thời bán hội không chết được nghe đến nơi này đ ư ờ n g tiểu nghệ chỉ cảm thấy nộ khí tỏa ra nàng trầm giọng nói ra các ngươi ảnh vương nhất thời bán hội cũng tương tự chết không được cho nên ta lựa chọn cứu hắn trước có sai sao nàng tự nhiên cũng là một cái có tì khí nữ nhân nghe tới đối phương nói như vậy nàng sinh khí người mỹ ảnh mắt trợn tròn hoàn toàn không nghĩ tới đường tiểu nghệ sẽ nói như vậy nàng nghiến răng nghiến lợi chỉ vào tiêu hàng nói ta nói chính là sự thật đương tiểu nghệ quát măng nói ta nói cũng đúng sự thật cho nên cái này chỉnh tự hoàn toàn do ta tâm tình đến xem lão nương nghĩ trước cứu ai trước hết cứu ai nghe rõ chưa lão nương không chỉ có là m ị ảnh tiêu hàng cũng mắt trợn tròn hắn nhìn ra đương tiểu nghệ đích thật là báo nổi dù sao nữ nhân này rất ít tự xưng lão nương thế nhưng là ảnh vương thương thế nghiêm trọng hơn một chút m ị ảnh cứng rắn giảng đạo đương tiểu nghệ c h ậ m dai nói yên tâm hắn chết không được ta cũng có thể cam đoan hắn không chết được nếu như hắn chết rồi các ngươi đại khái có thể tìm ta tính s ố sách nhưng ngươi đáp ứng qua chúng ta khoảng thời gian này muốn hoàn toàn lấy ảnh vương làm chủ mỹ ảnh hàm giang khẽ cắn ta hiện tại bộ ước các ngươi cắn ta a đường tiểu nghệ tức giận nói nàng phải làm cho bóng đen người biết bác sĩ cũng là có t ỷ khí dù sao đoạn thời gian trước những người này cưỡng ép nắm lấy mình cái này t r e o tức nàng còn không có ra đâu tuyệt đối đừng chất vấn một nữ nhân mang thù tâm nàng đường tiểu nghệ từ nhỏ đến lớn chính là mang thù mỹ ảnh phát h ệ nàng hiện tại thật rất muốn cắn đường tiểu nghệ bọn hắn ảnh vương khi nào bị dạng này vắng vẻ qua tiêu hàng lúng túng nói tiểu nghệ cái kia ta độc không có gì đáng ngại ngươi trước cứu ảnh vương đi ngươi chỉ cần chức giúp ta hút thuốc ta có thể đem nọc rắn này ức chế xuống dưới l i ề n tốt đường tiểu nghệ nhẹ thở ra một hơi thế nhưng là ta đã cho ngươi chỉ hoãn lâu như vậy ngươi không tức giận sao ta có thể tức cái gì tiêu hàng lần người nói yên tâm tốt thật đường tiểu nghệ hỏi g ò thật đường tiểu nghệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bất đắc dĩ nói vậy được rồi ta trước cứu ảnh vương nói đến đây nàng đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu nàng làm sao trước đây cứu ảnh vương cùng t r ư ớ c cứu tiêu hàng vấn đề này phát lớn như vậy hòa khí đều do mỹ ảnh ai bảo nữ nhân này gây mình sinh khí nghĩ đi nghĩ lại nàng đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ nói cái kia các ngươi nói không ta muốn đi ra ngoài ăn bữa khuya ta tùy tiện ta đích xác có chút đói tiêu hàng nói kiếm mỹ ảnh ý của ngươi là ngươi không đi đường tiểu nghệ nghi ngờ hỏi mỹ ảnh nghiêm mặt nói đi vì cái gì không đi nói đùa cái gì nàng sợ hãi nếu như nàng không đi đường tiểu nghệ cùng tiêu hàng ăn bữa, bữa ăn khuya lại thay đổi chủ ý thành chức cứu tiêu hàng đem ảnh vương ném qua một bên đi nàng phải đề phong điểm không thể cho tiêu hàng cùng đường tiểu nghệ đơn độc trung đụng cơ hội c h ư ơ n một trăm hai mươi sáu có trá tiêu hàng cũng không hề để ý nhưng đường tiểu nghệ đối với không có có thể kịp thời trị liệu tốt trong cơ thể hắn độc rắn một mực canh cánh trong lòng có lẽ nữ nhân này từ đầu đến cuối đem hứa hẹn đối với hắn để ở trong lòng không có hoàn thành hứa hẹn trong lòng của đối phương sẽ rất khó chịu cái này khiến tiêu hàng không khỏi cười ra tiếng tại ăn bữa khuya thời điểm đường tiểu nghệ cho mình mở ư c chế độc rắn phương thuốc phương thuốc này cùng những cái kia lao bác sĩ cho phương thuốc của mình có khác biệt rất lớn đương nhiên những n à y khác biệt đến cùng có thể tạo được hiệu quả như thế nào hắn đồng thời không rõ ràng ngày thứ hai hắn liền tiến về nước thuốc đi mua những n à y thuốc nấu bên trên thật đúng là đừng nói phương thuốc này đích sát so với cái kia lao bác sĩ cho những phương thuốc kia mạnh rất nhiều c h ỉ ít hương vị kia không tính quá khó trở xuống bụng mà lại chỉ là ăn một lần hiệu quả cực kỳ rõ ràng hắn đã có một tuần lễ không có cảm giác kia độc rắn có tái phát triệu chứng cái này so với mình trước kia dùng những phương thuốc kia mạnh hơn không biết bao nhiêu một cái trước mắt ấy chính là một tuần lễ sau cái này bảy ngày quỷ thủ hoàn toàn không tiếp tục xuất hiện dấu hiệu chỉ bất quá tiêu hàng không hề từ bỏ hắn mỗi ngày đều trong bóng tối bảo hộ hứa yên hồng cái này ám bên trong bảo hộ tự nhiên là vì dẫn quỷ thủ ra hắn biết rõ nếu như mình tại hứa yên hồng bên cạnh quỷ thủ là sẽ không xuất hiện nếu như quỷ thủ xuất hiện lần này hắn tuyệt sẽ không làm cho đối phương chạy thoát đương nhiên bảo hộ hứa yên hồng cũng dẫn đến hắn cơ hồ mỗi ngày đều là đã khuya mới trở về hôm nay giống nhau là như thế hắn đi tại ven đường gió lạnh đập vào mặt tuyên cáo trói trang ngày mùa hè đã qua mùa thu bất chi bất giác tiền đến tiêu hàng ngầm đầu con mắt nhìn xem phương xa nhưng mà tâm tư sớm đã chạy đến lên chín tầng mây trong đầu của hắn bồi hồi tiêu s o n g khi còn vẽ bộ dáng cái k i a đang yêu đổi u theo mình m u ố n đường ăn tràn g cảnh cái k i a tết tóc đuôi ngựa biện tiểu cô nương t i ể u s o n g ngươi đến cùng ở đâu tiêu hàng thấp giọng lẩm bẩm hắn đ ờ i này đến tột u cùng còn có thể không cùng mội mội mình gặp nhau những ý niệm này trong đầu bồi hồi tiêu hàng thở dài ra một hơi trong lòng suy nghĩ lúc này điện thoại di động của hắn văng lên đây là tin nhắn đi tới thanh âm lúc đầu hắn không nghĩ để ý tới dù sao hắn điện thoại di động này mỗi ngày sẽ đến một chút rác rưởi tin nhắn chỉ bất quá bởi vì bị cái này tin nhắn bừng tỉnh hắn rơi vào đường cùng c h ỉ có thể lấy điện thoại di động ra nhìn xem rốt cục là ai gửi tới tin nhắn cái này xem xét tiêu hàng lông mày bất chi bất rác n h â n lại muốn biết mội mội của ngươi ở nơi nào sao nếu như muốn biết liền tới đây địa điểm tại cái này cái tin nhắn ngắn bên trên minh sắc viết rõ địa chỉ đối với cái này cái địa chỉ tiêu hàng rất rõ ràng bởi vì hắn từng tại nơi này đã cứu chu sâm nhưng mà tiêu hàng lại là tắt điện thoại di động về sau khống chế không nổi bước chân phương hướng nhất chuyển hướng phía cái kia đình công nhà máy chạy tới hắn biết ở trong đó khẳng định có lừa dối dù sao hắn nghĩ không biết bao nhiêu biện pháp còn không có tìm được mội mội của hắn làm sao lại có người có thể biết mội mội của hắn ở đâu ở trong đó khẳng định có lừa dối chỉ bất quá hắn khống chế không được dù là đây là giả dù là đây chỉ có một phần ngàn tỷ lệ l à thật hắn cũng nguyện ý thử một chút thầm nghĩ hắn chạy như bay tốc độ không có bất kỳ cái gì ngừng chậm ngay tại tiêu hàng chạy như bay thời điểm ven đường một cỗ xe sang bên trong kia ngồi ở trong xe nữ hải lại là đem một màn này nhìn rõ ràng cô bé này nhìn chằm chằm tiêu hàng rời đi phương hướng tự lẩm bẩm tiêu hàng trên mặt nàng biểu lộ có chút cứng đờ nhưng mà cái này che giấu không được nàng mỹ lệ nàng đã từng mặc dù giống như là một cái hoạt bát t i ê n sứ dù là hiện tại thay đổi nàng vẫn là thuần khiết vô hạn cô gái này chính là hứa thuộc giao hiện tại ngồi trên xe hứa thuộc giao nhìn chằm chằm tiêu hàng rời đi phương hướng nói hắn giống như đi rất g ấ p là gặp được chuyện gì sao nàng lại tới đây là tham gia đồng học một cái sinh nhật tiến hội dưới mắt cái này tiến hội kết thúc nàng liền cùng lái xe cùng một chỗ đến nơi này trùng hợp nhìn thấy mặt này nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tiêu hàng gấp gáp như vậy qua tại trong ấn tượng của nàng tiêu hàng một mực là một cái rất tỉnh táo người sự tình gì để hắn không có cách nào chấn định lại không biết vì cái gì hứa thục giao có một loại dự cảm bất t ư ở n g lái xe quay đầu đi theo hắn hứa thục giao chỉ chỉ kia sắp biến mất tại cuối đường tiêu hàng thế nhưng là thời gian không còn sớm phu nhân nói ta muốn đúng giờ đưa tiểu thư về nhà lái xe lúng túng nói hứa thục giao đại mi nhữ lên nàng có một sát na kia do dự dù sao nàng cùng tiêu hàng đã không phải là bằng hữu không phải sao nếu như ngươi thật không muốn gặp ta ta không lời nào để nói nhưng là ta vẫn là muốn nói cho ngươi ngươi là một cái hoạt bắt đáng yêu nữ hải trong lòng ta ngươi vĩnh viễn cũng là như thế một nữ hải ta vẫn là càng thích trước tia ngươi cũng hy vọng ngươi có thể trở lại trước tia ngươi tốt ta đi trước một bước trong đầu hồi tưởng lại tiêu hàng hứa thục giao đột nhiên cảm thấy thất lạc rất nhiều hắn là tại đùa bỡn tình cảm của ta vẫn là thực sự nói thật hứa thục giao ánh mắt hoảng hốt không chừng cuối cùng nàng hàm răng khét cắn nói ra đuổi theo ta trở về sẽ cùng mẫu thân của ta giải thích tốt ta tiểu thư dù sao cũng là hứa thục giao mệnh lệnh nàng cũng chỉ có đáp ứng phần lời này rơi xuống lái xe chính là quay đầu lái xe truy hướng tiêu hàng ngồi trên xe thổi gió lạnh hứa thục g i a o trong lòng suy nghĩ ta vẫn là đuổi theo sao hứa thục g i a o tự dễ cười đuổi theo lý do là cái gì nàng cũng không biết là lý do gì chỉ là lần trước tiêu hàng rời hắn mà đi thời điểm nàng đột nhiên cảm thấy có lẽ hắn cùng tiêu hàng ở giữa từ đầu đến cuối náo ra mâu thuẫn bản thân liền không có ai đúng ai sai cũng có lẽ tiêu hàng như lời nói đồng dạng chưa hề chán ghét qua chính mình thiểu thư t ì m không thấy người lúc này lái xe đột nhiên hô tìm không thấy người chờ một chút nơi này là nơi nào chúng ta đến đó rồi hứa thục giao nhìn về phía trước đen kịt một màu hỏi nơi này tựa như là thị khu bên ngoài ta nhìn một chút Cây bên này có một cái đ ỉ n h công nhà máy tiểu thư vùng này trải qua thường xuất hiện cướp bóc các sự kiện ta nhìn chúng ta vẫn là nhanh đi về đi tài xế này nhìn xem chung quanh âm chấm dứt không khỏi có chút sợ hay nói hứa thục giao không có đem lái xe nửa câu nói sau nghe vào nàng ánh mắt quét một vòng một phía kia bất an dự cảm càng phát ra nồng nặc lên người ở chỗ này chờ ta t chương xe đi t ì một m trăm hai mươi bảy hai đại trưởng lao vây công tiêu hàng giờ phút này lẫn tiếng cái này đình công trong nhà máy cái công sừng này chính là kia cái điện thoại trong tin nhắn ngắn chỗ tố địa chỉ chỉ bất quá hắn còn phải lại cẩn thận tìm một cái dù sao cái này nhà máy rất lớn hắn từng bước đi lên phía trước lỗ thai thì là nghe bốn phía thanh âm cảnh giác vô cùng hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy nơi này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cũng sẽ không cảm thấy cái kia không hiểu thấu dẫn mình đến người tới chỗ này là lòng mang h ả o ý hắn sở dĩ lại tới đây một phần là ôm lấy kia nho nhỏ tìm tới mọi mọi mình hy vọng mà một phần khác liền là muốn nhìn một chút đến cùng là ai muốn dẫn mình lại tới đây nếu thật là đ ị c h nhân liền cùng nhau giải quyết hết tốt cứ như vậy hắn đi tới một chỗ vận h à n g chật hẹp chỗ lối đi lối đi này không rộng chỉ có thể chứa được ba người sóng vai hành xử nhưng nhưng lại có ba mươi mét chiều dài tại đêm tối không có ánh đèn tình hồ dưới con đường này xem ra biểu lộ ra khá là âm trầm đích sắc rất âm trầm hiện tại tiêu hàng liền đứng tại con đường này ở giữa hắn không tiếp tục hướng phía trước hành xử thứ hai phía trước hắn đứng một cái bóng đen nói là bóng đen là bởi vì bởi vì đêm tối nguyên nhân mà dẫn đến người này bộ dáng mơ hồ không rõ căn bản thấy không rõ lắm từ đối phương ra người nhìn lại là một người trung niên nam tử nhìn c h ă m c h ă m người này tiêu hàng từ trên người của đối phương phát giác được khí tức nguy hiểm rất nhanh hắn lại phát giác được một chút độc tính thân thể nhất chuyển lại phát hiện sau lưng của hắn cũng thêm ra một đạo hát ảnh hai mặt đều có người hắn tại đầu này hành lang bên trên bị người ra công quả nhiên có cha a tiêu hàng tự lẩm bẩm tiêu hàng thật không biết là nên nói ngươi ngốc vẫn là nói ngươi cùng mội mội của ngươi tình cảm quá sâu lúc đầu ta coi là như thế vụng về kế hoạch sẽ không để cho ngươi mắc lửa thế nhưng là không nghĩ tới ngươi lại còn thật mắc câu xem ra cùng hắn nói tới đồng dạng ngươi vì mội mội của ngươi quả thật cái gì đều làm được phía trước bóng đen lạnh như băng nói các ngươi là ai tiêu hàng trầm giọng nói ta chính là tứ quỷ c ử a trưởng lão triệu nhân ta chính là tứ quỷ c ử a trưởng lão lưu trí nghe tới tứ quỷ c ử a ba chữ tiêu hàng mày nhắc lại hắn biết mình hôm nay tình cảnh có chút không ổn tứ quỷ c ử a là một cái rất môn phái cường đại từ thời kỳ cổ lưu t r u y ề n đến hiện tại từ thế kỷ hai mươi mốt sau bọn hắn liền che giấu môn phái này có được thời kỳ cổ luyện võ tri pháp cùng một chút tinh diệu kiếm thuật đao pháp ghi chép tứ quỷ trong môn môn nhân thực lực cực mạnh người đi yến kinh về sau nhớ l ấ y ngàn vạn muốn cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận bởi vì bọn hắn sẽ không đối ngươi lưu tình đồng thời bọn hắn cùng người bình thường không giống mỗi người đều là cao thủ đây là sư phụ hắn đã nói với hắn đồng thời từ nhỏ hắn liền đối tứ quỷ cửa có chút hiểu rõ tứ quỷ cửa là sư phụ mình i ự u địch có thể nói cái này i ự u hoán đã kết xuống rất nhiều năm dưới mắt những n à y tứ quỷ cửa đạo trích tri đồ không dám cùng sư phụ mình đối n ị c h lại đem mục đích đánh tới trên đầu của mình nghĩ đến nơi này tiêu hàng thần sắc lạnh lùng nói ra các ngươi biết ta từ nhỏ đến lớn ghét nhất sự t ì n h là cái gì sao chính là người khác cầm mội mội ta đến lừa gạt ta ngươi chán ghét thì có ích lợi gì tiêu hàng hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này nơi này rất vắng vẻ không có gì v i ệ n quân sẽ không có người nào có thể cứu ngươi triệu nhân trầm dai nói đối phó các ngươi ta một người liền đủ tiêu hàng trầm giọng nói triệu nhân ha ha cười nói thật sự là buồn cười tiêu hàng ngươi cho rằng ngươi là sư phó ngươi chỉ dựa vào lực lượng một người liền có thể đánh bại chúng ta tứ quỷ cửa mười hai đại trưởng lão không không không ngươi không phải sư phó ngươi chuẩn xác mà nói ngươi còn không trưởng thành đến sư phó ngươi loại trình độ đó nếu như cho ngươi thêm ba năm năm năm có lẽ chúng ta thật đúng là ngăn không được ngươi nhưng là ngươi bây giờ còn chưa có thành cựu cho nên ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoan chờ chết đi nghe tôi triệu nhân tiêu hàng cho mày sư phụ mình lấy lực lượng một người đánh bại mười hai đại trưởng lão xem ra hứa lạc phong từng cùng chính mình nói sư phụ mình năm đó cùng cựu địch chém giết giết chết hơn mười người cuối cùng lại trọng thương ngã xuống đất cuộc chiến đấu kia chính là mình sư phó cùng tứ quỷ cửa mười hai đại trưởng lao giao thủ chiến đấu hắn biết cái này mười hai người tất cả đều là cao thủ ngày hôm nay mình gặp trong đó hai người phế lời đã nói đủ nhiều tiêu hàng chúng ta cũng nên đưa ngươi bên trên tây thiên lưu trí cười lạnh một tiếng ngay sau đó x o á t một chút từ phía sau lưng lao đến cảm giác được phía sau lưu trí động tác tiêu hàng vỗ phía sau túi đeo lưng lớn lập tức trường kiếm kia bỗng dưng nắm trong tay cái này nắm chặt trường kiếm sắt na chỉ một thoáng phía trước chính là bay tới ba thanh phi tiêu mắt thấy cái này phi tiêu đập vào mặt hắn vung động trường kiếm trong tay ba ba ba đem cái này ba thanh phi tiêu đánh lui bất quá cũng chính là đánh lui cái này ba thanh phi tiêu sát na phía sau đột nhiên một đạo gió mát đánh tới tốc độ thật nhanh tiêu hàng trong lòng giật mình biết kia lưu trí đã giết tới đây chỉ có cúi đầu trước tránh thoát một kích sau đó đứng dậy lại tính toán sau thế nhưng là khi hắn dự định đứng dậy lúc triệu nhân vậy mà cũng tới đến hai người cùng nhau động thủ hoàn toàn đem hắn có thể động thủ địa điểm phong tỏa ngăn cản nếu như là tại rộng lớn đại đạo bên trên mình còn vẫn có thể tại trong tay hai người không chút phí sức mà không rơi vào thế hạ phong nhưng mà loại hoàn cảnh này bị hai người g i á p công quả thực là không ổn tới cực điểm hắn nào dám chủ quan trên mặt đất lại lộn một cái nháy mắt lý ngư đ ã định đứng dậy lại là vây quanh hai người phần lưng cái này lưu trí cùng triệu nhân đều là phản ứng cực nhanh hạng người mắt thấy tiêu hàng phản phất cá chạch khó mà bắt đến liên thủ chi thế càng thêm rõ ràng hoàn toàn là bên trái tề công từng bước ép sát không chút nào cho tiêu hàng nửa điểm cơ hội thở dốc đồng thời bọn hắn phối hợp vừa đúng hoàn mỹ vô khuyết cơ hồ tìm không thấy khe hở cái này khiến tiêu hàng nghiến răng nghiến lợi cái này triệu nhân tay cầm là một thanh phát đao mà lưu trí thì là một thanh côn thép vũ khí của hai người đều có lợi và hại nhưng mà c h u n g vào một chỗ chính là không có chút nào nhược điểm lại thêm hai người ra chiêu tốc độ không khỏi là nhanh lên cực hạn khiến cho hắn cầm t r ư ờ n g kiếm căn bản không có cách nào cho phản kích đáng ghét tiêu hàng một tiếng gầm nhẹ chỉ có nhanh chân lui ra phía sau bất quá triệu nhân cùng lưu trí hiển nhiên sẽ không để cho hắn dạng này một mực thối lui về sau chỉ tới thối lui đến rộng lớn hoàn cảnh bên trong dưới mắt triệu nhân mới ra chiêu Trước tiêu ép hai à n không phản n g g kích, hội có cơ y sau đó, c á người à là y lưu trí chính là thả chính n này h h ả y lên, tiêu đi tới n hình thành hai mặt giáp công tình n g giáp phía hai thế. sau, mặt à Cái này khiến tiêu hàng càng phát ra khó hàng phát chịu. Hai tiêu người càng này ra đều là cao thủ cùng k i ê u đại bảng s á m đen trồn còn khác biệt đại bảng s á m cùng đen trồn mạnh chỉ là tại tại bọn hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng một viên lạnh lùng tâm đơn giản như vậy mà hai người này chẳng những thân kinh b á c chiến có được một viên lạnh lùng tâm còn đều là sống bốn năm mươi năm có cực kỳ phong phú phá chiêu kinh nghiệm hiển nhiên bọn hắn từ nhỏ đã bắt đầu tập võ giết người hiểu được cổ võ bộ phận tinh túy tiêu hàng chịu chết đi lưu trí cầm một thanh c ố n thép hét lớn một tiếng trực tiếp vung v ề y xuống dưới hắn không có lưu tình chút nào tiến công chi thế mười phần lăng lệ hắn cũng không dám lưu tình cùng tiêu hàng giao thủ mấy hiệp hắn nhìn rõ ràng tiêu hàng còn trẻ tuổi như vậy vậy mà đối chiến hai người bọn họ lâu như vậy còn chưa từng ăn cái gì thua thiệt chỉ là hơi có vẻ chật vật mà thôi đợi một thời gian để tiểu tử này trưởng thành chẳng phải là lại là cái thứ hai hướng tận gió chỉ sợ liền nối tới tận gió như vậy lúc tuổi còn trẻ đều chưa hẳn có hắn lợi hại như vậy đi hai người không có lưu tình chút nào hoàn toàn là đem tiêu hàng vào chỗ chết bức dần dần tiêu hàng cái chán m ồ hơi nhỏ xuống cái này tứ q u ỷ cựa trưởng lao rốt cuộc mạnh cỡ nào không giao thủ là không rõ ràng tại loại hoàn cảnh này bên trong hắn có thể đánh bại một người trong đó nhưng mà đối chiến nó hai người ba cái hiệp bên trong tất nhiên rơi vào hạ phong chẳng lẽ mình muốn xuất ra tia trí mạng át chủ bài tạ đá kiếm sao ngay từ đầu viết quyển sách này thời điểm mỗi một vai đều có nhất định, định vị cho nên viết độ khó sẽ lớn hơn nhiều hứa thục giao tính cách biến hóa là ta ngay từ đầu liền nghĩ qua đây cũng là ta nghĩ tới khắc họa nhân vật ta không nghĩ một vai âm u đầy t ử khí mà là muốn cho nàng hoặc là hàn sống như vậy như thế nào mới có thể để một vai sống ở trong đó dính đến rất nhiều người tính cách cùng tâm tính là sẽ theo tính cách tuổi tác biến hóa mà sinh ra biến hóa vi d i ệ u hoặc là nói người tính cách cùng tâm tính sẽ theo kinh lịch sự vật mà sinh ra biến hóa vi d i ệ u ta chính là muốn để hứa t h ụ c g i a o có dạng này một loại biến hóa cho nên ta mới viết ra nàng dạng này một nữ h à i nàng sẽ so trước kia càng thành thục đồng thời về sau tính cách của nàng sẽ càng để cho người chờ mong cùng thích nói nhiều như vậy hôm nay ba canh đến điểm nguyện phiếu cùng phiếu để cử đi c h ư một trăm hai mươi tám tay trái đoàn kiếm tay phải trường kiếm hứa thục giao chật vật bò lên trên tường nàng đứng tại tường cao bên trên nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới chỉ cảm thấy thân thể mềm mại run lên toàn thân phát run lên nàng có chứng sợ độ cao dù là loại này cao độ thực tế không tính là cao trong lòng nàng cũng sợ hãi vô cùng nếu như không phải bị buộc đến cùng đường mặt lộ nàng là sẽ không lựa chọn leo tường tiến đến nhưng mà cái này đ ỉ n h công cổng chính nhà máy là bị khóa nàng muốn tìm tiêu hàng chỉ có thể leo tường tiến đến mà dối mắt nàng viện bên tường ngồi sổm ở cái này tường cao bên trên con mắt nhìn phía dưới trong lòng tràn ngập sợ hãi nếu như ngươi sợ độ cao lần tiếp theo không muốn hướng phía dưới nhìn liền tốt hứa thục g i a o hồi tưởng lại tiêu hàng nàng nhắm mắt lại không còn hướng phía dưới nhìn cảm giác cuối cùng là khá hơn một chút c h ỉ ít kia đầu váng mắt hoa cảm giác biến mất bất quá rất nhanh nàng chính là rít lên một tiếng lại là không có chú ý lúc nào dưới chân trượt đi lập tức từ tường này bên trên ngã ngã xuống hứa thục dao n g ã nào trên đất chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn quần áo cũng bị quẳng vô cùng bẩn đau quá nàng hàm răng khét cắn ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước chịu đựng đau đớn bỏ lên lúc này nàng mới phát hiện nguyên lai từ trên tường ngã ngã xuống kỳ thật đau đớn cũng không có như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận c h ỉ ít so với tiêu hàng đuổi nàng chạy loại kia khắc cốt minh tâm đau n h ấ t loại đau này thực tế là không có ý nghĩa nghĩ thầm nơi đây nàng nhẹ thở ra một hơi đi lên phía trước tìm kiếm lấy tiêu hàng không biết vì cái gì nàng loại kia dự c ả m bất tường càng phát ra mãnh liệt nàng nghĩ muốn nhìn thấy tiêu hàng trong đêm tối này không có chút nào ánh đèn đen kịt một màu nàng chỉ cảm thấy sợ hãi cực rất nhanh nàng chính là nghe tới một chút động tĩnh có thanh âm đánh nhau hứa thục giao tìm theo tiếng lặng lẽ đi tới khoảng cách càng gần nàng nghe càng phát ra rõ ràng rất nhanh nàng chính là đi tới kia lối đi hẹp chỗ ánh mắt nhìn chăm chú lên nhìn thấy lối đi kia ở giữa chiến đấu đây là hai người vây công một người mà kia bị vây công người chính là t i ê u tiêu hàng hứa thục giao tâm bên trong một cái lộp buộc thời khắc này tiêu hàng tình cảnh cực kỳ khớp ổn hắn bị hai mặt giác công triệu nhân lại trước lưu trí lại sau công kích tới cực kỳ h u n g mãnh hai bên đều là mánh hổ s ó i đói không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc hết lần này tới lần khác nơi này hoàn cảnh quá mức chật hẹp trường kiếm của hắn căn bản không thoải mái chân tay được mà lại càng là chật hẹp địa phương hai mặt giáp công liền càng phát ra có hiệu quả bọn hắn rất rõ ràng nghiên cứu qua ta biết tại loại hoàn cảnh này ta căn bản tay chân bị gò bó chẳng lẽ thật muốn xuất ra kia tạ đá kiếm sao tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ tới nghĩ đến đây lúc hắn nhanh chóng lay động đầu từ bỏ ý nghĩ này một khi hắn dùng da tạ đá kiếm tất nhiên sẽ khiến cho thân thể lâm vào trạng thái hư nhược bên trong khi đó độc rắn tái phát lấy hắn thân thể hư nhược tình trạng chỉ sợ có thể hay không còn sống rời đi nơi này đều là một tần số mấu chốt nhất chính là trừ hai người này bên ngoài hắn không biết tứ quỷ c ử a trong bóng tối phải chăng còn mai phục có những người khác cho nên hắn không dám tùy tiện đem mình lá bài tẩy này xuất ra nếu như hắn không chúng kia độc rắn thì tốt biết bao c h ỉ ít không có kia tử hoàn sa độc cho dù không xuất ra tạ đa kiếm hắn cũng không sẽ chật vật như thế xem ra không có cách nào chính là không có cách nào dùng tạ đa kiếm cũng chỉ có thể tiêu hàng suy nghĩ vừa dứt hạ đột nhiên hắn xuyên thấu qua phía trước triệu nhân nhìn thấy trong thông đạo thêm ra một đạo hát ảnh thông qua dáng người hắn có thể phân tích ra đây là một nữ hải mà cô bé này nhưng chẳng phải là hứa thục giao tiêu hàng lúc này hứa thục giao kích động la lên hứa thục giao tiêu hàng một cái quá sợ hãi hắn không dám phân tâm đón đỡ lấy hai bên chiêu thức nhưng mà nói là không dám phân tâm hắn há lại sẽ không phân tâm trong lòng của hắn rất là sốt ruột hứa thục giao làm sao lại xuất hiện ở đây đối phương xuất hiện ở đây làm gì hứa thục giao vốn là không có ý định lên tiếng nhưng là mắt thấy tiêu hàng ở thế yếu lại tình huống càng trở nên k h ô n g ổn nàng trong lòng càng bối rối nàng rất ít gặp tiêu hàng như vậy chật vật không chịu nổi qua biết cái này giáp công tiêu hàng hai người tất nhiên đều là cao thủ nàng nhất định phải giúp tiêu hàng nhưng là nàng giúp thế nào tiêu hàng ý nghĩ trong lòng trong đầu bồi hồi h ứ a thục giao rốt cuộc khống chế không nổi hô lên tên tiêu hàng dưới mắt nàng hàm răng k h cắn quắt o đ ư n g núp ních ta là cảnh sát nghe nói như thế tia triệu nhân cùng lưu trí quả thật bị hù dọa bọn hắn ra chiêu hơi có vẻ đình trệ cái này cho tiêu hàng cơ hội một chiêu bức lui triệu nhân lập tức chém về phía lưu trí cảnh sát triệu nhân meo mắt lại nhìn về phía phía sau hứa thục g i a o từ lưu trí trước c u ố n lấy tiêu hàng đừng lúc ních trong tay của ta có súng ngươi nếu là dám tới ta liền lấy súng giết ngươi hứa thục g i a o hô hấp dồn dập cố nén trong lòng sợ h a i nói thương ha ha tiểu cô nương ngươi đã trong tay có súng kia cũng đừng trách ta trước hết giết ngươi triệu nhân chầm rãi nói ra lưu trí cô gái nói h ỏ này c chút cổ á Lưu phút, phút, nói, nói chuyện ố n l ấ h hắn h liền ế t cô g nghĩ lao ra truy hướng triệu nhân nhưng mà lúc này tia lưu trí đột nhiên ngăn ở trước mặt mình cười gắn nói có nữ hải vì ngươi mà chết ngươi hẳn là cao hơn mười đúng đã như vậy ngươi liền để nàng chết rồi chẳng phải là tốt hơn cần gì phải gấp gáp như vậy đi cứu người đâu không bằng hai người chúng ta chơi trước chơi c ú t ngay cho ta tiêu hàng khàn giọng quát ha ha tiêu hàng muốn để ta lan đi cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng lưu trí cười nhạo nói tay cầm cái này một thanh côn thép hướng thẳng đến tiêu hàng vùng vẩy đi qua mắt thấy cái này côn thép v ù n g vẩy hùng hùng hồ hồ tiêu hàng một trận tê cả ra đầu nến thử chúng ta tứ quỷ c ử a quỷ môn côn pháp đi lưu trí cười lớn một tiếng tia côn bổng liên tục tiến công hướng tiêu hàng tiêu hàng không dám có bất kỳ khinh thường Cái côn cửa học. côn pháp pháp, thiếu này môn hơn phân ngửa là tứ quỷ cửa một bộ phận tuyệt học. Tựa như là thiếu lâm côn pháp, đây đều là tuyệt quỷ quỷ một lâm Tựa tứ bộ đối â quân y đều địch đó tiến hành phá chiêu, sau chiêu cứu chiêu là lộ hành căn cứ có phận tiến nghiên phá gia một bộ xáo s đ ố với cái này c ô n pháp tiêu hàng đồng thời không có quá nhiều nghiên cứu hắn chỉ biết cái này quỷ môn c ô n pháp tiến công lăng lệ một gậy lực đạo thiên quân mỗi một côn đổng đều hội tụ nhân thể toàn bộ lực lượng khiến người ta rất khó cứng rắn giải Hiện nhiên, chi chính cái đi này lên là lưu xuất bị cái này côn thép khắt chế vậy mà liên tục bị đánh lui bốn năm bước ha ha ha tiêu hàng ngươi liền chút bản lãnh này sao l i ệ u trí quá lớn ta cho là ngươi còn có thể ta cái này quỷ môn côn pháp bên trong kiên trì mấy hiệp ngươi lai、like, cũng không gì hơn cái này xem ra triệu nhân ngược lại là đánh giá cao ngươi hắn trương dương cười to coi là tiêu hàng không gì hơn cái này nhưng mà đúng lúc này đột nhiên lóe lên á n h bạc một đạo lợi kiếm hiện lên khiến cho hắn đồng tử một cái kịch liệt co vào hắn chỉ cảm thấy phần bụng tê dần ngay cả vội vàng lui về phía sau mấy bước lại là không biết tại khi nào Bụng bị mình người trúng nhanh đâm một kiếm. Thật kiếm, Thật lúc này o Lưu lẽ lời Lúc Ngươi được quá trí một ta cái chẳng có của hãi. nói sợ không nghe không? n à tiêu hàng tiếng quát khẽ văng lên hắn trầm giọng nói ra ta nói để ngươi lăn đi lúc này lại nhìn tiêu hàng lúc không biết cái gì thời gian trong tay của hắn thêm ra một thanh kiếm đó là một thanh đoàn kiếm hắn trái tay nắm lấy đoàn kiếm phải tay nắm lấy trường kiếm một dài một ngắn xem ra biểu lộ ra khá là cổ quái chương một trăm hai mươi chín ta gọi hướng t ậ gió tay trái đoàn kiếm tay phải trường kiếm nhìn xem tiêu hàng cái này cổ quái tư thái lưu trí quả thực có chút không nghĩ ra đây là kiếm pháp gì hướng tận gió năm đó am hiểu nhất chính là cái gì chính là kiếm pháp đó hắn tất nhiên là dùng đầu ngón chân liền có thể đ o á n hắn ra hướng tận gió am hiểu kiếm pháp đồ đệ của hắn tất nhiên cũng là một đời kiếm đạo cao thủ nắm giữ hai tay kiếm đem hai tay kiếm dùng đăng phong tạo cực người hắn cũng đã gặp thế nhưng là còn chưa bao giờ thấy qua một tay nắm lấy đoàn kiếm một tay nắm lấy trường kiếm người cái này trường kiếm đoàn kiếm tuy nói đều vì kiếm mà dù sao không phải một loại một tay nắm lấy trường kiếm một tay nắm lấy bằng kiếm đó chính là tự mâu thuẫn xem ra biểu lộ ra khá là hoa lệ nhưng mà thực tế chính là có hoa không quả h ừ giả thần giả quỷ lưu trí sờ s ờ phân bụng máu nói mới vừa rồi bị ngươi trùng hợp làm bị thương mà thôi tay trái b ằ n kiếm tay phải trường kiếm h ừ n g ư ơ i dùng tới a ta ngược lại muốn xem xem ngươi chiêu số này đến cùng có gì chỗ lợi hại lời này rơi xuống lưu trí không có bất kỳ e ngại cùng khiết đảm k i a côn thép lại một lần nữa lăng lệ tiến công mà tới quỷ môn q u n pháp liền như kỳ danh mỗi một chiêu mỗi một thức đều hoàn toàn là trí mạng chiêu số nếu như địch nhân có chút thư giãn như vậy phía dưới nên đón hắn chính là quỷ m ô n quan mắt thấy nơi đây tiêu hàng thần sắc băng lãnh lưu trí côn thép hùng hùng hổ hổ vung vậy mà đến hắn trường kiếm cũng tia cũng là một kiếm đâm tới lấy tay phải là chủ không chút nào tránh né mũi nhọn cong hai đem vũ khí đụng vào nhau ngược lại là rằng có khó mà quyết ra thắng bại bất quá chính là đụng vào nhau sát na tiêu hàng đậu hắn trường kiếm chống đỡ lấy cái này côn thép thân hình nhất chuyển xoát một chút chính là vây quanh lưu trí bên người đoạn kiếm hung hăng đâm tới không tốt nhìn thấy tiêu hàng nháy mắt tiếp cận mình lưu trí mặt đỏ tới mang h a i ít nhiều có chút khẩn trương lui nhanh không thôi cái này tiêu hàng là kiếm pháp gì linh hoạt như thế tiêu hàng sao lại để lưu trí nhẹ nhàng như vậy thoát thân đối phương lui ra phía sau hắn thì là theo sát mà đi hắn hiện tại chỉ muốn mau mau giải quyết trận chiến đấu này sau đó đi cứu hứa thục i a o tại vừa rồi hắn lấy một địch hai thời điểm hắn liền muốn cầm ra đôi tay này kiếm cùng lưu trí cùng triệu nhân hai người một quyết thắng thua thế nhưng là ai biết lúc này hứa thục dao xuất hiện nghĩ đến hứa thục dao giúp mình dẫn ra một tâm ý của người ta hắn chính là hận ý n g ậ p trời nếu như hứa thuộc i a o bởi vậy chết đi hắn chắc chắn hai người này chém thành muôn mảnh t u y ệ t không nương tay nghĩ đến đây hắn kêu hai thanh kiếm rốt cuộc không có lưu tình chút nào một ngắn một dài một hiểm một mạnh đem hai thanh kiếm đặc thù vận dụng vô cùng nhuẩn nhuyễn chỉ là ba cái h i ể m cái này lưu trí liền đã rơi vào hạ phong lúc này lưu trí mới phát hiện mình mượn phân sai tiêu hàng hai tay kiếm một dài một ngắn đúng là đáng sợ đến loại tình trạng này hắn vốn cho là tiêu hàng tay cầm hai tay kiếm là giả thần giả quỷ đến thế nhưng là ai biết đối phương vậy mà thật đem hai thanh kiếm vận dụng vô cùng nhuẩn nhuyễn lại sức chiến đấu hoàn toàn tiêu thăng đến một mức độ đáng sợ kia d à i ngắn đồng thời ra hoàn toàn là không có chút nào sơ hở không có chút nào hạ thủ chỗ vì cái gì nói như vậy bởi vì trường kiếm ưu điểm là d à i nhược điểm cũng là d à i mà đoàn kiếm ưu điểm là ngắn nhược điểm đồng dạng là ngắn hai thanh kiếm này đặt cùng một chỗ hoàn toàn là lấy thừa b ủ thiếu đem bản thân cái này vũ khí nhược điểm đền bù từ đó đạt tới một mức độ đáng sợ lúc này tiêu hàng bắt chuẩn cơ hội lại là đoàn kiếm một đầm đem lưu trí bước lui ba bước lập tức nhanh chân bước ra t r cùng kiếm kêu hung hăng huy hăng động, lúc đó á n g hứa é t l thục giao côn quýt chạy thụ mạng nàng rất rõ ràng nàng không là cảnh sát trong tay cũng không có thương nàng sở dĩ xuất hiện nói mình là cảnh sát trong tay có súng mục đích đúng là vì dẫn một người trong đó rời đi làm tốt tiêu hàng giảm ít một chút gánh vác cùng áp lực c h ỉ ít tiêu hàng đối phó hai người rõ ràng ở thế yếu mà nếu như là một người lấy tiêu hàng năng lực chắc chắn sẽ thủ thắng đi sự t h ậ t là nàng thành công thành công giúp tiêu hàng dẫn ra một người mà đại giới chính là tính mạng của nàng an toàn nàng cân nhắc qua an toàn của nàng vấn đề nhưng mà chỉ là sau đó cân nhắc lại làm lúc dẫn ra triệu nhân thời điểm nàng đúng là không có chút nào cân nhắc qua mình vấn đề an toàn nàng biết triệu nhân liền ở sau lưng đ u ổ i theo nàng không dám có bất kỳ dừng lại gì xuất ra mình toàn bộ khí lực hướng phía trước chạy trốn nhưng mà nàng dù sao cũng là nữ nhân lại thể lực có hạn chỉ là chạy một phút đồng hồ chính là thở h ư n g hụt hô hấp rộn rợp tựa hồ đã sắp đến cực hạn hứa thuộc giao ngươi nhất định phải tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo hứa thuộc giao trong lòng yên lặng nói với mình nếu như mình hiện tại hướng đại đạo bên trên chạy k i a triệu nhân tất nhiên sẽ tìm được chính mình cho nên nàng lựa chọn duy nhất chính là hướng tiểu đạo hẻm loại địa phương t i ế trốn như vậy chỉ ít triệu nhân tìm tới mình tỷ lệ sẽ không quá lớn nghĩ đến nơi này hứa thục giao vịn vách t ư ờ n g chuyển tiến một đầu ngõ hẻm bên trong tại đen nhánh con đường liền từng bước một hướng phía trước di động tới thời gian thoáng qua liền mất hứa thục giao mình cũng không biết nàng tới nơi nào nàng chỉ là khắp không mục đích di động tới để tránh cho triệu nhân tìm tới chính mình cho tới bây giờ nàng thực tế không chạy nổi thậm chí ngay cả đi khí lực cũng không có ba hứa thục giao lập tức co q u ắ p tại bên tường từng ngụm từng ngụm hút lấy không khí nàng chưa từng cảm thấy không khí là mỹ vị như vậy c ũ nàng, nàng không biết mình làm như vậy có đáng giá hay không có lẽ nàng trong lòng cũng là cảm thấy không đáng nhưng mà khi thấy đối phương có thời điểm nguy hiểm nàng lại là khống chế không nổi chính mình chí ít tiêu hàng tại mình gặp nguy hiểm lúc hoàn toàn có thể làm được đứng ra nàng làm sao có thể lùi bước đương nhiên không đáng lúc này đột nhiên một thanh â m vang lên ngay sau đó tiếng bước chân vang lên triệu nhân bộ dáng chậm rãi hiện hiện ra cái này khiến hứa thục dao trong lòng một cái lục bộ chấn to mắt nhìn phía trước triệu nhân toàn thân phát run vẻ sợ h ã i càng phát ra n ồ n g đ ậ m đối phương đuổi theo nhanh như vậy a ngươi biết ta thống hận nhất là cái gì sao chính là có người dám gạt ta tiểu cô nương ngươi phạm ta tối kỵ dám gạt ta ngươi là cảnh sát ha ha ha mặc dù ta bình thường không thích giết nữ nhân nhưng hôm nay ngươi cũng phải chết ở đây nếu không sao có thể giải trong lòng ta phẫn nộ đâu triệu nhân giận dữ hết hắn lúc này cũng hiểu rõ ra hứa thục giao căn bản không phải cảnh sát cô gái này từ đầu tới đuôi liền là đang lừa mình nghe t ớ i triệu nhân hứa thục giao mắt to nhìn đối phương lúc này nàng đột nhiên cảm giác nàng không sợ có lẽ là biết rõ mình kết cục chắc chắn phải chết nàng đã thản nhiên đối mặt tử vong đi yên tâm tốt ta chết rồi tiêu hàng cũng sẽ báo thù cho ta hứa thục giao hàm g i n g k h é cắn hung hắn nói ha ha báo thủ Buồn cười thật sự là buồn cười đợi chút nữa giết ngươi ta lại trở về hắn cũng mạng sống không được ta cảm giác ngươi vẫn là trước lo lắng một chút an nguy của mình vẫn là càng tốt hơn một chút kỳ thật ta rất hiếu kỳ ngươi tay không tất sát còn muốn lấy dẫn ta rời đi ha ha thật sự là một đoạn cảm nhân cố sự à. triệu nhân cười gần nói hứa t h ụ ộ c dao thì là nhìn không chuyển mắt nhìn đối phương không nói một lời t i ê n tâm tốt ta sẽ để cho tiêu hàng cũng xuống dưới theo ngươi các n g ư ơ i đến âm phủ lại gặp gỡ đi triệu nhân diện mục dữ tợn ngay sau đó tia trong tay phát đao liền là sinh sinh hướng phía hứa thục dao bổ xuống hứa thục dao nhắm mắt lại q u ố n rúc vào góc tường chờ đợi lấy tử vong tiến đến nhưng mà tử vong chậm chạp chưa từng đi tới nàng chỉ là mơ h ầ nghe tới ken một tiếng khi mở mắt ra lại phát hiện triệu nhân phát đao lại bị sinh sinh kích rơi xuống đất mà cái này cực kỳ khủng bố nam nhân cũng bị đánh lui bốn năm bước nhưng chung quanh vẫn như cũ g ô n g t u y ế t căn bản không biết là ai xuất thủ ai triệu nhân quá sợ hay nói nháy mắt đánh rụng mình phát đao chỉ dùng hai tảng đá tử liền đem mình đánh lui bốn bước mà đến bây giờ hắn còn không nhìn thấy người này là ai sợ hãi triệu nhân lúc này vậy mà cảm thấy có chút sợ hãi nguyên lai là tứ quỷ cửa một đời mới trưởng lão a không nhận ra ta cũng là rất bình thường một thanh âm đột nhiên văng lên ngay sau đó trong bóng tối đột nhiên thêm ra hai người đây là một nam một nữ đều có ngoài năm mươi tuổi tuổi tác nam xem ra tướng mạo tuấn lãng cho dù bên trên tuổi tác cũng giống vậy là như thế mà nữ tướng mạo bình thường thậm chí bộ dáng còn có chút xấu xí cái này phối hợp hơi có chút không cân đối nhưng mà nam tử lại là chưa từng chút nào ghét bỏ nữ nhân bộ dáng cùng đối phương quan hệ thân mật sóng vai mà đi không khó coi ra hai người này là vợ chồng đây là nhỏ hàng nàng dâu sao xem ra rất trẻ nha nữ nhân nháy n á y mắt nhìn chừng chừng lấy hứa thuộc d a o đừng l o ạ n có kết luận vạn nhất không phải làm sao bây giờ nam nhân chắp hai tay sau lưng chậm rãi giảng đạo dài xinh đẹp như vậy làm sao có thể không phải nam nhân chậm rãi nói ra thiên hạ dài xinh đẹp cô nương nhiều đi cũng không thể cái kia đều là ngươi đổ đệ nàng dâu đi hướng tận g i ta là hắn sư nương người mới là sư phụ hắn nữ nhân bất mãn nói hai người tùy ý cho chuyện ngay sau đó liền đứng tại hứa thục giao trước người dừng bước các ngươi là ai nhìn xem cái này một đôi vợ chồng triệu nhân khắp khuôn mặt là cảnh giác cung ta tứ quỷ cửa có gì ân đoán dám c a n đảm quản chúng ta tứ quỷ cửa sự tình ta a trung n i ê n nhân dỗi cái lưng mệt mỏi bình tĩnh nói các ngươi tứ quỷ cửa hẳn là nhận ra ta bất quá ta không ngại một lần nữa làm tự giới thiệu ta gọi hướng tận gió lăn lộn đầy đất cầu phiếu để cử cùng một phiếu một trăm năm mươi phiếu tăng thêm một chương chương một trăm ba mươi kiếm thánh đang sợ hướng tận gió vẹn vẹn ba chữ lại nặng như thái sơn khiến cho triệu nhân nhất thời quá sợ hãi trên nét mặt chỉ có rung động cùng e ngại bởi vì cái gọi là nghe tin đã sợ mất mật cũng chính là triệu nhân cái bộ dáng này đi hắn làm sao có thể không sợ nói đùa cái gì đừng nói là hắn triệu nhân cho dù tứ quỷ cự lại đến mấy cái hộ pháp t r ư ở n g lão cũng quả quyết không phải người này đối thủ cái này hướng tận gió chính là được người xưng là kiếm thánh kia ha lại tùy tiện loạn xưng hô cái này kiếm thánh tri danh chính là hướng tận gió sống sờ sờ rết ra đến uy danh một cái tiêu hàng liền đủ bọn hắn nhận được mà bây giờ tiêu hàng sư phó vậy mà cũng đến rồi hắn c h ầ m c h ầ m lên trước mặt trung niên nam tử này vô ý thức lui ra phía sau hai bước sau đó ngưng lông mày nói ra không có khả năng ngươi tuyệt không có khả năng là hướng tận gió hướng tận gió đã sớm chu du sơn hà đi làm sao lại xuất hiện tại y ế n kinh thành xem ra các ngươi đối ta điều tra rất rõ ràng a không sai ta đích xác là chu du sơn hà đi bất quá y ế n kinh cũng chơi rất vui phong cảnh cũng rất đẹp vì cái gì không tới nơi này chơi thêm mấy ngày đương nhiên nhận thức thế nào đó chính là n g ư ờ i sự tình hướng tận gió chắp hai tay sau lưng chầm d ã i nói về phần phụ nhân kiết thì là nhìn về phía hứa thục giao quan tâm nói cô đ ư ờ n g ngươi không sao chứ a di ta không sao hứa thục giao nhẹ thở ra một hơi vẫn có chút bối rối nói nàng dù sao vừa mới trưởng thành lại nơi nào thấy qua như vậy việc đời thằng nếu không phải hướng tận phong h ò a phụ nhân này đột nhiên xuất hiện nàng đã có thể tưởng tượng đến mình kết quả yên tâm tốt có hant tại đảm bảo không có chuyện gì chớ lam cười hì hì nói ân hứa thục giao gương mặt xinh đẹp một điểm nhìn về phía trước triệu nhân thân ảnh hắn t ừ triệu nhân ánh mắt bên trong quan sát được e ngại triệu nhân hiện tại ngay tại c ư ơ n g ép chấn định lấy mình hắn nhìn c h ầ m c h ầ m hướng tận gió nắm đấm nắm chặt không dám hành động thiếu suy nghĩ ngươi không phải đối thủ của ta nếu như ta là ngươi liền tự mình kết liễu mình cũng miễn cho sóng tốn thời gian hướng tận gió bình tĩnh nói nghe tới hướng tận gió trương dương lời nói triệu nhân giận tí mặt trầm giọng nói ra ngươi bây giờ tay không t ứ c sát dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể ngăn được ta dựa vào cái gì chỉ bằng ta so với các ngươi đầy mạnh hướng tận gió mỉm cười nói nụ cười của hắn bên trong để lộ duy có tự tin kia liền phảng phất một con hổ nhìn lại một con chó nhỏ đồng dạng so với chúng ta đều mạnh hướng tận gió thế nhân đều biết ngươi lợi hại địa phương là ở chỗ trong tay một thanh kiếm vì vậy tôn xưng ngươi là kiếm thánh hướng tận gió thế nhưng là ngươi hôm nay trong tay lại vô vũ khí lại hiện tại tuổi tác đã lớn ngươi thật cảm thấy ngươi sẽ là ta đối thủ triệu nhân hung hắn nói hắn nói như vậy toàn thân lại là ẩn ẩn run rẩy hiển nhiên lời nói mới rồi đều là cho mình cổ vũ sĩ khí thôi thật sao hướng tận gió nhịn không được cười lên lập tức thân hình nhảy lên một cái lại là đem bên cạnh trên cây một gốc cây làm gây xuống dưới hiện tại hướng tận gió liền cầm cây này làm chậm rãi mà nói hiện tại trong tay ta chẳng phải có vũ khí rồi nhìn xem hướng tận gió cầm một cái thân cây triệu nhân nhất thời thẹn quá hóa giận hắn đường đường tứ quỷ cửa một đại trưởng lão dưới một người trăm người phía trên tồn tại cùng người giao thủ lại bị người cầm nhánh cây vũ nhục hắn há có thể thoải mái lại là nhịn không được nộ khí cho dù đối phương thật là hướng tận gió lại như thế nào hắn hôm nay liền muốn chiếu cố đối phương có gì năng lực n g hắn ĩ thầm h nơi đây, hắn rốt cuộc khống hét cuộc chê không nổi, hét lớn mục ộ t tiếng, tay tức tận chặt gió dưới. nắm lấy phác đao chính hướng hướng nhanh xuống Hắn đao phía lấy cây m là lập hướng phác hướng đích tất nhiên là rất đơn giản cái này hướng tận gió tay cầm nhánh cây một đao liền sẽ bị hắn chặt n h á o nhuệ hắn chỉ cần đem nó nhánh cây chặt đứt đối phương còn như thế nào giao thủ với hắn nhưng mà hướng tận gió tựa hồ đối với công kích của hắn không có sợ hãi mục tiêu hết sức rõ ràng bất quá tốc độ vẫn là chậm một điểm đối phó ngươi nhanh cây liền đầy đủ hướng tận gió nhạt cười một tiếng ngay sau đó hắn liền đứng tại chỗ không núp ních ngay tại kia triệu nhân một thanh phát đao chặt đi xuống lúc tay hắn nắm nhánh cây nháy mắt chuyền tay trực tiếp hoàn mỹ xảo diệu né qua đối phương lợi khí sau đó nhánh cây trực tiếp đâm vào đối phương dưới nách một đâm này trực tiếp phong tỏa ngăn cản triệu nhân tất cả động tác cánh tay dưới nách là trí mạng mấu chốt một khi bị đâm t r ú n g cả cánh tay đều không có cách nào lại cử động đạn hiện tại triệu nhân liền cầm một thanh phát đao tay phải run run y muốn khống chế đem phát đao chém đi xuống lại là từ đầu đến cuối không có cách nào làm được hắn đại hắn chạy dòng ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin một chiêu chỉ một chiêu hắn liền bị hướng tận gió chế trụ đây chính là bọn họ ở giữa thực lực trên lệ sao vương nam h còn không mau ra lúc này triệu nhân giống to một tiếng rất rõ ràng cái này âm thầm còn có một người nghe nói như thế hướng tận gió n ế t miệng lên dường như châm chọc tiểu dung sau một khắc không để ý kia âm thầm đột nhiên c u ố n ra bóng đen nhánh cây thu hồi lập tức nháy mắt vỗ chính là quất vào triệu nhân trên mặt đem nó đánh lui bốn năm bước còn không có ổn định thân hình lúc này kia tự âm thầm nhảy ra bóng đen mục đích khóa chặt hướng hướng tận gió thê tử trở lam bóng đen này đầu ó c rất thanh、tỉnh. hắn biết rõ muốn đánh lén hướng tận gió tuyệt không phải như vậy chuyện dễ dàng hy vọng duy nhất chính là đi động tính tận gió thế tử khiến cho hướng tận gió phân tâm đi cứu cái này mới có cơ hội thế nhưng là bọn hắn tựa hồ còn là xem thường hướng tận gió cái này cái nam nhân chỉ là một chiêu liền đánh lui triệu nhân lập tức nhín chút thời gian kia trong tay thân cây c h ố n g giống một điểm trực tiếp chặn đường hạ bóng đen này sau đó cây này làm nháy mắt đâm ra ba lần trong đó hai lần phong tỏa bóng đen này động tác một lần cuối cùng xinh xinh đâm vào bóng đen này phần bụng một đâm này bóng đen chỉ cảm giác phải bụng của mình phảng phất bị người dùng châm xinh xinh nói h một cái đau đớn khó nhịn vội vàng từ bỏ giết chết chớ lam mục đích gấp vội vàng lui về phía sau hướng tận gió ra hỏa này muốn giết vợ ngươi ta ngươi xem đó mà làm thôi hắn hôm nay nếu là còn sống từ nơi này ra ngươi liền một tháng đừng đánh tính ăn ta làm cho ngươi dưa muối chớ lam hiển nhiên rất tức tối hung hắn nói hướng tận gió một mặt cười khổ cái này dưa muối là hắn uy hiếp mà vợ hắn tự nhiên là so bất cứ người nào đều biết hắn uy hiếp ở nơi nào đương nhiên tiêu hàng cũng biết yên tâm tốt đối tứ quỷ cựa ta không có lưu tình chút nào hướng tận gió bình thản nói cẩn thận một chút cái này hướng tận gió rất mạnh bất quá hắn hôm nay không có mang vũ khí trong tay chỉ có một thanh nhanh cây chúng ta ngược lại không phải là không có thủ thắng hy vọng triệu nhân bộ mặt đ ố i bên cạnh vương nhằm nói hắn vừa rồi mặt bị hướng tận gió hung hăng dùng nhánh cây giật một cái đến bây giờ còn đau đớn khó nhịp đúng là đã xưng ơ không ra hình dạng gì ngươi vừa rồi tốt giống nghe không hiểu lời ta nói ta phương mới nói đúng lắm ta so các ngươi đều mạnh mà không đơn thuần chỉ là ngươi cho nên ngươi chào hỏi đồng bạn của ngươi xuất hiện thì có ích lợi gì hướng tận gió chắp hai tay sau lưng thanh â m trầm thấp nói ra vì ta d ư a n g mối cũng vì cho các ngươi tứ quỷ cửa điểm trừng phạt chỗ lấy các ngươi hai hôm nay liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi lời này rơi xuống hắn nắm chặt thân cây lập tức thân hình nói lên lại là đi thẳng tới triệu nhân cùng vương nham trước mặt không tốt vương nham cẩn thận triệu nhân kích động hô nhưng mà hắn nói như vậy lúc lại tựa hồi như đã m u ộ n bởi vì hướng tận gió đã đến không ai có thể bắt được hướng tận gió tốc độ tốc độ của hắn rất nhanh phảng phất như thiểm điện quỷ thần khó lường chỉ là trong nháy mắt hắn cầm cây kia làm hung h ă n g một đ â m đối mặt đáng sợ như vậy tốc độ vương nham chỉ là vô ý thức dùng bình khí trong tay ngăn cản thế nhưng là lấy lại tinh thần lúc lại phát hiện hướng tận gió kia một đâm lại nhưng đã thu tay lại phản ứng của ngươi quá chậm lúc này hướng tận gió thanh n â m đột nhiên văng lên ngay sau đó vương nham đồng tử một cái co vào cứng đờ ngay tại chỗ bởi vì không biết tại khi nào cây kia làm đã đâm xuyên cổ họng của hắn khó có thể tin thân cây loại vật này vậy mà có thể đâm mặc một cái người h t hầu nhưng mà hướng tận g i làm được ta cuộc đời ghét nhất chính là có người ý đồ đi tổn thương thê tử của ta hướng tận gió lạnh như băng nói mặc dù vợ hắn bộ d á n g d à i không dễ nhìn tính tình cũng rất táo bạo thế nhưng là hắn liền là ưa thích d ạ n g này thoại âm rơi xuống kia vương n h a m một nháy mắt ngã xuống đất thi thể lạnh bướt lạnh bướt đã không còn bất kỳ nhiệt độ ngay sau đó hướng tận danh tiếng nhất chuyển nhìn về phía bên cạnh triệu nhân không không có khả năng triệu nhân một mặt thất kinh nói ngươi ngươi thật là hướng tận gió vẹn vẹn ba chiêu liền có thể giết bọn hắn một mạng tứ quỷ cửa trường lão người này không phải hướng tận gió còn có thể là ai không phải ngươi cảm thấy thế nào hướng tận gió bình tĩnh chắp hai tay sau lưng kế tiếp liền nên ngươi triệu nhân trong ánh mắt tràn ngập e ngại hắn toàn thân phát r u n sau một khắc vậy mà thân thể nhất chuyển liền định đào tẩu đương đương tứ quỷ cửa trưởng lão tại đối mặt hướng tận gió lúc sở tác gia lựa chọn vậy mà là chật vật chạy trốn cái này cũng không trách hắn bởi vì cho dù là hôm nay tứ quỷ cửa mười hai đại trưởng lao tệ tụ chỉ sợ kết quả cũng chính là cùng hướng tận gió lưỡng bại cầu thương mà thôi mà lại mười mấy năm trước lúc ấy tiêu hàng vẫn là cái bốc bê hướng tận gió chỉ là ba mươi mấy tuổi lúc đó liền có thể lực lượng một người đơn độc đánh giết tứ quỷ cửa m ộ ư ơ i hai đại trưởng l a o hiện tại hắn đồ đệ đều trở thành một cao thủ chỉ sợ bọn hắn tứ quỷ cửa m ộ ư ơ i hai đại trưởng l a o ở đây cũng chưa hẳn là người này đối thủ đi húng chi hôm nay chỉ có chính mình một người người đi rơi hả hướng tận gió chậm d ã i nói lời này rơi xuống hắn bước ra một bước nháy mắt đuổi theo xem ra bước tiến của hắn không phải rất nhanh sau đó chỉ là thời gian ngắn ngủi hắn vậy mà liền đứng tại triệu nhân trước mặt cái này khiến triệu nhân một cái quá sợ hãi hoàn toàn không tưởng tượng nổi hướng tận gió truy đúng là nhanh như vậy mắt thấy đã không có đường lui triệu nhân hét lớn một tiếng nói đi chết đi cho ta lời này rơi xuống hắn kêu một thanh p h á c đao đột nhiên hướng phía hướng tận gió bổ xuống hướng tận gió đối mặt nơi đây mặt không đổi sắc thần sắc hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt thân hình hắn loay lên lập tức nhẹ nhàng một đâm một giây cũng không biết là đâm ra bao nhiêu kiếm lấy lại tinh thần lúc triệu nhân chính là thân thể cứng đờ phịch một tiếng ngã trên mặt đất thấy không rõ làm hướng tận gió là như thế nào ra chiều cũng không biết hướng tận gió là như thế nào giết cái này triệu nhân chỉ biết cái k i a thanh thân cây vẫn như cũ giống như ngày thường duy chỉ có khác biệt chính là thân cây đỉnh nhiều chút mang theo mùi tanh h máu cái này máu ngay tại ba ba rơi xuống c h ư ơ một trăm ba mươi mốt có non liền nên để non c h â u ăn trở về cho ta làm dưa muối giết cái này triệu nhân về sau hướng tận gió quay đầu ánh mắt đặt ở mình nàng dâu chớ lam trên thân thật vất v ả bắt lấy như thế một lần để cho mình nàng dâu làm dưa muối cơ hội hắn làm sao lại từ bỏ không có vấn đề chớ lam vô vô hướng tận gió b ả vai lao hướng làm không tệ trở về làm cho ngươi một xi、si、lanh đủ ngươi ăn mấy tháng ân vậy là tốt rồi nhớ được nhiều l ấ p điểm cải trắng hướng tận gió nhãn tình sáng lên lập tức khôi phục ngay từ đầu kia bất động thanh sắc bộ dáng chớ làm thì là đưa ánh mắt đặt ở hứa thục dao trên thân phát hiện hứa thục dao trốn ở trong góc nhìn xem k i a thi thể trên đất toàn thân run lệ bậy máu hứa thục dao trong ánh mắt che kín sợ hãi đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy giết người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một cỗ thi thể cách mình gần như vậy nàng dù sao cũng là nữ hải lại nơi nào thấy qua loại tràng diện này nhìn thấy người chết kia máu còn trên mặt đất chạy xuôi Hã chớ ó t ể điểm không không không phản h ứng. Đừng tiên gì. gì. có a -di tại, tâm tốt, không có việc Có có việc c A-di tại, tâm sợ, tốt, lam nhìn xem hứa thục giao cái này mềm mại đáng thương bộ dáng vội vàng chấn an nói qua không biết bao lâu hứa thục giao mới hòa h o a t lại nàng n g n g đầu hai mắt thưởng đỏ nhìn xem chớ lam cùng hướng tận gió cảm kích nói ra cảm ơn các ngươi không có gì cứu các ngươi là chúng ta chuyện nên làm chớ lam cười một tiếng các ngươi là hứa thục giao kinh ngạc hỏi ta là tiêu hàng sư nương hắn a là tiêu hàng sư phó chớ lam hồi đáp tiêu hàng sư phó cùng sư nương hứa thục giao ngần người c h ắ c không được trước mặt người trung niên này nam nhân lợi hại như thế nguyên lai、like, hắn là tiêu hàng sư phó à? người đây người tên là gì năm nay bao nhiêu tuổi rồi chớ lam không kịp chờ đợi mà hỏi giống như là tìm hiểu hộ khẩu vốn đồng dạng ta gọi hứa thục giao năm nay mười tám tuổi hứa thục giao như nói thật nói chớ lam trừng mắt nhìn nói mười tám tuổi không đúng quá nhỏ một chút đi cô nương này dài xinh đẹp như vậy điểm nhỏ cũng không có gì đi vạn nhất vào trong thành tiêu hàng đột nhiên lại biến tính tử thích nhỏ tuổi điểm đây này hướng tận gió chen vào nói nói bất quá mười tám tuổi liền sinh con là quá sớm một điểm nghĩ tới chúng ta hơn ba mươi tuổi mới kết hôn đâu chớ lam nhẹ gật đầu nói cũng đúng thục giao ngươi cùng tiêu hàng chỗ bao lâu rồi cái kia a di các ngươi hiểu lầm chúng ta không phải quan hệ bạn trai bạn gái hứa thục giao lúng túng nói n à y làm sao c ò n cùng sinh con dính liễu quan hệ rồi không phải kia làm sao có thể tiêu hàng tiểu tử này là n g ố c à, con gái người ta như thế giúp hắn có cô nàng hắn không ngâm hắn đầu góc có bệnh chớ lam có chút không vui lòng ta còn trông cậy vào nhìn xem ta đổ nàng dâu cái gì bộ dán đâu tiểu t ử n à y làm sao cho ta như vậy bất tranh khí chớ lam càng nghĩ càng sinh khí nàng là không nghĩ để tiêu hàng trong thành hái hoa ngắt cỏ thế nhưng là nàng cũng không có để tiêu hàng không cho mình tìm đổ nàng dâu à cô nàng ngâm có ý tứ gì hướng tận gió nghi ngờ hỏi chính là cô gái ý tứ cô gái là có ý gì liền là nam nhân nghĩ đối với nữ nhân làm chút gì loại kia ý tứ chớ lam hung hắn nói gọi ngươi bình thường đọc thêm nhiều sách ngươi làm sao liền không nghe lời đâu hướng tận gió bình tĩnh nói ta không biết chữ sách b à y ở trước mặt ta ta cũng xem không hiểu vậy ngươi liền nhiều hơn l ấ y đây là thời đại mới tử nhiều học một ít đ ừ n g t t hậu về sau ra ngoài ném bọn m ỏ mặt chớ lam không cao h ứ n g nói n g ư ơ i cái gì lúc nào học c u a gái c u a gái còn thật có ý tứ hướng tận gió lẩm bẩm chớ lam n ế t miệng nói nhảm năm đó ta thế nhưng là tiến sĩ trình độ biết tiến sĩ trình độ đại biểu cho cái gì sao trường học của chúng ta chỉ một mình ta tiến sĩ ta đọc xong trên tiến sĩ giáo đều là sinh viên luận văn hóa ta vung ngươi mấy con phố ngươi đều không phải là đối thủ của ta chớ lam nói nói cảm thấy có chút không thoải mái nói cái này tiêu hàng thật sự là ngớ ngẩn xinh đẹp như vậy cô nương không ngâm hắn đầu vóc có vấn đề a di bị chớ lam như thế mấy câu nói hứa thục giao cảm thấy mặt đỏ tới mang thai mặt mũi tràn đầy xấu hổ cũng không biết nên giảng thứ gì tốt thục giao a di ngươi chính là cái dạng này ngươi chớ để ý hướng tận gió thở dài một hơi nói nàng a chính là quá có văn hóa Cùng、chúng ù n g c ta loại này không học thức người không phải một cái thế giới hứa thục giao kiên trì nói ra cái kia ta lập tức liền muốn lên đại học nghe được không thục giao cũng là người trí thức chớ lan một mặt khinh bị nói hướng tận gió hít một hơi dài nghĩ hắn tốt xấu đường đường k i ế m thánh một đời hung uy vậy mà mỗi ngày bị mình nàng dâu khinh bị không học thức cái này đều chuyện gì hiện tại chớ lan lại vội vàng hỏi thục giao à a di hỏi ngươi tiêu hàng có hay không m ị lực có hứa thục giao gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói ngươi có thích hắn hay không hứa thục giao gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không biết trả lời thế nào nhìn thấy hứa thục giao dạng này mềm mại bộ dáng chớ l à m c h ớ p chớp nói không có việc gì thục giao đ ừ n g sợ a di không nói cho người khác biết ngoài miệng nói như vậy trong nội tâm nàng hạ quyết tâm nếu như hứa thục giao nói thích nàng quay đầu liền nói cho tiêu hàng đi cái kia hắn nói hắn so sánh tuổi của hắn tiểu nhân không có hứng thú hứa thục giao kiên trì nói chớ l à m sờ s ờ tóc nói ta còn thực sự quên tiêu hàng tính cách này tiểu tử này cũng là có vấn đề vốn chính là một viên còn o n hết lần này tới lần khác thích để lão n g ư ăn hắn có non liền nên để non c h â u ăn à. hướng tận gió đang bên cạnh bất đắc dĩ nói cái gì có non non c h â u a lam chúng ta cũng nên đi đi nhanh như vậy làm gì không nhìn tới tiêu hạt rồi chớ lam vội vàng nói đều lâu như vậy không gặp ngươi liền không muốn sao ngươi không nghĩ ta còn nhớ đâu hắn tại hiến kinh có cuộc sống của mình dạng này m ạ o g mội xuất hiện vẫy dày hắn sinh hoạt thế nhưng là không tốt hướng tận gió chắp hai tay sau lưng v u và nói ngày sau cơ hội gặp lại còn nhiều làm gì nóng lòng nhất thời đâu tốt ta tính ngươi nói có đạo lý bất quá hắn hiện tại còn cùng người giao t h ủ đây ngươi không lo lắng sao ta tin tưởng đ ồ đệ của ta lúc đầu hôm nay ta là không có ý định xuất thủ xuất thủ nguyên nhân là vì tiểu cô nương này thôi tiêu hàng cần cũng bị ngươi bức bách đến cực h ạ n mà lại giải quyết mấy cái tứ q u ỷ cửa hộ pháp mà thôi đối với hắn mà nói có lẽ có ít độ khó nhưng cũng không phải là làm không được vậy ta về sau làm sao cùng nhỏ hàng liên hệ viết thư chứ sao viết thư ngươi còn dám sách viết thư sự tình lần trước ta nói để ta viết ngươi không phải mình viết còn nói cái gì xúc tiến sư đổ tình cảm xúc tiến cái r á m a ngươi ngó ngó n g ư ơ i viết kia chữ lần tiếp theo nhất định phải ta viết nghe đến chưa ngươi liền không sợ ngươi kia chữ ném ra cho đồ đệ ngoan mất mặt vạn nhất người khác cô nương xem xét n g ư ơ i cái này làm sư phụ viết chữ kém như vậy ảnh hưởng đồ đệ của ta cái hình người tượng lại ảnh hưởng ta ôm cháu trai ta cho ngươi không xong chớ lam thở phì phò nói nói chuyện hai người từ từ biến mất tại trong bóng tối tìm không thấy bóng dáng Trước trí tại nước. Lưu nữ nhân muốn làm nước. Lưu trí hiện làm đại hắn vốn cho là hắn cùng triệu nhân hai người liên thủ dễ như t r ở bàn tay liền có thể ngăn chặn tiêu hàng tiêu hàng cũng không có gì có thể sợ hắn một người cho dù áp chế không nổi đối phương chí ít cũng có thể kìm chân cái này cái nam nhân nhất thời nữa k h á c thế nhưng là hắn hiện tại mới phát hiện đi một người hắn gây vốn không phải là đối thủ của tiêu hàng hai người tranh l ệ n h đúng là to lớn như thế hoặc là nói cho dù triệu nhân không đi bọn hắn cũng chưa hẳn là tiêu hàng đối thủ bởi vì vừa rồi tiêu hàng căn bản là không có xuất r a tự thân thực lực chân chính hai thanh kiếm này nơi tay mới cho thấy tiêu hàng đối kiếm đạo chân chính lý giải đáng ghét cái này triệu nhân đi nơi nào tại sao lâu như thế còn chưa có trở lại hắn chẳng lẽ muốn giết ta sao lưu trí nghiến răng nghiến lợi hốt hoảng lui ra phía sau giờ này khắc này tiêu quỷ môn côn pháp tại tiêu hàng hai thanh trong kiếm đã hiện ra không ra bất kỳ uy lực trong lòng của hắn nghĩ đến thời điểm tiêu hàng thế công lần nữa t i ế n đến hai tay của đối phương kiếm phản phất bao tác một khi g á n g lâm chính là liên tiếp không ngừng không chút nào có ngừng ý tứ không cùng tiêu hàng giao thủ vĩnh viễn không rõ chiêu này đoàn kiếm một tay trường kiếm lợi hại bởi vì ngươi cần thời thời khắc khắc để phòng đối phương kiếm thuật biến hóa đúng một dài một ngắn tay trái tay phải đồng thời ra kiếm thuật này biến hóa đa đoan khó mà p h ò n g đoán ra chiêu chính là khiến người ta khó lòng p h ò n g bị khó mà chống đỡ cho ta b u ô n g tay lưu trí chằm chằm chuẩn tiêu hàng kia cắt qua đến b ằ n kiếm chỉ một thoáng vung động trong tay côn sát keng hai đem vũ khí tiếng va chạm vang lên tiêu hàng không có bị cái này lưu trí phản kháng cho cô lấy hắn hai đem vũ khí trong tay d u động hoặc trái hoặc phải ngay sau đó hoàn toàn nhắm chuẩn lưu trí phần bụng hung hăng một đâm cái này nhưng làm lưu trí giật mình tê u lên ngay cả vội vàng lui về phía sau một bước ý đồ tránh thoát tiêu hàng đ o ạ n kiếm tiến công nhưng tại giây phút này tiêu hàng tay phải trường kiếm động hắn tự hồ chính là đang đợi thời khắc này trong điện quang hòa thạch chỉ thấy ngân quang lấp lóe lưu trí còn không có ổn định thân hình lại cảm giác mình hô hấp khó khăn nghĩ muốn nói chuyện nhưng mà đúng là không phát ra thanh âm nào tới hắn chừng to mắt nhìn xem tiêu hàng trong thần sắc tràn đầy vẻ không cam lòng ba cứ như vậy thi thể của hắn trùng điệp ngã trên mặt đất lưu trí vừa rồi cảm giác mơ hồ đến một đạo kiếm ảnh nguyên lai、like, tiêu hàng là dùng đoạn kiếm đem hắn bức l u i một bước lập tức hắn chính là tiến vào đối phương trường kiếm tốt nhất phạm vi công kích một sát na kia tiêu hàng dùng trường kiếm nhanh chóng một chạm một kiếm đứt c ổ chỉ tiếc hắn kịp phản ứng lúc sớm đã muộn nhìn xem dưới mắt lưu trí thi thể tiêu hàng hít sâu một hơi hắn không kịp lau trên thân kiếm máu thân hình loại lên chính là biến mất ngay tại chỗ chạy về phía phía trước hắn đương nhiên là đi tìm hứa thục dao hứa thục dao bị triệu nhân truy sát hiện tại sinh tử chưa biết hắn há có thể không lo lắng tuyệt đối không được có việc nhất định không nên gặp chuyện xấu tiêu hàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện ước chừng ba phút tiêu hàng thông qua kia yếu ớt ánh trăng nhìn thấy trên đất dấu chân hắn thuận dấu chân một đường tiến lên lập tức đi tới một đầu ngõ hẻm bên trong quẹo cua nữa ánh mắt đặt ở trốn ở trong góc cái kia có chút khiếp đảm nhìn trên mặt đất thi thể nữ hải hứa thục i a o nhìn thấy hứa thục i a o về sau tiêu hàng mở to hai mắt nhìn kích động hô nàng không có việc gì thật quá tốt tiêu tiêu hàng hứa thục dao nhìn lấy nam tử trước mặt chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ có thể đến lúc này trong lòng phương mới an tâm rất nhiều ngay sau đó nàng chỉ cảm thấy rất là ủy khuất nước mắt kia k h ô n g chế không nổi rơi xuống nàng cứ như vậy dựa vào trong góc nước nở nhìn thấy hứa thục dao dạng này nước nở tiêu hàng ngần g ư ờ i hắn vội vàng đi tới hứa thục dao bên người lo lắng nói không có việc gì ta đến hứa thục dao nước mắt ba ba rơi xuống lại nơi nào ngừng xuống tới nàng lập tức ôm tiêu hàng thân eo gương mặt xinh đẹp d á n tại trên người của đối phương đem ủy khuất cùng khiếp đảm triệt triệt để để dùng nước mắt phát tiết ra nàng vẫn luôn rất sợ hãi ngay từ đầu nàng liền sợ hai m ư ơ n khóc chỉ là bởi vì chớ lam cùng hướng tận g i ở đây cho nên nàng bao nhiêu cảm thấy an toàn một chút nhưng mà hướng tận phong hòa chớ lam an ủi nàng vài câu vậy mà liền đi giữ lại nàng một người lẻ loi hữu quẳng ở đây nhìn lên trước mặt hai cố l ạ n h như băng thi thể nàng làm sao có thể không sợ một đêm này nàng lần thứ nhất nhìn thấy giết người cũng lần thứ nhất nhìn thấy người chết đồng thời lần thứ nhất cùng người chết đơn độc ở chung thời gian lâu như vậy nhìn lên trước mặt hai bộ thi thể nàng thậm chí không dám mở to mắt chỉ là đem đầu trôn xuống toàn thân run lầy bầy mà tiêu hàng đại khái biết hứa t h u c giao nhận kinh hãi mắt thấy hứa thục dao dựa vào trong ngực mình khóc lớn tiếng khóc v ỗ v ỗ bả vai của đối phương biết đối phương hiện tại cần chính mình cứ như vậy hứa thục dao không biết khóc bao lâu mới ngẩng đầu nàng hai mắt thường đỏ nước mắt như mưa bộ dáng kiều yêu động lòng người để người nhịn không được đau lòng không có tiêu hàng vừa định nói không có việc gì kết quả hứa thục dao liền lại trôn ở trong ngực của hắn tiếp lấy khóc ổ lên nguyên lai、like. nàng c ò n không có khóc đủ tiêu hàng sờ sờ cái m ũ i cũng đúng nhận dạng này kinh hãi chỉ khóc một lát làm sao có thể khóc đủ lại một lần nữa lúc ngẩng đầu lên hứa thục giao hai mắt đ u hỏa từ vừa rồi kinh hãi bên trong đi tới rất nhiều nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt lại nhìn tiêu hàng bộ dáng có chút bối rối nói thật thật xin lỗi ta không phải cố ý đem quần áo ngươi khóc bẩn ta ta chỉ là khống chế không nổi muốn khóc không có việc gì ta chuyện gì đều không chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt tiêu hàng thở phào nhẹ nhõm hắn sợ nhất vẫn là hứa thục giao có chuyện gì nếu như hứa thục giao đã xảy ra chuyện gì chỉ sợ hắn cả một đời cũng sẽ ở tự trách bên trong vượt qua đi dù sao đối phương là vì giút mình hứa thục giao là một nữ hải nàng từ nhỏ sống ăn nhàn sung sướng lại nơi nào trải qua những n à y đối phương cùng mình không giống là thiên kim thân thể ta hứa thục giao nghĩ muốn nói chuyện nhưng mà hé miệng lại là không biết nên nói cái gì cứ như vậy bầu không khí có một sát na kia xấu hổ tiêu hàng mắt thấy xấu hổ ánh mắt chuyển hướng phía sau không hiểu hỏi nói đến bọn hắn là thế nào chết hắn vừa tới đến liền chú ý tới triệu nhân cùng kia vương nham thi thể trong lòng kinh ngạc làm sao trừ triệu nhân cùng lưu trí bên ngoài còn có người thứ ba cùng hai người này là như thế nào chết dù sao đánh chết hắn cũng không tin hứa thục giao còn có bực này bản lĩnh nhưng là hắn quan tâm hơn hứa thục giao an nguy vì vậy liền đem vấn đề này đặt ở trong đầu chỉ đến bây giờ mới hỏi tới đến một người trung niên cùng một vị phụ nhân đã cứu ta người trung niên kia rất lợi hại nhanh gọn đem hai người kia cho giết ta hỏi hắn bọn họ là ai hắn nói hắn là sư phó ngươi gọi hướng tận gió hứa thục giao tuần tự nói sư phó tiêu hàng nghe đến nơi này đ ỗ n g nhiên tại nguyên chỗ bọn hắn ở nơi nào đâu bọn hắn đi hứa thục giao đem nước mắt lau khô nhẹ nhàng nói tiêu hàng càng thêm không nghĩ ra nghi ngờ l ầ m bẩm đi rồi người nói bọn hắn bộ dạng dài ngắn thế nào hứa thục giao đem hướng tận phong hòa chớ l a m bộ d á n g đại khái giảng thuật một chút nghe tới hứa thục giao miêu tả tiêu hàng có thể xác định không sai hai người kia chính là mình sư phó cùng sư nương lấy sư phụ mình thực lực dễ như t r ở bàn tay giết chết cái này triệu nhân cùng vương nam ngược lại cũng không phải gì đó để người kinh ngạc sự tình dù sao cho dù là thực lực của hắn bây giờ lại giải khai tử hoàn xa độc cũng không phải sư phụ hắn đối thủ nam nhân kia thực lực phản phất riêng cổ thâm bất khả chắc đừng nói là cái này triệu nhân cùng vương nam cho dù lại đến bốn năm cái chỉ sợ cũng quả quyết không phải mình sư phó đối thủ duy chỉ có để hắn nghi ngờ là sư phụ mình cùng sư nương đột nhiên xuất hiện cứu hứa thục giao sau đó lại đi rồi đến liền đi thần long kiến thủ bất kiến vĩ cái này thật đúng là phù hợp lao ra hỏa kia tính tỉnh tiêu hàng lắc đầu trong lòng lặng yên suy nghĩ chỉ tiếc chưa kịp gặp mặt một lần liền đi cũng được sư phó đã để ta rời núi chỉ sợ cũng muốn cho cho ta một cái đơn độc sinh hoạt không tới quay dày ta cũng là hợp tình hợp lý bọn hắn thật là sư phó người sư nương sao hứa thục giao tò mò hỏi tiêu hàng bật cười nói đích thật là bất quá bọn hắn tính tình có chút cổ quái ngươi đừng quá để ý không có gì hứa thục giao nói chuyện đột nhiên cúi đầu nhìn xem hứa thục giao bộ dáng như vậy tiêu hàng hít một hơi dài vẫn là không nhịn được hỏi ngươi vì cái gì làm như thế chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao ngươi giả vợ như cảnh sát tận lực dẫn ra một người đích s á c có thể giúp ta tiết kiệm không ít khí lực nhưng là ngươi tự thân cũng sẽ lâm vào trong nguy hiểm ngươi cân nhắc qua không có hắn nói lời này trong giọng nói thoáng mang theo chút r ă n dạy hương vị hắn biết lúc này r ă n dạy đối phương là không đúng thế nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hứa thục giao cái này là đối với nàng tự thân không chịu trách nhiệm cân nhắc qua hứa thục giao nhẹ nói cân nhắc qua ngươi còn làm như thế tiêu hàng ngưng lông mày nói lúc ấy không có cân nhắc tiêu hàng muốn nói nữ nhân thật đúng là khó lường vài ngày trước hứa thục giao còn tức giận chính mình nói cái gì không muốn thấy mình bây giờ lại lại như vậy trợ giúp chính mình nữ nhân này tâm thật là khiến người phỏng đoán không t h u hứa thục giao hả thục giao tiêu hàng vừa muốn nói chuyện đầu nhất chuyển lại phát hiện hứa thục giao nhắm mắt lại thân thể mềm lún m ề man liền muốn ngã trên mặt đất đầu của ta tốt choáng hứa thục giao nói không tốt tiêu hàng để tay tại hứa thục giao trên cổ tay quan sát chỉ trong chốc lát hắn cắn chặt hầm răng đem hứa thục giao vác tại trên người mình biến mất tại trong đêm tối ngôi lai hắn vẫn là quan tâm ta mặc dù rất sợ hãi thế nhưng là chí ít không hối hận vì cái gì ta cảm thấy cho dù lại cho ta một cơ hội ta vẫn là sẽ làm ra dạng này một cái mạo hiểm lựa chọn hứa thuốc giao n g ư ơ i có lẽ chỉ cho tới hôm nay mới tính là chân chính trở nên thành thục ó đôi khi cho dù đối phương thật sự có sai cũng không cần thiết n ế u lấy như thế sai lầm hùng hổ dọa người nhất định phải phân ra một cái đúng với sai tới nếu như cứng rắn muốn phân ra một cái đúng sai kết quả là sẽ chỉ đem hai người đều làm mình đầy thương tích nữ nhân muốn làm nước bởi vì nam nhân là thép chỉ có nước mới có thể nhu hóa thép thép cùng thép là va chạm phân không ra kết quả nữ nhân phải học được chính là khoan dung cùng thông cảm khoan dung sai lầm của người khác thông cảm người khác lựa chọn huống chi hắn căn bản cũng không có sai loáng thoáng trong ý thức hứa thục giao trong lòng bồi hồi những ý niệm này chương một trăm ba mươi ba người ngó ngó đường tiểu nghệ chỉ trước mắt trong bệnh viện tiêu hàng đứng ở ngoài phòng bệnh mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem bên trong không chỉ trong chốc lát bệnh cửa phòng mở ra một thân mặc đồ trắng đồng phục y tá nữ nhân từ bên trong đi ra nàng d á người n g t h o n thả khiến người chú mục nhất chính là k i a sung mãn bộ ngực sữa nữ nhân này nhưng chẳng phải là đường tiểu nghệ chỉ bất quá đường tiểu nghệ mang theo khẩu trang không nhìn thấy bộ dáng đương nhiên muốn nhận ra đường tiểu nghệ cũng không khó tiêu hàng cảm thấy chỉ cần nhìn đối phương một chút bộ ngực hắn liền có thể mười phần khẳng định nhận ra đối phương trừ đường tiểu nghệ những nữ n h â n khác ngực tuyệt đối không có như vậy sung mãn như vậy để người muốn ngừng mà không được tiểu nghệ thuộc giao nàng làm sao rồi tiêu hàng c h o mày lo lắng hỏi nhìn xem tiêu hàng cái này nóng nảy bộ dáng đường tiểu nghệ đem khẩu trang vén xuống dưới thần sắc tựa hồ có chút dị dạng thuộc giao nữ hải kia gọi thuộc giao a tên rất dễ nghe đường tiểu nghệ trong lòng yên lặng nghĩ đến lập tức nhẹ ung dung thở hát ra nhẹ nhàng nói không có gì nàng chỉ là nhận một chút kinh hãi lại thêm thể lực hư thoát cho nên mới dẫn đến đã hôn mê không có chuyện khẩn cấp gì ngủ một giấc liên tốt kia thật là quá tốt tiêu hàng tràn đầy kinh hỉ chỉ tới lúc này trong lòng mới xem như thở phào nhẹ nhõm để người khác trị liệu hắn thật đúng là không yên lòng cho nên hắn ôm hứa thuộc i a o đi tới đường tiểu nghệ chỗ bệnh viện kỳ thật lấy đường tiểu nghệ một người y tá thân phận là không thể ra tay cứu người thế nhưng là từ khi lần trước sự tình phát sinh qua về sau đường tiểu nghệ liền trong vô hình đạt được cái đặc quyền này thậm chí có một chút lão bác sĩ làm không cẩn thận bệnh còn muốn đi qua thỉnh giáo đường tiểu nghệ việc này đường tiểu nghệ cùng hắn nói qua thậm chí có đôi khi đường tiểu nghệ mình cũng cảm thấy khó chịu nàng la tới nơi này học trộm kết quả nàng còn phải giáo người khác cái này tính là gì sự t ì n h đường tiểu nghệ thì là nhìn thoáng qua tiêu hàng thấp giọng hỏi người rất quan tâm nàng ân tiêu hàng nhẹ gật đầu nói đùa cái gì cái này hứa t h ụ c giao vì mình kém chút ngay cả m ệ n h đều mất đi hắn không quan tâm mới là quái sự chúng ta ra ngoài trò chuyện đi trong bệnh viện cần yên tĩnh đương tiểu nghệ nhìn thoáng qua b ố n phía nhẹ nhàng nói m ị ảnh ngươi liền đừng theo tới ta muốn cùng tiêu hàng đơn độc tâm sự m ị ảnh đứng ở bên cạnh bình tĩnh nói không được vì cái gì không được ta cùng tiêu hàng đơn độc tâm sự cũng không được sao đương tiểu nghệ đại mi nhữ lên nữ nhân này làm sao rồi mình bình thường đi nhà xí tắm rửa thậm chí nam nhân khác cùng nàng bắt chuyện đối phương đều không có quản nghiêm khắc như vậy qua làm sao vừa cùng tiêu hàng đơn độc ở chung nữ nhân này liền cùng bị giấm đôi cáo một dạng ta cũng đi theo các ngươi cùng đi mỹ ảnh mở miệng nói ra tiêu hàng cũng cảm thấy cái này m ị ảnh có chút quá mức ta phải bảo hộ ngươi an toàn m ị ảnh không quên lấp một câu có tiêu hàng tại an toàn của ta không có vấn đề đi đường tiểu nghệ trận trắng mắt nhưng ngươi phải cam đoan ngươi trước trị liệu ảnh vương ý nghĩ là không thể trở nên m ị ảnh nói nói đùa cái gì nàng muốn làm bóng đèn nàng thậm chí không muốn tới bảo hộ đường tiểu nghệ chẳng lẽ không ai cảm thấy là nữ nhân cùng đường tiểu nghệ cùng một chỗ đều sẽ có rất lớn áp lực sao ngươi ngó ngó đường tiểu nghệ bộ ngực tại ngó ngó nàng nàng đích thật cũng không tính là nhỏ bất quá nàng đều ba mươi tuổi nữ nhân này mới bao nhiêu lớn quả thực người so với người làm người ta tức chết đương nhiên nàng sợ nhất chính là tiêu hàng tên tiểu bạch kiểm này dăm ba câu đem đường tiểu nghệ mê hoặc ở song việc đường tiểu nghệ muốn chết muốn sống cũng được trước cứu tiêu hàng đem bọn hắn ảnh vương ném qua một bên cho dù nàng đối tiêu hàng không có cảm giác gì nhưng nàng phải thừa nhận tiêu hàng mặt đích sắc rất trắng đường tiểu nghệ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ tình cảm nữ nhân này lo lắng vẫn là ảnh vương nghĩ thầm nơi đây nàng nữ m ô nói ra thúc ta ta cam đoan mỹ ảnh lúc này mới yên lòng lại đ ư ờ n g tiểu nghệ cùng tiêu hàng cùng đi đến bên ngoài gió lạnh thổi đến phía ngoài không gian ngược lại là lộ vẻ yên t ĩ n h rất nhiều nàng là bằng hữu của ngươi đ ư ờ n g tiểu nghệ nghi ngờ hỏi ân tiêu hàng như nói thật nói rất muốn bạn thân xem như thế đi tiêu hàng lung tùng nói đ ư ờ n g tiểu nghệ trầm mặc lại kỳ thật vấn đề này cũng không cần thiết hỏi tiêu hàng lúc ấy ô m hứa thục g i a o vội vã đi tới trong bệnh viện kia trên mặt thần sắc không phải giả vờ không phải muốn bạn thân mới là lạ bất quá vì cái gì bằng hữu này là nữ mà lại dạy như h a như ngọc nhất là kia nhắm mắt mê man bộ dáng là cái nam nhân đều nghị đôi nàng làm chút gì làm sao rồi tiêu hàng không khỏi hỏi không có gì đ ư ờ n g tiểu nghệ d ố i cái l ư n g mệt mỏi chậm dãi nói ngươi thích tiểu nhân cái gì tiêu hàng lần người đ ư ờ n g tiểu nghệ chăm chú hỏi ta nói ngươi thích so ngươi tuổi nhỏ chưa nói tới đi tiêu hàng bật cười nói có chút không thể minh bạch đường tiểu nghệ vì sao lại hỏi mình vấn đề này đ ư ờ n g tiểu nghệ nghe đến nơi này không biết vì cái gì luôn cảm thấy trong lòng giống như là rơi xuống một khối đá nguyên lai、like, tiêu hàng không thích so chính hắn nhỏ tuổi vậy ngươi và nàng là quan hệ như thế nào đương tiểu nghệ rất có không hỏi rõ ràng không bỏ qua ý tứ rất muốn bạn thân tiêu hàng nhịn không được cười lên lời này rơi lọt vào trong hai đương tiểu nghệ rốt cục lộ ra nét mặt tươi cười nàng cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều giống như là có một cơn giận ở trong lòng từ đầu đến cuối tản ra không ra mà tại vừa rồi cơn tức giận này tan thành mây khói ngươi lại cùng người đánh nhau rồi đương tiểu nghệ nhìn xem tiêu hàng đại mi nhữ lên nói không có tiêu hàng nghiêm trang nói ngươi lừa gạt ai đây đương tiểu nghệ vươn tay xốc lên tiêu hàng cổ áo sau đó chỉ chỉ nhẹ nói máu còn ở phía trên giữ lại đâu ngươi còn nói ngươi không cùng người đánh nhau kia là trùng hợp kia đây là trùng hợp sao đường tiểu nghệ vừa chỉ chỉ tiêu hàng ố n g quần nói còn có tay á o bên trên trên giày đều có máu còn cũng đều là trùng hợp sao tiêu hàng s ờ s ờ cái mũi rốt cục không có cách nào giải thích đường tiểu nghệ nhẹ thở ra một hơi không biết tiêu hàng lại đi làm những gì nhưng cái này đầy người máu tươi tổng không phải đi vẹn vẹn đánh nhau hậu đà đơn giản như vậy nàng nhìn thật sâu một chút tiêu hàng nàng vẫn luôn biết tiêu hàng không phải người bình thường cũng biết tiêu hàng có được cùng người bình thường không giống sinh hoạt thế nhưng là nàng vẫn là không cách nào tưởng tượng tiêu hàng đến cùng trải qua cái gì vừa rồi lại làm cái gì nhưng hiển nhiên tiêu hàng không nghĩ nói với mình nàng cũng không biết như thế nào mở mở miệng hỏi chỉ cảm thấy trong nội tâm có chút thất vọng mất mát nàng vừa muốn nói chuyện đột nhiên khu khu ai đương tiểu nghệ vừa quay đầu phát hiện cổng không biết tại khi nào thêm ra một người nhưng chẳng phải là mỹ ảnh ngươi đương tiểu nghệ thở phì phò nói ngươi làm gì cái này m ị ảnh có hết hay không còn có cho hay không người khác đơn độc trung đụng cơ hội rồi nàng liên cùng tiêu hàng nói riêng mấy câu cái này m ị ảnh vậy mà lại đụng tới ta không phải cố ý m ị ảnh chậm rãi nói ra nếu quả thật q u ấ y dày các ngươi thế giới hai người tính vấn đề của ta nhưng là trong phòng bệnh cô nàng kia tỉnh ta cảm thấy các ngươi vẫn là nhìn lên một cái tốt cho nên chuyên tới để thông báo các ngươi một tiếng ngoài miệng nói như vậy thông báo loại chuyện này kỳ thật sớm một hồi muộn một hồi cũng không có gì nàng đương nhiên là mượn cơ hội này nhìn xem hai người đang nói chuyện gì có phải là tiêu hàng lại mê hoặc đường tiểu nghệ cái gì chương một trăm ba mươi bốn người là bài trí chỉ bất quá tiêu hàng mê hoặc đường tiểu nghệ nàng không thấy được nàng chỉ thấy hai người hàm tình mạch mạch đứng chung một chỗ ấm giọng thì thầm kể lời nói nghe hai người đối thoại nàng chỉ cảm thấy rất khó chịu nàng từ nhỏ đã phần lớn tại h ắ t ảnh tổ chức ở lại tại trong ấn tượng của nàng nam nhân hoặc là chiến hữu hoặc là đ ị c h nhân nơi nào còn có dạng này tiêu hàng cùng đường tiểu nghệ để nàng cảm thấy khó chịu nàng đương nhiên cũng phải để hai người cảm thấy khó chịu thế là nàng mười phần không ngại ra đánh gãy một chút hai người đối thoại hứa thục giao t ỉ n h rồi tiêu hàng trong lòng vui mừng nói ra ta trước đi xem một chút nàng nói chuyện hắn chính là vội vàng sông hướng trong phòng bệnh đi tới trong phòng bệnh lúc hứa thục giao quả nhiên mở mắt chỉ là khuôn mặt hơi có vẻ tiểu tụy d a thị tái t nhuận xem ra có chút suy yếu tiêu hàng hứa thục giao đầu nhất chuyển con mắt đặt ở tiêu hàng trên thân thấp giọng nói ra ta đây là làm sao rồi vì cái gì sẽ nằm tại trong bệnh viện ngươi vừa rồi té xịu quá khứ ta liền đem ngươi đưa đến trong bệnh viện đến tiêu hàng như nói thật nói hứa thục giao cười một tiếng nói ra thì ra là thế a ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt đừng nói nhiều lời như vậy tiêu hàng quan tâm nói ân kỳ thật ta có một vấn đề một mực nén ở trong lòng muốn hỏi ngươi hứa thục giao nhẹ nhàng nói ngươi nói tiêu hàng trong lòng hiếu kỳ giảng đạo ngươi lần trước đ u ổ i ta đi có phải là cùng lần này đồng dạng gặp phải phiền thoái hứa thục giao ánh mắt đặt ở tiêu hàng trên thân muốn thông qua ánh mắt của đối phương đến xác định đối phương sẽ nói thật hay là lời nói dối nghe tới hứa thục giao tiêu hàng quả thực s ư n sở không khỏi nói ra ngươi là làm thế nào biết đoán xem ra ta đoán coi như chính xác hứa thục g i a o nhết miệng cười một tiếng nàng vẫn nghĩ không thông không nghĩ ra lần trước tiêu hàng vì cái gì đuổi nàng đi hiện tại nàng minh bạch nàng giả vờ như cảnh sát muốn cứu tiêu hàng thời điểm tiêu hàng nóng nảy để nàng trốn như vậy lần trước có phải là cũng là như thế tiêu hàng thái độ chuyển biến lớn để nàng rời đi có lẽ không phải liền là gặp một chút nàng không biết phiền p h ứ c à. ta có chút mệt mỏi nghĩ ngủ một hồi hứa thục dao nhắm mắt lại chỉ cảm thấy rất là ngủ gật tâm kết của nàng giải khai thỏa mãn cũng liền mệt mỏi ân tiêu hàng nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa không chỉ trong chốc lát hứa thục giao chính là nằm tại trên giường hô hô ngủ nàng ngủ bộ dáng rất đáng yêu cũng rất động lòng người giống như là một cái công chúa đồng dạng không biết vì cái gì tiêu hàng cảm thấy hứa thục giao biến hóa rất lớn vừa mới đối phương tỉnh lại lúc trong ánh mắt lộ ra dị vãng hoa b á c cùng tình khí thần chỉ bất quá hứa thục giao tựa hồ trở nên so trước kia lời nói ít đi rất nhiều cụ thể thế nào biến hóa hắn đàm không rõ ràng Tự thục、so、trước kia càng thêm thành tục một chút. Tiêu trong thầm tới. hồn hứa hẳn không phải là ảo giác ca. Tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ càng này lòng là là giao kia ca. Cái giác Rơi so ảo âm đối i tiểu ngoài. rồi? tiểu nghi hỏi. phòng bệnh lúc, đường tiểu nghệ cùng mị ảnh chính chờ thế nào rồi? Đường tiểu nghệ đường cùng bên Nàng nào Đường ngờ lúc, đ mị ở với hứa thục giao nàng chưa nói tới chán ghét cùng thích nhưng đối với một cái bác sĩ mà nói đối với bệnh nhân của nàng nàng thủy chung là quan tâm không có vấn đề gì hiện tại ngủ tiêu hàng nhẹ nói m ị ảnh vớt vớt mái tóc ánh mắt đặt ở đường tiểu nghệ trên thân cứng rắn nói đã như vậy chúng ta cũng có thể đi bóng đen đi hôm nay là ngươi muốn giúp ảnh vương chữa bệnh thời gian không có vấn đề đ ư ơ n g tiểu nghệ đồng thời không có gì dị nghị ta cũng đi cùng tiêu hàng mở miệng nói ra ngươi cũng đi mỹ ảnh đại mi nhữ lên ngoài ý muốn mà nói ngươi đi làm cái gì làm sao rồi chẳng lẽ không được sao tiêu hàng hỏi ngược lại mỹ ảnh rơi vào trầm từ bên trong nàng thế nhưng l à nhớ rõ trần thiên quân trần lão cùng nàng nói qua có cơ hội nhìn thấy cái này cái nam nhân nhất định phải lôi kéo đối phương gia nhập bóng đen không dùng được biện pháp gì tỉ như nói hãm hại lựa gạn chỉ cần có thể dụ hoặc ở đối phương liền phải đi nếm thử bóng đen hiện tại là cần nhân tại thời điểm thế nhưng là nàng nhưng kéo không xuống đến mặt mũi này đi để tiêu hàng gia nhập bóng đen bất quá tiêu hàng cục thịt béo này mình nguyện ý đến tiêu nàng nhưng liền sẽ không cự tuyệt có thể ta không có ý kiến gì mỹ ảnh n ế miệng lên đáp ứng g ọ ngàng tiêu hàng chỉ cảm thấy nữ nhân này thái độ biến hóa có chút nhanh phản phất có âm hưu quỷ kế gì còn quấn mình đầu dạng hắn cũng không có có mơ tưởng sở dĩ lần này đi theo đường tiểu nghệ tiến đến bóng đen nguyên nhân là hắn đôi bóng đen cũng còn không hoàn toàn yên tâm tuy nói bóng đen này là quốc gia tổ chức đồng thời được vinh dự vương bài bộ đội đặc trùng bốn bốn thế nhưng là nếu là lưới dao vậy liền khó đảm bảo đả thương người hắn nhưng không dám xác định chỉ là đi qua một lần liền có thể cam đoàn bóng đen này sẽ không lại khi dễ đường tiểu nghệ hắn nói như thế nào cũng được đi theo quá khứ một lần chỉ ít phải xác định hắc ảnh tổ chức sẽ không khi dễ đường tiểu nghệ hắn mới có thể yên tâm lại ngươi không rất sớm đi ngủ đi bóng đen làm cái gì đường tiểu nghệ cùng tiêu hàng đi cùng một chỗ lo lắng nói ngươi nhìn ngươi đoạn thời gian gần nhất trong mắt đều lên tơ máu khẳng định ngủ không ngon ta đuổi bóng đen không yên lòng sợ bọn họ khi dễ ngươi tiêu hàng thấp giọng nói m ị ảnh lỗ thai rất linh nghe tới tiêu hàng khoe miệng c ó giật hai lần mà đường tiểu nghệ thì là sững sờ ngay tại chỗ tiêu hàng tại trong óc của nàng bồi hồi mãi cho đến nhìn thấy tiêu hàng đi rất xa lúc nàng vừa rồi vội vã đuổi theo rất nhanh một đoàn người lên xe từ m ị ảnh lái xe trong nháy mắt chính là đi tới hát ảnh tổ chức bên trong đường tiểu nghệ h i ể n nhưng đã xe nhẹ đường quen lại đến đến hát ảnh tổ chức lúc đã không chút nào lộ vẻ câu thúc đồng thời trên đường phạm là thấy được nàng người đều là thái độ công tính không dám có cái gì lãnh đạo đối với hắc ảnh tổ chức thành viên mà nói bọn hắn đều sợ gây dạng này một cái có thể trị liệu ảnh vương cô nãi mãi các ngươi đến a tiêu tiên sinh ngươi làm sao cũng tới rồi trần thiên quân tại trong viện tử này chờ đã lâu nhìn thấy tiêu hàng cũng ở bên quả thực hơi kinh ngạc ta bồi tiểu nghệ tới đây nhìn xem tiêu hàng mỉm cười nói kia thật là quá tốt trần thiên quân cao giọng cười to lập tức nói ra đường tiểu thư ngươi theo ta vào nhà bị ảnh các ngươi nhớ phải hảo chiêu đãi tiên sinh nói chuyện trần thiên quân hướng phía mỹ ảnh chấp t r ớ c mắt kia ám chỉ ý tứ lại không quá rõ ràng trần thiên quân cùng đường tiểu nghệ cùng một chỗ tiến vào trong phòng mà ngoài cửa còn trông coi một đám hắc ảnh tổ chức thành viên mỹ ảnh đem con mắt đặt ở tiêu hàng trên thân kia con mắt nhìn không chuyển mắt nhìn tiêu hàng chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu ngươi nhìn ta như vậy làm gì tiêu hàng cười khổ nói ta tại muốn như thế nào chiêu đãi ngươi mỹ ảnh lạnh như băng nói được rồi ngươi vẫn là đường chiêu đãi ta tiêu hàng cảm giác là lạ nếu là đi địa phương khác để người khác chiêu đãi mình hắn bảo đảm sẽ không để ý không đến bóng đen ai biết bóng đen này chiêu đãi phương thức là dặn gì nhìn thấy tiêu hàng bộ dáng m ị ảnh nhu hòa cười một tiếng nếu không chúng ta đi chơi một cái trò chơi đuổi r ế t thời gian vẫn là không m u ố n tiêu hàng vội vàng cự tuyệt nếu như m ị ảnh lạnh như băng nói chuyện cùng hắn hắn còn cảm thấy rất bình thường nhưng cái này m ị ảnh t i ê u dung như thế nhu hòa hắn cảm thấy khẳng định có vấn đề hắn dám đánh cam đoan cái này m ị ảnh tuyệt đối không có chuyện gì tốt hắn nhưng l ạ i nhớ rõ đừng nhìn này nương môn dài có cái mùi có mắt là cái mỹ nữ chỉ khi nào đậu tủ đối phương đó chính là súng thật đạn thật tuyệt nghiêm túc lần trước hắn còn tại trong tay đối phương ăn một chút thiệt thòi nhỏ đ â u thế nào ngươi một cái đại lao ra còn không dám cùng ta một nữ nhân chơi đùa mỹ ảnh khiêu khích nói mặt mũi tràn đầy thịt mũi coi thường đúng vậy à đại tỷ cùng ngươi chơi đùa kia là coi trọng ngươi ngươi một đại nam nhân chẳng lẽ không dám chơi bên cạnh bóng đen thành viên không để ý chút nào ồn ào nghe tới những n à y khích tướng tiêu hàng bất đắc gì nói tốt ta ngươi nói chơi cái gì trò chơi ngươi cùng ta đến đại tỷ hôm nay mang ngươi chơi một cái thú vị trò chơi mỹ ảnh khoát tay áo đi tại phía trước tiêu hàng không có lựa chọn chỉ có thể theo sát tại mỹ ảnh sau lưng hai người vừa đi sau lưng tự nhiên không thiếu hụt một chút xem náo nhiệt chỉ chớp mắt chính là cùng mười cái hấp ảnh tổ chức thành viên tại sau lưng rất nhanh tiêu hàng cùng mỹ ảnh đi tới một khối sân huấn luyện địa cái này sân huấn luyện có không ít điểm ngắm thoạt nhìn là hấp ảnh tổ chức thành viên ngày bình thường chuyên môn luyện thương địa phương ngươi d ẫ n ta tới đây làm gì tiêu hàng đảo mắt một vòng b ố n phía kinh ngạc hỏi đương nhiên là chơi đùa mỹ ảnh một mặt đắc ý nói trần thiên quân để nàng hảo hào chiêu đãi tiêu hàng nàng đương nhiên phải h ả o h ả o chiêu đ á i chiêu đ á i cái này chơi đùa là nàng cảm thấy tốt nhất chiêu đ á i phương thức nàng nhưng lại không biết trần thiên quân có ý tứ là để nàng là lấy được trà rượu ngon chiêu đ á i kết quả nàng lại đem tiêu hàng lĩnh được sân huấn luyện chơi đùa nếu để cho trần thiên quân biết không phải khí khóc không thể mà mỹ ảnh lúc này trong lòng đắc ý nàng tựu bất tin lần này nàng còn tìm không trở về trang tử c h ờ một chút tiêu hàng nhìn thoáng qua b ố n phía nói ra nơi này là sân tập bắn đi đúng a mỹ ảnh hưng hở nói ngươi muốn cùng ta n g h ị c súng xem như thế đi ta không chơi Tiêu h nghe trực tiếp sảng k ó nói. i Nói đùa cái đùa gì, h ắ tới ừ nhỏ đến l n thương đều qua chưa gì. h tiêu ảnh những chức g ư này chừng nhỏ đến lớn xem từ đ、so hàng, so、hàng phía sau những bóng đen kia thành viên nhịn không được ôm bụng phá lên cười Các người cười cái người gì? tiêu hàng nhìn g đầy n i hỏi. Rất có ý tứ. Chết cười ta. Quá thú vị. Tiêu nói ngờ huynh nam nhân không Chết thú thể Rất tứ. ta. có ý Quá vị. đệ, m h không Ha ha ha ha.、Bọn、hắn súng Bọn gì? có có A. Ta ý tứ về ố n không có súng A. Tiêu Hàng nhìn là có A. Tiêu v phía mị ảnh ngưng lông mày nói những người này cười thế nào thấy như vậy hèn m ọ n mị ảnh bị tiêu hàng hỏi lên như vậy chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang thai gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lập tức quát lớn các ngươi đều im miệng không tốt đại tỷ báo nổi đại tỷ báo nổi chúng ta đều đừng nói chuyện không phải muốn xảy ra chuyện nhìn thấy mỹ ảnh sinh khí những thành viên này không khỏi là nhu thuận đứng ở nơi đó nhu thuận giống như là h ả i tử đồng dạng bọn hắn đến cùng đang cười cái gì đâu ta vốn là không có súng a tiêu hàng nhịn không được nhìn về phía mỹ ảnh mỹ ảnh nghe đến nơi này càng là khí không được nàng hung hắn nói ngươi là thật không biết hay là giả không biết cái gì thật không biết giả không biết các ngươi rốt cuộc là ý gì tiêu hàng càng thêm không nghĩ ra thanh này mỹ ảnh khí một gân chết cho nàng ấn tượng tiêu hàng là cái rất đàn ông thông minh bất quá tiểu tử này thuần khiết có chút quá đầu đi nhìn xem tiêu hàng kia một mặt khát vọng minh bạch ánh mắt nàng nghiến răng nghiến lợi nói ngươi xác định ngươi phía dưới đ ổ chơi kia là bài trí chương một trăm ba mươi lăm thua ngươi liền là người của ta tiêu hàng mắt trợn tròn ngươi xác định ngươi phía dưới đ ổ chơi kia là bài trí hắn này sẽ rốt cuộc minh bạch thương rốt cuộc là ý gì nguyên lai、like、cái này thương có ý tứ là cái này h ấ p ảnh tổ chức vậy mà là lưu manh tổ chức c h ờ một chút tiêu hàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó thần s ắ c nghiêm nghị ngươi muốn nói cái gì mỹ ảnh đại mi nhữ lên sắc mặt có chút khó coi mà hỏi chúng ta đã muốn xót、so、h ư ơ n g ta có thế nhưng là ngươi không có a tiêu hàng ngưng trọng nói nếu như hắn nhớ không lầm nam hải phía dưới có đồ chơi kia nhưng nữ hải phía dưới là không có bất quá vừa nói xong lời này hắn liền phát hiện hắn nói có chút không đúng thương này cùng thương ý là không giống nghĩ đến nơi này hắn vội vàng muốn đổi giọng nói không không đúng ta không phải cho nên lời con chưa nói hết người đi chết đi mị ảnh lập tức nhảy hướng tiêu hàng kia thủy thủ n ắ m trong tay rất có cùng tiêu hàng liệu mạng ý tứ người đừng chạy tiêu hàng làm sao có thể không chạy trừ phi hắn đầu ó c có vấn đề không chạy không chạy chờ lấy bị người chặt hắn cũng không phải đấu không lại cái này mị ảnh bất quá việc này hắn không chiếm lý hắn chỉ có thể chạy cứ như vậy mị ảnh truy tiêu hàng hơn phân nửa sân huấn luyện địa tiêu khí cuối cùng là tiêu không ít kỳ thật nếu như nói là hết giận chẳng bằng nói nàng đã không có thể lừ thời khắc này mị ảnh thở hồng hộc đứng tại bia ngắm phía trước đối bia ngắm quyền đấm cước đá ra lấy khí tiêu trên mặt nộ khí đến bây giờ còn không có t à n ra có trời mới biết nàng nhiều muốn đi lên đem tiêu hàng béo đánh một trận thế nhưng là tiêu hàng cùng cái giống như con khỉ trên nhảy dưới tránh nàng sửng sốt đuổi không kịp so đấu thể lực nàng cũng không phải là đối thủ mắt thấy nàng đều thở hồng hộc truy không biết bao lâu tiêu hàng lại còn tình khí mười phần một chút việc đều không có đâu cái kia chúng ta không phải muốn chơi đùa sao nếu không sự tình vừa rồi trước để ở một bên chúng ta trước chơi đùa đi tiêu hàng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi nghe tôi chơi đùa bị ảnh tựa hồ tìm được trả thù đầu mờn nàng cứng rắn nói t ố t trước chơi đùa chúng ta rốt cuộc muốn chơi cái gì trò chơi tiêu hàng nghi ngờ hỏi quy tắc trò chơi rất đơn giản ta biết ngươi sẽ không dùng thương cho nên cũng không khi dễ ngươi ta cho ngươi một cây súng lục ngươi cầm m ị ảnh nói đến thương thời điểm thân thể cứng đờ lập tức tiếp tục nói nàng cảm thấy nàng bây giờ nói đến thương cái chữ này đã cảm thấy toàn thân khó chịu nói chuyện m ị ảnh từ trong ngực xuất ra một thanh màu đỏ tinh xào súng lục nhỏ súng lục này rõ ràng là tiểu nữ đóng gói cực kỳ tinh mỹ nhìn thấy m ị ảnh đem cái này đem khẩu súng lấy ra bên cạnh bóng đen thành viên khó tránh khỏi hơi kinh ngạc đây không phải đại tỷ đầu ngọn lửa hồng sao súng ngắn ngọn lửa hồng đại tỷ đầu thích nhất súng ngắn bây giờ đại tỷ làm sao bỏ được đem khẩu súng này lấy ra những thành viên này nghị luận âm ý đồng thời súng lục kia ngọn lửa hồng rơi vào tiêu hàng trong tay ngọn lửa hồng tiêu hàng tất nhiên là nghe tới những nghị luận này âm thanh cũng được biết cái này đem khẩu súng danh tự chờ một chút ta nói nghịch súng ta không phải n g ư ờ i đối thủ tiêu hàng lung túng nói ta chưa nói qua cùng ngươi nghịch súng ta và ngươi nghịch súng pháp hoàn toàn là đang khi dễ ngươi cái này quy tắc trò chơi là ngươi dùng súng xả kích ba mươi mét cái bia phía trước ngươi có ba lần cơ hội nếu như ngươi có thể thành công có một lần bắn tại bia ngắm bên trên coi như ngươi thắng nếu như ngươi một lần đều không thành công bắn tại bia ngắm bên trên coi như ngươi thua ngươi cảm thấy như thế nào m ị ảnh lông mày nhớ lên thản nhiên nói cứ như vậy tiêu hàng cảm thấy nghe vào giống như không có gì độ khó thế nào nếu như ngươi cảm thấy không có gì độ khó ngươi có thể giảm đi chính ngươi một lần xạ kích cơ hội m ị ảnh khoanh tay cười nhẹ nhàng nói nhìn xem m ị ảnh một mặt hòa ái dễ gần ý cười tiêu hàng cảm thấy sự tình có quỷ m ị ảnh nữ nhân này là cái băng sơn bình thường là không yêu cười nàng nếu là bật cười vậy khẳng định không có chuyện tốt ta cũng không giảm ba lần cơ hội liền ba lần cơ hội tiêu hàng chậm dai nói mỹ ảnh bình tĩnh nói quy tắc trò chơi là như thế nếu như ngươi thắng cái này đem khẩu súng chính là của ngươi cái này đem khẩu súng đưa cho ta tiêu hàng một mặt mê hoặc cái này đem khẩu súng không biết bao nhiêu người muốn ta ngay cả để hắn nhìn một chút đều không cho nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp chúng ta có thể đ ổ i v á n g cược mỹ ảnh lạnh như băng nói c h ờ một chút không dùng tiêu hàng s ờ s ờ súng lục này chỉ cảm thấy xúc cảm rất tốt mặc dù hắn không lịch súng thế nhưng là đồ đần cũng nhìn ra đây là cái bảo bối a vẹn vẹn nhìn những bóng đen này thành viên trong ánh mắt khát vọng cũng biết thương này không phải phổ thông đồ vật đại tỷ đầu lại muốn đem thương này đưa ra ngoài không phải đem ta không nghe lầm đem hắc hắc ngươi thật sự cho rằng đại tỷ đầu là ngớ ngẩn tiểu tử này nếu như chỉ là ba lần cơ hội liền bắn tại bia ngắm bên trên ta cam đoan cởi quần áo ra tại toàn bộ sân huấn luyện chạy trần t r u ồ n một vòng góc thổi lớn nơi nào dễ dàng như vậy bắn chúng năm đó ta lần thứ nhất học thương thời điểm xà kích không biết bao nhiêu lần mới đánh tới bia ngắm bên trên ba mươi mét khoảng cách hắc hắc lại thêm góc thổi lớn đại tỷ đầu thông minh đâu những người này nghị luận ở mỹ tiêu hàng trong đầu thì là suy nghĩ cái này ngọn lửa hồng là cái bảo bối tự nhiên là không có giả bất quá đã cái này bị ảnh cầm bảo bối này khi tiền đặt cược h ắ n thua khẳng định phải là phải đánh đổi một số thứ trong lòng hiếu kỳ tiêu hàng nhịn không được hỏi nếu như ta thắng như vậy ta có thể đạt được thanh này ngọn lửa hồng thế nhưng là nếu như ta thua đây nếu như ngươi thua về sau nhìn thấy ta ta để ngươi hướng đông ngươi liền phải hướng đông ta để ngươi hướng tây ngươi liền phải hướng tây, phải hướng tây hoàn toàn nghe theo ta phân phó chờ một chút dạng này so vậy ta có phải là quá ăn thiệt thòi một điểm tiêu hàng rợ khóc rợ cười nói hắn thắng chỉ lấy được một khẩu súng thua cả người hắn đều phải nghe mỹ ảnh phân phó nói đùa khẩu súng này chính là lại chân quý cũng không ai chân quý đi đây quả thực là muốn ký văn tự bán mình a có một số việc luôn luôn muốn để nữ nhân kiếm chút tiện nghi đạo lý này ngươi tổng không phải không hiểu sao mỹ ảnh i ữ u m ô i một cái nói đúng vậy a bàn tại bia ngắm bên trên sự tình đơn giản như vậy ngươi cũng không dám đáp ứng tiêu h u n h đệ ngươi đừng ném khuôn mặt nam nhân a hát ảnh tổ chức thành viên từng cái ồn ào tiêu hàng rơi vào trầm từ bên trong nếu như hắn thua vậy hắn từ nay về sau liền đơn độc hẹn đường tiểu nghệ ra bỏ qua một bên mị ảnh không cùng mị ảnh gặp mặt liền tốt hắn t ể u bất tin mị ảnh tìm không thấy hắn còn có thể đối với hắn hô chi tức đến vung chi liền đi mà lại xa kích ba lần có một lần bắn tại bia ngắm bên trên coi như hắn thắng cái này hẳn không phải là một kiện chuyện quá khó khăn nghĩ đến nơi này tiêu hàng thần sắc nghiêm túc nói t u t không có vấn đề ta đáp ứng ngươi thật sảng khoái mị ảnh nhãn tình sáng lên thiếu dung càng phát ra mê người ngày mai ba canh như quả không có gì bất ngờ xảy ra tuần lễ này sẽ liên tục bộc phát mấy ngày mọi người có thể hay không sinh động một điểm lan lộn đầy đất cầu nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử chương một trăm ba mươi sáu tinh chuẩn bắt trước mỹ ảnh lại không chút nào hoài nghi nàng đã thắng định sự thật này bởi vì muốn đem đạn bắn tại bia ngắm bên trên mặt ngoài nhìn qua rất đơn giản nhưng kỳ thực làm k h ó như lên trời huống chi tiêu hàng dùng vẫn là nàng ngọn lửa hồng súng lục này ngọn lửa hồng đích thật là một thanh hảo thương không giả bất quá muốn dùng tốt khẩu súng này lại không phải chuyện dễ dàng gì từ xưa đến nay ngựa tốt đều có một cái đặc thủ đó chính là rất khó thuần phục một thanh tốt thương đồng dạng là đạo lý này cho dù là một cái dùng thương cao thủ muốn thăm dò rõ ràng thanh này ngọn lửa hồng súng ngắn tính năng đặc điểm cũng cần thấp nhất mở ra ba phát mới được mà cái này ba phát căn bản là không thể nào đánh tới bia ngắm bên trên tiêu hàng dạng này một cái dùng súng thái điệu làm sao có thể chỉ dùng ba phát liền làm được một cao thủ đều chưa hẳn hoàn thành nhiệm vụ nàng là cho tiêu hàng hạ một cái lồng một cái hoàn mỹ bộ nếu như tiêu hàng t u a như vậy nàng tự nhiên sẽ không để ý để tiêu hàng gia nhập bóng đen sau đó đối tiêu hàng hô chi tức đến vung chi liền đi cứ như vậy tiêu hàng đã nghe nàng vừa tròn trần thiên quân ý nghĩ quả thực là vẹn toàn đôi bên kế sách suy nghĩ một chút cảm giác kia còn thật là khiến người ta rất mong đợi đâu nghĩ thầm nơi đây m ị ảnh n ế t miệng lên một đôi mắt tràn ngập tự tin nhìn xem tiêu hàng nhìn chăm chăm m ị ảnh ánh mắt tiêu hàng chỉ cảm thấy rất không thích hợp luôn cảm giác mình giống như là m ắ t l ừ a đồng dạng bởi vì m ị ảnh ánh mắt kia rõ ràng là giống như là một cái quỷ tử nhìn chằm chằm phụ nữ đàng hoàng đồng dạng thấy thế nào làm sao khó chịu hiện tại có thể bắt đầu đi tiêu hàng mở miệm tùy thời có thể. ảnh môi có Mị đại ỏ khẽ không không chầm hàng chuẩn phía Hắn thời chầm chầm chuẩn phía nghĩ. hàng thể phát thương đánh thể mở, cầm ngắm mà làm một ngắm làm lục, cái trước. có trước, Các có có được, dãi nói. Tiêu lục, bia có súng, chẩm chẩm trước, người nói tiêu hàng có thể làm đến phát có một đánh tới bia đối đi. súng đồng nổ súng, trong lòng đến bên trên Tuyệt đối không thể nào làm được, yên Tuyệt tâm suy là gấp sao. lấy ba đ tỷ đầu ngọn lửa hồng là trải qua đặc biệt trang bị cái gọi là đặc biệt trang bị súng ngắn là chỉ có trải qua thời gian dài rèn luyện cùng thuần t h ụ mới có thể sử dụng tốt loại này súng ngắn khẩu súng này nếu như rơi vào trong tay của bệnh nhân như vậy địch nhân không tốn phí một đoạn thời gian đi quen thuộc căn bản không có khả năng dùng tốt loại này thương tiêu hàng là cái dùng súng thái điệu muốn ba phát có một thương đánh tới cái này bia ngắm bên trên khó như lên trời húng chi bây giờ góp thổi lớn nếu là hắn có thể đánh đến bia ngắm bên trên tên của ta viết ngược lại những bóng đen này tổ chức thành viên ở sau l ư n g nghị l u ậ n ở mỹ hiển nhiên không chút nào cảm thấy tiêu hàng có thể đem đạn đánh tới bia ngắm bên trên mỹ ảnh thì là tựa ở bên cây con mắt nhìn chằm chằm tiêu hàng vị trí nét mặt tươi cười lại mặt hẳn là không sai tiêu hàng thần kinh căng cứng hắn hoàn toàn là đem mình bình thường ném kỹ xảo dùng tại xạ kích phía trên n h ắ m chuẩn vị trí phí một tiếng đem đạn đánh ra ngoài hả tiêu hàng ánh mắt đặt ở bia ngắm bên trên phát hiện đạn cũng không có như hắn sở liệu một dạng xạ kích tại bia ngắm bên trên không cần nhìn c h ệ c h hướng rất xa mỹ ảnh hề phải nói nàng chỉ cần nhìn tiêu hàng nhắm chuẩn vị trí liền biết tiêu hàng có thể hay không đem đạn bắn vào bia ngắm bên trên tiêu hàng không có cái gì trả lời hắn c a o mày từng bước một đi đến bia ngắm trước tìm kiếm lấy đạn tìm ước chừng năm phút hắn rốt cục trên mặt đất tìm được kia rơi xuống đất đạn h ắ nói nhặt lên c một, một cách khác súng ngắn bắn ra tại năm mươi m bên trong là lực chủng kích mạnh nhất thời điểm ta vừa rồi nhắm chuẩn vị trí là không có sai hoành hành khoảng cách là tuyệt đối có thể bắn chúng nhưng là đạn chạy hướng bia ngắm thực sự qua xa đây là có chuyện gì tiêu hàng trong lòng yên lặng suy nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là do quá lớn nguyên nhân đi thế nhưng là gió có thể đem đạn thổi đi xa như vậy lần này hắn một lần nữa về đến vị trí rồi bên trên ném ném phi tiêu loại vật này đồng dạng cần muốn cân nhắc hướng gió sự tình mà xạ kích rõ ràng cũng là như thế ta đã lãng phí qua một cơ hội lần này không thể lại chủ quan tiêu hàng ngưng lông mày không triển lại một lần nữa nhắm chuẩn miệng ắ m hắn đang suy nghĩ cái gì hướng gió vấn đề bất quá loại này tính toán rõ ràng độ khó rất cao muốn làm được hoàn mỹ nhất tính toán tất nhiên là phải đi qua quanh năm suốt tháng huấn luyện cùng tính gộp lại mới có thể làm đến hắn chính là đầu góc dù thông minh lại nơi nào có thể tính được đi ra thầm nghĩ hắn cũng không n ó n g nảy từ dưới đất nhặt lên một cục đá đột nhiên vứt ra ngoài ba cục đá đánh vào bia ngắm bên trên đạn tốc độ bắn muốn so ta ném hòn sỏi tốc độ mau hơn không ít như vậy súng lục của ta vị trí hẳn là muốn hướng nơi này chạy hướng một điểm tiêu hàng tự lẩm bẩm trong đầu làm lấy rõ ràng nhất tính toán cái này khiến bên cạnh bị ảnh nhìn hơi biến sắc mặt làm một phong phú xạ kích thủ nàng tự nhiên có thể nhìn ra được tiêu hàng là đang làm gì cái này cái nam nhân là tại tính toán hương gió cân nhắc gió nguyên tố một cái lần thứ nhất dùng súng thái điều tại cầm thương thời điểm vậy mà tại cân nhắc gió vấn đề cái này cái nam nhân đến cùng là cái gì hắn là thiên tài sao mỹ ảnh thần kinh căn g cứng nàng tuyệt không tin tiêu hàng có thể làm đến ba phát xạ kích tại bia ngắm bên trên ẩm thầm nghĩ mỹ ảnh trong lòng một cái lục bộ đạn đ ô n g dưng bắn ra tiêu hàng con mắt nhìn chằm chằm phía trước thở dài một hơi bởi vì đạn không có bắn tại bia ngắm bên trên c h hướng một điểm vị trí không nên a tiêu hàng trong lòng yên lặng nghĩ đến ta đã canh trường hướng vấn đề cân nhắc đi vào lần này lại là nguyên nhân gì chẳng lẽ ta tính toán có sai lệch trong lòng của hắn không nghĩ ra r ứ t khoát đứng tại chỗ suy nghĩ hắn đang suy nghĩ gì ai biết không cần nghĩ còn có một cơ hội cuối cùng không có khả năng bắn chúng tiêu hàng không có đem những nghị luận này âm thanh để ở trong lòng hắn cẩn thận tự hỏi đột nhiên hắn ngẩng đầu nghĩ đến cái gì ta nổ súng sắt na cái này đem khẩu súng sẽ sinh ra biên độ nhỏ chấn động hẳn là xạ kích lúc lực trúng kích nếu như ta nằm chắc không tốt cái này lực trúng kích Tử bắn ra p hắn ư phương tưởng ơ n nhiên sẽ cùng ta chỗ dự đoán phương vị có sai lệnh, cùng g cũng vị vị vừa vị vì tự ta thì ra là thế. Ta trí tử dự chỗ kích lệnh, sai rồi sai bởi sẽ sở có có ra dĩ là lý là xạ b ra na đi sát l ự cho c u n g kích. Tiêu t r n lòng vui mừng. Hắn g vui cho tới nay đều là đem ném quan niệm ra chỉ tại xạ kích quan niệm bên trên nhưng mà ném cùng xạ kích vốn chính là hoàn toàn khác biệt nghĩ đến nơi này hắn n ế t miệng cười một tiếng rất c o nếm n thử một lần nữa ý nghĩ bất qua ý niệm này vừa dứt h ạ n hắn chính là dừng lại lắc đầu lẩm bẩm không không được không thể dễ dàng như vậy đi nếm thử ta chỉ có một lần cơ hội nếu như thất bại vậy ta từ nay về sau nhưng chính là mỹ ảnh người không không được tuyệt đối không thể như thế l ạ i ý nghĩ đến nơi này đầu hắn nhất chuyển nhìn về phía mỹ ảnh người muốn làm gì dự định bỏ quyền rồi mỹ ảnh giọng nói cứng rắn không có bất kỳ nhân t ì n h vị người đến xạ kích một lần tiêu hàng không nhanh không chầm nói ta đến xạ kích một lần mỹ ảnh trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc tiêu hàng bật cười lớn tự nhiên là từ ngươi đến xạ kích ta làm sao biết khẩu súng này có vấn đề hay không vạn nhất khoảng cách này căn bản không có khả năng bán chúng ta chẳng phải l ẩm u n lớn rồi. Cho nên, ta trước tiên cần thiệt thòi ta trước Cho mị ảnh. Mị ảnh phải rồi. đạn nháy mắt đánh vào đĩa ngắm bên trên tâm、Soạn. toàn trường nháy mắt xôn xao chỉ là không đến một giây đồng hồ nhắm chuẩn thời gian sau đó xa kích như thế tinh chuẩn đại tỷ đầu vẫn là trước sau như một lợi hại a đại tỷ đầu thương pháp quả nhiên vẫn là tại chúng ta hát ảnh tổ chức bên trong số một số hai thế nào hiện tại ngươi không nghi ngờ đi mỹ ảnh nói đem đem ngọn lửa hồng lại một lần nữa ném cho tiêu hàng tiêu hàng đón lấy súng ngắn mỉm cười tựa hồ đồng thời không có chút nào nhục trí cũng giống như hết thể đều tại trong kế hoạch hắn không có trả lời nhắm mắt lại trong đầu hồi tưởng lại lấy vừa rồi mỹ ảnh cầm t h ư ơ n g nhắm chuẩn một loạt động tác hình tượng thậm chí ngay cả mỹ ảnh ánh mắt đều nhớ nhất thanh nhị sở trong đó chi tiết đều tại trong đầu của hắn hắn vừa rồi sở dĩ để m ị ảnh nổ súng không phải hoài nghi không có khả năng bắn chúng mà là tại học tập m ị ảnh xạ kích k ỹ xảo một sát na kia hắn phân tích rất nhiều chuyện cái này liền phăng phất hắn khi còn bé phân tích sư phụ hắn kiếm pháp đồng dạng mỗi một lần hắn cùng sư phụ hắn giao thủ qua đi hắn đều sẽ đem sư phụ hắn ra chiêu s á o lộ phương thức công kích nhớ được nhất thanh nhị sở sau đó tiến hành phân tích cùng học tập hiện tại giống nhau là như thế nàng cũng không hề hoàn toàn nhắm chuẩn miệng ắ m mà là c h ệ hướng một bộ phận vị trí đồng thời nàng lại xạ kích trước đó một sát na nhìn thoáng qua nàng chán cọng tóc bị gió thổi động vị trí h i ệ n nhiên là dùng cái này đến tính toán h ư ớ n g gió thì ra là thế ta minh bạch tiêu hàng trong lòng có đại khái kết luận nghĩ đến nơi này hắn đột nhiên nâng lên tay nhắm chuẩn đúng là cùng m ị ảnh động t á c giống nhau như lúc nhìn thấy những này m ị ảnh đại mi nhữ lên nàng lúc này bừng tỉnh đại ngộ nàng vốn cho là tiêu hàng để nàng đánh một thương thử một chút là thật hoài nghi thương này cùng bia ngắm có vấn đề nguyên lai、like, tiêu hàng không phải hoài nghi những này mà là cố ý để nàng đánh ra một thương lập tức bắt chước nàng Đồng thời, cái này cái nam nhân bắt t r ư ớ c như thế giống nhau cơ hồ đem nàng trong nháy mắt đó xạ kích tinh túy học tập bảy tám phần cái này cái nam nhân là yêu nghiệt sao không không có khả năng hắn chỉ là học cái bộ dáng mà thôi chi tiết hắn căn bản không có học được m ỹ ảnh trong lòng âm thầm nghĩ tới tiêu hàng không biết m ỹ ảnh đang suy nghĩ gì nhắm chuẩn s á t na hắn dừng lại đại khái ba giây lập tức phanh một thường đánh ra ba có thể nghe tới đạn bắn vào bia ngắm bên trên thanh âm chạy hướng h bia ngắm tâm đại khái ba ly m hoặc trường trong chấp n h ó này tất cả mọi người chấn kinh bởi vì không ai dám tin tưởng đây là sự thật tiêu hàng làm được chương một trăm ba mươi bảy tiêu hàng yêu nghiệt này mị ảnh đồng tử một cái kịch liệt có vào t h ầ n s ắ c bên trong chỉ có kia vung đi không được rung động nàng làm sao dám tin tưởng đây là sự thật vẹn vẹn ba phát vẹn vẹn nhìn qua một chút nàng xạ kích lúc động tác liền có thể một thương kem chút liền đánh vào bia ngắm ở giữa nhất hồng tâm vị trí cái này cái nam nhân đến cùng là cái như thế nào yêu nghiệt không cái này cái nam nhân là ăn cái gì lớn lên đây không có khả năng ông trời ơi hắn là biến thái sao lại vậy mà thật đánh trúng rồi như thế lớn gió dùng chính là đại tỷ đầu ngọn lửa hồng súng ngắn hắn làm sao làm được hắn gian lận hắn vừa rồi rõ ràng là bắt trước đại tỷ đầu xạ kích động tác ngươi đi bắt trước cái thử một chút nhìn xem ngươi có thể hay không bắn chúng tiểu tử này là một thiên tài sao bắt trước một lần liền có thể bắn chúng rồi có kinh nghiệm thành viên đều biết muốn bắt trước người khác xạ kích động tác cũng không phải dễ dàng như vậy bắt trước cần muốn cân nhắc rất nhiều nguyên tố nhưng mà tiêu hàng lại làm được hắn thương thứ nhất đang suy nghĩ hướng gió vị trí phát súng thứ hai lại suy nghĩ đạn đánh đi ra sát na lực trúng kích vị trí lại về sau hắn bắt t r ư ớ c mị ảnh xạ kích động tác làm được đem đạn bắn vào trệ y hướng hồng tâm ba cm địa phương ngươi là làm sao làm được giờ phút này mị ảnh hít sâu một hơi vẫn như c ũ không dám tin tưởng nói cái gì làm sao làm được tiêu hàng nghi ngờ hỏi mị ảnh lạnh giọng nói ra ngươi trước kia tuyệt đối học qua thư pháp không phải không có khả năng đánh vào bia ngắm bên trên vì cái gì không có khả năng chẳng lẽ nói ngươi ngay từ đầu cảm thấy ta không có khả năng đánh vào bia ngắm bên trên cho nên mới muốn cùng ta chơi cái này trò chơi tiêu hàng mỉm cười nhìn về phía mị ảnh mị ảnh lúc này mặt đỏ tới mang hai lúc này mới phát hiện mình không cẩn thận nói lỡ miệng khả năng ta tương đối có học tập thương pháp thiên phú đi tiêu hàng c h ậ m dai nói đã thắng hắn tự nhiên cũng sẽ không so đo mỹ ảnh cho hắn hạ một cái l ồ n g sự tình người nơi này mỗi người đều có học tập thương pháp thiên phú đồng thời đều là đứng đầu nhất thiên phú mỹ ảnh cứng rắn nói có thể gia nhập mỹ ảnh cái kia không phải trải qua nghiêm khắc nhất tuyển chọn khảo thí thể lực đầu góc chờ một chút các hạng đồ vật thành tích kẻ ưu tú nhất mới có thể gia nhập bóng đen có thể nói như vậy bóng đen thành viên không có sổ tài chỉ có đứng đầu nhất thiên tài nhưng mà bọn hắn những n à y đứng đầu nhất thiên tài cũng là học tập không biết bao lâu mới có thể đem đạn bắn vào bia ngắm bên trên đồng thời lại học tập không biết bao lâu mới có thể tại lao thành viên dẫn đầu xuống dưới cùng địch nhân chiến đấu nơi nào có tiêu hàng dạng này mới xạ kích ba lần liền làm được rồi vật k ý của ta tương đối tốt mà thôi nếu như ta tại bắn thương thứ tư khả năng liền chưa hẳn đánh vào bia ngắm đi tiêu hàng bình tĩnh nói hắn thực sự nói thật hắn phát súng thứ ba là bắt t r ư ớ c m ị ảnh động tác m ị ảnh đã hoàn toàn đem hướng gió và các loại nhân tố cân nhắc đi vào hắn chỉ cần xem mẹo vẽ hổ là được nhưng là hướng gió sẽ biến lực t r ù n g kích sẽ biến khoảng cách sẽ biến hắn cũng không thể dựa vào động tác này đi đùa nghịch cả một đời đi cái này hiển nhiên là không thể nào có chơi có chịu đã ngươi làm được như vậy thanh này ngọn lửa hồng chính là của ngươi mỹ ảnh mặc dù không có cam l ò n g nhưng vẫn là như thế nói như vậy nói như vậy khẩu súng này chính là ta đúng không tiêu hàng trong lòng vui mừng lại một lần nữa hỏi là ngươi mỹ ảnh tức giận nói tiêu hàng n é t miệng cười một tiếng sờ lấy cái này đem khẩu súng lòng mang cảm kích nói đa tạ ngươi lại để cho ta nhiều học xong một môn kỹ nghệ bởi vì cái gọi là kỹ nhiều không ép thân từ nhỏ hắn sư nương liền dạy cho hắn đạo lý này thế là kia thể văn ôn thơ cổ từ cái gì một mạch giáo cho hắn hắn cũng đều nhớ tin h tưởng về phần cái này kỹ nhiều không ép thân đạo lý hắn cũng là minh mạch cho nên gặp được cái gì hắn đều muốn học điểm thương này tốt như vậy dùng hắn vì cái gì không học điểm dù sao học được thương pháp luôn luôn muốn so sẽ không mạnh rất nhiều hừ mỹ ảnh rõ ràng cảm xúc không tốt lắm thân s ắ c có chút khó coi đúng ta về sau có thể hay không nhiều đến mấy lần bóng đen ngươi nhiều dạy một chút ta thương là thế nào dùng tiêu hàng không chút nào từ bỏ một cái ôm b ắ p đùi cơ hội vội vàng nói muốn ta giáo cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng m ị ảnh sắc mặt khó coi nói Ê! ngươi đừng lánh khóc như vậy a vạn sự dễ thương lượng a ngươi muốn học tập thương pháp gia nhập bóng đen không là tốt rồi ngươi gia nhập ta mỗi ngày tay cầm tay dạy ngươi m ị ảnh nết miệng lên đột nhiên nói tiêu hàng nghe nói như thế có chút h i ể u x ỉ u để hắn gia nhập bóng đen từ đây bị bóng đen trói buộc hắn cũng không muốn tiểu h u n h đệ nếu như không nguyện ý gia nhập bóng đen có thể v u y phần kia nói h chuyện trung niên nhân, nhân thoạt nhìn như là cái giáo sư đồng dạng tao nhã nho nhã nhưng mà hắn vết đao trên mặt lại là bại lộ hắn giấu dếm hung ác một mặt DM Minh, mị Thiền mình, nơi này là chúng ta hát tổ thấy trung niên nhân này đi tới, chúng ảnh chức huấn cho phép Nhìn nhân ảnh thần nơi ai ngươi rồi. niên đi này sân luyện đến này là sắc địa, không ẽ biến, cái Thiền Minh lên. nhìn này cùng mị ảnh quan quát thể tựa Có được, hệ hồ h ra DM mị k tốt lắm dáng vẻ. Không, vẻ. chuẩn xác mà nói tựa hồ cái này đi em thiền minh đại biểu bóng trắng tổ chức cùng hát ảnh tổ chức quan hệ không tốt lắm bởi vì không chỉ có là mỹ ảnh kia hát ảnh tổ chức thành viên nhìn thấy mười mấy người này không khỏi là nhìn chằm chằm thần xác băng lãnh tựa hồ nhìn thấy cựu nhân giết cha một dạng cam hận bóng trắng bóng đen chuyện này là sao nữa tiêu hàng trong lòng có chút không làm rõ ràng được cái này bóng trắng lại là cái gì tổ chức không không không m ị ảnh ngươi đừng nói như vậy a bóng đen cùng bóng trắng vốn là không phân biệt phải biết chúng ta bóng trắng tổ chức cùng h ắ c ảnh tổ chức cho tới nay đều là hợp sưng vì đen trắng s o n ảnh các ngươi đối với chúng ta lãnh đạo như vậy thế nhưng là không tốt l ắ m a đi em thiên minh nét mặt tươi cười tại mặt nói m ị ảnh trầm giọng nói ra không dám chúng ta bóng đen nơi nào với cao lên các ngươi bóng trắng khối này đại viện địa bàn của chúng ta đã phân rất rõ ràng các người bóng trắng có các người bóng trắng đ ị a chúng ta bóng đen có chúng ta bóng đen bất quá nếu như các người bóng trắng thiếu sân huấn luyện vậy chúng ta bóng đen để cho các người chính là các huynh đệ chúng ta đi nói chuyện m ị ảnh ánh mắt đặt ở tiêu hàng trên thân nói ra đi thôi tiêu hàng nghe tới m ị ảnh nói chuyện không hề dừng lại một chút nào ý tứ đi theo m ị ảnh sau lưng lúc đầu đi em thiền minh là không có ý định ngăn cản m ị ảnh rời đi bất quá mắt thấy tiêu hàng cũng muốn đi theo đi mắt hắn h í p lại nói ra chờ một chút chương một trăm ba mươi tám điều giáo mỹ ảnh đi em thiền minh ngươi còn muốn làm gì m ị ảnh ngữ khí băng lãnh quát lớn đi em thiền minh cũng không nóng nảy chậm rãi nói một câu m ị ảnh chúng ta bóng đen cùng bóng trắng đều là người trong nhà ngươi cái này vừa đánh xong chào hỏi liền rời đi có phải là có chút không quá lễ phép m ị ảnh mặt không biểu tình nói đã ngươi cảm giác cho chúng ta đều là người trong nhà như vậy ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp thiếu nói mấy câu cũng không sao đúng không mà lại ngươi luôn mồm nói chúng ta là người trong nhà ta cái này người trong nhà nghĩ muốn nghỉ ngơi ngươi lại đủ kiểu ngăn cản lại là vì cái gì đi em thiền minh nghe đến nơi này ngẩn người đúng là không phản bắt được ha ha mỹ ảnh ngươi mặc dù lãnh đạo nhưng là ngôn từ phương diện vẫn là trước sau như một s ắ t bén người bình thường đang nói chuyện phương diện thật đúng là chưa hẳn là đối thủ của ngươi bất quá hôm nay ta tới đây cũng không phải chủ muốn tìm ngươi đi em thiền minh cười ha h à nói ngươi có ý tứ gì mỹ ảnh trầm giọng nói đương nhiên là bên cạnh ngươi vị tiểu huynh đệ này đi em thiền minh mỉm cười nói tiêu hàng vốn đang đang kinh ngạc mỹ ảnh lạnh nhạt như vậy miệng công phu vậy mà lợi hại như vậy g i ba câu liền đem đi em thiền minh nói á khẩu không trả lời được thế nhưng là ai biết cái này đi em thiền minh lời nói xoay chuyển vậy mà chuyển tới trên người hắn quả thực để hắn có chút ngoại ý muốn cùng kinh ngạc ta tiêu hàng không giải thích được nói cùng ta có quan hệ gì đi em thiền minh ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết ngươi đánh người khác như m à trước quỷ không có quan hệ gì với ta ngươi dám có ý đồ với hắn nghĩ cũng đừng nghĩ mỹ ảnh hung hăng uy hiếm nói nghe đến nơi này đi em thiền minh meo mắt lại nói ra đừng nói như vậy à mỹ ảnh ta chỉ là muốn cùng vị tiểu huynh đệ này đơn độc nói mấy câu mà thôi liền mấy câu mỹ ảnh ngươi cũng không cần như thế bất cận nhân tình mới đúng chứ ngươi muốn cùng hắn nói cái gì mỹ ảnh giống như là gà mái hộ gà con đồng dạng đứng tại tiêu hàng trước người không có gì chỉ là muốn hỏi một chút vị tiểu huynh đệ này có hay không qua gia nhập chúng ta bóng t r ắ n g ý nghĩ đi em thiền minh cười n h ạ t nói đi em thiền minh ánh mắt ngươi mù sao hắn là người của chúng ta ngươi dám công nhiên đảo chúng ta bóng đen góc tưởng mỹ ảnh cứng rắn nói đi em thiền minh sờ sờ cái cảm nếu như ta không có đoán sai vị tiểu huynh đệ này tựa hồ còn không có gia nhập các ngươi bóng đen đi đã như vậy mỹ ảnh l ờ i này của ngươi liền có chút quá phận vị tiểu huynh đệ này không nguyện ý gia nhập các ngươi bóng đen vì sao không để bọn hắn gia nhập chúng ta bóng trắng đâu từ bỏ đi hắn sẽ không gia nhập các ngươi bóng trắng mỹ ảnh một mặt lạnh lùng nói ra ta nhưng không tin ta muốn cùng vị tiểu huynh đệ này đơn độc tâm sự đã ngươi cảm thấy hắn sẽ không đáp ứng như vậy ta cùng hắn nói mấy câu luôn luôn không có vấn đề à đi em thiền minh nét mặt tươi cười tại mặt nói mỹ ảnh muốn ngăn cản thế nhưng là nàng biết nàng ngăn cản không được đối phương nói không sai tiêu hàng không phải các nàng bóng đen n g i nàng cũng không có cách nào ngăn cản tiêu hàng gia nhập bóng trắng nghĩ đến nơi này nàng ánh mắt nhìn về phía tiêu hàng đừng đáp ứng nàng mỹ ảnh nói ngươi dạy ta thương pháp ta liền không đáp ứng nàng tiêu hàng làm sao lại từ bỏ tốt như vậy một cái bắt chẹt cơ hội cười hì hì nói mỹ ảnh hít sâu một hơi nói ta dạy cho ngươi ngươi về sau đang dạy ta thương pháp loại chuyện này bên trên phải n g h e ta ta để ngươi chừng nào thì dạy ta ngươi liền phải lúc nào dạy ta tiêu hàng lại tăng thêm một cái điều kiện mỹ ảnh xem như nhìn ra cái này tiêu hàng là nắm lấy cơ hội hung hăng bắt chẹt nàng dừng lại đâu không có vấn đề mỹ ảnh nghiến răng nghiến lợi nói vì không để tiêu hàng gia nhập bóng trắng nàng trả giá lại nhiều đây tính toán là cái gì tiêu hàng là cái hiếm có nhân tài cho dù nàng đối bại bởi tiêu hàng sự t ì n h canh cánh trong lòng thế nhưng là nàng phải thừa nhận tiêu hàng đích thật là một thiên tài bọn hắn bóng đen cùng bóng trăng thế bất lưỡng lập tiêu hàng nếu như gia nhập bóng trắng đối bọn hắn bóng đen uy hiếp sẽ chỉ cao hơn một tầng lầu c h ờ một chút tiêu hàng sờ lên cầm suy nghĩ ngươi còn muốn làm gì mỹ ảnh phẫn nộ nói người xem một chút ngươi người đối ta quá hung ác quá lạnh nhạt dạng này không được ta và ngươi nói à ngươi dạng này sẽ dọa ta vạn nhất ta bị ngươi hủ đến gia nhập bóng trắng vậy phải làm sao bây giờ có phải là cho nên ngươi về sau đối với ta ôn nhu một điểm đúng vẻ mặt như thế là được tiêu hàng nhẹ gật đầu đối mị ảnh ôn nhu hết sức hài lòng nói đùa cái gì hắn vừa rồi ăn một người câm thua thiệt ngạnh sinh sinh tiến vào mị ảnh bộ bên trong mặc dù hắn không ngại bất quá có tốt như vậy trả thù cơ hội hắn làm sao có thể từ bỏ dạng này có thể đi mị ảnh cố nạn ra vẻ tươi cười ôn nhu tươi đẹp có thể không có vấn đề về sau liền dùng loại vẻ mặt này nói chuyện với ta tiêu hàng biểu lộ rất là thoải mái nói nhìn xem tiêu hàng k i a m ộ t mặt muốn ăn đòn biểu lộ bị ảnh phát t hệ nàng hận không thể một cước đá vào tiêu hàng chứng chứng bên trên t i ể u huynh đệ không biết ngươi là thế nào nghĩ nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta b ó n g trắng chúng ta nhất định sẽ cho ngươi đ á i ngộ tốt nhất ngươi cảm thấy thế nào đi em thiền minh ôn hòa nói ta không thích trói buộc cũng không nghĩ tới gia nhập cái gì tổ chức cho nên ngươi liền từ bỏ đi tiêu hàng khoát tay á o làm sao có thể có trói buộc đâu chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta bong trắng chúng ta đối ngươi không có bất luận cái gì quá thúc ngươi cần thiết cần phải làm là chúng ta có cần thời điểm trợ giúp chúng ta là đủ đồng thời chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi hết t h ể ý nghĩ ngoài ra chúng ta bóng trắng so bóng đen thực lực kinh tế phong phú hơn đi em thiền minh chậm d ã i nói k h ắ p khuôn mặt là tự tin nghe đi em thiền minh hung hăng mê hoặc dụ hoặc bị ảnh e m thầm lau một vệt mồ hôi nàng có chút bận tâm tiêu hàng sẽ sẽ không đồng ý đi em thiền minh phải biết đi em thiền minh mở ra điều kiện mười phần dụ hoặc đồng thời đối phương làm chuyện loại này đã không phải lần đầu tiên lại thành công ví dụ cũng không chỉ một lần、Ồ. tiền a ta đích sát thật thích tiền bất quá chỉ có tiền không được các ngươi có mỹ nữ không tiêu hàng nháy nháy mắt cái này có đi đi em tiền minh lúng túng nói nói đùa cái gì một bộ đội đặc trùng quân đội đi đầu tìm mỹ nữ đi tìm nữ nhân cũng khó khăn liền xem như bóng đen kia cũng chỉ có mỹ ảnh một nữ nhân nhưng là vì tiêu hàng loại nhân tài này hắn vẫn là kiên trì tạm thời nói có chờ tiêu hàng gia nhập bọn hắn tổ chức giúp đối phương tìm mấy nữ nhân còn không phải sự tình đơn giản nghĩ đến nơi này hắn âm thầm nhẹ gật đầu nguyên lai tiêu hàng là cái sắc lưu manh、à. vậy liền dễ làm ồ có mỹ nữ a k i u có nàng mỹ nữ xinh đẹp như vậy không tiêu hàng chỉ chỉ phía sau mỹ ảnh cái này khiến mỹ ảnh khuôn mặt đỏ lên vậy mà hơi khẩn trương lên cái này đi em thiến minh á khẩu không trả lời được mỹ ảnh mỹ nữ như vậy k i u chỉ sợ được làng giải trí tìm đi cho dù các ngươi có giống như nàng xinh đẹp mỹ nữ vậy các ngươi khẳng định cũng không có nàng một dạng thành thục mỹ nữ cho dù thật có giống như nàng thành thục cũng không có nàng một dạng lãnh diễm đúng còn có dáng người thân hình của nàng rất tốt các ngươi đã không có vậy cũng khỏi phải nói điều kiện này bóng đen có mỹ ảnh loại mỹ nữ này ta đều không có đáp ứng các ngươi bóng trắng còn không có loại mỹ nữ này ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao tiêu hàng cười nhạo nói nghe nói như thế mỹ ảnh càng là hai gò má phi hồng nàng hiện tại vừa tức vừa vui vui thời điểm nàng hận không thể đem tiêu hàng đặt tại mình bộ ngực bên trên hung hàng trà đạp một phen làm sao cũng không nhìn ra tiêu hàng như thế sẽ nói dăm ba câu liền đem đi em thiền minh nói á khẩu không trả lời được nhìn thấy đi em thiền minh kinh ngạc nàng đương nhiên vui vẻ khí chính là tiêu hàng vậy mà công nhiên thảo luận dung mạo của nàng dáng người tính cách còn có tính tình cái gì thành thục xinh đẹp lãnh diễm còn dáng người mà lại mấu chốt nhất chính là tiểu tử này đã khen nàng khen tốt như vậy đến cuối cùng không phải là không có gia nhập bọn h ắ n bóng đen một chữ cầu nguyện phiếu cầu phiếu đề cử cầu bình luận cái gì đây là mười cái chữ vậy liền một chữ cầu muốn hai n h ì n một năm phúc lợi bộ phát ngày mai ngày mốt còn bà các anh ta đã ra sức như vậy các minh đệ các ngươi cũng nên thêm chút sức khen thưởng nguyện phiếu phiếu đề cử bình luận hết thể tranh thủ thời gian tới đi cái kia không có ý tứ trước đó không cẩn thận đem một trăm ba mươi tháng t r ư ờ n g điều giáo mỹ ảnh phát đến phía trước đi hiện tại chỉnh tự đổi lại đến c h ư ơ n một trăm ba mươi chín tiêu thiếu ra mời dùng t r à rõ ràng đem mình khen cùng trên trời đụng tới tên i nữ lại còn không gia nhập bóng đen đây là ý gì ý là loại trình độ này còn chưa đủ lấy hắn gia nhập bóng đen hắn còn không nhìn chúng mình mỹ ảnh đương nhiên sinh khí nàng rất có một c ư ớ c thăm dò tại tiêu hàng t r ứ n g t r ứ n g bên trên xúc động nghe tiêu hàng phía dưới kia vỏ trứng gà vỡ vụn t h a nhâm vậy đơn giản là một loại hưởng thụ bất quá lại nhìn đi em thiền minh k i a m ộ t mặt kinh ngạc không lời nào để nói dáng vẻ nàng khí lập tức liền tiêu không ít cũng là đánh tan đá tiêu hàng chứng chứng xúc động nàng nguyên bản còn sợ hãi tiêu hàng sẽ sẽ không nhận đi em thiền minh dụ hoặc từ đó gia nhập bóng trắng hiện tại xem xét ngược lại là nàng nghĩ nhiều mà lúc này đi em thiền minh cũng có chút phẫn nộ hắn hỏa khí dâng lên mặt đỏ tới mang thai đến lúc này há có thể nhìn không ra tiêu hàng là tại đùa bận hắn căn bản là không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát tiêu tiên sinh ngươi dặn này coi như không tốt lắm đi ta cũng là thật tâm thực lòng mời ngươi gia nhập bóng trắng ngươi như thế gà ta có phải là cảm thấy ta đi em thiền minh tính t í n h tốt tốt khi d ễ à? đi em thiền minh trầm giọng nói giống như là một đầu sắp nổi giận sư tử trong lời nói đều là uy hiếp hương vị tiêu hàng n é t miệng cười một tiếng cái gì không tốt lắm ta ý tứ ngươi còn nghe không hiểu sao cự tuyệt chính là cự tuyệt không có cái gì qua loa ý tứ ta ngay từ đầu liền cự tuyệt gia nhập bóng trắng là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mời ta ta tự nhiên phải tìm ra một cái lý do. Ta tìm ra lý do ngươi lại cảm thấy ta là tại qua loa ngươi ta còn thật không rõ ngươi là thế nào nghĩ tốt rất tốt đi em t h i ê n minh muốn phản bác nhưng mà nghe tới tiêu hàng hắn lại sửng sốt tìm không thấy phản bác chỉ cảm thấy tiêu hàng nói lời câu câu đều có lý chỉ có lệnh như băng nói hắn hiện tại sắc mặt tâm trầm đối tiêu hàng cùng m ị ảnh có thể nói là hận ý ngập trời chỉ bất quá những n à y hận ý hắn đương nhiên sẽ không hiện hiện ra chỉ là nắm đấm nắm chặt hoàn toàn đem tiêu hàng bộ dáng ghi ở trong lòng hắn nghĩ tiêu hàng tự sẽ có chuyện nhờ hắn ngày đó m ị ảnh thì là chắp hai tay sau lưng khuôn mặt tràn đầy hạn ý đi em thiền minh tiêu hàng ý tứ đã rất rõ ràng các n g ư ơ i bóng trắng không có để hắn gia nhập tư cách đã như vậy ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì đúng vậy à các n g ư ơ i bóng trắng nếu là có một cái giống như mỹ ảnh mỹ nữ ta còn có thể suy nghĩ một chút đâu tiêu hàng bật cười lớn mỹ ảnh nghe đến nơi này một c ư ớ c g dẫm tại tiêu hàng trên giày ngươi làm gì tiêu hàng quay đầu nhìn mỹ ảnh con mắt trừng đại đại hiện tại chân còn đau dữ dội mỹ ảnh một mặt vô tội nói cái gì làm sao rồi n g ư ơ i dông ta chân làm gì ta có sao ngươi cầm ra chứng cứ tiêu hàng cảm thấy độc là lòng dạ nữ nhân nhất lợi này không sai chương nào, a y cả ở đây lưu một trăm bốn mươi ấn độ họ vừa dìn tiêu hàng cảm thấy là lạ hắn ngay từ đầu chỉ là muốn cho mỹ ảnh đối với mình nhẹ nhàng một chút bất quá bị đối phương hai câu này tiêu thiếu ra t i ê u hắn thật là có chút khó chịu h ắ n vội vàng nói sang chuyện khác hỏi đ ú n g các người bóng đen cùng bóng trắng đến cùng là quan hệ như thế nào làm sao gia hỏa này nói các ngươi là người một nhà cái gì đen trắng sóng ảnh mà các người bóng đen lại đối cái này bóng trắng như thế hận thấu xương chẳng lẽ các ngươi hai nhà có quan hệ gì thù hận không thể mỹ ảnh k h u ê n tay ngồi trên g h ế chậm rãi nói trước tiên là không có quan hệ gì không những như thế bóng trắng cùng bóng đen cũng đích xác bị hợp thành là đen trắng sóng ảnh bóng đen chủ ngoại bóng trắng chủ nội chính là nhất hoàn mỹ vô khuyết tổ hợp nói như vậy các người bóng đen cùng bóng trắng quan hệ hẳn là rất tốt tiêu hàng không giải thích được nói m ị ảnh mặt không biểu tình nói kia là trước kia trước kia bóng đen cùng bóng trắng vốn là một tổ chức không phân khác biệt nhưng bây giờ liền không giống hiện tại thế nào cùng trước kia có cái gì khác biệt tiêu hàng tràn đầy hiếu kỳ m ị ảnh vốn là không nghĩ giải thích những này nhưng nhìn xem tiêu hàng kia một mặt vẻ hiếu kỳ bất đắc dĩ nói từ khi đi em thiền minh thượng vị về sau hết thể đều biến đi em thiền minh là vừa rồi người kia tiêu hàng nghi ngờ hỏi đúng nói như vậy các ngươi là hận đi em thiền minh vẫn là hận bóng trắng đương nhiên là hận đi em thiền minh mỹ ảnh q u á t lên cái này đi em thiền minh chính là tên hôn đản hôn đản có bao nhiêu hôn đản mỹ ảnh hàm r ă n g k h ẽ cắn thú quyền nắm chắc nói ra lúc đầu bóng trắng cùng bóng đen chính là không phân khác biệt người một nhà thế nhưng là đi em thiền minh hại chết đời trước bóng trắng ảnh vương tại về sau hắn thao túng bóng trắng thoát ly bóng đen lại lợi dụng bóng trắng cùng bóng đen trước kia quan hệ thường, thường đào đi chúng ta bóng đen tinh nhuệ thành viên đồng thời âm thầm giết hại chúng ta bóng đen thành viên ngươi nói hắn có phải là hôn đản ồ vậy các ngươi có chứng cứ sao tiêu hàng hỏi ngược lại không có mỹ ảnh lạnh giọng nói không có ngươi làm sao xác định là hắn làm mỹ ảnh nhẹ thở ra một hơi nếu có hắn còn có thể sống đến bây giờ sao đây cũng là tiêu hàng nhẹ gật đầu đây chính là các ngươi hận hắn nguyên nhân nếu như hắn chỉ là làm những này chúng ta bóng đen tự nhiên cũng liền nhẫn mấu chốt nhất chính là ảnh vương thụ thương một chuyện phía sau còn có hắn phía sau màn thao túng dấu hiệu mỹ ảnh đại mi nhữ lên chờ một chút ảnh vương thụ thương không phải cùng dương t u y ế t có quan hệ sao tiêu hàng một mặt mê hoặc mỹ ảnh vừa muốn nói chuyện nhưng mà rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó cứng rắn mà nói ta nói đã đủ nhiều ngươi không phải hát ảnh tổ chức người cũng không có so phải biết nhiều như vậy kỳ thật biết một chút cũng không sao lúc này đột nhiên một thanh â m vang lên tìm theo tiếng nhìn lại tiêu hàng nhìn thấy một l ã o giả lại chính là kia trần l ã o trần thiên quân trần lão nhìn thấy trần thiên quân bị ảnh quả thực xương sở nói trần lão làm sao ngươi tới rồi tiêu hàng cũng cung kính hô một câu để bày tỏ bày ra đối trần thiên quân cung kính trần thiên quân cười nhặt nói ta làm sao không thể tới ta để ngươi h ả o h ả o chiêu đãi tiêu hàng tiên sinh liền biết tiêu tiên sinh tại ngươi nơi này nói đến ngươi có hay không h ả o h ả o chiêu đãi a chúng ta bóng đen thế nhưng là không thể bạc đại khác nhân tự nhiên là có h ả o h ả o chiêu đãi m ị ảnh đối tiêu hàng nháy mắt ra hiệu sợ tiêu hàng tiết lộ cái gì ách m ị ảnh tỷ chiêu đãi đích sắc rất tốt tiêu hàng mỉm cười nói trần thiên quân lúc này mới hài lòng mà nói như thế mới đúng trần l ã o ảnh vương thân thể m ị ảnh lo l ắ n g nói ảnh vương thân thể tất nhiên là không có vấn đề bất quá nghe đường bác sĩ nói nhất thời bán hội tất nhiên là ý chị không hết đây đã là kết quả tốt nhất chi ít còn có chữa trị hy vọng liền tốt thời gian không là vấn đề trần thiên quân thở dài một hơi mỹ ảnh sắc mặt khó coi nhẹ nói thế nhưng là chúng ta đã đợi không được lâu như vậy bóng trắng bọn hắn căn bản không có ý tốt hiện tại kia đ i a hệm thiền mình so trước kia lá gan còn lớn hơn cũng dám công nhiên xuất nhập chúng ta bóng đen hoàn toàn không đem bóng đen để vào mắt trần thiên quân nghe đến nơi này chắp hai tay sau lưng nói ra những này ta đều biết đ i a hệm thiền mình kia tiểu tử đối với chúng ta bóng đen không có ý tốt ra đúng tiêu tiên sinh muốn biết những này ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi tiêu hằng nói liên lụy đến dương tuyết sự tỉnh hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ cái này kỳ thật chính là hai năm trước sự tỉnh nói đến là bởi vì một lần nhiệm vụ thế giới tội phạm truy nã ấn độ họ vợ d ì n mang theo đại lượng khủng bố vũ khí tiến vào hoa hạ quốc không có người biết hắn mục đích là cái gì chúng ta bóng đen chiếm được tin tức này tự nhiên không dám có cái gì chỉ hoãn dù sao ấn độ họ vợ d ì n là có tiếng sát nhân của ma trần thiên quân nói ấn độ họ vợ dịn hắn là ai tiêu hằng đống dưng k h giật mình bất kể thế nào giảng l này, này hắn lụy đến từng tại ấn độ tàn sát một thông trang bị quy hoạch vì thế giới tội phạm truy nã về sau lại ở thế giới các quốc gia giết chết qua không biết bao nhiêu người vô tội người này tinh thông đủ loại kỹ xảo giết người là một cái mười phần khó giải quyết đối thủ tàn sát một thông trang tiêu hàng ngưng lông mày không triển trong lòng khó tránh khỏi có chút nộ khí cái này không khỏi cũng quá tàn nhẫn đi vậy mà tàn sát một t h ô n trang cái này chẳng phải là cầm nhân mạng làm trò đùa sao về sau đâu tiêu hàng mở miệng nói ra về sau hắn đi tới hoa hạ quốc hắn giang lâm đối với hoa hạ quốc mà nói dĩ nhiên chính là một cơn ác ngộng h á c ảnh tổ chức không có khả năng mặc kệ nhưng mà lấy ấn độ họ vợ dìn thực lực h á c ảnh tổ chức phổ thông thành viên t i ế n đến cây vốn không phải là đối thủ của họ vợ dìn ảnh vương rơi vào đường cùng chỉ có thể mang theo dương tuyết cùng nhau tiền đến trần thiên quân nói lên những này trên mặt lộ ra hồi ức c h i sắc lẩm bẩm nói dương tuyết chính là hắc ảnh tổ chức có đủ nhất thiên phú thiên tài nàng học cái gì cũng nhanh vô luận là xuống ống vẫn là máy tính kỹ thuật chờ một chút nàng đều là nhất lưu mấu chốt nhất chính là nàng có linh hoạt tỉnh táo đầu góc là đời tiếp theo ảnh vương người ứng cử đời tiếp theo ảnh vương người ứng cử tiêu hàng n g ầ n người tình cảm cái này dương tuyết còn có tốt như vậy xuất thân tinh thông các loại tri thức đầu góc phi thường thông minh bất quá dương tuyết như vậy thông minh đầu ó c là nước vào không thể tốt tốt một cái ảnh vương không thích đáng không đi khi cái gì sát thủ kia lại về sau đâu tiêu hàng gấp hỏi tiếp trần thiên quân thở dài một hơi về sau dương tuyết phản bội ảnh vương cùng họ vợ d ì n giao thủ nhất thời kỳ mấu chốt dương tuyết ở sau lưng đánh lén tổn thương ảnh vương khiến cho ảnh vương bại và họ vợ d ì n khi trở về liền đã bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh về phần dương tuyết từ đánh lén qua ảnh vương về sau chính là phán cách hát ảnh tổ chức cái này khiến tiêu hàng có chút nghĩ không thông mang đến cho hắn một cảm giác dương tuyết là một cái vô lợi không dạy sớm nữ nhân nếu như không có tiện nghi gì có thể kiếm dương tuyết là sẽ không ngu ngốc đi làm một việc vậy tại sao nói đi em thiền minh cũng tham dự qua việc này tiêu hằng nói trần thiên quân ngưng lông mày nói ra bởi vì căn cứ điều tra năm đó ảnh vương cùng ấn độ họ vợ dìn giao thủ hiện trường có đi em thiền minh xuất hiện qua cái bóng mặc dù đi em thiền minh nấp rất kỹ nhưng vẫn là bị điều tra ra được cho nên nói chúng ta cảm thấy đi em thiền minh rất có thể cùng dương tuyết là cùng một chỗ h a m hại ảnh vương tiêu hằng rơi vào trầm tư bên trong mặc dù dương tuyết là cái sát thủ cũng không phải người tốt lành gì nhưng hắn luôn cảm thấy việc này có kỳ quặc chí í dương tuyết không phải một cái sẽ cùng người hùn vốn đi hại một người khác nữ nhân đương nhiên đây là hắn cảm giác cụ thể là thật là giả hắn tự nhiên cũng không rõ ràng lắm nói như vậy hiện tại ấn độ họ vợ d ì n còn chưa chết tiêu hàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó thần sắc có chút khó coi như thế một cái kẻ nguy hiểm không có chết k i a đối với hoa hạ quốc mà nói chỉ sợ có chút không chỉ có không có chết mà lại nghe đồn hắn sẽ còn tại không lâu sau đó lần nữa đi tới hoa hạ quốc trần thiên quân cười khổ nói năm đó ảnh vương trọng thương thời điểm cũng là đánh lui hắn mà bây giờ chương một trăm bốn mươi mốt quần long vô thủ hắn còn phải lại đến hoa hạ quốc tiêu hàng trong lòng giật mình trần thiên quân gật đầu đáp đúng là như thế ảnh vương đã trọng thương hoa hạ quốc không ai sẽ đi còn hắn cũng không có nhiều người có năng lực đi chế tác hắn hắn ở đây làm việc rất dễ dàng vì cái gì hắn không đến ta hiện tại ngược lại là l ư ờ i lại đi suy nghĩ ấn độ họ vợ dìn có chủ ý gì chỉ sợ h ạ i hắn nghĩ đối hoa hạ quốc làm chút gì đó nếu như hắn mang theo cái gì khủng bố vũ khí vậy coi như phiền phức lấy ấn độ họ vợ dìn tính cách hắn không mang theo khủng bố vũ khí nhập cảnh căn bản không có khả năng tên kia thực chất bên trong chính là một cái kẻ phá hoại hắn đến hoa hạ quốc không làm điểm phá hỏng không giết một số người làm sao có thể mỹ ảnh hàm r ă n g khẽ tàn nói lấy trần lão năng lực ngăn đón hắn chẳng phải được tiêu hàng bật cười nói trần thiên quân bất đắc dĩ lắc đầu nói ra ta ta nhưng không phải là đối thủ của hắn trần l ã o không phải là đối thủ của hắn tiêu hàng hít sâu một hơi quả thực giật mình hắn vốn đang không đem cái này ấn độ họ vợ dịn coi thành chuyện gì to tát hiện tại xem xét cái này ấn độ họ vợ dịn thực lực thâm bất khả c h ắ ta thậm chí ngay cả trần thiên quân đều tự nhận không bằng kỳ thật cho dù là thời kỳ toàn thịnh ả n h vương đơn đả độc đấu cũng không phải cái này ấn độ họ vợ dìn đối thủ trần thiên quân nói nghe đến nơi này tiêu hàng càng khiếp sợ hơn cái này họ vợ dìn đến cùng là người thế nào cái này ấn độ họ vợ dìn cũng không phải là một người dưới tay hắn còn có không ít tinh nhuệ n đều là một chút kẻ liều mạng nếu như ta mang theo một bộ phận tinh nhuệ n có lẽ tiêu diệt bọn hắn không được ngăn lại hắn lại không có vấn đề nhưng là nếu như ta như thế đi bóng đen cũng liền triệt để xong trần thiên quân một mặt mặt t mày t r a trần lão chỉ giáo cho tiêu hàng không rõ mỹ ảnh ở bên nói ra hiện tại bóng đen căn bản không dám làm cái gì đại động tác một khi bóng đen lộ ra sơ hở gì binh lực chuyển đi đi em tiền minh sẽ lập tức chui cái này chỗ trống từ đó nuốt bóng đen hắn hiện tại ước gì ấn độ họ vợ d ì n nhập cảnh bóng đen xuất ra toàn bộ thực lực đi đối phó họ vợ d ì n như vậy bóng đen này ai còn có thể ngăn được hắn hắn còn không nắm lấy cơ hội nuốt bóng đen cho nên nói chúng ta bóng đen mặt ngoài nhìn qua cũng không lo ngại nhưng lại ở vào loạn trong giặc ngoài tình huống trần thiên quân nói không có giải quyết loại này hiện trạng biện pháp sao tiêu hàng không giải thích được nói có ngược lại là có đó chính là lại xuất hiện một vị mới ảnh vương hiện tại bóng đen quần lòng c ô thủ ảnh vương bản thân bị trọng thương căn bản lãnh đạo không được bóng đen nếu như xuất hiện một vị ảnh vương đem bóng đen bệnh thành một sợi dây thừng trước áp b á c h bóng trắng lại đi giải quyết quốc gia đại sự tự nhiên là không là vấn đề trần thiên quân đ ằ n g đ ằ n g sát khi nói i Hiện nhiên, hắn đối đi em thiên minh cũng hận hắn h em t tiêu hàng nhịn không được xen vào một câu trần thiên quân bật cười nói ảnh vương đã lão hắn tuổi tác đã lớn cho dù thương thế khỏi hắn cũng đã không cách nào lãnh đạo bóng đen mà lại tuyển cử mới ảnh vương là ảnh vương hắn ý tứ kỳ thật sớm tại dương t u y ế t bội phản trước hắn liền có ý nghĩ này chỉ tiếc bóng đen lại vô thí sinh thích hợp à. nói đến đây trần thiên quân nhìn thoáng qua tiêu hàng hắn nghĩ hắn ý tứ đã lại không quá rõ ràng bóng đen hiện trạng hắn đã nói rõ ràng liền phải nhìn tiêu hàng có hay không giúp bọn hắn ý tứ nếu như nếu như tiêu hàng nguyện ý giút bọn hắn trở thành tân nhiệm ảnh vương như vậy bóng đen có lẽ liền có thể cứu đi chí ít tại giải quyết nội ưu đồng thời cũng có thể làm được đi cho những đó đó chút ý đồ đối hoa hạ quốc làm chút gì đó khiêu lương tiểu s ử một chút giáo hơn đi cái này quốc gia chiến sự nhìn từ bề ngoài yên tĩnh không g ậ n sóng nhưng trên thực tế chiến tranh tấp nập khi nào đình chỉ qua chỉ là từ đầu đến cuối nút trong bóng tối chưa từng bị người phát hiện thôi nhưng mà để hắn bất đắc dĩ là tiêu hàng không biết là không do hắn ý nghĩ vẫn là căn bản liền đối gia nhập bóng đen thậm chí là lên làm ảnh vương đều không cảm thấy hứng thú cho dù mình ám chỉ như vậy rõ ràng thế nhưng là tiêu hàng sửng sốt một điểm phản ứng đều không có đúng tiểu nghệ đâu tiêu hàng nghi ngờ hỏi nàng hẳn là ở trong nhà nghỉ ngơi trần thiên quân như nói thật nói vậy ta đi tìm nàng tiêu hàng nói chuyện quay người rời đi nhìn thấy tiêu hàng rời đi m ị ảnh nhịn không được nói ra trần lão ngươi muốn cho hắn khi ảnh vương đúng vậy à hắn rất thích hợp trần thiên quân nói nhưng là hắn giống như không rõ trần lão ngươi ý tứ m ị ảnh môi đỏ khẽ mở không rõ là giả hắn chỉ là đang giả bộ hồ đồ thôi trần thiên quân vật cười nói giả bộ hồ đồ m ị ảnh ngần người lập tức nói ra kỳ thật m ị ảnh rất hiếu kỳ tiêu hàng thực lực đích sắc rất mạnh so bóng đen thành viên đều lợi hại hơn nhưng là v ẹ n vẹn những này đồng thời không có nghĩa là hắn có có thể nhận ảnh vương chức trách năng lực trần lão vì cái gì như thế chấp nhất với hắn lời tuy nói như thế bất quá có nhiều thứ sẽ không có thể học hắn rất có thương pháp thiên phú không phải sao vừa rồi v ẹ n vẹn ba phát hắn liền có thể làm được một bước kia đây không phải là người bình thường có thể làm được trần thiên quân giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua mỹ ảnh nghe tới trần thiên quân vậy mà biết mình tìm tiêu hàng so tài sự tình quả thực xưng sở nói ra trần lao đã biết những này rồi ta trong bóng tối nhìn xem các ngươi lại há lại không biết trần thiên quân lắc đầu mỹ ảnh không thể phủ nhận tiêu hàng đích thật là một thiên tài khó gặp thiên tài trần thiên quân chắp hai tay sau lưng ai thanh thở dài g i ả n g đạo kỳ thật mỹ ảnh ngươi biết không vô luận là thương pháp thực lực những này là trọng yếu nhưng lại không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất là cái gì là phải có một viên thời thời khắc khắc đều đầu ó c tỉnh táo đây mới là người lãnh đạo nhất nên có được đồ vật tiêu hàng có hắn có dạng này một viên đầu não là đủ lãnh đạo bóng đen chỉ bất quá hắn tính cách không nhận câu thúc cây vốn không có có ý nghĩ này cũng thế một khi lên làm ảnh vương liền muốn cùng bóng đen hệ cùng một chỗ hắn nơi nào sẽ nguyện ý ngồi ở vị trí này nhận dạng này lớn trách nhiệm trần lão bị ảnh hàm giang k h ẽ cắn lại là chút điểm biện pháp cũng không có nàng biết đạo bóng đen tình cảnh hiện tại mà nàng vậy mà không cách nào xuất lực cái gì cũng làm không được trong lòng rất là khó chịu nàng nghĩ nàng nhất định phải, phải làm những gì nếu như bóng đen một ngày quần long vô thủ đen như vậy ảnh hiện trạng sẽ chỉ một ngày càng so một ngày kém thậm chí sớm muộn cũng có một ngày ngay cả quốc gia cũng sẽ trọng dụng bóng trắng mà không phải bọn hắn hôm nay là họ v ợ dỉn ngày mai rất có thể là những người khác bọn hắn bóng đen làm vì quốc gia tín nhiệm nhất tổ chức chẳng lẽ mỗi một lần đều mặc kệ bóng đen nhất định phải có vương giả lãnh đạo nhưng mà một người như vậy nơi nào dễ tìm như vậy hiện tại tiêu hàng liền đứng tại trước mặt nàng há có thể dễ dàng như vậy từ bỏ trần thiên quân tuổi tác đã lớn tất nhiên là không có cách nào kéo xuống mặt mò khẩn cầu tiêu hàng gia nhập bóng đen nàng con trẻ lại vì cái gì khỏi bị mất mặt nghĩ đến nơi này bị ảnh hít sâu một hơi như có lẽ đã âm thầm hạ quyết tâm tiêu hàng cảm thấy nàng xinh đẹp như vậy chỉ cần đối phương có thể gia nhập bóng đen nàng chính là trả giá lớn hơn nữa đại giới đây tính toán là cái gì Trước một tốt, phát trong tay tiền soát. nhất tiểu thuyết tới ra người mới mới nhớ còn có lục lúc Hứa Hồng. Hoa hai hoa hắn hiện, họ không nhanh. nhanh hắn hứa sau Yên này lần lần bốn năm lần bọn liền bọn Xin bọn quản mọi Đổi về quá đ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 ta hứa yên hồng chính nhìn xem một phần tô mẫn đưa tới hồ sơ giờ phút này nhìn thấy tiêu hàng đi tới cười một tiếng ngươi đến tiêu hàng nhẹ gật đầu nhìn xem cái này mặc chỉnh tề hứa yên hồng lại nhớ tới hôm qua đối phương một thân màu trắng khăn tắm đắp lên người cách cắt mặc tiêu hàng đã cảm thấy khuôn mặt nóng hổi một trận nóng bỏng dâng lên không thể không nói ngày hôm qua hứa yên hồng gợi cảm mà mê người chỉ là hứa yên hồng rất ít có trang phục như vậy kia hai chân thon dài sung mãn bộ ngực lại phối hợp tóc c o n ư ớ c cùng nằm ở trên giường đọc m ạ n g gạ dáng người đối với nam nhân mà nói quả thực là một đại sắc khí sắc mặt của ngươi giống như rất khó nhìn dáng vẻ hứa yên hồng đuông xuống hồ sơ nhìn thấy tiêu hàng sắc mặt rất không thích hợp không khỏi hỏi tiêu hàng vội và nói hai ngày này không thế nào ngủ ngon hắn làm sao có thể nói cho hứa yên hồng mình là bởi vì nghĩ hôm qua hứa yên hồng mặc một thân màu trắng khăn tắm lợi cả mê m người bộ dáng mà biến đến sắc mặt dị dạng t i u ngươi hôm nay sớm đi đi về nghỉ ngơi đi không dùng lại hộ tiễn ta về hứa ra không có chuyện gì hứa yên hồng nhẹ nhàng nói ân tiêu hàng nhẹ gật đầu không có gì dị nghị lâu như vậy k i a quỷ thủ đều không có lần nữa xuất hiện hiển nhiên là đã bỏ đi đ ố i hứa yên hồng ám sát hắn cũng có thể an tâm ngủ một lát tốt cảm giác thầm nghĩ hắn đưa di động lấy ra suy nghĩ một lát lên tiếng nói ra tiểu t h ư có một chuyện ta muốn cùng ngươi nói sự tinh gì hứa yên hồng nháy nháy mắt tràn đầy kinh ngạc hỏi tiêu hàng nhìn thoáng qua b ố n phía cực kỳ cảnh giác sinh sợ bị người nhìn thấy cái gì lúc này mới mở ra điện thoại đem ngày hôm qua đoạn ghi âm một lần nữa phong ra rất nhanh ghi âm tiếng vang lên đây chính là hoa hưng châu báo cao ốc trọng yếu văn kiện h ừ hứa yên hồng à hứa yên hồng ngươi cho rằng để ở chỗ này liền an toàn rồi không nghĩ tới ta có chìa khóa có thể mở ra đi hứa yên hồng ngươi đắc ý cái gì chèn ép ta không để tài hoa của ta hiện lộ ra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 ngươi cùng hoa hưng cũng liền triệt để chơi xong đi ta chính là muốn nhìn lấy ngươi tự tay đem hoa hưng châu đ á o cao ốc đẩy vào thâm lên sau đó ngươi sẽ mất đi ra ra tín nhiệm ngươi sẽ mất đi hứa ra tín nhiệm từ đây triệt triệt để để thành vì một cái phế vật mà ta sẽ thay thế vị trí của ngươi nghe tới h ứ a n g ô n tại ghi âm bên trong trương dương ương ngạnh thanh âm hứa yên hồng đại mi nhữ lên đây là có chuyện gì đêm qua h ứ a n g ô n đi hướng hứa ra làm việc lâu trộm đi hoa hưng châu đảo cao ốc trọng yếu văn kiện trùng hợp bị ta nhìn thấy ta đem lời hắn nói toàn bộ ghi chép tiêu hàng tuần tự nói hứa yên hồng rơi vào trầm từ bên trong so sánh hướng ngôn nàng tự nhiên tín nhiệm hơn tiêu hàng dù là hướng ngôn là các nàng hứa ra người bởi vì tiêu hàng càng thêm cho người ta một loại để người cảm giác tin cậy nói như vậy hướng ngôn đêm qua đi hứa ra làm việc nhà lầu trộm đi hoa hương châu đáo cao ốc đặt ở hứa ra làm việc lâu trong phòng trọng yếu văn kiện hứa yên hồng sắc mặt bắt đầu có chút khó coi nàng cho tới nay chỉ cho là hướng ngôn chỉ là có chút thanh cao tự phụ mà thôi tại trái phải rõ ràng trước mặt hướng ngôn nhiều ít vẫn là có chút tự chủ năng lực thế nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới cái này h ứ a n g ô n vị thượng vị cũng dám đem hoa hương châu đ á o cao ốc văn kiện tiết lộ cho nước mỹ lâm nhiều công ty đây quả thực là đại nghịch bất đạo hành vi ta nghĩ hẳn là là như vậy tiêu hàng lung túng nói hứa yên hồng nhắm mắt lại dần dần bình phục tâm tình nói ra nếu như hắn thật đem những vật này giao cho lâm nhiều công ty lời nói hoa hương châu đ á o cao ốc chỉ sợ cũng thật nguy hiểm vậy chúng ta nên làm cái gì ta h ô m qua vốn là dự định vạch trần hắn bất quá suy đi nghĩ lại đây là hứa ra sự t ì n h ta cũng không có quá nhiều nhúng tay tiêu hàng như nói thật nói hứa yên hồng ôn nu nói ngươi làm rất chính xác ngươi vạch trần hắn đích xác có thể ngăn lại sự t ì n h phát triển hoa hưng châu đ á o cao ốc cũng sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm bất quá hứa ngôn thân bại danh liệt sẽ ảnh hưởng hứa gia nhân lẫn nhau hòa thuận hứa ngôn phụ mẫu sợ rằng sẽ cùng ra ra trở mặt tới lúc đó ảnh hưởng chính là hứa g i a người trong nhà tình cảm như thế liền càng khó thu trợ tiêu hàng nghe đến nơi này đông d ư n g s ư n g sờ không nghĩ tới hứa yên hồng vậy mà đến lúc này còn cân nhắc xa như vậy đích xác hứa ngôn không đáng sợ thế nhưng là hứa ngôn sau lưng còn ra ra hắn cha mẹ của hắn Những người vậy nếu như hứa ngôn thật đem thứ này giao cho lâm nhiều công ty hoa hưng nên làm cái gì tiêu hàng không giải thích được nói cũng không thể vì cân nhắc hứa ngôn vấn đề ngược lại đem hoa hưng chôn vùi đám cháy đi hứa yên hồng n u n u mi tâm trong lòng suy nghĩ ngàn vạn rất nhanh nàng gương mặt xinh đẹp bên trên dần dần lộ ra ý cười ta cùng lâm nhiều công ty mặt ngoài là quan hệ hợp tác nhưng trên thực tế nước mỹ lâm nhiều công ty muốn chiếm đoạt hoa hưng mà ta cũng thời thời khắc khắc đang lợi dụng lấy nước mỹ lâm nhiều công ty lúc đầu ta còn muốn lấy dùng biện pháp gì có thể từ lâm nhiều công ty trên thân đạt được chút chất béo hiện tại xem xét cơ hội đến hứa yên hồng trầm trầm nói lời này là có ý gì tiêu hàng dừng một chút chẳng lẽ là tương kế tử tế hứa yên hồng n é t miệng lên tràn đầy tự tin nói đã lâm nhiều công ty đạt được văn kiện cảm thấy nắm vững thắng lợi như vậy ta cũng có thể lợi dụng những này cho bọn hắn thiết kế t i ế p bộ tiêu hàng hít sâu một hơi lúc này mới phát hiện có lẽ hứa yên hồng thật là một cái kinh khủng nữ nhân tại hứa ngôn phản bội hứa gia đem hoa hưng trọng yếu tư liệu văn kiện giao cho nước mỹ lâm nhiều công ty lúc hứa yên hồng phản ứng đầu tiên không phải khẩn trương sợ hãi mà là lựa chọn tương kế tự kế giả, giả vờ không biết những này từ đó làm ra tương ứng kế hoạch bởi như vậy vốn là trong bóng tối nước mỹ lâm nhiều công ty hiện tại ngược lại biến thành chỗ sáng mà vốn là ở ngoài sáng hoa hương châu đ á u bây giờ lại lại biến thành chỗ tối hết thể chuyển biến chỉ là giữa sát na này công phu mà thôi kia hướng ngôn đâu tiêu hàng ngưng lông mày hỏi trong tay ngươi có phần này đ i âm tùy thời đều có thể để hướng ngôn lâm vào chỗ vạn tiếp bất phục hứa yên hồng bình tĩnh nói b ấ t quá hứa ngôn dù sao cũng là hứa gia nhân tìm chỗ khoan dung mà độ lượng không cần thiết đổi tận giết tuyệt lại cho hắn một cơ hội đi thế nhưng là tiểu thư phải biết ngài dạng này cho hắn cơ hội hắn khả năng chưa chắc sẽ biết tiểu thư đã cho hắn cơ hội như vậy húng chi tiểu thư đã cho hắn rất nhiều lần cơ hội không phải sao tiêu hàng cười khổ nói hứa yên hồng đích sắc đã cho hứa ngôn rất nhiều lần cơ hội bất quá hứa ngôn không có một lần chân quý qua những cơ hội này hứa yên hồng ôn nhu cười một tiếng làm việc không thẹn với lương tâm là được ta chỉ cân nhắc ta có hay không không thẹn với lương tâm lại không có cách nào cân nhắc người khác mà lại một cơ hội không nhiều hắn nếu không chân quý cơ hội lần này như vậy cũng sẽ không thể trách ta vô tình dạng này cũng tốt tiêu hàng nhẹ gật đầu hứa yên hồng thì là con ngươi nhất chuyện p ó n g ánh con mắt nhìn xem tiêu hàng doanh doanh cười một tiếng hàm răng trắng loãn lộ ra thậm chí đáng yêu kỳ thật ta cũng tại nghĩ một việc tiểu thư mời nói tiêu hàng hỏi hôm qua ngươi cũng tại hứa ra bên trong hứa yên hồng mỉm cười nói nụ cười của nàng phảng phất đ ô n g hoa nở rộ để người chăm xem không chán â là là dạng này tiêu hàng một trận mặt đỏ tới mang thai mặt m ũ i tràn đầy lúng túng nói hắn ám bên trong bảo hộ hứa yên hồng sự tình hứa yên hồng là không biết lúc đầu bị hứa yên hồng hỏi tới hắn là không có gì khẩn trương thế nhưng là hứa yên hồng cặp kê vóng ánh con mắt phảng phất có thể xuyên thùng hết thảy bị đối phương như vậy nhìn xem hắn luôn cảm thấy có chút t r ộ t dạ tựa hồ mình nhìn lén hôn qua hứa yên hồng thân mang khăn tắm sự t ì n h bại lộ thầm nghĩ tiêu hàng vội vàng giải thích nói ta sợ hai k i a quỷ thủ xuất hiện cho nên khoảng thời gian này một mực tại ám bên trong bảo hộ lấy tiểu thư ngươi ồ vậy ngươi nhất định là tại phòng ta phía sau cây đại thụ kia bên trên bảo hộ lấy ta đi hứa yên hồng chớp mắt không chuyển nhìn xem tiêu hàng tiểu thư làm sao biết tiêu hàng không khỏi nói bị hứa yên hồng như thế nhìn chằm chằm luôn cảm thấy có chút chột d ạ đoán nếu như muốn bảo vệ nơi đó là phương vị tốt nhất hứa yên hồng cười nhẹ nhàng đạo ta nói không sai đi tiêu hàng một người hắn vẫn là đánh giá thấp hứa yên hồng trí thông minh lúc đầu cho là mình đã rất thông minh thế nhưng là cùng hứa yên hồng so sánh vẫn là kém không ít hứa yên hồng được vinh dự buôn bán thiên tài tên tuổi quả nhiên không phải nói đùa là như vậy tiêu hàng cho dù không muốn thừa nhận thế nhưng là bị hứa yên hồng hỏi lên như vậy vẫn là chỉ có thể lúng túng thừa nhận nói như vậy ngươi ở phương vị nào giống như rất dễ dàng có thể nhìn thấy ta trong phòng ngủ tình huống hứa yên hồng cười một tiếng không có tiểu thư ngươi phòng ngủ màn cửa mỗi ngày lôi kéo ta cái gì cũng không nhìn thấy mà lại ta cũng không phải người như vậy tiêu hàng lời thề son sắt bảo đảm nói mặt không đỏ hơi thở không gấp hứa yên hồng gương mặt xinh đẹp một điểm nói ân cũng thế ngươi không phải loại người như vậy là ta nghĩ nhiều thật có l ỗ i tiêu hàng nghe đến nơi này thở p h à o nhẹ nhõm xem ra hứa yên hồng rất tín nhiệm mình chưa từng hoài nghi hắn hứa yên hồng mặt ngoài đích sắc một bộ không truy cứu nữa những này dáng vẻ bất quá rất nhanh nàng chính là nháy máy mắt ấm giọng thì thẩm tùy ý hỏi đúng ngươi nói ta h ô m qua xuyên hướng kia bộ màu trắng khăn tắm đẹp mắt không dễ nhìn được đẹp mắt tiêu hàng vô ý thức nói ra nhưng lời này rơi xuống hắn chính là trong lòng một cái lộ bộn xong xong đời hắn vừa mới bung lòng cảnh giác coi là hứa yên hồng không đang hoài nghi mình nhưng là ai biết hứa yên hồng chính là cho hắn hạ một cái lồng t r ư ớ c giả vợ như không nghi ngờ hắn để hắn bung lòng cảnh giác quay đầu liền hỏi hắn ngày hôm qua kiện khăn tắm đẹp mắt không dễ nhìn nói đùa hắn nói xong nhìn đây không phải bại lộ hắn hôn qua nhìn lén hứa yên hồng sự thật sao nữ nhân này quả t h ự chương quá t ô Hôm n minh. nay g h số l ư ợ một h trăm bốn trên mươi bốn hứa yên hồng cảm kích hứa yên hồng doanh doanh cười một tiếng nhìn chừng chừng lấy tiêu hàng con mắt chuyện cũng không chuyện ấm giọng thì thầm nói nói như vậy ngươi là nhìn qua rồi cái kia t i ể u thư ngươi hiểu lầm tiêu hàng vội vàng giải thích nói hắn được nhiều a n uống hôm qua hắn thật cái gì cũng không thấy nếu như lại bị hứa yên hồng níu lấy việc này không thả hắn được nhiều bi kịch ngươi còn có cái gì có thể nói hứa yên hồng nhẹ giọng cười nói nếu như ngươi chưa có xem vì sao lại trả lời đẹp mắt cũng may mắn hôm qua nàng luôn cảm thấy có chút không đúng tựa hồ có người ở sau lưng nhìn xem chính mình t hời quần áo tiền để trước kéo lên màn cửa nếu không vẫn thật là bị tiêu hàng cho nhìn thấy phải biết nàng vừa mới tắm rửa qua bọc lấy trong khăn tắm thế nhưng là đều không mặc gì tốt ta ta không có gì có thể nói theo tiểu thư xử trí đi tiêu hàng nghĩ nghĩ thật đúng là tìm không thấy biện giải cho mình lý do rơi vào đường cùng chỉ có thể thừa nhận nếu như hứa yên hồng thật không ngại vậy hắn cũng có thể mặc một bộ màu trắng khăn tắm tại đối phương bên người lắc lư hai vòng làm cho đối phương nhìn xem cứ như vậy mọi người chẳng phải ai cũng không nợ ai sao xử trí hứa yên hồng tự lẩm bẩm tự hồ là tại nghĩ đến xử trí như thế nào biện pháp tiêu hàng cũng chuẩn bị kỹ càng bất kể như thế nào việc này mình không chiêm lý bị người ta tóm l ấ có có không có sao chứ người rất muốn ta có việc sao hứa yên hồng hỏi ngược lại không phải ngươi không phải muốn xử trí ta sao tiêu hàng bật mực người muốn ta trừng phạt ngươi hứa yên hồng bật cười nói cười lên lúc hai cái lún đồng tiền nhỏ rất là đáng yêu tiêu hàng đầu lắc cùng chống lúc lắc như không không phải ta không có ý tứ này nói đùa cái gì hắn đầu góc có bệnh nghĩ bị hứa yên hồng trừng phạt ngươi có phải hay không lại nghĩ cho dù ta không trừng phạt ngươi cũng không nên sẽ cảm ơn ngươi đúng không hứa yên hồng cười nhẹ nhàng đạo là như vậy tiêu hàng vội vàng nói hứa yên hồng chậm dãi nói ngươi nhiều ngày như vậy một mực tại ám bên trong bảo hộ ta vì không để ta nhận nguy hiểm không ngủ không nghỉ cũng không để ta biết không để ta phát hiện một mực vì an toàn của ta suy nghĩ ta đương nhiên phải cảm ơn ngươi nghe đến nơi này tiêu hàng đ ố n g dương s ư n g sở hắn nguyên bản ở buổi tối bảo hộ hứa yên hồng là không có nghĩ qua được cái gì hồi báo bất quá nghe tới hứa yên hồng câu này tạ ơn trong lòng vẫn là thỏa mãn rất nhiều tốt việc này như vậy bỏ qua về sau đừng nhắc lại nữa hứa yên hồng bình tĩnh nói lúc đầu nàng là hẳn là trừng phạt tiêu hàng nhưng tỉ mỉ nghĩ lại tiêu hàng điểm xuất phát vốn là tốt dù sao đối phương là vì bảo vệ mình nếu như tiêu hàng thật nhìn thấy cái gì nàng trừng phạt tiêu hàng cũng là có ý nghĩa bất quá tựa hồ tiêu hàng cái gì cũng không thấy được kia nàng trừng phạt tiêu hàng Cái này, cái nam nhân chẳng phải này nam nhân là hủy khuất đương ế n h nhiên nàng x u t hắn h như thế, tiêu hàng nhịn không tiêu đ sợ nhất vẫn là vạn nhất hứa yên hồng lại quên đem màn cửa đóng lại hắn còn sợ hãi nhịn không được trộm nhìn cái gì đó tiêu lại bị bắt lại nhưng chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch có thời gian h ắ n tại sau khi tan việc chính là trực tiếp tiến về ngân hàng cái này đi ngân hàng tự nhiên là lấy tiền h ắ n công việc này một đoạn thời gian góp nhặt không ít tiền muốn lấy chút tiền ra cho cảm mến hải tử của cô nhi viện mua chút xuyên cùng ăn mà lại viên thanh cũng cần một kiện mùa đông xuyên áo đông bất quá đối phương từ đầu đến cuối vì hải tử suy nghĩ lại nơi nào nghĩ tới chính nàng ăn mặc có lẽ là vận khí quá kém nguyên nhân hôm nay trong ngân hàng người rất nhiều cái này cũng dẫn đến tiêu hàng chỉ có thể ngồi ở bên trong chờ đợi nhìn tình huống này đại khái còn phải chờ nửa giờ đi tiêu hàng nhìn một cái phát hiện phía trước còn có không ít người chờ đợi lẩm bẩm hôm nay làm sao người nhiều như vậy phiền chết rồi còn phải đợi bao lâu à trên người ngươi liền ngay cả điểm k i a tiền đều không mang sao b à bối đừng có gấp a chờ một lát liền tốt ngoan tiêu hàng nhìn nhìn bên cạnh k i a một đôi thân mật t ì n h lữ bật cười liên tục chỉ trước mắt mười phút trôi qua trong ngân hàng vẫn như cũ kín người hết chỗ nơi này là thị khu trung tâm lớn nhất ngân hàng nhiều người cũng là rất bình thường tiêu hàng cũng không sốt ruột hắn cảm thấy mình chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn chỉ bất quá lúc này hắn lại là phát giác được một chút không thích hợp chỉ thấy bên ngoài ngân hàng mặt đột nhiên dừng lại mấy chiếc màu đen xe con cái này mấy chiếc màu đen kiệu xe dừng lại lúc đến một đám người từ trên xe nhanh chóng đi xuống những người này trên đầu không khỏi là bọc lấy màu đen che đầu chỉ lộ ra con mắt cùng miệng mà trong tay thì là cầm từng thanh từng thanh tinh xào thương nhìn đến nơi này tiêu hàng đ ỗ n g dưng khẽ giật mình cướp ngân hàng g ra cướp cùng hắn suy nghĩ đồng dạng những người này là g ra cướp trọn vẹn mười mấy người sau khi xuống xe vọt thẳng tiến trong ngân hàng tất cả chớ động cho lão tử ngồi sổm xuống, xuống. tất cả chớ động con bà nó ngươi còn dám động một giặc c ư ớ p phanh một thương đánh ra trực tiếp đánh vào một nam tử trên đầu nam tử này bị mất mạng tại chỗ máu tươi c h ả y lan đầy đất a nhìn thấy cái này giặc c ư ớ p không lưu tình chút nào giết người tiếng thét trói thai vang lên toàn bộ trong ngân hàng trở nên tao động trong đó một tên giặc c ư ớ p phanh phanh liên tục hướng phía trần nhà mở mấy thương sau đó nói hắn mỗ mỗ đều cho ta thành thật một chút chúng ta chỉ lấy tiền không nghĩ phức tạp ngoan ngoãn lấy tiền ra ai cũng đừng núp ních ai dám động đến lao tử liền giết a y có nghe hay không trong ngân hàng người không khỏi là sợ hãi toàn thân phát run trốn ở trong góc không ai dám lên tiếng vốn đang là bạo động đám người nghe tới tiếng súng vang lên hiện tại cũng an phận rất nhiều tiêu hàng thì là đứng tại bên tường một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bọn này g i ặ cướp c g i ặ cướp c hắn cho mày cái này cướp ngân hàng sự tình khó gặp hắn vận khí thật đúng là kém lại còn thật gặp chuyện này nghĩ đến nơi này hắn b ố n phía liếc nhìn một vòng trong ngực của hắn có ba thanh phi tiêu có thể làm được nháy mắt giết ba tên có được nguy hiểm nhất vũ khí ra cướp chỉ cần cái này ba tên ra cướp vừa chết dưới đây những cái k i a giặc c ớ p đối với hắn cấu bất thành uy hiếp nói một cách khác hắn có thể đem những này giặc c ớ p toàn bộ g i ế t không còn một mảnh chỉ bất quá hắn không dám làm như thế hắn là có thể đem những này giặc c ớ p g i ế t không còn một mảnh nhưng là hắn không có cách nào tại ngắn ngủi không đủ năm giây bên trong làm được một khi vượt qua năm giây như vậy những n à y giặc c ớ p dừng lại nổ x u ố n g vậy hắn khả năng không có việc gì nhưng trong ngân hàng nhiều người như vậy một vòng bắn pha không biết phải chết bao nhiêu người nghĩ đến nơi này tiêu hàng hít sâu một hơi từ bỏ ý nghĩ này nếu như ta đậu thủ nơi này sẽ chết rất nhiều người tiêu hàng tự l ầ m bẩm chỉ có thể t ĩ n h quan k ỳ biến hy vọng những này giặc c ư ớ p mục đích chỉ là tiền mà không phải người đi cho dù hắn không thích phức tạp nhưng hắn cũng không hy vọng bởi vì chính mình mà chết càng nhiều người cùng lúc đó tiêu giặc c ư ớ p đầu mục chỉ vào một ngân hàng nhân viên quát to nhanh lên đem tiền cho ta nhét vào lưu l ó t điểm nếu không lão tử đánh chết ngươi cái này ngân hàng nhân viên bị hủ toàn thân phát r u n nhưng vẫn là ra sức đem tiền hướng cái này giặc c ư ớ p sớm chuẩn bị tốt trong túi trang đại ca không sai biệt lắm đổ đầy bốn cái cái túi hẳn là có không ít tiền một giặc cướp đi tới cái này đầu mục trước thấp giọng nói cái này ngân hàng liền chút tiền này đầu mục kia trầm giọng nói tính tình rất là táo bạo dáng vẻ thế nhưng là thời gian không nhiều chúng ta phải rút họ vợ gìn đại nhân nói trong vòng mười phút chúng ta nhất định phải trở về mà lại thấp nhất phải bắt mười tên con tin nếu không chúng ta coi như nguy hiểm cái này giặc cướp nhắc nhở họ vợ gìn đại nhân nghe tới mấy chữ này cái này đầu mục trong lòng giật mình nói ra tốt đem tiền hướng trên xe chuyển ta hiện tại trước bắt người chất được rồi dưới mắt phân p h ó những này cái này g i ặ c cướp đầu mục cười lạnh một tiếng nói ra ngươi đi ra cho ta tha mạng tha mạng yên tâm chúng ta sẽ không giết ngươi bất quá ngươi phải theo chúng ta đi một chuyến ngươi cũng biết chúng ta cần chút con tin g i ặ c cướp đầu mục cười gần nói các ngươi không phải chỉ lấy tiền không bắt người sao cái này ngân hàng nhân viên run r i n g nói ẩm g i ặ c cướp đầu mục không nói hai lời một thương đánh vào cái này nhân viên trên thân cười lạnh nói còn dám cùng lao tử nói nhảm nhìn đến chưa đây chính là hắn hạ tràng còn ai có nói nhảm cho lão tử đứng ra toàn bộ trong ngân hàng hoàn toàn yên tĩnh ai cũng không dám nói chuyện n g ư ơ i giặc cướp đầu mục chỉ vào một nam tử nói đi ra cho ta còn có n g ư ơ i n g ư ơ i chỉ trước mắt cái này giặc cướp đầu mục chính là lôi ra đến chín người chín người này có một cái phụ nữ mang thai còn có đôi kia lúc đầu phàn nàn nhiều người tiểu tình nữ cùng với khác sáu cái người qua đường cái này giặc cướp đầu mục cũng là không lốc bắt con tin đều là một chút xem ra m ẩ y may không có sức chiến đấu người giờ phút này ai cũng không dám lên tiếng không k h i là chen trong góc sợ bị những này giặc cướp bắt đi làm con tin rồi bị những này giết người không chớp mắt giặc cướp bắt đi làm con tin hạ tràng sẽ là như thế nào đồ đần cũng có thể đoán được người cũng ra giặc cướp đầu mục liếc nhìn một vòng tay một chỉ chỉ hướng xem ra văn nhược vô cùng tiêu hàng nghe đến nơi này tiêu hàng đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ không biết là những này giặc cướp vận khí kém vẫn là hắn vận khí tốt làm sao những này giặc cướp hết lần này tới lần khác chỉ hướng hắn hắn không thích nhất chính là phức tạp những này giặc cướp bắt người chất rời đi cùng hắn có quan hệ gì Những chương u i a o cho cảnh một trăm bốn mươi lăm hoạn nạn thấy chân tình rất nhanh cái này giặc cướp chính là đem bao quát tiêu hàng ở bên trong mười tên con tin ném ở trong xe những này giặc cướp lái xe một đường không biết lái về phía phương nào trên xe tiêu hàng mười danh nhân chất không khỏi là bị thương đỉnh cái đầu những người khác chất k h ắ p khuôn mặt là sợ hãi tiêu hàng mặt ngoài cũng giả bộ như thế đương nhiên trong lòng của hắn thì là tỉnh táo vô cùng không có người biết hắn đang suy nghĩ gì dọc theo con đường này đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh xe lái về phía vùng ngoại ô rất nhanh chính là ngừng đến một tòa vứt bỏ cư dân lâu chỗ cái địa phương này hiển nhiên là những ngày giặc cướp điểm tụ tập tiêu hàng ánh mắt quét qua chỉ thấy nơi này còn có không ít giặc cướp đến một chút số lượng nói ít cũng phải có hơn hai mươi cái tăng thêm trên xe mười mấy tên giặc cướp xem ra hắn thật sự chính là tiến ổ thổ phỉ tiền lấy được cho họ vợ dìn đại nhân đưa qua có khác cái gì sơ xuất gây họ vợ dìn đại nhân không thích lao tử bắt ngươi là hỏi giặc cướp đầu nục quát là là họ vợ dìn nghe tới họ vợ dìn ba chữ tiêu hàng meo mắt lại thần sắc có chút khó coi đối với họ vợ dìn cái tên này hắn tất nhiên là vô cùng quen thuộc bởi vì ngay tại trước đây không lâu hắn từng từ bóng đen trần thiên quân miệng bên trong biết được qua ấn độ họ vợ dìn là cái cực kỳ khủng bố kẻ phá hoại phải biết cho dù là mạnh như trần thiên quân tại nhấc lên họ vợ dỉn ba chữ lúc đạt được kết luận cũng thế tự nhận không bằng a việc này cùng ấn độ họ vợ dỉn có quan hệ hoặc là nói những này g ra cướp cùng ấn độ họ vợ dỉn có quan hệ thế nào không thể tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ tới thật đúng là không phải là không có khả năng căn cứ hắn từ trần thiên quân miệng bên trong h i ể u được ấn độ họ vợ dỉn sẽ tại không lâu sau đó tái nhập hoa hạ quốc cái này ấn độ họ vợ dỉn không phải một người dưới tay hắn còn có không ít người nghe nói người này là cái kẻ phá hoại tới chỗ đó đều sẽ mang theo đại lượng khủng bố vũ khí từ đó đối một cái địa khu tạo thành hủy diệt tính tai nạn như vậy cái này cấp ngân hàng có phải hay không là ấn độ họ vợ dìn đi tới hoa hạ quốc thứ nhất bút đại động tác chẳng lẽ cái này ấn độ họ vợ dìn thật đến rồi tiêu hàng trong lòng yên lặng nghĩ đến thầm nghĩ những cái kia giặc cấp đã cầm thương quát đều cho ta xuống tới nhanh lên tiêu hàng những con tin này nào dám dây dưa dài dòng sợ gây những này giặc cấp không cao hứng nao nhao xuống xe rất nhanh bọn hắn chính là bị những này giặc cấp dùng súng chỉ vào mang theo đi lên lầu một đi ngang qua đi có thể nhìn đến đại lượng giặc cấp lúc này một giặc cướp đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên nhìn về phía kia ông cùng một chỗ không khỏi là mười phần sợ hai tiểu tính lữ ngạc nhiên nói ra đại ca cô nàng này dài mặc dù không nói được xinh đẹp nhưng dáng người cũng không thể lắm chịu đựng có thể chơi đùa ân ngươi nói cũng không tệ giặc cấp đầu mục cũng chú ý tới k i a m ộ t đôi nam nữ trẻ tuổi nhai răng cười hai tiếng nói ra lao tử đã vài ngày không có đụng nữ nhân hiện tại thời gian còn nhiều nữa cũng là đủ chơi bên trên một hồi nhìn thấy những n à y giặc cấp dùng bốn ánh mắt nhìn mình nữ nhân kia sợ hãi nhọn kêu ra tiếng vội vàng ôm mình bạn trai bị hù khóc ra thành tiếng thiểu thư đừng sợ a chúng ta sẽ hảo hảo đợi ngươi mà lại ta một mực là cái phi thường ôn nhu người đâu cái này tướng cướp cười hát hát nói ngươi các ngươi làm gì nữ nhân bạn trai hô lớn mẹ mày đi có n g ư ơ i chuyện gì cái này giặc cướp đầu mục một bàn tay đánh vào khuôn mặt nam nhân bên trên đem nam nhân này đánh đầu váng mắt hoa bị cướp phỉ đầu mục một bàn tay đánh vào người nam tử trẻ tuổi toàn thân phát run trốn ở trong góc không dám nói lời nào giặc cướp đầu mục thì là n h a o mắt lại cười xấu xa nhìn lên trước mặt cái này đôi tiểu t ì n h lữ tiểu huynh đệ ca ca ta cũng không phải không cho ngươi lựa chọn nếu không dạng này ta cho ngươi hai lựa chọn một ngươi đem bạn gái của ngươi cho ta để ta chơi ta thả ngươi còn sống ra hai ngươi chết ta cũng không đối bạn gái của ngươi làm cái gì thả nàng đi ngươi cảm thấy thế nào nghe đến nơi này nam tử trẻ tuổi kêu mở to hai mắt nhìn có chút không biết làm sao như vậy đi nếu như ngươi nguyện ý sống liền l ắ t đầu nguyện ý chết chỉ lắc đầu ngươi thấy thế nào giặc cướp đầu mục c ư ờ i r a n ó i nam nhân trẻ tuổi nhìn thoáng qua bạn gái của mình lập tức run r i n g nói ra tiểu bình đúng thật xin lỗi nói chuyện hắn đột nhiên hướng phía giặc cướp đầu mục nói ra ta ta phải sống lúc này hắn lựa chọn còn sống dứt khoát quyết nhiên lựa chọn vứt bỏ mình ca sĩ nhìn thấy những n à y tiêu hàng âm thầm lắc đầu hắn à này này mà này n nạn thấy chân tình, lời này quả nhiên không sai. Cái này, cái nam nhân sống, nguyện bạn mình những gian, thật đúng là cái xuất sinh không bằng lựa chọn. thấy thể thật xuất h cấm vậy Cái cái có của giặc cướp cái vì lời là lựa sai. gái quả để ý bị cũng không nóng n ả y xuất thủ chờ đợi thời cơ chí ít hiện tại xem ra những này giặc cướp đã đánh mất cảnh giác duy chỉ có để hắn nhức đầu chính là cả tầng lầu bên trong còn có không ít giặc ướp cái này có thể để hắn như thế nào cho phải hắn vô luận như thế nào đều vô sự nhưng những người này chất nên làm cái gì người cái xúc sinh nữ nhân trẻ tuổi nhìn thấy mình bạn trai vậy mà vì còn sống mà vứt bỏ mình thân thể mềm mại r u lên nhất thời chỉ cảm thấy nản lòng thoải trí quên đi sợ hãi cùng sợ hãi gắt gao nhìn xem bạn trai của mình tràn đầy tận x ư ơ n g hận ý tiểu bình ta không phải cố ý ta biết ngươi vì ta có thể sống nhất định sẽ vì ta trả giá đúng không cái này nam tử trẻ tuổi kích động nói hắc hắc tiểu bà bối bạn trai ngươi đều không cần ngươi nữa nếu không ngươi liền theo ta qua đi kia giặc cướp đầu mục đối cái này nữ nhân trẻ tuổi động thủ động cướp lan đi cái này nữ nhân trẻ tuổi phản kháng thế nhưng là hắn lại nơi nào là cái này giặc cướp đầu mục đối thủ bị cái này giặc cướp đầu mục một trận đánh chính là kéo vào phòng bên trong nhìn chăm chăm những n à y tiêu hàng yên lặng nắm tay đặt ở phía sau ba lô bên trên chuẩn bị động thủ thời cơ cũng may những n à y giặc cướp không có chú ý tới sau lưng của hắn cái này t ú i đeo lưng lớn vẫn cho là bên trong đựng là đàn vi ô lông loại hình đồ vật dưới mắt nhìn thấy đại ca của mình mang theo một nữ nhân vào phòng hưởng thụ niềm vui gia đình dưới đáy giặc cướp cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịt lúc này một giặc cướp liếp nhìn nửa vòng lại phát hiện mang tới đều là nam nhân chỉ có một cái mang thai thiếu phụ sắc mặt khó nhìn lên bất quá rất nhanh nhìn thấy cái này phụ nữ mang thai giặc cướp đồng dạng mặt mũi tràn đầy dữ tợn thú tính đại phát cười nói ngươi cũng đi theo ta ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là vui vẻ cái này phụ nữ mang thai tuyệt đối không ngờ rằng giặc cướp vậy mà lại đem mục đích đánh tới trên người mình trên mặt nàng tràn đầy sợ hãi nói đại ca van cầu ngươi thả ta đi ta đã mang thai ngươi cho ta một con đường xuống đi ta ta van cầu ngươi mang thai làm sao rồi mang thai cũng có thể hưởng thụ niềm vui gia đình á ha ha ha đ ư n g sợ chúng ta tới đi nói chuyện cái này giặc cướp chính là trực tiếp ôm chặt lấy phụ nữ mang thai dự định đi đến trong phòng kéo qua đi nhưng mà lúc này đột nhiên một cái tay bắt lấy hắn cái này khiến giặc cướp bông dưng sưng sờ quay đầu nhìn lại lại phát hiện bắt hắn lại người vậy mà là kia từ đầu đến cuối không đáng chú ý tiêu hàng b u n g tay tiêu hàng lạnh giọng nói trong ánh mắt của hắn chỉ có phẫn nộ những này giặc cướp đối một cái tuổi trẻ nữ nhân đ ộ n thủ hắn còn có thể giữ vững tỉnh táo nhưng là những người này lại còn muốn đối một cái mang thai phụ nữ mang thai hạ thủ hắn sao có thể tỉnh táo xuống tới ha ha, ha. ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn lời còn chưa nói hết cái này giặc cướp chỉ cảm thấy cái cổ m ắ t lạnh sau đó liền đầu tối đen ngã trên mặt đất không biết tại khi nào tiêu hàng trong tay cầm một thanh sàn g loáng c h ạ y xuống máu tơi ư đoạn kiếm chương một trăm bốn mươi sáu ta đang tìm bạn trai ta tiêu hàng đột nhiên biên cố để bất luận kẻ nào đều chưa kịp phản ứng ai cũng sẽ không nghĩ tới dạng này một cái xem ra văn n h ư ợ c vô cùng nam nhân vậy mà nháy mắt giết chết trước mặt hung ác giặc cướp đồng thời chỉ là một kiếm vẹn vẹn chỉ là một kiếm mà thôi thậm chí là đến bây giờ tất cả mọi người vẫn không cảm giác được phải đây là sự thật bọn hắn cảm thấy mình p h ả n phất sống ở trong mơ chỉ tới qua đại khái hai giây bên cạnh giặc cướp rốt cục lăng q u a thần lai nhưng mà khi bọn hắn s ữ n g sở qua thân lúc đến tựa hồ sớm đã m u ộ n bởi vì tiêu hàng đã động hắn tất nhiên là không có lưu tình chút nào vô cùng rõ ràng tại giết chết một giặc cướp về sau không thể có do dự chút nào nhất định phải lấy tốc độ cực nhanh giết chết cái này tầng lầu bên trong tất cả giặc cướp hắn mới xem như an toàn bằng không mà nói những này giặc cướp trong tay có súng thế nhưng là khó đối phó dưới mắt khi hắn giết thứ một tên cướp lúc để tay tại bên h ồ n g nắm bắt ba thanh phi tiêu nháy mắt bắn ra phốc phốc có thể rõ ràng nghe tới máu tươi rơi vãi thanh âm những n à y giặc c ư ớ p vừa mới kịp phản ứng lại liền đã mệnh tang tại chỗ trong nháy mắt ba tên giặc c ư ớ p mất mạng còn lại mấy cái giặc c ư ớ p cũng đều phản ứng lại giết hắn nhanh giết hắn mắt thấy đồng bạn của mình trong nháy mắt liền chết bốn cái trong lòng của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít hơi khẩn trương lên cầm thương chính là dự định nhắm chuẩn tiêu hàng thế nhưng là khi bọn hắn y đổ nhắm chuẩn tiêu hàng lúc lại phát hiện tiêu hàng đã không tại nguyên chỗ hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng、à. chỉ nghe một tiếng h é t thảm đại biểu cho một giặc cướp tử vong động thủ người tự nhiên chính là tiêu h ạ n g lúc này hắn đã hoàn toàn bắt đầu một trận giết chóc cùng lúc đó nhà này cũ nát cư dân lâu cách đó không xa một cây đại thụ phía sau đứng một dáng người có lồi có lõm toàn thân lộ ra thành t h ụ c phong vị khuôn mặt băng lành nữ nhân nữ nhân này nhìn qua bộ dáng nhưng chẳng phải là mỹ ảnh nơi này thật là có giặc cướp đồng thời vũ khí rất tân tiến mỹ ảnh một đôi mắt to nhìn cách đó không xa cư dân lâu thần xác bên trong tràn đầy chuyên chú nàng vốn là tại trong bệnh viện bảo hộ đường tiểu nghệ đột nhiên liền tiếp vào tiêu hàng điện thoại lúc đầu nàng còn đang nghi ngờ tiêu hàng lúc nào sẽ chủ động cùng nàng gọi điện thoại rồi thậm chí trong lòng nàng còn đang suy nghĩ là không phải mình có cơ hội có thể để tiêu hàng gia nhập bóng đen nhưng tiếp thông điện thoại về sau nàng minh bạch tiêu hàng không phải bị mị lực của nàng hấp dẫn mà là cái này cái nam nhân gặp chút phiền phức nguyên lai、like, tiêu hàng là ở trên xe thời điểm liền bấm mị ảnh điện thoại bất quá hắn không có nói chuyện với mị ảnh chỉ là đem điện thoại mở ra để mị ảnh đi nghe thanh âm mị ảnh châu nghe được hoàn toàn là những cái tia giặc cướp đối thoại cái này khiến nàng trong lúc nhất thời hiểu rõ ra vội vàng cùng h ắ c ảnh tổ chức trò chuyện để h ắ c ảnh tổ chức thông qua điện thoại định vị điều tra hiện tại tiêu hàng chỗ phương vị đợi đến h ắ c ảnh tổ chức điều tra ra đại khái phương vị về sau nàng chính là lập tức chạy đến vị trí cụ thể đến giúp đỡ tiêu hàng hiện tại lại tới đây nàng cũng nhìn thấy tình huống cụ thể g i ữ cửa có mười hai tên giặc cướp mỹ ảnh lầm bầm lầu bầu nói ra vũ khí của bọn hắn rất tân tiến mà ta chỉ có hai đem khẩu súng mà thôi muốn một hơi giải quyết trừ phi là nghĩ biện pháp tiếp cận bọn hắn nếu như không tiếp cận bọn hắn cự ly xa giao thủ ta hai đem khẩu súng cho dù thương pháp cho dù tốt ngay cả đánh đều đánh không đến bọn hắn kết quả cũng là ta chết thế nhưng là m ạ o g m ộ i tiếp cận tất nhiên sẽ bị đánh thành điện ngắm hát ảnh tổ chức người mặc dù mạnh nhưng còn không phải mạnh biến thái nàng nhưng làm không được giống như là những cái kêu mảy may không có yên lòng tv phim một cây súng lục có thể giải quyết vô luận là về số lượng vẫn là vũ khí phương diện đều mạnh hơn nàng bên trên gấp mấy lần người nếu như tại cự ly sa nổ súng lời nói những này giặc cướp khẳng định sẽ trốn ở bức tường đằng sau ta bên này không có bức tường cho dù thương pháp so với bọn hắn tốt gấp mười 10, gấp trăm lần cũng quả quyết không thể nào là những người này đối thủ bọn hắn những cái tia thương có thể nháy mắt đánh thấu cây này mị ảnh trong lòng yên lặng nghĩ đến lập tức lẩm bẩm không có cách nào đợi đến suy nghĩ rơi xuống lúc tay của nàng đặt ở tay háo bên trên xoẹt một chút đem tay háo xé mở hơn phân nửa lộ ra trắng non c h â n mềm cánh tay phảng phất gặp nạn dáng vẻ rất nhanh nàng lại đại thể ngụy trang một chút chứa một bộ gặp nạn nũng nịu bộ dáng từ phía sau đại thụ và n ra có người sao mau cứu ta ta rất sợ hãi nhỏ hàng ngươi ở đâu đâu m ị ảnh diễn kỹ siêu phàm thoát tục chí ít hiện tại nhìn lại nàng căn bản không có ngày thường kia nửa điểm lánh diễn bộ dáng có chỉ có kia mềm mại làm người chịu mến rất nhanh mỹ ảnh xuất hiện chính là gây nên môn kia miệng giặc cấp chú ý nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện những ngày giặc cấp tự nhiên trong lòng dâng lên cảnh giác bất quá khi thấy là nữ nhân lại là nhìn thấy một chúng ta huynh đệ mấy cái mỗi ngày thủ tại chỗ này không biết bao nhiêu ngày không động vào một nữ nhân hiện tại tới một cái các ngươi chẳng lẽ không nghĩ nếm thử hương vị một giặc cướp liếm môi một cái tràn đầy tham lam nói nghe tới tên này giặc cướp còn lại giặc cướp không khỏi là trong lòng rung động mắt thấy mỹ ảnh dài như vậy mỹ mạo trong lòng bọn hắn há có thể không tưởng n i ệ m hoàng đây chính là cái cực phẩm mặt hàng a đúng vậy à lão tử đời này đều chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy đây là cái cơ hội tốt không chơi một chút đều có lỗi với ta phụ mẫu những n à y giặc cướp nghị luận ở mỹ hoàn toàn đánh mất cảnh giác nhìn lại mỹ ảnh lúc còn thừa lại chỉ có kia xuất phát từ nội tâm tham lam giờ phút này kia mặt đầy râu ria giặc cướp đã đi qua người phóng đang nói mỹ nữ làm sao rồi là lạc đường sao ngươi trong tay các ngươi có súng nhìn thấy cái này giặc cướp cầm trong tay thương mị ảnh một mặt bồi dối tựa hồ rất là sợ hai bộ dáng nhìn thấy mị ảnh tràn đầy e ngại k h i ế p đảm cái này giặc cướp liền càng thêm không chút kiếm kỵ hắn hít sâu một hơi chỉ cảm thấy mị ảnh trên thân tràn đầy mùi thơm đừng sợ trong tay chúng ta thương không quan trọng sẽ không tổn thương ngươi chỉ là bởi vì nơi này có giá thú cho nên chúng ta sẽ mang theo thương phòng thân ngược lại là ngươi có gì cần hỗ trợ sao cái này giặc cướp tham lam nhìn xem mị ảnh trong hai mắt tràn đầy khát vọng ta cùng bạn trai ta ở đây dạo chơi ngoại thành thế nhưng là về sau chúng ta l ạ đường ta tìm không thấy bạn trai ta một đường lại tới đây ta rất sợ hãi đại ca các ngươi nhất định phải giúp ta một chút ta muốn tìm được bạn trai ta mị ảnh nước mắt như mưa mềm m ạ i động lòng người nói dáng dấp của nàng cực giống một cái bất lực nữ nhân nghe tới mị ảnh nhìn lại mị ảnh kia dáng vẻ đáng thương những n à y giặc cướp càng là thú tính đại phát chỉ cảm thấy toàn thân chấn động kia nói chuyện với mị ảnh giặc cướp càng phát ra lòng ngứa ngay khó nhịn h á n vội và nói g n bạn trai ngươi tên gọi là gì hắn hắn gọi tiêu hàng mị ảnh mở miệng nói ra tiêu hàng a chúng ta mấy ngày nay đã cứu một cái nam nhân có phải là cũng gọi tiêu hàng tiêu giặc cướp quay đầu hỏi đúng n a là có một cái gọi là tiêu hàng nam nhân trước mấy ngày lạc đường bị đại ca cứu bọn hắn đương nhiên không có đã cứu tiêu hàng cũng không biết tiêu hàng là ai nói như vậy tự nhiên là nghĩ lựa gạt m ị ảnh tiến lâu bên trong tới lúc đó m ị ảnh chẳng phải là trong tay bọn họ c h i vật rồi nghĩ đến nơi này cái này giặc cướp càng phát ra hưng phấn lên thật sao bạn trai ta thật ở bên trong à? n g ư ơ i các ngươi đừng gạt ta mỹ ảnh khiếp đảm nói tựa hồ còn có chút cảnh giác chứ không tùy tiện tin tưởng người xa lạ bộ dáng cái này giặc cướp nóng đội như lửa hắn liếm môi một cái tràn đầy tham lam nói ra yên tâm tốt chúng ta đều là người tốt làm sao lại lửa các ngươi bạn trai ngươi liền tại bên trong ngươi có còn muốn hay không nhìn thấy bạn trai ngươi nghĩ đương nhiên nghĩ mị ảnh mở miệng nói ra vậy l i ề n đúng cùng chúng ta tới đi cái này giặc cướp trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn mị ảnh tựa hồ vương l ò n g lòng cảnh giác đi theo giặc cướp tiến vào tầng lầu bên trong mắt thấy mị ảnh tiến vào cư dân lâu những này giặc cướp ánh mắt bên trong không khỏi là lộ ra tham lam dục vọng bọn hắn cảm thấy mỹ ảnh tiến vào cư dân lâu kia liền trở thành bọn hắn đồ chơi nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết khi mỹ ảnh tiến vào cư dân lâu một sát na kia không phải mỹ ảnh trở thành bọn hắn đồ chơi mà là bọn hắn trở thành mỹ ảnh đồ chơi dưới mắt vừa vừa bước vào lầu này bên trong thứ nhất k h á c mỹ ảnh chính là thần sắc lóe lên h ẳ n ý kiệu kiệu yêu động lòng người bộ dáng nháy mắt biến mất ngược lại b i ế n chi là cái kia lanh diễm vô song mỹ ảnh tay của nàng đặt ở bên hông trong chốc lắt rút súng lục ra ngay sau đó. trước là hướng về phía kia phía trước nhất giặc cướp phanh một thương đánh ra đạn xinh xinh xuyên qua lồng ngực của đối phương một thương này tựa hồ đánh n g ộ n g tất cả mọi người nhưng mà m ị ảnh nhưng không có n g ộ n g tay nàng nhất chuyển lại rút ra một khẩu súng hai thanh thương nơi tay bị ảnh con mắt quét qua ghi nhớ tất cả giặc c ư ớ p vị trí phanh phanh phanh liên tục mở ra mười một thương đúng là không có một viên đạn là đánh hụt tất cả đều là đánh vào những này giặc c ư ớ p trí mạng nhất vị trí khiến cho những này giặc cướp bị mất mạng tại chỗ ba tất cả thi thể ngã trên mặt đất những này giặc cướp chỉ sợ đến chết cũng không tin bọn hắn vậy mà t r e o chọc dạng này một cái kinh khủng nữ nhân bọn hắn có lẽ cảnh giác qua nhưng là bọn hắn không cảm thấy một nữ nhân sẽ là bọn hắn mười hai người đối thủ nhưng mà sự thực là bọn hắn những người này toàn bộ đều chết tại mị ảnh trong tay mị ảnh là một cái hoa hồng có gai có thể đứng xa nhìn lại không thể khinh nhuận ô hợp chi chúng mị ảnh m ặ t không biểu tình nói cự l i sa có lẽ nàng không có tự tin có thể một hơi nổ súng giết nhiều như vậy ra cướp nhưng khoảng cách gần như thế tại những người này không có kịp phản ứng tình huống giới giết bọn hắn quả thực dễ như chờ bàn tay hiện tại giải quyết cái này thủ môn giặc cướp về sau nàng đem thương một lần nữa đặt ở bên hông từng bước một đi hướng trên lầu chương một trăm bốn mươi bảy không có phát xuất đi ba lại một cô thi thể ngã trên mặt đất tiêu hàng tay cầm đoạn kiếm trên lưới kiếm máu ba ba nhỏ xuống nhìn một cái chỉ thấy mặt đất bên trên tất cả đều là thi thể mà những thi thể này chủ nhân tất cả đều là tới từ những cái kia giặc cướp thời gian trong nháy mắt cái này trên lầu giặc cướp toàn bộ bị hắn g i ế t không còn một mảnh không một mạng sống ân có súng âm thanh tiêu hàng lông mày nhớ lên tự nhủ xem ra là mỹ ảnh đến mỹ ảnh tự nhiên là hắn kêu đến hắn cũng không nốc mặc dù hắn có tự tin có thể giải quyết những này giả cướp nhưng là có thể có một cái giúp hắn bận bịu hắn vì cái gì không kêu đến không gọi ngu sao mà không gọi a vậy nhưng bớt hắn không ít công phu thầm nghĩ tiêu hàng đầu nhất chuyển nhìn về phía kia toàn thân run lẩy bẩy tựa hồ còn đang sợ bên trong phụ nữ mang thai không có việc gì tiêu hàng quay đầu mỉm cười chấn an nói bọn hắn đều đã chết rồi có ta ở đây yên tâm tốt không có bất cứ chuyện gì cũng không có người sẽ lại tổn thương ngươi cái này phụ nữ mang thai phun một chút khóc giống lên sau đó quỳ trên mặt đất tràn đầy cảm kích nói ra cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta mẹ con ta đại biểu t r ư ở n g phu ta nhất định sẽ hào hào cảm tạng ngươi nàng thật rất sợ hãi con của nàng sắp lập tức ra đời nếu như lúc này nàng căn bản không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì không có gì lão ca các ngươi giúp ta chiếu nhìn một chút nàng ta đi trước cứu một người khác tiêu hàng c h à o hỏi một chút bên cạnh mấy trung nhân nhân cái này mấy trung nhân nhân này sẽ còn không có s ứ n g s ở qua thân đến tựa hồ căn bản nghĩ không ra bọn hắn sẽ bị một người như vậy cứu nhưng nghe đến tiêu hàng bọn hắn vẫn gật đầu rất nhanh tiêu hàng thân hình loại lên chính là biến mất ngay tại chỗ nhìn thấy tiêu hàng rời đi những người này trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi hắn là cảnh sát phải không nhất định là cảnh sát cảnh sát trong bóng tối bảo hộ lấy chúng ta thế nhưng là cảnh sát nơi nào có lợi hại như vậy hắn nhất định là một cái phi thường lợi hại cảnh sát tiêu hàng tự nhiên không biết những người này làm sao nghị luận mình hắn vội vội vàng vàng hướng trên lầu đuổi đi cứu cái kia bị cất phỉ đầu mục lôi đi nữ nhân trẻ tuổi tiểu bình hắn nhớ do nữ nhân kia bị cất phỉ đầu mục kéo lên trên lầu kia giặc cất đầu mục dự định thi bạo hắn sao dám chủ quan thầm nghĩ hắn lại thêm nhanh thêm mấy phần bước chân giờ này khắc này trên lầu kia giặc cướp đầu mục mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn xem nữ nhân trẻ tuổi cười c ắ n nói tiểu bà bối thành thật một chút ta ngay lập tức sẽ để ngươi cảm nhận được vui vẻ yên tâm tốt cùng ngươi thấy ta đồng dạng ta người này rất ôn lu lan đi nữ nhân trẻ tuổi khóc lớn phản kháng nhìn thấy đối phương phản kháng giặc cướp đầu mục thẹn quá hóa giận một bàn tay đập vào trên mặt của đối phương quắc mắm nói tiểu biểu tử ngươi còn dám phản kháng ngươi phản kháng có làm được cái gì bạn trai ngươi đều không cần ngươi nữa t r a n g cái gì ngây thơ bị đối phương một bàn tay đánh ở trên mặt nữ nhân trẻ tuổi bị triệt để đánh ngộng nàng chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau rát tựa hồ hoàn toàn từ bỏ hy vọng ánh mắt kia bên trong cũng chỉ có nạn lòng thoại trí dù sao bạn trai nàng vứt bỏ nàng mà nàng bây giờ lại còn muốn bị những này giặc c ư ớ p thi bạo đúng chính là như vậy ngoan nhìn thấy đối phương yên tĩnh rất nhiều giặc c ư ớ p đầu mục khắp khuôn mặt là cười phóng đãng hắn bỏ đi y phục của mình trần trung trụ lập tức liền muốn nào về phía nữ nhân trẻ tuổi nhưng mà đúng vào lúc này hắn lại là cảm giác được phía sau có người đập bờ vai của hắn ai b u ố n lấy gấp cái gì lao tử chơi xong phía dưới không phải liền là các ngươi sao gấp cái gì mà gấp giặc cướp đầu mục tưởng rằng thủ hạ của mình ra t r ầ m dọn g quát ngươi hẳn là quay đầu nhìn xem ta là ai tiêu hàng cười nhạo nói vâng không ngay cả không nhớ được ta bộ dáng liền chết rồi ta cảm thấy đối với ngươi mà nói sẽ rất đáng tiếc cái này giặc cướp đầu mục cũng là hoàn toàn bị chỗ che đậy ngay cả dưới lầu mị ảnh tiếng súng đều không nghe thấy ai giặc cướp đầu mục chỉ cảm thấy thanh âm lạ lẫm vô cùng Tâm bên trong một lột trận to mắt nhìn tiêu hàng. Khi thấy tiêu hàng kia ánh mắt giết người lúc, trong lòng của hắn lập tức bên bụng, lên. nhìn hàng. hàng ánh người lòng hắn run xoay cái lúc, của lại, Khi kia lập Ngay đầu sau đó hắn chính ỉ cảm cái cổ thấy tay lạnh lạnh, h để ở p a t r ê p á máu. t tràn hiện hắn chính đầy đó, Sau là con mắt tối đen ngã trên mặt đất thân thể lạnh buốt lạnh bớt đã hoàn toàn mất mạng giết cái này giặc cướp đầu mục tự nhiên chỉ là một kiếm sự tình đơn giản như vậy về phần cái này giặc cướp đầu mục chỉ sợ liền nhìn thanh hắn như thế nào xuất kiếm đều không có đi người không sao chứ ánh mắt đặt ở cái này tràn đầy khuất nhục nước mắt nữ nhân trẻ tuổi trên thân tiêu hàng lo lắng hỏi nữ nhân trẻ tuổi ánh mắt đờ đẫn ngồi ở trên giường tựa hồ gặp đả kích rất lớn nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này tiêu hàng lắc đầu hắn có thể lý giải đối phương đầu tiên là bị bạn trai phản bội sau lại suýt chút nữa bị cướp p h í thi bạo chỉ sợ là người đều rất khó từ loại này trong cơn ác n g ộ n g đi tới a hắn biết đối phương cần một đoạn hòa hoãn thời gian mới có thể từ trong đả kích đi tới nghĩ đến nơi này hắn chính là quay người rời đi cho đối phương một cái an tính không gian hắn chân trước vừa đi trẻ tuổi nữ nhân chính là thương tâm khóc ổ lên nghe tiếng khóc này tiêu hàng thở dài một hơi đi xuống lầu dưới vừa hay nhìn thấy k i a từ dưới lầu đi lên mị ảnh mị ảnh vẫn là giống như trước đây quần áo bó cùng k i a gợi cảm màu đen đủng ra đem thân hình của nàng phát họa vô cùng nhòm nhuyễn không chút nào có t ì vết mị ảnh tiêu hàng nhìn thấy mị ảnh trên mặt lộ ra ý cười nói lầu dưới người ngươi đều giải quyết hết rồi không phải đâu ngươi cho rằng ta vì sao lại đứng ở chỗ này mị ảnh lạnh giọng nói nhìn xem mị ảnh đối với mình tia lãnh đạo bộ dáng tiêu hàng bật cười nói ngươi không sao chứ không có việc gì một chút ấ hợp chi chúng mà thôi mỹ ảnh bình tĩnh nói bọn hắn đều không sao chứ không có việc gì tiêu hàng nhìn xem kia vẫn đang k h ó c phụ nữ mang thai thở dài nói ra những này giặc cướp thật đúng là không có nhân tính thậm chí ngay cả phụ nữ mang thai cũng không đông tha cho nên đối đãi bọn hắn không cần thiết lưu t ì n h mỹ ảnh nói đối với những chuyện này nàng đã nhìn quen lâu dài chấp hành nhân vật đối mặt phần tử khủng bố giặc cướp nàng đã kinh lịch rất rất nhiều biết những người này căn bản không có nhân tính loại vật này tiêu hàng nhẹ thở ra một hơi giặc cướp không có nhân tính rất bình thường nhưng là đồng thời không có nghĩa là trừ giặc cướp bên ngoài những người khác là có người tính dứt lời lời này hắn đi tới ánh mắt nhìn chằm chằm kia nữ nhân trẻ tuổi tiểu bình bạn trai trong ánh mắt chỉ có t r â m trọng không chỉ là hắn những người khác nhìn xem cái này cái nam nhân trong ánh mắt cũng chỉ có xem thường cùng khinh thường thậm chí đều cách hắn xa xa khinh thường với hắn làm bạn dù sao một cái tình nguyện còn sống mà vứt bỏ bạn gái mình người là không đáng đáng thương hắn làm sao rồi các ngươi đều như vậy nhìn xem hắn mỹ ảnh tò mò hỏi Tiêu Một, dài nói, những gái kia giặc hai muốn Hàng chậm những cho hắn lựa chọn. hắn nhưng hắn còn sống, cướp lựa là đây e m bạn bỡn. bạn hắn giao cho những này giặc cướp đùa bỡn. Hai, hắn chết, hắn bạn gái còn sống. gái giao giặc gái Hai, của cho cướp chết, đùa thật ra là một cái không khó lựa chọn lựa chọn bởi vì nếu như chúng ta hôm nay không xuất hiện vô luận hắn lựa chọn đầu thứ nhất vẫn là đầu thứ hai hắn kết quả đều là chết nhưng là hắn hay là lựa chọn ngu xuẩn còn sống dứt lời lời này tiêu hàng lắc đầu tựa hồ không nghĩ nhiều trong vấn đề này thảo luận dự định đi trấn an tên kia phụ nữ mang thai đã như vậy nam nhân như vậy giữ lại còn để làm gì còn không bằng chết càng tốt hơn. Mị ảnh chậm không bằng hơn. ảnh nói. Hắn đột nhiên nghe tới rút súng thanh tốt đột tới rút Mị âm, dãi đ xoay ầ uy lại, i phát h ngươi làm gì chứ nhìn thấy m ị ảnh dự định giết cái này cái nam nhân tiêu hàng giật mình kêu lên vội vàng ngăn lại đối phương tự nhiên là giết hắn m ị ảnh trong ánh mắt tràn đầy sát ý nói mặc dù nàng chưa thấy qua nữ nhân trẻ tuổi kia tiểu bình nhưng nàng tại vì đối phương bênh vực kẻ yếu đại tỷ tha mạng đại tỷ tha mạng ta biết sai ta thật biết sai nam nhân này khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thật sự là không có cốt khí mỹ ảnh nói chuyện chính là dự định nổ súng được rồi tiêu hàng bắt lấy mỹ ảnh tay ngăn lại đối phương nói ra hắn tội không đáng chết không cần thiết loạn giết người mỹ ảnh nghe tới tiêu hàng suy nghĩ một chút bỏ súng xuống nhẹ nhàng nói ngươi cùng ta đến một chuyến đi đi làm gì tiêu hàng kinh ngạc hỏi đến ngươi liền biết mỹ ảnh thần, thần bì bị nói ấm g i n g thì thầm để người không muốn cự tuyệt tiêu hàng chỉ cảm thấy là lạ m ị ảnh lúc nào sẽ chủ động đối với mình ôn l u như vậy qua mà lại sự tình gì không thể ở đây nói nhất định phải đi địa phương khác thầm nghĩ tiêu hàng quay người nói ra các người lưu tại nơi này cảnh sát lập tức tới ngay những cái kia giặc cướp đều đã chết rồi ta cũng lập tức quay lại phân phó một câu về sau tiêu hàng chính là cùng m ị ảnh đi hướng dưới lầu cái này t ầ n g lầu chỉ có tiêu hàng cùng m ị ảnh hai người người muốn nói cùng cái gì tiêu hàng nghi ngờ hỏi m ị ảnh ánh mắt nhìn trừng trừng lấy tiêu hàng nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tựa hồ có chút khẩn trương nhưng rất nhanh nàng chính là ánh mắt kiên định xuống tới sau đó bàn tay đẩy một chút tiêu hàng đem đối phương đẩy tại góc tường dùng thân thể cùng cánh tay đem tiêu hàng phong tỏa tại trong góc tường ngươi ngươi làm gì tiêu hàng mở to hai mắt nhìn nhìn xem gần trong gang tấc bị ảnh bị một nữ nhân ngăn ở góc tường hắn còn là lần đầu tiên kinh lịch việc này ta xinh đẹp không m ị ảnh m ô i đỏ khé mở nhỏ giọng nói phiêu xinh đẹp tiêu hàng như nói thật nói m ị ảnh hít sâu một hơi thấp giọng nói ra vậy ngươi muốn ta đi ngày mai ba canh lan lộn đầy đất cầu phiếu để cử cùng n ư ờ i phiếu chứ 148, một đ ị nhưng phải đáp Hắn đ ứng ta. ơ nhiên nghĩ ứng, tới đáp ứng, dù sao là o ạ i điều kiện n y đối với bất kỳ nam n hắn â n nào nói đoan không Nhưng mà là là, loại hoặc, một có ai đều cự tuyệt. cực chỉ cự dụ h sợ sẽ vẫn là cự tuyệt chính như hắn lời nói một trận không có tình yêu thân thể giao dịch hắn là sẽ không đồng ý đó là một loại t r ô n g trọng đối với nam nhân cùng nữ nhân mà nói t r ô n g trọng nếu như giữa nam nhân và nữ nhân chỉ còn lại có lẫn nhau thân thể giao dịch như vậy lúc kia người sợ là ngay cả xúc sinh cũng không bằng đi nghe tới tiêu hàng trả lời bị ảnh đồng tử một cái co vào kinh ngạc nhìn tiêu hàng không nghĩ tới cuối cùng mình lại bị cự tuyệt nàng sống ba mươi năm qua lần thứ nhất thổ lộ vậy mà liền dạng này bị cự tuyệt nàng hẳn là thương tâm bất quá không biết vì cái gì nàng cảm thấy tiêu hàng cự tuyệt không có sai thậm chí nàng cảm thấy tiêu hàng lựa chọn là chính xác mà ngược lại là nếu như tiêu hàng lựa chọn đáp ứng nàng cho dù trong lòng sẽ cao hứng nhưng trong lòng nhưng cũng sẽ xem thường tiêu hàng đi vậy ta muốn làm thế nào m ị ảnh nhìn xem tiêu hàng khống chế lại tâm tình của mình trong giọng nói tràn ngập bất lực ngươi có thể nghĩ biện pháp để ta yêu ngươi như thế ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi không đều là chuyện dễ như t r ở bàn tay rồi tiêu hàng tùy ý nói hắn lúc đầu chỉ là tùy ý một câu không nghĩ tới để m ị ảnh thật dùng loại biện pháp này nhưng lại không biết khi hắn lời này rơi xuống lúc m ị ảnh liền đem hắn sâu nhớ ký tại trong đầu tiêu hàng trong đầu bồi hồi không cách nào quên m ị ảnh cứng rắn nói ta minh bạch để tiêu hàng yêu nàng nàng không biết nên làm thế nào nhưng là nàng nhất định sẽ cố gắng thầm nghĩ lúc này dưới lầu đột nhiên thêm ra rất nhiều người những người này bộ pháp nhẹ nhàng động tính rất nhỏ có lẽ người khác rất khó chú ý tới nhưng lại chạy không khỏi tiêu hàng cùng mỹ ảnh lỗ thai là cảnh sát đến tiêu hàng chú ý đến tình hình lầu dưới m ở miệng nói ra ta trước tiên cần phải đi trên lầu không phải không tốt giải thích người cũng đi nhanh lên đi nếu bị cảnh sát thấy khó tránh khỏi sẽ khiến một chút phiền thoái không cần thiết nói chuyện tiêu hàng chính là thật nhanh đi lên lầu trở lại những cái kia bị bắt cóc con tin bên người về phần mỹ ảnh nhìn chằm chằm tiêu hàng rời đi phương hướng trong ánh mắt tràn đầy suy nghĩ ta nên làm sao để ngươi yêu ta mỹ ảnh nhẹ dọm tự nói lời này rơi xuống nàng nhìn một chút phía dưới Lập từ ứ c thả t nhảy sinh sinh người lên, lại là sinh sinh từ lầu này bên trên nhảy xuống, thời gian thoáng thời qua lầu i lại tinh ề n mất, lấy t h n nàng đã tìm không thấy bóng dáng.、Về、phần lúc, đã tìm thấy t Về i ê h à nhìn g đến lên trên lầu về sau, về c í n đứng tại những này bị bắt cóc con tin bên cạnh, cảnh lên Cảnh đến. cảnh chúng trên n h chờ thể h là lấy lầu. Là lầu đợi cứu. tại bắt sát sát sát, ta Từ bị cóc có những cảnh sát này thân mang trang phục hiển nhiên đều là đặc công quân đội cái này cũng rất bình thường dù sao đối phó những này kẻ l i ề u mạ cũng nhất định phải xuất động đặc công quân đội mới được bởi vì giặc cướp đều bị rết không còn một mảnh những cảnh sát này đến lên trên lầu cũng không có gì trở ngại chỉ là chỉ trước mắt cảnh sát liền sờ lên trên lầu nhìn thấy chồng ở đây tiêu hàng cùng những con tin kia nhóm đừng núp ních đừng núp ních nhìn thấy những con tin này những này đặc công đều tưởng rằng g ra cướp vô ý thức cầm lấy súng nhắm chuẩn chúng ta chúng ta không phải g ra cướp các ngươi đừng nổ súng chúng ta là bị bắt cóc qua người tới a cảnh sát đại ca các ngươi thấy rõ ràng kia tiểu bình bạn trai nhìn thấy lại có súng chỉ mình bị hù toàn thân phát dù nói những người này là con tin vừa rồi ngân hàng thu hình lại bên trên biểu hiện bị bắt cóc cũng đích thật là những người này bọn hắn không phải giặc cướp bỏ súng xuống đi đặc công đội trưởng nói thế nhưng là đội trưởng không thích hợp ai những này giặc cướp đều là thế nào chết báo cáo đội trưởng trên lầu phát hiện ba tên tử vong giặc cướp tăng thêm dưới lầu cùng đầu này hành lang tổng cộng ba mươi bốn tên giặc cướp toàn bộ mất mạng trong đó có một phần ba là thụ vết thương đạn bắn mà chết một phát súng lấy mạng mà còn lại tất cả đều là kiếm thương hoặc là một kiếm n ư ớ cổ cũng hoặc là một kiếm xuyên qua trái tim đột nhiên một cảnh sát lại tới đây đưa tin nghe đến mấy câu này đặc công đội trưởng cho mày liếc nhìn một vòng con tin nói ra các ngươi đừng sợ chúng ta là cảnh sát sẽ không tổn thương ngươi chỉ bất quá tình huống nơi này có chút vượt quá bình thường chúng ta m u ố n biết những n à y giặc cướp đến tột cùng là thế nào chết những người bình thường này nghe tới đặc công đội giải không hẹn mà cùng đưa ánh mắt đặt ở tiêu hàng trên thân nhìn đến nơi này tiêu hàng trên mặt lộ ra vẻ c ư ờ i khổ biết mình giết những n à y chuyện giặc cướp là ẩn tàng không được tiểu huynh đệ ngươi biết tình huống cụ thể sao đặc công đội trưởng nhìn chằm chằm tiêu hàng coi là tiêu hàng biết vô ý thức mà hỏi những này giặc cướp đều là ta giết tiêu hàng lung túng nói cái gì nghe đến mấy câu này những này đặc công quân đội thành viên không khỏi là mở to hai mắt nhìn tiểu h u n h đệ ngươi đừng nói dỡn những này giặc cướp đều là kẻ liều mạng ngươi nói những này giặc cướp đều là một mình ngươi giết đặc công đội trưởng trung mạnh rung động trong lòng nói tiêu hàng cười khổ nói đích thật là ta một người kỳ thật chứ hắn còn có mị ảnh bất quá mị ảnh sớm liền rời đi hắn cũng chỉ có thể bị ép không bất đắc gì đem đối phương rết kia phần cũng coi như đến trên đồ mình nếu như có thể hắn là không muốn để cho người khác biết những n à y giặc cướp là hắn giết dù sao ai sẽ tin tưởng màu sắt xám ngươi tin không không tin nơi này ba mươi bốn tên giặc cướp đều nắm giữ vũ khí hắn chính là thần tiên cũng không có khả năng một người giải quyết nhiều như vậy có thể hỏi hạ những người bình thường kia nghị luận sau khi đặc công đội trưởng c h u n g mạnh nhìn về phía những con tin kia hỏi hắn nói đều là thật sao kia phụ nữ mang thai âm thanh dun dậy nói cảnh sát đại ca đều là thật vị tiểu huynh đệ này đã cứu ta một mình hắn giết nơi này tất cả giặc cướp đã cứu chúng ta nếu như không phải hắn ta chỉ sợ đ ề u nói đến đây phụ nữ mang thai nước mắt không khỏi nhỏ giọt xuống hiện nhiên đối với tình huống vừa rồi vẫn lòng mang e ngại đúng vậy a cảnh sát đại ca vị tiểu huynh đệ này lợi hại đâu nghe những con tin này hỗ trợ chứng thực những cảnh sát này có chút không nghĩ ra bọn hắn trong lòng là không tin tiêu hàng có thể làm được những này đừng nói tiêu hàng vóc người này liền là đối phương ăn thân thể cường tráng cũng làm không được những này đi hiện tại những cảnh sát này có chút khó khăn cho dù là đặc công đội trưởng trung mạnh cũng mắt trợn tròn bọn hắn làm cảnh sát nhiều năm như vậy còn từ chưa từng gặp qua loại tình huống này trong lòng suy nghĩ trung mạnh nói ra tiểu huynh đệ mời ngươi cùng chúng ta phối hợp một chút nắm tay giơ lên chúng ta sẽ không tổn thương ngươi chỉ là hiện tại chúng ta nhất định phải hoài nghi ngươi tiêu hàng nghe tới cái này rơi vào đường cùng chỉ có thể nắm tay giơ lên hắn vừa nắm tay giơ lên những cảnh sát này chính là nhao nhao cầm thương đem hắn bao vây lại đội trưởng làm sao bây giờ tiểu huynh đệ đừng trách chúng ta bởi vì sự t ì n h can hệ trọng đại mà ngươi lại mười phần khả nghi cho nên chúng ta chỉ có thể mang ngươi sẽ trong cuộc đối ngươi điều tra một chút nếu như ngươi thật là trong sạch như vậy chỉ hy vọng ngươi bỏ qua cho trung mạnh nhìn chằm chằm tiêu hàng thanh âm n u hòa nói cây ngay không sợ chết đứng tiêu hàng n lệ và nói trung mạnh nghe đến nơi này lúc này mới yên tâm một chút tốt chúng ta đi thôi cứ như vậy tiêu hàng bị vô duyên vô cớ bắt đến giặc c ư ớ p điểm tụ họp hiện tại lại bị không hiểu thấu bắt đến cục cảnh sát phòng thẩm vấn bên trong cũng may những cảnh sát này không có chứng cứ gì chứng minh hắn là có vấn đề chỉ là sơ bộ hoài nghi cũng không có đối với hắn bên trên cái gì còn tay loại hình đồ vật hiện tại đội trưởng k i trung mạnh nhìn chằm chằm tiêu hàng cũng là cực kỳ khách khí mà hỏi ta tiếp xuống sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề là liên quan tới chính ngươi cùng chuyện đã xảy ra hôm nay trải qua hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta phá án chúng ta sẽ có ban thưởng cũng hy vọng ngươi không muốn cùng cái này vụ án có quan hệ gì ngươi hỏi đi tiêu hàng bật cười nói người tên là gì đặc công đội trưởng hỏi ta gọi tiêu hàng nghề nghiệp gì bảo tiêu ai bảo tiêu ta đây nhất định phải giữ bí mật tiêu hàng ngưng lông mày nói ra đây là đối ta cố chủ tôn kính nghe đến nơi này đ ặ c công đội trưởng nhẹ thở ra một hơi làm sao cũng không tin tiêu hàng cái này thân thể có thể làm bảo tiêu nhưng nói tới nói lui bảo tiêu cái này nghề nghiệp chúng quy không phải cái gì phụ năng lượng nghề nghiệp tốt ta vấn đề này có thể xem nhẹ quá khứ như vậy ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta miêu tả một chút sự tình hôm nay phát triển cùng trải qua tiêu hàng nghe đến nơi này đem chuyện cụ thể cùng trải qua đều miêu tả một chút sau đó nói ta cũng là t r ù n g hợp đi ngân hàng lấy tiền bị bắt đi các ngươi có thể điều động camera nhìn xem ta có phải là vô tội chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào ta tin tưởng tiên sinh là vô tội mà tiên sinh là bị những này giặc cướp chỗ bắt đi sự tình chúng ta cũng đều biết chỉ bất quá có một số việc khả năng còn cần tìm tiên sinh xác nhận một chút dù sao chúng ta nhưng không tin tiêu tiên sinh có thể một người r ế t nhiều như vậy giặc cướp cái này vụ án không phải vụ án nhỏ cho nên tiên sinh liền phối hợp một chút chúng ta đi đặc công đội trưởng mỉm cười nói lời này rơi xuống ba một cái phòng thẩm vấn bên trong ánh đèn đột nhiên đóng lại toàn bộ phòng đen kịt một m à u cái gì cũng không nhìn thấy cái này khiến tiêu hàng nhứ mày chỉ nghe được thanh em rất nhỏ có thể cảm g i á được t r u n g quanh tựa hồ có người đang đến gần lấy chính mình không chỉ một người có chừng hai cái ba cái năm cái tám cái tả hữu tiêu hàng bừng tỉnh đại ngộ những này đặc công từ đầu đến cuối không tin mình tất lại tự mình một người rét nhiều như vậy giặc cấp thực tế có chút nghe rợn cả người những cảnh sát này cẩn thận điều tra cũng không phải chuyện kỳ quái gì vì vậy mới đem đèn đóng lại để người vây công mình đến chứng thực hắn đến cùng có hay không thực lực này thầm nghĩ đột nhiên một trong bóng tối đặc công lặng lẽ tiếp cận hắn sau đó đối với hắn khởi xướng tiến công hắn cảm giác được những này thân thể khẽ quong tại tránh thoát đối phương công kích thời điểm phanh một quyền đánh vào trên người của đối phương t i ê n tĩnh trong cục cảnh sát có thể nghe tới phòng thẩm vấn bên trong trận trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết cái này tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên không có người biết phòng thẩm vấn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì đại khái hai phút phòng thẩm vấn bên trong ánh đèn lại một lần nữa mở ra có thể nhìn thấy cái này không lớn không gian bên trong tám tên đặc công ngã trên mặt đất thống khổ kêu thảm đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu mà tiêu hàng hoàn toàn như trước đây đứng tại chỗ hoàn toàn không có bị thương chút nào vết tích vẹn vẹn hai phút Tám tên t hắn â n kinh、bách、chiến đặc công, toàn bộ bị đánh ngã trên đồng chiến đồng không người. ngươi đối cái thời thời bách thủ, chỉ h bộ bị đặc lược, Trước đất, để mặt vô một tay ta ta? sao mà là làm ra yêu xem đương nhiên nghĩ tới đáp ứng dù sao loại điều kiện này đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đều là một loại cực đoan dụ hoặc chỉ sợ không có ai sẽ tự tuyệt nhưng là hắn vẫn là tự tuyệt chính như hắn lời nói một trận không có tình yêu thân thể giao dịch hắn là sẽ không đồng ý đó là một loại trầm trọng đối với nam nhân cùng nữ nhân mà nói trầm trọng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 về phần m ị ảnh nhìn chằm chằm tiêu hàng rời đi phương hướng trong ánh mắt tràn đầy suy nghĩ ta nên làm sao để ngươi yêu ta m ị ảnh nhẹ g i ọ n g tự nói lời này rơi xuống nàng nhìn một chút phía dưới lập tức thả người nhảy lên lại là sinh sinh từ lầu này bên trên nhảy xuống thời gian thoáng qua liền mất lấy lại tinh thần lúc nàng đã tìm không thấy bóng dáng về phần tiêu hàng đến lên trên lầu về sau chính là đứng tại những n à y bị bắt cóc c o n tin bên cạnh chờ đợi lấy cảnh sát lên lầu cảnh sát đến là cảnh sát chúng ta có thể cứu từ trên lầu nhìn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 tiêu hàng trên mặt lộ ra vẻ cười khổ biết mình g i ế t những n à y chuyện giặc c ư ớ p là ẩn tàng không được tiểu huynh đệ ngươi biết tình huống cụ thể sao đặc công đội trưởng nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng coi là tiêu hàng biết vô ý thức mà hỏi những n à y giặc c ư ớ p đều là ta giết tiêu hàng lung túng nói cái gì nghe đến mấy câu này những n à y đặc công quân đội thành viên không khỏi là mở to hai mắt nhìn tiểu huynh đệ ngươi đừng nói dỡn những n à y giặc c ư ớ p đều là kẻ liều mạng ngươi nói những n à y giặc c ư ớ p đều là một mình ngươi giết đặc công đội trưởng trung mạnh rung động trong lòng nói tiêu hàng cười khổ nói đích thật là ta một người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 cũng làm không được không những này、đi. Hiện làm đi. trong ạ i đội những cảnh sát này khăn. công chút khó、khăn. Cho có đặc sát t là dù ư như chưa ở n Trung Mạnh cũng trần trọn. Bọn hắn làm cảnh sát nhiều năm như vậy, còn từ chưa từng g gặp mắt sát từ qua làm l vậy, ạ i t ì h h u ố n này. Trong lòng suy nghĩ trung mạnh nói ra tiểu huynh đệ mời ngươi cùng chúng ta phối hợp một chút nắm tay d ơ lên chúng ta sẽ không tổn thương ngươi chỉ là hiện tại chúng ta nhất định phải hoài nghi ngươi tiêu hàng nghe tới cái này rơi vào đường cùng chỉ có thể nắm tay d ơ lên hắn vừa nắm tay d ơ lên những cảnh sát này chính là nhao nhao cầm thương đem hắn bao vây lại đội trưởng làm sao bây giờ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 có thể nhìn thấy cái này không lớn không gian bên trong tám tên đặc công ngã trên mặt đất thống khổ kêu thảm đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu mà tiêu hàng hoàn toàn như trước đây đứng tại chỗ hoàn toàn không có bị thương chút nào vết tích vẹn vẹn hai phút tám tên thân kinh bách chiến đặc công toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất mà đối thủ chỉ là một cái xem ra đồng thời vô chiến lược đồng thời tay không người chương một trăm năm mươi rất khó hầu hạ n ữ nhân trung cường cái này tiếng kêu thảm thiết thoạt nhìn như là chúng ta người a giờ phút này phong thẩm vẫn đứng ở phía ngoài hai người một cái là đặc công đội trưởng kia trung cường mà một gã nam tử khác tuổi chỗ trung niên hai đầu lông mày lộ ra khí quyển không giống như là người bình thường trung cường lúng túng nói cục trưởng đích sắc là người của chúng ta gào thảm cái này người bên cạnh chính là cục cảnh sát cục trưởng hoàng đ ả o cái này cũng rất bình thường dù sao ra ngân hàng bị cướp đại sự cục trưởng bị kinh động cũng rất bình thường cục trưởng hoàng đ ả o tràn đầy khiếp sợ nói ra ngươi phái động tám cái thân thủ thực lực là trong đội ngũ tốt nhất đặc công liên thủ vây công hắn một cái còn bị hắn đánh rồi cái này giống như là như vậy trung cường dợ khóc dợ cười nói a phòng thẩm v ẫ n bên trong tiếng đánh nhau giống như ngược rồi cục trưởng hoàng đào nói la ngừng cục trưởng ta vào xem một chút đi trung cường nói ta cũng cùng ngươi đi vào c h u n g đi hoàng đào sờ sờ cái c ầ m nói trung cường vội vàng nói cục trưởng đây là cái nhân vật nguy hiểm ta đến liền tốt hắn là cái nhân vật nguy hiểm không giả nhưng hắn đồng dạng là một nhân tài nếu như hắn thật một hơi lấy lực lượng một người rết nhiều như vậy ra cướp chỉ cần hắn không là người xấu tiến hành cải tạo trở thành cảnh sát lời nói đó chính là quốc gia nhân tài trụ của ta Ta làm sao có thể sao làm lại có còn ở bởi vì trên mặt đất bảy hoành tám thụ nằm tất cả đều là người những người này đúng là bọn họ những cái kia chút đặc công quân đội thành viên tám người chỉ không đến hai phút đồng hồ toàn bộ bị đánh bại trên mặt đất đánh mất tất cả sức chiến đấu nếu là tám người này đều là người bình thường còn dễ nói mấu chốt nhất chính là tám người này đều là trải qua huấn luyện đặc trùng cảnh sát không phải người bình thường hiện tại các ngươi có tin tưởng hay không ta rồi tiêu hàng nhìn thấy tiến đến hai người c ư ờ i khổ nói hắn biết những cảnh sát này không tin mình dù sao ba mươi bốn tên giặc cướp toàn bộ chết rồi nói là một người g i ế t chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng là người đều sẽ cảm giác phải sự tình có k ỳ p cặp những này đặc công hoài nghi hắn cũng là rất bình thường vì vậy mới dùng vừa rồi những này đặc công thăm dò hắn tin tưởng đội trưởng hít sâu một hơi tràn đầy vẻ kinh hãi hắn nhìn một chút mình ngã trên mặt đất huynh đệ hỏi các ngươi đều không sao chứ đội trưởng hắn quá mạnh chúng ta không phải là đối thủ những cảnh sát này có chút lòng còn sợ hay nói các ngươi đi ra ngoài trước đi đội trưởng khoát tay á o rất nhanh những này đặc công lẫn nhau đỡ lấy từ phòng thẩm vấn bên trong rời đi mắt thấy những cảnh sát này lần lượt rời đi tiêu hàng nói ra hiện tại có thể chứng minh ta là trong s xe ra ngươi còn nhìn ta như vậy làm gì trung cường không nói gì đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh cục trưởng hoàng đào trên thân hoàng đào nhìn xem tiêu hàng chỉ cảm thấy rất là thuận mắt rất nhanh hắn chính là vươn tay hai nói ra tiểu huynh đệ rất hân hạnh được biết ngươi ta là yến kinh cục cảnh sát cục trưởng cục trưởng tiêu hàng nháy nháy mắt biết cái này quan quả thực không nhỏ vội vàng cùng đối phương nắm tay hắn không nghĩ tới mình việc này thậm chí ngay cả cục trưởng cũng kinh động kỳ thật chúng ta đối tiểu huynh đệ ngươi là chưa từng có cái gì hoài nghi chỉ là không quá tin tưởng ngài có thể chết nhiều như vậy giặc cướp những cái k i a giặc cướp chết liền chết rồi chết không có gì đáng tiếc chúng ta sở dĩ giữ lại tiểu huynh đệ ở đây là nhìn tiểu huynh đệ ngài có một thân thân thủ tốt nhìn thấy n h tiêu chúng t hàng do dự cục trưởng này hoàng đào vội và nói n tiểu huynh đệ là tại suy nghĩ chuyện thù lao đi là như vậy chúng ta không có cách nào cho ngài tốt nhất thù lao nhưng là chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đạt tới ngài hài lòng tiêu hàng vừa muốn nói chuyện đột nhiên ngoài cửa vang lên từng đạo tạp nhạc thanh âm hứa tiểu thư chúng ta ngay tại thẩm vấn người hiếm nghi ngài không có thể đi vào hứa tiểu thư mời ngài tôn trọng công việc của chúng ta cái gì người hiếm nghi hắn là bảo tiêu của ta hứa yên hồng hơi có vẻ thanh âm tức giận vang lên tựa hồ là sinh khí thế nhưng là hắn hiện tại đích sắc có ngại phiền nhân tố nếu như hắn thật là phạm nhân vậy các ngươi đều có thể đến bắt ta hứa yên hồng dứt lời lời này cũng mặc kệ người bên cạnh khuyên can trực tiếp đẩy ra phòng thẩm vấn cửa nhìn thấy hứa yên hồng cùng tô mẫn đi tới tiêu hàng mở to hai mắt nhìn thất thanh nói tiểu thư tô tỷ tiêu hàng ngươi không có việc gì thật quá tốt hứa yên hồng thở phào nhẹ nhõm nàng lúc đầu đều nhanh đi ngủ kết quả tô mẫn gọi điện thoại tới nói cho hắn tiêu hàng bị bắt vào cục cảnh sát cái này khiến nàng có chút ngoài ý muốn vội vàng cùng tô mẫn cùng đi đến trong cục cảnh sát dù sao đối với nàng mà nói tiêu hàng sự t ì n h cũng không là chuyện nhỏ hứa tiểu thư nhìn thấy hứa yên hồng người khác không biết hoàng đào tất nhiên là nhận biết ít nhiều có chút kinh ngạc dù sao cái này hứa ra đại tiểu thư đừng nói là hắn chính là do、so、hắn quan lại đại nhất cấp nhìn thấy đối phương cũng được cung cung kính kính không dám có gì lãnh đạm đi hết sức xin lỗi vị tiểu thư này cảm xúc rất là kích động ta không thể ngăn được nàng kêu ngoài cửa nữ cảnh sát nói người đi xuống trước đi nơi này không cần n g ư ờ i quan tâm hoàng đào khoát tay háo trong lòng của hắn thì là âm thầm may mắn mình thủ hạ này người không có ngăn lại hứa yên hồng liền đúng nếu như hứa yên hồng thật bị cản ở bên ngoài chỉ sợ thật đúng là ra đại sự vâng cục trưởng nữ cảnh sát này xem xét nói hứa tiểu thư ngài làm sao có thời gian đến ta cái này rồi hoàng đào mười phần khách khi nói hứa yên h ồ n g bình tĩnh nói bởi vì bảo tiêu của ta ở đây bảo tiêu ngài là nói là ta nhìn xem cái này đ ặ c công đội trưởng trung cường cùng cục trường hoàng đ à o mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc tiêu hàng lên tiếng nói cái này hoàng đ à o bật cười nói đây thật là hiểu lầm ta không biết vị tiên sinh này vậy mà là hứa tiểu thư ngài bảo tiêu hứa yên h ồ n g đại mi nhữ lên nói ra thân phận của bảo tiêu trước để ở một bên không nói hắn hẳn không có phạm sai lầm gì vì sao lại bị các ngươi bắt tiến trong cục cảnh sát các ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích hợp lý tiêu tiên sinh đích xác không có phạm cái gì sai chúng ta chỉ là muốn cho tiêu tiên sinh lưu lại vì quốc gia làm chút cống hiến hắn như vậy tốt thân thủ có thể giáo cho trong cục chúng ta những này ưu tú cảnh sát h ứ a tiểu thư ngài nói có phải không hoàng đào mỉm cười nói nếu như những cảnh sát này học xong tiêu tiên sinh bản lĩnh vậy sau này lại bắt ra cướp chẳng phải là liền dễ dàng rất nhiều h ứ a yên hồng gương mặt xinh đẹp một điểm nhẹ nhàng nói hoàng cục trưởng nói rất có lý nhưng ta nghĩ tiêu hàng hẳn là không thời gian vì cái gì hoàng đào ngần người hắn là bảo tiêu của ta hớ yên hồng chậm dãi nói Thế nhưng là, tiêu hàng tiền nhưng hàng sinh là, chương ó t ể thể bớt thời ta tiếp tiêu tiền một chúng nhận hàng sinh Hoàng đào lựa chọn chủ h gian lui ngày động qua lựa đến, lần. n đào có mấy một trăm năm mươi mốt dương tuyết hợp tác cái này hoàng đào lâm vào do dự bên trong cái này tiêu hàng là hắn thật vất vả mới tìm được một nhân tài để hắn xem thường từ bỏ nơi nào dễ dàng như vậy thế nhưng là cái này hứa yên hồng đại biểu là hứa ra hứa ra mặt mũi hắn một cái nho nhỏ cục trưởng nào dám không cho húng chi hắn lại nói tiếp đó chính là nói rõ muốn đào hứa yên hồng hứa đại tiểu thư góc tường a người khác ý cự tuyệt đều rõ ràng như vậy hắn chẳng lẽ còn muốn nói gì nữa có thể nhìn ra cái này hứa yên hồng quả thực là coi tiêu hàng là bảo đồng dạng người khác muốn chia hưởng cũng khó khăn thời gian không còn sớm tuất tiêu hàng chúng ta đi thôi hoàng cục trưởng c á o tử hứa yên hồng nói đi là đi cũng không cho hoàng đào cái gì mặt mũi nghe tới hứa yên hồng lôi lệ phong hành tiêu hàng bất đắc dĩ cười một tiếng theo sát lấy đối phương rời đi mắt thấy hai người rời đi hoàng đào khắp khuôn mặt là cười khổ cái này khiến kia đặc công đội trưởng trung cường mặt mũi tràn đầy kỳ quái không khỏi nói ra cục trưởng vị tiểu thư này không khỏi cũng quá không nể mặt ngài đi mặc dù hắn là tiêu tiên sinh cố chủ nhưng là hắn cũng được tuân hỏi một chút tiêu tiên sinh ý kiến mới đúng chứ loại chuyện này không phải phải do tiêu tiên sinh làm chủ sao người a hảo hảo động não ngâm lại đi cái này tiêu hàng cũng không phải bình thường người có thể để cho hứa đại tiểu thư như thế che chở chúng ta muốn đào tới cũng không phải dễ dàng như vậy a hoàng đào lất đầu đẩy cửa đi ra ngoài giờ phút này cục cảnh sát bên ngoài tiêu hàng cùng hứa yên hồng s ó n g vai mà đi trên đường cũng không có nhiều người chỉ là ngẫu nhiên có cỗ xe hành xử qua hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi làm sao lại được đưa tới trong cục cảnh sát cùng tiêu hàng đi cùng một chỗ hứa yên hồng con ngươi nhất chuyển nhẹ giọng hỏi tiêu hàng liên tục c ư ờ i khổ đem đầu đôi sự t ì n h toàn bộ giảng cho hứa yên hồng nghe tới tiêu hàng hứa yên hồng đại mi nhữ lên nói ra thì ra là thế buổi trưa hôm nay phát sinh món kia ngân hàng cướp bóc sự cố ngươi vậy mà cũng ở trong đó đúng là như thế tiêu hàng bình tĩnh nói có thể là vận khí ta không tốt lắm vừa vặn đ u ổ i kịp vận khí của ngươi đích sắc không tốt bất quá những cái kia giặc c ư ớ p vận khí càng kém đồng thời bọn hắn không chỉ có vận khí kém còn ngu xuẩn lại đem ngươi mang đi hứa yên hồng nợ nụ cười xinh đẹp c h ắ c không được cái này hoàng đảo nói cái gì cũng muốn để ngươi làm bọn hắn đặc công huấn luyện viên nếu như dưới tay hắn cảnh sát có thể từ trong tay học tập đến chút kỹ nghệ lại đi rét địch liền nhẹ nhõm hướng h i ề u thế nhưng là tiểu thư không phải giúp ta cự về sao tiêu hàng ôn hòa nói hứa yên hồng chậm từ t ố nói đó là bởi vì ta biết ngươi sẽ không đồng ý tiểu thư làm sao biết ta sẽ không đồng ý tiêu hàng n g ầ n người vạn nhất ta đồng ý đây ngươi tính cách tùy tính không thích câu thúc bị ta nhốt chặt là bởi vì sư phó ngươi từng thiếu ta hứa ra ân tình nếu không phải như thế sợ là ngươi cũng chưa chắc sẽ lưu ở bên cạnh ta khi bảo tiêu của ta hiện tại cho ngươi đi giáo người khác chẳng phải là càng thêm làm khó dễ ngươi ngươi làm sao lại đồng ý hứa yên hồng cười nhẹ nhàng nói tựa hồ rất là xác định tiểu thư thật đúng là hiệu ta tiêu hàng nhịn không được cười lên sờ sờ cái múi hắn ngược lại là có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới hứa yên hồng hiểu rõ như vậy chính mình đích xác hắn là sẽ không đồng ý hoàng đạo để cho mình đi giáo những cảnh sát kia thỉnh cầu bởi vì hắn chán ghét p h i ê n phức như hứa yên hồng lời nói hắn tính cách tùy tính khi hứa yên hồng bảo tiêu cũng chỉ là bởi vì chính mình sư phó thiếu cái này hứa ra một cái ân tình cùng hứa yên hồng mở giá cả đầy đủ cao mà hắn lúc ấy lại trùng hợp làm khó mà thôi nếu không phải như thế hắn chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ đáp ứng hứa yên hồng đi làm đối phương người bảo vệ mấu chốt nhất chính là tài nghệ của hắn sẽ không tùy tiện truyền cho người khác đây là sư phụ hắn nói cho hắn nếu như bản lãnh này ai cũng có thể học nghĩ đến sư phụ mình cũng sẽ không tuổi tác lớn như vậy chỉ lấy hắn một cái đồ đệ hứa yên hồng chắp hai tay sau lưng gió lạnh t v ổ i qua thổi lên nàng kia thật dài sợi tóc t ố t thời gian không còn sớm ta cũng nên trở về ta tặng tặng tiểu thư đi tiêu hàng lên tiếng nói không cần ngươi sớm đi về nhà nghỉ ngơi đi ngày mai còn muốn làm việc đâu hứa yên hồng nở nụ cười xinh đẹp lập tức quay người cùng tô mẫn cùng nhau rời đi tiêu hàng đưa mắt nhìn hứa yên hồng rời đi đợi đến hứa yên hồng một mực rời đi hắn ánh mắt thời điểm hắn sát mặt cũng dần dần trở nên ông t r m hắn một đường đi bộ đi tới một chỗ không người trong ngõ hẻm lập tức trầm giọng nói ra bằng h ư u cũng nên đi ra rồi hả hắn lời này rơi xuống chung quanh vẫn như c ũ không có động t í n h gì tựa hồ tiêu hàng là đang lẩm bẩm lẩu bẩu cảm giác được cái này tiêu hàng lạnh hừ một tiếng t ừ ta bị những cái kia giặc cướp mang đi đến bây giờ một đường cùng ta lâu như vậy ngươi là thật cảm thấy ta không có phát hiện vẫn cảm thấy ngươi hận tàng bản lĩnh vô cùng tốt không đủ để bị ta phát hiện ta nghĩ ngươi cũng nên ra lộ lộ diện đi hay là nói bằng h ư u không phải để ta tự mình nắm chặt ngươi ra hắn biết rõ một đường này đến bây giờ sau lưng của hắn còn có một con cái đ h ô i c h ỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối không có nhấc lên thôi